chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 17 chương 425 tam thân thuật thượng chỉ có đi đến một cái giới vực đỉnh phong. Đạt đến lực lượng cực hạn mới có thể nắm giữ giới vực bản nguyên. Trước kia Ngụy Long cùng lão Long rằng co thời điểm song song nắm giữ giới vực bản nguyên. Ngụy Long chấp trưởng xích hà bản nguyên, lão Long chấp trưởng hắc sát bản nguyên. Tại một trận đại chiến sau đó, Ngụy Long triệt để đánh bại lão Long, đoạt được xong bản nguyên chúa Tể chi vị. Lúc kia lão Long nhục thân tung hoành vô cực, cho dù hung tàn như Ngụy Long, sau cùng cũng là mượn trợ giới tử bảo lũy cái này siêu uy cách vũ khí, cũng tiêu hao không ít bản tiên lực lượng, mới đem chém giết. Ngay cả như vậy cũng là trọng kích thuần lực, cũng chưa từng đánh tan chân Long độ. Chí cường lão Long nhục thân quá mạnh, không nghĩ tới dùng giới vực bản nguyên làm văn chương. Cho đến chết, lão Long còn tưởng rằng chính mình có thể thanh toán Ngụy Long. Cái này là cường giả khí phách. Cho đến ngày nay, hiện nay hoang thú nhất tộc người nói chuyện là dẫn đầu lão Long. Hắn không phải đầu kia chí cường lão Long, cũng không có to lớn giữa thiên địa kiêu ngạo, vừa vặn tương phản. Cái này mấy vạn năm đến nay, Dương cực giới đã sớm phát triển ra một bộ thông qua giới vượt bản nguyên đả kích đặc biệt tộc quần mỹ thuật. Loại bí thuật này rất áp độc, có thể không hề nghi ngờ, hiệu quả rất tốt. Đả kích đại trận đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Một đầu huyền uy trong khoảng thời gian này phụ trách chủ bị. Lúc này đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Tốt chúng ta tổn thất cực lớn. tất nhiên cũng không thể để hắn nhóm tốt qua dẫn đầu lão Long không chút do dự. Ngược lại đại hỉ. Dẫn đầu lão Long tại Dương cực giới Yêu Ma Sơn tuy là người thừa kế, lại cũng chỉ là yêu vương thiên nhân cảnh giới người nổi bật. Công nhận có thể đủ thành tựu yêu tôn tiềm lực hạng giống, nhưng lại chưa hề có tung hoành giới vượt kia khí phách. Đi tới âm cực giới trước đó, còn nhận qua Yêu Ma Sơn hoàn thiện truyền thừa chỉ đạo nhằm vào những giới khác vượt địch nhân, không từ thủ đoạn phương thức tiêu diệt, tuyệt không có bất kỳ gánh vác. Đại hoang sâu chỗ, một tòa giống như núi đại trận tầng tầng lớp lớp, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Chỉ ở chính giữa có một cái đài cao, liền giống như là trận nhãn chuyên môn dùng để thôi động bí thuật. Cái này phương giới vượt đang lên cao không giả, có thể còn cần thời gian rất lâu có thể thoát ly bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng không gian. Tiến nhập coi như ổn định ngoại tầng. Trước đó, huyền bí lực lượng bị áp chế lợi hại. Huyền Quy giải thích tòa đại trận này kiến tạo không dễ, vận dụng đại lượng tài nguyên mới miễn cưỡng hoàn thành. Oanh trầm trầm trầm dẫn đầu lão long một cái vẫy đuôi, đi đến đại trận bên trong ở giữa. Thân thể khổng lồ, liền giống như là một cái đâm vào thiên địa cử kiếm, thẳng tắp đứng thẳng. Bầy da không gì sánh kịp uy thế, chỉ là giây lát ở giữa, phong vân biến sắc, hắc sát bản nguyên ngưng tụ, hóa thành một cái cái phiếu trạng đại vòng xoáy, che đậy trăm vạn dặm không gian, u áp áp để người không thở nổi. Ta dùng hắc sát bản nguyên chúa tể chi danh, điều khiển giới vực hắc sát lực lượng, dẫn đầu lão long cổ phác lời nói từ hắn miệng bên trong toát ra. Mỗi một chữ đều lệnh ở pháp các phía trên, nặng như vạn quân oanh rầm rầm rầm âm âm âm âm âm kinh người vang động tại thiên địa ở giữa nở rộ. Chỉ là vang động không phải hoang thú một phương. Ngay tại câu thông thiên địa bản nguyên, dùng đại trấn lực lượng thao túng thiên địa hắc sát, nhuộm dần nhân tộc dẫn đầu lão long. Bỗng nhiên lời nói ngừng lại. Hắn nhìn trước phương xa hư không. Có người tại độ kiếp, còn không chỉ một cách không phải chúng ta người. Huyện Quy Tựa Hồ cảm thấy dẫn đầu Lão Long nhìn chăm chú cho cho đáp án. Trước hoàn thành đà kích bí thuật. Cách này có thể chảm đoạn nhân tục tăng lên đại thế dẫn đầu Lão Long đại khái đoán được là người nào. Đè xuống sát ý, chuyên chú vào trước mặt sự tình. Khoảng cách bên ngoài mấy chục triệu rẳm. Nhân tục cương vực, hai tòa kinh người lôi hiếp đều là tài ập vù ở. Vừa. Cách nhau rất xa, có thể xa xa đối lập uy thế kinh người. Hoang thú nhất tộc im lặng hơn mấy tháng, lục tục đổ giáp, những này đến từ thượng vị giới vượt cường giả, không thể coi thường. Yến Hạo tắm rửa ở trong ánh chớp, ánh mắt lấp lóe. Cái này nửa năm Song Phương không ngừng thăm dò, dẫn đầu lão Long nghĩ muốn để dưới tay tất cả mọi người vượt qua lôi giáp, hoàn toàn thích ứng âm cực giới pháp tắc. Nhân tộc cũng không có ngừng. Song Phương không ngừng thăm dò, Hoang thú nhất tộc tại cường giả tối đỉnh nhân số chiếm cứ ưu thí, chỉ là bởi vì lần trước tổn thất thực tại thảm trọng, cho nên rất khắc chế. Đến giờ khắc này, khắc chế cũng đến cực hạn. Hoang thú nhất tộc từ hắc sát bản nguyên hạ thổ, nhân tộc cũng muốn xuất hiện tân cường giả. Nhân tộc nếu là vượt qua bất diệt kim thân giáp số, thực lực muốn so ngang cấp hoang thú mạnh hơn nhất giai. Yến Hạo rất thanh tình Những này từ thượng vị giới vực đến người xâm nhập, thực lực mạnh mẽ không giả, có thể không có đi qua túi nguyệt tích lũy. Nếu là như nhiều năm trước chí thượng long thần hoặc là chí cường lão long loại kia quái vật, đều là cường giả tối đỉnh bên trong đỉnh phong. Thật có loại kia cường giả, nhân tộc áp lực sẽ rất lớn. An Hàn thực lực rất mạnh, có thể quá tùy tâm sở dục. Nàng mục đích cũng vẹn vẹn siêu thoát. căn bản sẽ không bao nhiêu coi trọng nhân tộc chết sống. Lôi Quang đáp tại ập phù, Yến Hạo toàn thân ngũ thái chi quang bạo phát, đè xuống một ít lo lắng, vung vẩy Thánh Hoàng chi kiếm hướng Lôi Giáp chém tới. Nếu là thiếu theo sư Tôn phòng trừng, bất diệt kim thân Lôi Giáp vượt qua khó khăn trùng điệp. Bản thổ thuần huyết hoang thú cùng nhân tộc kim thân cường giả, còn cần rất nhiều năm có thể đi tới một bước này. Nhưng mà thượng vị giới vượt đến người xâm nhập cải biến tất cả những thứ này. Nhân tộc tại về số lượng thế tất khó để cùng hoang thú nhất tộc so sánh. Kia liền muốn tại chất lượng thủ thắng một chỗ khác. Cùng Yến Hạo xa xa đối lập một cái người, cũng xông vào lôi quang bên trong. Vô biên tinh quang lấp lánh chân trời, thân thể người này khắc nơi như là tinh thần phù thể trực tiếp cùng lôi quang bác kích. Không phải người khác chính là yến Trần nhân tộc cùng hoang thú tất có kinh thiên nhất chiến. Một trận chiến này cũng sẽ không xa. Yến Trần ẩn tàng tại mặt lạ hạ khuôn mặt, dị thường trầm tĩnh. Ngụy Long cho hắn nhiệm vụ, liền hiệp trợ yến hảo đem hoang thú nhất tộc đánh lui, đánh cho tàn phế. Cái này là ta nhanh chóng hoàn thiện tự thân con đường khí cơ yến Trần hóa thân tinh thần, nhận lôi đỉnh tẩy lễ. Tại bản thân siêu thoát con đường bên trên cho tới bây giờ không có phần cuối. Lực lượng cực hạn mới là một cường giả hẳn là truy đuổi đồ vật. Kia vô tận bản nguyên chi hải sâu chỗ mới hẳn là là cường giả sau cùng trốn trở về. Bất kể là Yến Hạo hay là Yến Trần, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau. Cũng có thể cảm nhận được hoang thú nhất tộc cũng xuất hiện kinh người động tĩnh. Đây có lẽ là nhân tộc cùng hoang thú sau cùng chuẩn bị chiến đấu. phòng bố đại chiến đã có manh mối, chỉ cần một cái hỏa kinh, liền hội bảo pháp trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 17 chương 426 tam thân thuật hạ dương cực giới, đạo môn bí cảnh. Một trận tập kích mới vừa kết thúc không lâu, lại một cái tin tức kinh người truyền khắp đạo môn trên dưới. Vị môn chủ kia hảo hữu chuyên môn mời đến khảo thí bí cảnh phòng ngự cường giả, muốn nói nói truyền thuyết môn chủ hảo hữu, cũng là tiên thiên đạo thể đại tu sĩ, đồng thời đã nửa chân đạt đến vào cảnh giới tiên nhân. Là chân chính cường giả. Hắn nói nói không phải bình thường, là nhìn tại cùng môn chủ giao tình mới có loại đãi ngộ này. Có chân truyền đệ tử đang nghị luận, chân truyền đệ tử là một cái thế lực trung kiên, cũng là tiềm lực hạt giống, tin tức rất là linh thông. Ta không quá tin tưởng Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua môn chủ có vị hảo hữu này, hơn nữa không có người nghe nói qua lai lịch của hắn, cũng có trưởng lão có nghi hoặc. Bất quá, cái này dạng tiếng chất vẫn rất nhỏ, có lẽ vì tiền bối này một mực tại ẩn cư bế quan. Hắn nhóm cái này chờ tồn tại, một lần bế quan liền có thể ngàn năm, so với chúng ta sống túi nguyệt đều dài. Nếu không phải hảo hữu môn chủ thế nào sẽ để cho hắn đến công kích bí cảnh Hồng Vũ tự nhiên sẽ không nói cho các đệ tử thực tỉnh. Hắn bị đánh nổ, cả cái đạo môn đều bị đánh nổ. Mà là thay một cái khác giải thích. Suy nghĩ một chút cũng thấy, vì tiền mối này hẳn là không chỉ có là đến khảo thí bí cảnh đại trận, cũng có trở quyền ý tứ. Ta nhóm cùng chư thần hội, Tây Phượng Sơn đắc sinh tranh chấp. Liên Liên Bắc Tu Liên nghe nói cũng không an phận. Những này đệ tử Khưu Xác nhạy bén, đã phát giác được không tầm thường khí tức. Cùng hắn nhọc lòng môn bên trong thượng tầng quyết sách, không bằng đem trọng tâm rơi tại cái này trận nói nói bên trên. Ta nghe sư tôn nói, lần này nói nói, cánh cửa cực cao, đạo thể cảnh giới chỉ là yêu cầu cơ bản, cần chân chính tinh nhuệ mới tham ngộ cùng Chủ đề trở lại nói nói chuyện này bên trên ta cũng nghe nói chân truyền đệ tử cũng không phải nói trăm phần trăm tham dự. Tiên thiên đạo thể đỉnh phong. Thậm chí nửa bước tiên nhân cảnh giới cường giả nói nói. Đối với đạo thể. Thiên nhân tu sĩ đến nói. Kia liền là thao thiên cơ duyên. Đang nghỉ luận bên trong, sàng trọn rất nhanh hoàn thành. Bí cảnh hạch tâm, một tòa sơn phong phía trên, hắc bào vô danh đạo nhân ngồi xuyết bằng. chính là thần bí khó lường Ngụy Long đến nghe rằng không chỉ có là một ít chân truyền đệ tử, thực quyền trưởng lão, liền liền Hồng Vũ cùng với phó môn chủ cũng tới. Lúc này đều là ngoan ngoãn học sinh tốt. Đinh Ngụy Long tay hướng hư không nhất chỉ, nhất đạo gợn sóng không gian xuất hiện. Bỗng nhiên yên tĩnh nhìn người tới đến không sai biệt lắm. Cái này trận nói nói Ngụy Long là hư chi sở trí. Người tới không đủ ngàn người, đều là đạo môn bí cảnh tinh nhuệ. Ta hôm nay giảng là huyết nhục phân thân có liên quan cảm ngộ. Ngụy Long đi thẳng vào vấn đề. Cái này trận nói nói ý nghĩa, thứ nhất là trải vuốt hắn nhục. Thân cảnh giới, để nhị thì là hoàn thành tài nguyên thay cảm ngộ mạnh mẽ tuần hoàn, tăng tốc hắn vơ vét đạo môn tài nguyên tốc độ. Thần hồn phân thân ta nghe nói qua, tương quan bí thuật mặc dù cao tuyệt, Có thể đảo môn cũng có một chút ghi chấp. Chỉ là muốn cầu rất cao. Đến tiên nhân cảnh giới từ thân đảo Pháp bí cảnh có thể tuần hoàn vận chuyển mới có cơ hội dừng dục. Hồng Vũ nổi tâm nghi hoạt. Thua ở ngụy long trong tay, tao ngộ quy giáp phượt bí thuật, ngược lại gích phát Hồng Vũ cường đại chi tâm. Trừ kia hư vô giá tâm bên ngoài. Từ thành vì đảo môn chi chủ. Thành vì bắt minh châu tối cường giả một trong. Hồng Vũ rất nhiều năm chưa từng cảm thụ trực quan kích thích, một loại nguy hiểm chí mạng, vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác, đã tránh xét, lại có một loại khác kích thích, kích phát hắn viên kia đã có chút khô hiệt tâm. Hồng Vũ cảnh giới như thế cao tuyệt đều có chút nghi hoặc, những đệ tử kia càng lại như vậy. Ngụy Long đầu ngón tay xuất hiện một giọt tiên huyết, giọt máu kia lộ ra kim quang. liền như là tiên dược tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Hắn bên trong lưu truyền lấy khủng bố lực lượng, ầm ầm có các loại màu sắc ẩn chứa hắn bên trong. Kia là vô tận pháp, cũng có vô tận đạo. Tạc tạc tạc một xòe tiên huyết cơ hồ muốn áp dư không vỡ vụn. Cái này trùng áp chí cũng không phải là cố ý gây nên. Liền giống như là một cái trọng chùy tự do rơi xuống. Ầm một lần. Nện ở đại địa phía trên, đập ra một cái hố, vẹn vẹn lực lượng vô ý thức khuếch tán, liền có thể đạt đến phá toái hư không tình trạng. Cái này cái này hồng vũ trong mắt chừng đến phình lên. Khoảng cách gần hắn càng có thể cảm nhận được, Ngụy Long thể chất đáng sợ, cái này chủng thuần túy nhục thân, chẳng lẽ là vu tộc giới vực người xâm nhập vô danh đạo nhân càng đáng sợ đáng sợ một giọt máu trấn áp ư không cái này cũng quá tàn bạo đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng Chấn Kinh Đạo Môn Tinh Nhụ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người Ngụy Long đánh nhập đạo môn bí cảnh, trực tiếp tìm tới Hồng Vũ. Chiến đấu trung tâm cũng bị cường lực ba đồng phong bế. Hắn nhóm căn bản không có khoảng cách gần trực quan cảm thụ qua Ngụy Long cường đại tàn bạo lúc này. Hắn nhóm mới hiểu được, Ngụy Long cường giả vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tiên nhân cảnh hậu kỳ. Thần hồn tiến thêm một bước lớn mạnh. Điều động thiên địa đại thế như là bản năng, nhập đạo cũng như bản năng, đạo vận tùy thân, huyền bí mỹ diệu. Ngụy Long có ý nghĩ, giọt kia tiên huyết, bỗng nhiên vạn vẻ oanh hình như có huyền bí rơi xuống. Một tiếng âm vang, một bóng người theo xuất hiện, dáng dấp cùng Ngụy Long giống nhau như đúc, một dạng soái khí. Bóng người xuất hiện vung tay một cái, một kiện đạo bảo màu đen xuất hiện tại hắn thân bên trên. Khí tức giống nhau như đúc, nguyên lai like đây chính là huyết nhục phân thân. Đây quả thực là thật người không phải huyền bí diễn sinh, mà là như là tân sinh ngụy long nói nói, cũng không phải là nói ra, mà là trực tiếp biểu thị. Cái này nhất khắc tất cả mọi người minh bạch huyết nhục phân thân hàm nghĩa, khí tức giống nhau như đúc. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, không phải thần hồn phân hóa, mà là thật như là tân chính mình, không cách nào phân biệt. Loại bí thuật này, Đát Siêu Việt đạo thuật, liền nói là tiên thuật, ta cũng tin tưởng kinh dị thật kinh dị tiền bối này nhục thân đạt đến loại tầng thứ nào, có thể một giọt máu hiền hóa bản thân. Cái này không phải mang ý nghĩa hắn có thể đổ tích huyết trọng sinh rồi sao, luyện thể cửu trọng cũng đã là truyền thuyết bên trong. cũng liền nhục thân cường hoàng hoang thú có khả năng đạt đến. Chẳng lẽ ta nhóm hôm nay may mắn nhìn thấy cẩu trọng sau đó cảnh giới đám người lại lần nữa ngây người lần này Hồng Vũ cũng như xi si như say chìm đắm hắn bên trong. Lại không là đơn thuần chấn kinh, mà là một loại dung nhập. Có đệ tử đang đứng dậy, không tự chủ vận chuyển chính mình công pháp luyện thể. Ho ho ho cái này dạng người càng đến càng nhiều, sau cùng liền Hồng Vũ cũng là như thế. lần này không quan hệ đạo vận, mà là một loại càng khó sử dụng nắm chắc tầng thứ, như là tạo hóa. Chỉ là hiển lộ một góc, phảng phất đằng sau liền có vô tận thế giới. Thế giới kia, không thể tưởng tượng nổi ngụy long thể chất, đã không thể dùng kinh người để hình dung. Vượt qua hắn nhóm tưởng tượng cực hạn, vô ngụy long thân ảnh biến mất. Tùy ý những người này ở đây tại chỗ say mê. Ngụy Long đi đến một chỗ tĩnh mịch hư không. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tân phân hóa ra phân thân Ngụy Long cũng theo sát phía sau. Quả nhiên, nhục thể của ta đã chạm đến nhục thân bất diệt sau đó mặt khác cảnh giới. Sinh cơ bất diệt, trường sinh bất lão. Ta không sẽ già yếu, mỗi một giọt máu liền ẩn chứa vô tận sinh cơ. Kim thân bất diệt sau đó y nguyên còn có cảnh giới. Sinh cơ bất diệt Ngụy Long rắn rắn chắc chắc đạt vào sinh cơ bất diệt lĩnh vực. Hắn sinh mệnh lực so tiên nhân còn muốn tràn đầy, dù cho bị giết chết, chỉ cần có một tia lưu lại, liền có thể cường thế khôi phục. Cái này một điểm, Ngụy Long đã sớm cảm nhận được. Âm cực giới nhục thân hạn mức cao nhất, đi đến dương cực giới lại không là hạn mức cao nhất. Hiện tại chỉ là một loại trên thực tế khẳng định. Càng trọng yếu là huyết nhục phân thân sinh ra. Ngụy Long cầu Long đạo bảo Không có bất luận cái gì một đầu long ảnh ảm đạm. Như ta nghĩ, cường hãn nhục thân, lại thêm lượng trùng thể chất, chỉ cần thần hồn lại mạnh chia ra, liền có thể làm đến. Theo sau lưng Ngụy Long phân thân cũng lộ ra một vẻ ý cười. Huyết nhục phân thân lại thêm thần hồn huyền bí, liền là hoàn chỉnh sinh mệnh, cũng chính là hoàn chỉnh ta. Ngụy Long cùng phân thân hai người chung Cái này trùng trùng, liền cùng thần hồn chân linh cũng là cùng. Nếu là ta bản thể chết rồi, phân thân cũng có thể tiếp tục còn sống, lại tu luyện từ đầu, vẫn là ta. Ẩm chứa ta vốn có hết thảy. Phân thân chết rồi, bản thể cũng không hồi nhận quá lớn ảnh hưởng, bởi vì tổn thất chỉ là một giọt máu, lại thêm một điểm thần hồn Nhục thân cùng thần hồn là tương thông, nhục thể của ta sinh cơ bất diệt, thần hồn tổn thất có thể chớp mắt bù đắp. Ngụy Long cùng phân thân Ngụy Long hai người ngồi đối diện nhau. Ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi. Kha kha bỗng nhiên cùng cười kha hả. Ta tại âm cực giới siêu thoát thời điểm, liền lưu lại rất nhiều hậu thủ. Tại Thánh Hoàng Lực luyện không gian bên trong, ta lưu lại một giọt máu. Sau đó dùng luân hồi cùng với các loại sinh mệnh pháp các cộng đồng kiến tạo một tòa đại trận. Ngụy Long nghĩ khởi rĩ vãng. Huyết nhục phân thân linh cảm sớm đã có, hiện tại là triệt để hoàn thiện. Ngụy Long cuồng tiếu. Hắn có thể cảm giác được huyết nhục phân thân hết thảy có thể chia ra làm ba. Một cái bản thể, hai cái huyết nhục phân thân. Mỗi một bộ huyết nhục phân thân có thể giữ lại Ngụy Long năm thành thực lực. Trước mắt hẳn mức cao nhất liền lại như thế. Có thể chiếu theo ngụy long phòng đoán. Cuối cùng hẳn là có thể phân hóa ra 8 cái huyết nhục phân thân. Thực lực cũng có thể đạt đến trăm phần trăm. Chỉ là cần thời gian hoàn thiện. Từ đây, liền gọi cái này bí thuật vì tam thân thuật. Ngụy long cùng tiếu nguyên nhân, ngay tại ở sáng chế tam thân thuật sau đó, hắn quả thực cầu phá chân trời. Trước tiên liền là phân thân cùng bản thể đều là chính hắn. Ngụy Long giữ định về sau xuất đầu lộ diện sự tình có thể giao cho một cái phân thân. Dù cho bị chém giết cũng đúng bản thể không ngại. Phân thân cũng có thể tiếp tục tu luyện đột phá. Những cái kia linh ngộ bản thể có thể tổng hưởng. Cho đến hôm nay, ta còn tại ăn âm cực sới tích lũy vốn ban đầu. Làm đến tiên thiên đạo thể cảnh giới sau đó trước đó tích lũy. Hội tạm thời chậm lại. Kia thời điểm tam thân thuật diệu dụng mới chính thức hiển hiện ra. Ngụy Long lại nghĩ tới một điểm. Cái này chủng huyết nhục phân thân tại giới vực thăm dò bên trong càng là đòn sát thủ tồn tại. Huyết nhục phân thân đi những giới khác vật lịch luyện, mà bản thể thổ gia cảnh giới càng ngộ trung, tính an toàn nhất đẳng. hơn nữa mỗi một cái huyết nhục phân thân, mặc dù thực lực chỉ có bản thể một nửa, có thể thủ đoạn hoàn toàn. Nói cách khác, mỗi một cái phân thân đều có Cửu Long Đạo Bảo. Cửu Long Đạo Bảo là ngụy long dựng dục tiên thai thạch khí, có thể xem như hắn bản mệnh đồ vật. Điểm trọng yếu nhất là nắm giữ Cửu Long Đạo Bảo cũng liền mang ý nghĩa mỗi một cái huyết nhục phân thân nắm giữ chín đầu mệnh lại thêm, Ngụy Long thăm dò ra thân thể bất diệt để củng trọng sau đó sinh cơ bất diệt chi cảnh. Hơn nữa huyết nhục phân thân cũng nắm giữ Hoang Cổ Thánh thể cùng với Vạn Pháp chi thể, tính an toàn bảo giáp, Ngụy Long chỉ có thể như thế hình dung. Âm cực giới, Thánh Hoàng Lực luyện không gian bên trong, rầm rầm rầm rọp kia lơ lửng đại trận bên trong huyết chậm rãi biến hóa, ầm vang nổ tung. Tựa hồ có vô hình lực lượng từ vô tận không gian xuyên thấu tới. Giọt máu kia sinh cơ bỗng nhiên bạo phát, biến thành một bóng người. Ha ha ha, Ngụy Long sờ sờ tay chân của mình cười ha ha. Hắn định đem đệ nhị cố huyết nhục phân thân lưu tại âm cực giới. Ngụy Long cảm nhận được cái gì? Sắc mặt hơi đổi một chút. Âm cực giới ngược lại là nhiều rất nhiều biến hóa. Nhanh khai chiến rồi Ngụy Long ánh mắt tựa hồ có thể đổ xuyên thấu hư không. Nhìn rất xa, bất quá lại không có nhúc tay ý nghĩ. Huyết nhục phân thân bại lộ không sao, nhưng là tam thân thuật không thể bại lộ. Ngụy Long tin tưởng huyết nhục phân thân, thần hồn phân thân. Đối với Thiên Đình, yêu ma sơn, Vũ Hóa thần triều cái này nhóm thế lực không phải bí mật. có thể tam thân thuật tuyệt đối là hắn một mình sáng tạo. Mà cái này chính là Ngụy Long Áp chủ bài. Ngụy Long liền khoanh chân ngồi tại phía trên đại trận, nhập định. Cố này phân thân về sau duy nhất tâm tư liền là dùng đến hoàn thiện tam thân thuật cái này nói bí thuật. Bất kể là đột phá phân thân hạn chế số lượng, còn là thực lực hạn chế, đều có ý nghĩa trọng yếu. Đạo môn bí cảnh. Hoàn thành để nhị cố huyết nhục phân thân bố trí, Ngụy Long thu hồi tâm thần. Hạ Phương nghe hắn nói nói đạo môn các đệ tử cũng lần lượt tự dốn ngộ trung chuyển tỉnh. Pha pha pha một nhóm người cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, lần lượt hét lên kinh ngạc trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 17 chương 427 xương mô dày đặc thượng đến cùng phát sinh cái gì chấn kinh toàn trường chấn kinh toàn bộ đến nghe giảng đạo nhân. Hắn nhóm chỉ gặp Ngụy Long diễn luyện một lượt mỹ thuật Trong cõi u minh liền tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái. Cái này trận đốn ngộ không liên quan tới ngộ nói, mà là đối nhục thân một loại lĩnh ngộ. Hắn nhóm là lần thứ nhất rõ ràng như thế nghe đến tim đập của mình, tựa hồ ẩm chứa sinh mệnh thanh âm. Có thể cảm nhận được huyết dịch tại cơ thể bên trong trôi nổi thông thuần, hội tầm bổ mỗi một chỗ khí oan. Lúc trước coi nhẹ thân thể sói rình, cái này nhất khắc hết thảy hiện ra ở trước mắt mình. Trước đó luyện thể cửu trọng, nhất bị nhị nhục, tam cân tứ cốt, ngũ tạng lục phủ, thất tùy bát huyết cầu bất diệt. Các vị trí cơ thể tách ra, một chỗ một chỗ rèn luyện, bây giờ lại giống như là hóa thành một thể. Quan sát huyết nhục phân thân cái này một vô thượng mỹ thuật, tất cả mọi người cảm thấy một trận nguồn gốc từ thân thể táo hóa, vạc chân một góc, có thể cái này dạng luyện thể nhục thân liền có như thế cao tiềm lực luyện thể không chỉ có là vì thần hồn phục vụ, còn có từ thân tồn phải ý nghĩa tu luyện bước đầu tiên đoán thể, bước thứ hai luyện hồn, bởi vì luyện hồn ít lợi cao, cơ hồ đạo môn toàn bộ tu sĩ trọng tâm đều sẽ đặt tại luyện hồn bên trên. Cũng không phải nói hắn nhóm không luyện thể thậm chí hắn nhóm còn có bổ yếu khoa tư duy, hội tăng thêm một bộ phản tâm lực, nhưng lại từ không chân chính nhận thức đến, phát từ nội tâm nhận thức đến, luyện thể điểm mạnh, mà bây giờ bày ra đi ra, cửu trọng sau đó yêu nguyên có thiên địa, một giọt máu trấn áp hư không, áp bách không gian cái này là mức nào cường hãn, huyết nhục phân thân lại là cỡ nào huyền diệu khi mọi người lấy lại tinh thần, ở vào luyện thể để ngũ trọng, lục trọng đạo môn tinh nhuệ nhóm, nhục thân trực tiếp đề thăng một cái đại cảnh giới. Cái này chủng đề thăng đến từ hắn nhóm khai quật tự thân tiềm lực. Cái này chủng đề thăng là bởi vì hắn nhóm tìm được coi nhẹ địa phương. Đây mới thật là bổ mạnh một ít đỉnh phong tiên nhân tu sĩ. Tại luyện thể để thất trọng cánh cửa bồi hồi. Lúc này một bước đạp vào liền liền hồng vũ, cái này chủng đạp đến luyện thể để bát trọng cảnh giới đỉnh cao. cũng nhìn trộm đến đề cầu trọng bất diệt cánh cửa. Một cách đại môn tử này triển khai ta nhóm cần nói chuyện đạo môn phó môn chủ tìm được Hồng Vũ. Hắn cũng nhận được một cọc chỗ cực tốt, luyện thể để bắt trọng đỉnh phong, từ thân viên mãn gãy như ý. Đi tới tiên thiên đạo thể đỉnh phong trở ngại quét sạch sành sanh. Hồng Vũ cũng có lời muốn nói. Hai người ngăn cách ngoại bộ nhìn trộm. Phó môn chủ đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng Ta nhóm chỉ có thể là vì vô danh đạo nhân chuẩn bị hắn toàn bộ tài nguyên lập tức lập tức hồng vũ sững sờ. Đã tại chuẩn bị, chỉ là cần thời gian. Ngươi nghe không hiểu ta ý tứ, ta nhóm không chỉ muốn chuẩn bị tài nguyên, còn muốn đem trọng tâm từ cái gọi là tổ mạch. Thủy Nhãn phóng tới cái này vô danh đạo nhân thân bên trên tới, Hắn muốn, ta nhóm muốn hít tất cả khả năng thỏa mãn phat huy chúng ta tính tích cực phó môn chủ cường điệu. Ta nhóm đều nhận khống chế của hắn, có thể không có nghĩa là hắn nhóm nhất định thần phục hắn. Hồng Vũ không quá cao hứng. Phó môn chủ cười cười. Nhục thân của ngươi cảnh giới cũng có tiến bộ a, không nói lần này nói đạo diễn pháp, liền ngay cả chúng ta thể nội cửu long ấm ký, cũng ở vào một loại còn không xác minh trạng thái. ta nhóm bỏ ra không ít, nhưng chúng ta cũng nhận được hồi báo. Sự tình liên quan ngươi ta con đường hồng vũ chần chờ. Vô danh đạo nhân thân phận còn chưa định, hắn có lẽ là du tộc người. Nếu không ở đâu ra như thế cường hãn nhục thân thiên đình hội giáo sát hắn. Phó môn chủ, ta nhóm đã cùng hắn cột vào một khối Hơn nữa minh hữu của chúng ta ở đâu chân hảo đạo nhân chạy so ai cũng nhanh cửu đại đạo tông sư nay sẽ không đem tiên nhân truyền thừa tiết lộ cho ta nhóm. Dù là một đinh nửa điểm mà bây giờ ta nhóm có thể tự cẩu long ấm ký trông được đến một đầu đại đạo. Ta nhóm cũng từ lần này diễn pháp trông được đến cự trọng bất diệt cái bóng cái này là thật đại cơ duyên xem một chút đi phó môn chủ phấn chấn địa chỉ chỉ chung quanh đệ tử. Hắn nhóm còn tại kinh ngạc, reo hò nhục thân để thăng từ không tính dễ dàng. Lần này đốn ngộ sau đó, hắn nhóm đối luyện thể lý giải đề thăng quá nhiều. Nhìn đến rồi sao những này chân truyền đệ tử, các trưởng lão đều tại hưng phấn. Cái này là ta nhóm không có truyền thừa. Như thế cao tuyệt luyện thể truyền thừa phó môn chủ câu nói này. Đệ Hồng Vũ trầm mặt. Hắn cũng phải chỗ tốt. Chính đạo tông cũng không phải là phó môn chủ nói kia không chịu nổi. chỉ là thông hướng đỉnh phong con đường, xác thực sẽ không dễ dàng đối bọn hắn mở ra. Suy nghĩ một chút, ta chỉ là bị đánh bại mà thôi, nhiều lắm là khuất nhục địa bị bí thuật chói buộc. Ta Đường Đường đỉnh thiên lập địa đạo môn môn chủ, chẳng lẽ liền cái này một điểm sỉ nhục đều không thể tiếp nhận Hoàng Vũ hỏi mình. Lúc này mới cùng vô danh đạo nhân tiếp xúc không có bao lâu, liền có thể lĩnh hội vô biên đạo vận. lại lấy được luyện thể diễn pháp, đều là trực thông đại đạo chỗ tốt bị vũ nhục một lần thế nào rồi hồng vũ triệt hồi chay lớp. Đối một đám đệ tử, trưởng lão nói, "Triu theo kế hoạch tăng tốc điều động tài nguyên, có thể đến nghe rằng người đều là đạo môn tinh nhuệ. Được lần này khích lệ đều là ma huyền sắc trưởng, nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi." Nhìn qua rời đi đệ tử, trưởng lão, hồng vũ lắc đầu, có một loại cảm giác cổ quái. Tựa hồ hồ thủ ngược đãi cũng thành một loại vui vẻ. Ta là vì con đường thành tiên, ta là vì con đường thành tiên Hồng Vũ như thế an ủi mình. Bí cảnh bên trong tài nguyên rất nhanh liền hồi thu thập hoàn tất. Một ít còn là môn bên trong dự trữ sử dụng. Lúc này hết thảy đều động. Hồng Vũ nhìn thấy vô danh đạo nhân từ xa ngày mà đến, vội vàng nói: "Nhìn thấy vô danh đạo nhân, hắn ngữ khí không tự giác nhiều một vẻ lĩnh nọ." càng nhanh càng tốt. Ngụy Long gật đầu, hiện nay thế cục bất định, phong khởi vân dũng, biến số trùng điệp, ta nhóm lời ít là nhất trí. Đúng, huyết nhục phân thân bí thuật. Hồng Vũ cảm thấy Ngụy Long có chút kỳ quái, tựa hồ phát sinh biến hóa gì, nhưng cũng cảm giác không đi ra. Hồng Vũ quan sát diễn pháp, khoảng cách nhục thân để cầu trọng bất diệt chỉ thiếu chút nữa. Hắn đương nhiên muốn tiếp tục tham ngộ huyết nhục phân thân bí thuật. Cảm nhận được Hồng Vũ chờ đợi ánh mắt, Ngụy Long không có đáp ứng, chỉ là nói, xem ngươi biểu hiện. Có thể quan sát huyết nhục phân thân bí thuật sinh ra, đó là một loại đại cơ duyên. Hồng Vũ hiện tại còn không thể để Ngụy Long hài lòng. Nghĩ muốn thu hoạch được cái này chủng cao tuyệt bí thuật, tất nhiên trước hết là người của mình. Đợi đến Hồng Vũ rời đi, Ngụy Long mới một bước đi đến bí cảnh sâu chỗ. liền gặp một cái cùng ngụy long giống nhau như đúc người ngồi xếp bằng. Ngụy long hài lòng cười một tiếng, âm cực giới phân thân tiếp tục nghiên cứu tam thân thuật. Bản thể trốn tại đạo môn bí cảnh chỗ sâu nhất. Nghiên cứu cực đạo lĩnh vực, trái tim giới vực, hoang cổ thánh thể, vạn linh chi thể. Tại bên ngoài hành tẩu, liền dựa vào cố này phân thân liền có thể, không sai. Lúc này hiển lộ tại bên ngoài chỉ là một bộ phân thân. Tam thân thuật cường đại nhất một điểm, liền là bản thể có huyết nhục phân thân cũng sẽ có, không phân khác biệt. Âm cực giới huyết nhục phân thân Ngụy Long không dự định vận dụng, liền như giọt kia tiên huyết đồng dạng, là sau cùng hậu thủ. Chỉ dùng đến lĩnh hội tam thân thuật liền có thể. Tam thân thuật còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hiện tại chỉ có 2 cố phân thân Phân thân thực lực vẹn vẹn bản thể năm thành, còn có thể tiếp tục đề thăng. Mà bản thể trốn tại đạo môn bí cảnh sâu chỗ, có thiên ma khí che lớp người nào cũng không cảm giác được, có thể chuyên tâm lĩnh hội con đường phía trước. Cực đạo lĩnh vực là có cực con đường hiển hóa, trái tim giới vực là vô cực con đường tinh hoa. Ngụy Long Cơ hồ nhìn đến một đầu vô cùng rộng lớn tiến hóa con đường phía trước, Con đường này là hắn khai sáng con đường, ẩm chứa không thể tưởng tượng tiềm lực. Hơn nữa Hoang Cổ Thánh Thể cùng Vạn Pháp Chi Thể cũng phải thật tốt khai phát. Hai loại thể chất tiểu thành sau đó, tuy có tiến bộ, có thể tiến bộ chậm chạp. Giữa hai bên rõ ràng có liên hệ, lại lại không cách nào kết hợp, tựa hồ ẩm ẩm có ngăn cách. Những vật này bản thể đi nghiên cứu, chỉ cần ăn tại nguyên thời điểm, lặng lẽ ra mặt liền có thể Tại bên ngoài hành tẩu chỉ là có phân thân, cho dù chết rồi cũng có thể tích huyết trọng sinh căn bản không sợ. Ngụy Long khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười, hơn nữa ta còn có thiên ma khí che lớp thiên cơ. Ta chết không chết, ai cũng vô pháp phát hiện. Chân Hào đạo nhân đào tẩu, không biết gió Cửu Đại đạo tông hồi có phản ứng gì. Có thể vô luận như thế nào. Thiên đỉnh, yêu ma sợn Vũ Hóa thần triều ta có thể đắc tội người, cơ bản đều đắc tội sạch. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 17 chương 428 xương mộ dày đặt hạ nghĩ đến cái này. Ngụy Long cũng không khỏi cười khổ. Hắn không phải một cái tình nguyện người hạ người, không hề nghi ngờ, về sau mâu thuẫn hội càng lúc càng lớn. Liền giống như là trước kia, ta cùng Thánh Vũ Hoàng triều sau cùng một đoạn đại thánh hoàng xung đột đồng dạng, Đi đến sau cùng, lại không là đơn giản thiện áp, lời ít cũng chỉ là một bộ phận suy tính, mà là căn bản đạo lộ chi tranh. Ngụy Long tự hồ nhìn đến một trận chiến hỏa muốn cháy lên, mà có quan hệ vu dương cực rối đi qua, có quan hệ tại toán mệnh, có quan hệ tại trùng trùng hết thảy, còn chưa hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của hắn. Kia hắc ma quái người tự hồ là giới vực công địch. cũng là nhiều năm trước trận đại chiến kia. Diệt đi Thái Huyền tông tông chủ Thái Huyền lão nhân, danh xưng có thể tính toán tường tận thiên hạ nhân vật. Ngụy Long cầm xuống đạo môn chỗ tốt một trong, liền là có thể nhìn trộm đến dương cực giới tầng sâu nhất bí mật. Có quan hệ ở sau màn hắc thủ hắn cũng có một chút tin tức. Thái Huyền lão, nhân tiền nhiệm cũng là tuyệt đại phong hoa nhân vật, đối kháng rất nhiều giới vực. Tại bản Nguyên Chi Hải hoàn thành lập nên to như vậy uy danh. Năm đó đại chiến, không chỉ có riêng là Dương Cực giới nổi chiến, còn liên lụy bản Nguyên Chi Hải ngoại tầng vài cái cường hoành giới vượt. Những cái kia giới vượt cùng Dương Cực giới so sánh cũng không kém. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập bản Nguyên Chi Hải trung tầng, nhưng lại gặt ở một bước cuối cùng. Thái Huyền lão nhân trước kia là Dương Cực giới ít có thủ hộ giả. có thể chi phối các đại giới vượt thế của cuộc người, trực tiếp tính toán lại cùng một chỗ nhằm vào dương cực giới đối thủ hủy diệt đả kích. Hắn phá hủy kia trọng giới vực, đem tất cả đánh rút đến bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, thẳng đến trầm luân. Càng là rời xa bản nguyên chi hải trung tâm, thời gian, không gian, luân hồi càng là trì độn, mà tới cực kỳ ngoại tầng, trầm luân đến không thể tưởng tượng tình trạng kia liền là vực sâu vạn trượng phía dưới vực sâu. Cái kia thời gian ngừng lại, không gian đình chỉ, luân hồi tiêu trừ. Lúc kia, tồn tại giới vực, xoay biến thành một bức tranh, đem tất cả mọi thứ hết thảy ngưng kết, lâm vào một loại không phải sinh sự chết hoàn cảnh. Như thế có công như dương cực giới người, sau cùng lại dùng không thể biết nguyên nhân phản bội dương cực giới. Sau đó, Thái Huyền lão nhân cũng là dẫn đến Trung Thiên Châu trầm luôn trực tiếp mưu đầu người, kém một chút liền để Dương Cực Giới cũng bước tiền nhiệm chậm luân giới vượt theo gót. Sau cùng tựa hồ là âm cực giới chết thay. Ngụy Long từ cổ lão ghi chép ở bên trong lấy được một chút dấu vết để lại. Nhưng mà hắn vẫn cũ nghi hoặc, luôn cảm giác Thái Huyền lão nhân cùng toán mệnh có lấy không giống liên hệ. Một cái danh xưng Dương Cực Giới thiên cơ diễn toán thứ nhất, một cái khác tại âm cực giới loại địa phương kia, cũng có thể thi triển huyền bí. có thể hai người có liên hệ gì đâu, Ngụy Long dự định ở sau đó một đoạn thời gian, tìm kiếm đạo môn toàn bộ cổ tịch. Hít thầy cha nhìn một lượt, âm cực dưới tốt nhiều bí ẩn còn không giải khai. Đời thứ nhất Thánh Hoàng Lai Lịch tựa hồ trống giống xuất hiện. Ta được đến Thánh Hoàng chi hiếm thừa nhận, cưỡi ngựa xem hoa cảm thù qua một đời Thánh Hoàng kinh lịch. lại giống như trong xương mù tham hoa một đời thánh hoàng sau cùng thành vì lục ma quái dị, có thể thời khắc cuối cùng thanh tịnh, cũng không chịu khe rãnh chỗ sâu tổ ong khống chế, còn nói một câu nói cẩn thận tiên vượt ma chủ còn có toán mệnh. Mơ hồ thời gian trường hà hình ảnh, trận đại chiến kia, có quá nhiều chủng tộc tham dự. Lúc này nghĩ đến, không chỉ có là nhân tộc, thần tộc, hoang thú thậm chí còn có chủng tộc khác san bằng khe rãnh sau đó, âm cực giới giới vượt bản nguyên khôi phục, xuất hiện toán mệnh thân ảnh, cái kia chỉ có ta có thể nhìn đến hắn. Hắn nói tới vạn vật quy tư đến tột cùng đại biểu cái gì hàm nghĩa, thậm chí còn có yến Trần đoạt được cổ chi đại đế truyền thừa. Không thể tư viết cũng không thể nói, lại vừa vặn tại truyền thừa bên trong truyền lại tin tức. Tin tức kia lại truyền đến ta chỗ này. Ngô hoàng cổ đắc cần lực. Phía trước không đường a. Từ siêu thoát tiến nhập dương cực giới đến nay, Ngụy Long lúc này mới rốt cục tính có sức tự vệ nhất định, mà bày ở trước mặt hắn vấn đề cũng là càng ngày càng nhiều. Vốn cho là chỉ là âm cực giới bí ẩn, lại tựa hồ như ẩn chứa càng thêm khó lường đồ vật. Chính là bởi vì tại âm cực giới, tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng không gian, có thể chống đỡ được bản nguyên chi hải quy tắc bầy da trùng trùng, mới đáng sợ, âm cực giới nước quá sâu. Suy nghĩ cẩn thận, Ngụy Long thôn phải qua Thái Huyền lão nhân một bộ phận thiên ma khí thân thể. Thái Huyền lão nhân đúng là phía sau màn hắc thủ không sai. Có thể ăn ngay nói thật. Cùng Ngụy Long vừa siêu thoát thời điểm, kia hừ lấy tiểu Khúc, trực tiếp bóp nát hắn tình trạng, hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ chỉ là khí tức sống nhau, lại hoàn toàn khác biệt hai người. Cái này thiên địa, đến tột cùng che giấu cái gì Ngụy Long thân ảnh lóe lên, đi đến một tòa bí cảnh, chuyên môn chứa đựng đạo môn thu thập cổ tịch. Nhìn qua thực chất thư sơn biển sách, Ngụy Long đâm thẳng đầu vào. Bắc Địa, một bên khác, Ngụy Long tâm tâm niệm niệm Thái Huyền lão nhân cũng thu phục Bắc Địa tu sĩ liên minh. Một khối ngọc ổn từ Thái Huyền lão nhân trong tay bay ra, kia ngọc đồng hiện ra cổ xưa hoàng, tràn lập khí tức của thời gian. Thái Huyền lão nhân đi đến trong mấy người ở giữa, cái này là cho chư vị một điểm thủ lao, đại gia có thể nhìn một chút. Chín đỉnh luyện thần pháp Bắc Tu Liên Minh chủ Thiên Sơn đạo nhân Lộc Phong, cầm lấy ngọc đồng, cẩn thận thăm dò vào thần hồn lực lượng, theo sau liền bị hoàn toàn hấp dẫn. Cái này là một bộ tiên pháp. Trực thông cảnh giới tiên nhân quả nhiên là diệu không thể nói. Chư chư chư thông ngọc, ta cảm giác chính mình ngộ lục phong đỉnh lực phi thường. Lúc này lại có chút thất thú. Cái này vậy mà là một bộ tiên pháp, những người khác cũng là biến sắc, lần lượt tiếp nhận tra nhìn. Thẳng đến tất cả mọi người nhìn xong, đều là rơi vào trầm mặc. Ở trong lòng lặng lẽ cảm ngộ bộ này tiên pháp, Tiên pháp có thể ngộ nhưng không thể cầu mà chính đỉnh luyện thần pháp làm đến một bộ tiên pháp. Thẳng thông thần hồn đại đạo, là ít có chỉ xèn luyện thần hồn, không liên quan đến cơ thể đại đạo công pháp. Cái này dạng công pháp chỗ tốt lớn nhất liền là bình ổn. Bất kể chủ tu bất luận cái gì đại đạo, đều có thể tu luyện bộ công pháp kia. Cái này là một món lễ lớn kia, ta nhóm liền đến nói chuyện chính sự đi Thái Huyền lão nhân cười nhìn qua đám người. Hiểu chi dùng lý, lấy tình động, uy hiếp tăng thêm chỗ tốt, người tâm có thể dùng. Ta cần ngươi nhóm mãnh liệt cùng đạo môn mâu thuẫn, tốt nhất liên hợp chư thần hội, Tây Phượng Sơn, vượt qua đạo môn phong tỏa, cầm xuống Thiên Mộ Sơn. Tiền bối cũng cần Thiên Mộ Sơn Lộc Phong kỳ quái. Thái Huyền lão nhân cười không nói. Chính hắn bại lộ tại cửao Long thổ trước mặt, không có gì bất ngờ xảy ra, thiên đế cũng biết hắn xuất sơn. Cái này một điểm Thái Huyền lão nhân lòng biết rõ. Hắn mục đích là xuất hiện biến số. Cái kia biến số thân cư thiên ma khí, có thể hấp thu thiên ma khí, nhưng là hắn thiên định. Đồng thời bởi vì thiên ma khí ở vào xong mồ bên trong, ngươi không biết rõ ta, ta cũng không biết ngươi. Đầu mối duy nhất liền là chính mình mang đến tổ mạch thủy nhãn thiên ma khí thực thể bị hắn sở đoạt đi. Cái này cho thấy cái này người còn tại Bắc Minh Châu đơn giản loại bỏ, lớn nhất có thể là tại đạo môn bên trong. Thái Huyền lão nhân muốn là tại không bài lộ cơ sở của mình bên trên bước bạch đạo môn, bước ra cái kia biến số. Tên kia thân cư thiên ma khí, không thể coi là lại có bảo mệnh thủ đoạn, ương ngạnh phi thường. Không ra tay thì thôi. vừa ra tay nhất định muốn đánh chúng muốn hại. Trần Vũ tiểu nhi, cho dù biến số xuất hiện, dương cực giới cũng khó thoát trầm luân kết cục. Cách này là mỗi một cách luân hồi tất nhiên. Từ không có người có thể đổ kết thúc cách này trùng tất nhiên Thái Huyền lão nhân thân ảnh biến mất tại Lục Phong thân trước. Mặt mang theo nụ cười rủ rỉ, hoảng hốt ở giữa, cái kia thanh tuẩn lão giả tiêu thất Một cách lục hắc mao xem lẫn quái vật xuất hiện. Biến số, ta muốn ngươi chết không thể, sinh không thể, vĩnh viễn trầm luân không chỉ có là ngươi, ta liền cùng âm cực dưới cũng hồi hủy đi. Đông Thần Châu, một tòa liên tục tiên cung treo ở chân trời kia là thiên đỉnh chỗ, chỉ cần thân tại Đông Thắng Châu đều có thể nhìn đến. Phảng phất gần ngay trước mắt, trên thực tế là tại một chỗ khác không gian. Có thể đem Thiên Cung coi là một tòa bí cảnh, có thể cũng không phải là hoàn toàn là bí cảnh. Chỉ cần có thể được đến Thiên Đình thừa nhận, tại Đông Thăng Châu bất kỳ địa phương nào đều có thể trực tiếp tiến nhập Thiên Cung. Bạch Bảo các các chủ chân hào đạo nhân chân hào đạo nhân đi đến Thiên Cung. Một nhóm thần quan hướng hắn chào hỏi. Những này thần quan, thực lực chí ít cũng là tiên nhân, thường thường xuất thân danh môn. có chút còn là mạch bảo các chân truyền, có thể tại Thiên Đình đảm nhiệm thần quan, trên cơ bản đều là yêu ma sơn. Vũ Hóa Thần Triều cùng với các đại đạo tông người nổi bật. Ngày trước Chân Hào đạo nhân hội cùng đám người chào hỏi, nhưng lúc này đây hắn vội vàng rời đi. Chuyện gì xảy ra? Chân Hào đạo nhân vì cái gì vội vã như thế? Có phải là hạ giới đắc sinh cái gì biến cố một cái thủy thần vương tộc thần quan nghi ngờ nói. các chủ sư thúc thực lực, cho dù tiên nhân cũng không dám nói có thể có nắm chắc chiến thắng, có lẽ là vội vã tiến đến ước định tụ hội. Thấy mọi người nhìn sang, một vị bạch bào các chân truyền đệ tử giải thích. Chân Hào đạo nhân không để ý đến đám người, hắn thẳng đến một chỗ thần cung, mà sau hội tụ toàn thân linh hà lực lượng, đánh phía một cái đại trung, liên tiếp gõ 9 lần. Như thế dùng lực, đại trung lại im ắng. cách chun này là câu thông khẩu đại đạo tông chức thiên đạo khí, tiếng chun không âm lại chấn động đại đạo. Hội truyền đến cửu đại đạo tông chấp trưởng giả bên tai. 9 tiếng cùng vang lên, mang ý nghĩa phi thường khẩn yếu thời điểm. Mà nghĩ muốn gõ vang cái này đồng hồ, tất nhiên nếu là cửu đại đạo tông chi chủ. Phát sinh cái gì sự tình là người nào tại gõ chun bỗng nhiên, nhất đạo đạo thần hồn phân thân rơi hạ. Chân Dương phái trưởng môn Thái Âm đại giáo giáo chủ, Cửu Tiêu phái trưởng môn, Thánh Hải phái trưởng môn, Thái Ức môn môn chủ, Băng Hỏa cung cung chủ, Sơ Quang tháp thủ tọa, Tuyệt Hải tông tông chủ, một cái cách uy trấn thiên hạ nhân vật xuất hiện, vừa mới xuất hiện, hắn nhóm liền gặp được Chân Hào đạo nhân vẻ mặt ngưng trọng, cùng với Như Kinh lôi non ngựa, Giới vượt công địch suất hiện trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 17 chương 429 đời thứ nhất Thánh Hoàng Lai Lịch thượng giới vượt công địch giới vượt đứng đầu nhất tám người. Nghe đến chân Hào đạo nhân lời dạo đầu, lần lượt rơi vào trầm mặc. Kinh ngạc có đó, chấn kinh có đó, thậm chí trong mắt mọi người hiện lên một tia kính sợ. Sau cùng hết thảy biến thành như có điều suy nghĩ giới vượt công địch có thể bị chân Hào đạo nhân treo. Ở ngoài miệng lại như thế chỉnh trọng việc triệu tập tất cả mọi người, sẽ chỉ là người kia tổ mạch Thủy Nhãn Khởi Linh có khôi phục khí tượng, là hắn làm sao nếu như là, kia liền có thể nói thông toàn bộ sự tình. Trước kia là hắn dẫn đến Trung Thiên Châu sụp đổ, cũng bởi vậy dẫn đến lúc đó giới vượt bản nguyên hiển hóa trực tiếp trầm luân. Hắn tổ mạch Thủy Nhãn buông thả kẻ cầm đầu, hắn có thể hủy diệt, lại đi sáng tạo cũng có thể nói thông Băng Hỏa cung cung chủ như có điều suy nghĩ. Hắn hẳn là bị phong ấn mới đúng, trước kia Chân Vũ Thiên Đế tự mình xuất thủ, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Lần này Chân Hạo đạo nhân đi tới Bắc Minh Châu, nhìn trộm đến dấu vết của hắn. Kia, tình huống có lẽ sẽ không xong xuống dưới. Phải biết hắn mục đích một mực chưa từng thay đổi. Cửu Tiêu phái trưởng môn ngứ khí ngưng trọng. Hắn nhóm càng hiểu hơn nỗi tình Năm đó Thái Huyền lão nhân địa vị so với bọn hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cơ hồ không có chuyện gì có thể trốn qua hắn diễn toán. Thái Ức Môn môn chủ nghĩ nghĩ, còn là trước hết để cho Chân Hào đạo nhân đem Bắc Minh Châu phát sinh sự tình nói một lượt. Đám người nhìn về phía Chân Hào đạo nhân, liên lụy đến Thái Huyền lão nhân, không người nào dám chủ quan. Thái Huyền lão nhân thân phận địa vị rất cao, Trước kia có thể không có Lục giai phẩm định nói một chút. Thái Huyền tông tại rất nhiều đạo tông bên trong cũng là nhất đẳng tồn tại. Hơn nữa bởi vì một ít dược dị biến hóa, sống đến nay. Luận đứng dậy, tại chỗ chư vị đều là vãn bối của hắn. Chân Hạo đạo nhân đem chính mình đi tới Bắc Minh Châu kiến thức nói một lần. Ngay từ đầu sự tình rất thuận lợi. Hàm Vũ có giá tâm. Có thể còn tại trong lòng bàn tay ta giúp hắn đứng vững chư thần hội, Tây Phượng Sơn áp lực, mà hắn điều động tâm phúc trước một bước trong bóng tối khống chế Thiên Mộ Sơn. Hắn phái đi là Bạch Dương Quan, là đạo môn đáng tin người ủng hộ thuận lợi tiếp quản Thiên Mộ Sơn. Không chỉ như thế, còn quét dọn phương viên vạn rẫm, đem Tây Phượng Sơn chư thần hội dưới tay thiết lực thăm dò. Ít thầy đánh dụng, chân hào đạo nhân im tai nói: Hồng Vũ tiểu tâm tư, hắn giống như minh kính, nhìn rõ ràng thằng đến Bạch Dương Quan quán chủ Tề Sinh đến phụng mệnh báo cáo, một cách phân biệt không ra khí tức người. Hắn danh xưng là Sơn Hải tông truyền nhân, sống mấy vạn năm quái nói oái lời nói. Nghe chân hào đạo nhân giảng thuật, đám người lặng lẽ phân tích Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đột nhiên xuất hiện quái nhân, liền là chẳng biết tại sao hiện thân giới vượt tông địch. Cái này vô danh đạo nhân thực lực rất mạnh, mạnh phi thường. Thủ đoạn kinh người, đặc biệt là nhập thân cảnh giới, chỉ sợ không thể so yêu chủ cấp bậc hoang thú nhất tộc kém. Hơn nữa có lấy khắc chế đạo pháp thủ đoạn, phi gì gì thường. Chân Hào đạo nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói, lúc này Sớm đã thoát ly Ngụy Long chi thủ, hắn Vũ Nguyên không thể quên được lúc đó mặt Lâm Đích hung hiểm, hơn nữa hắn nắm giữ vượt giới vượt công phạt bảo lữ. Nói đến đây, chân Hào đạo nhân có chần chờ. Thế nào rồi chân Dương phái trưởng môn nhìn ra chân Hào đạo nhân chần chờ, truy hỏi: "Tòa kia thành lũy, cũng chính là giới tử bảo lữ, ta nhóm từ kia trận biến cố đã thời gian rất lâu không có cùng tiên vượt liên hệ." Có quan hệ giới tử bảo lũy chế tác là đến từ Tiên Vực bản vẽ. Chân Hào đạo nhân trầm trở phân tích, ý của ta là dù cho ta nhóm mất đi cùng Tiên Vực liên hệ, có thể giới tử bảo lũy chế tạo công nghệ tại cái này mấy vạn năm, như cũ tại tiến bộ. Bây giờ nghĩ lại quái nhân kia sử dụng giới tử bảo lũy là mấy vạn năm trước công nghệ, còn là toa thuyền hình dạng yêu nguyên rất tầm kỳ. Giới Tử Bảo lũy du dù cho dùng bán tiên lực thôi động trọng lượng có yếu bướp, có thể cũng kinh người. Phát triển đến bây giờ, ta nhóm sớm đã vượt qua tầm kình khuyết điểm, mà hắn là toàn bộ nhờ nhục thân lực lượng kích phát. Chân Hào đạo nhân hồi tưởng cùng Ngụy Long một chiến, thiên về một bên chiến đấu, có thể hắn xác thực nhìn trộm đến một chút vô pháp giải thích đồ vật. Hắn nói mình là mấy vạn năm trước Sơn Hải tông người thừa kế, sống mấy vạn năm. Dùng giới tử bảo lúy cũng là mấy vạn năm đoán tạo công nghệ. Có người tự lời nói: "Ngươi nhìn ra kia giới tử bảo lúy có thể đánh dấu rồi sao không có?" Hắn lực lượng rất dị dị. Bao phủ lại sau đó, ta rất khó nhìn trộm đến. Chân hảo đạo nhân ăn ngay nói thật. Đông đông đông Thánh Hải phái trưởng môn gõ gõ thân trước vào mặt. Hắn thần hồn phân thân có chút đặc thù. là một mồ mạch cốt, liền giống như là thủy tinh đồng dạng lấp lánh lấy quang trạch. Thẳng tóc lưng, toàn thân ống ánh sáng long lanh. Đám người nhìn về phía Thánh Hải phái trưởng môn, Sơn Hải tông. Liên quan tới cái này tông môn, ta có một ít ấn tượng. Thánh Hải phái trưởng môn hồi ấp nói, cái này tông môn có truyền ngôn là chân vũ thiên đế xuất thân tông môn. Trước kia Chân Vũ Thiên Đế tiền nhiệm làm đến Sơn Hải tông học giống đi tới âm cực giới lịch luyện qua. Đồng thời Tựa Hồ còn làm một chút khó lường sự tỉnh. Ta được đến qua một ít tin tức, hắn tại đó sáng tạo nhân tộc, là thổ dân nhân tộc, trực tiếp để yêu ma sơn nổi trận lôi đình thánh hài phái trưởng môn ngự khí mang theo vài phần thổn thức. Tựa Hồ hắn bị xưng là đời thứ nhất Thánh Hoàng, chỉ là sau cùng hắn thoát ly âm cực giới chuyện này liên quan đến Chân Vũ Thiên Đế có người xác định hỏi. Khó mà nói, ta chỉ là sống lâu một chút, nghe được phong thanh nhiều một ít. Những cái kia tối nguyệt đến cùng phát sinh cái gì, ta nhóm ai cũng không biết. Thánh Hải phái trưởng môn lắc lắc như băng tinh không xương bàn tay, xem như dừng tay. Mà ở trận tất cả mọi người biết rõ, Thánh Hải phái trưởng môn chỉ là khiêm tốn thôi. Hắn cũng không chỉ sống lâu một điểm Thánh hài phái trưởng môn là ít có kinh nghiệm bản thân mấy vạn năm trước trận đại chiến kia, y nguyên sống sót đến cường giả. Thánh hài phái truyền thừa rất đặc thù, giống như ghi danh. Luyện thể luyện hồn kết hợp với nhau, dùng một loại phương thức đặc thù, đem một thân tu vi khóa tại xương cốt. Xương cốt, danh xưng Thánh hài chính là nhục thân lại là thần hồn, hai người hợp nhất. Thuýt nhục hỗn khổ, Thánh hài bất hủ. bất luận những này trùng trùng, có thể tại thời khắc nói ra những lời này, Thánh Hải phái trưởng môn tuyệt không phải bắn tên không đích. Cái này là một đoạn bí sự, chính là bởi vì chân Hào đạo nhân tao ngộ, cho nên Thánh Hải phái trưởng môn mới hồi kể ra. Chân Vũ Thiên Đế lai lịch cho tới bây giờ thần bí. Nếu thật là trước kia hắn nhập cư trái phép đi tới Yêu Ma Sơn nổi tình chỗ, tại đó hoàn thành ban đầu tích lũy con lẽ sau đó hết thầy đều có thể nói rõ. Đám người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Cho nên chúng ta hiện tại muốn làm thế nào chân Hạo đạo nhân hỏi. Chuyện này không chỉ có là Thái Huyền lão nhân, còn liên lụy đến chân Vũ Thiên Đế, một đoạn tiêu thất chuyện cũ. Đám người vô ý thức nhìn về phía Thánh Hải phái trưởng môn, không bằng trực tiếp cùng đạo môn liên hệ, nhìn xem nơi nào phát sinh cái gì, muốn giải khai những cái kia bí ẩn. trực tiếp hỏi bản thân hắn liền là Thánh Hải phái trưởng môn không quá tự tại uốn éo người, xương cốt ken két vang lên. Kỳ thực nội tâm của hắn sâu chỗ đã có một tia hối hận, liên quan tới chân Vũ Thiên Đế chuyện cũ. Trước kia hắn hiếu kỳ điều tra qua, đã bỏ đi, không nghĩ tới hôm nay lại nhắc lại. Làm đến sống rất nhiều năm, rất nhiều rất nhiều năm khô lâu. Thánh Hải phái trưởng môn minh bạch một sự kiện Khi tất cả trùng hợp gặp gỡ thời điểm, liền là một loại nào đó khủng bố bắt đầu. Cũng đúng, ta nhóm có thể trực tiếp hỏi hắn. Trần Hạo đạo nhân suy nghĩ một hồi, cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Ta nhóm chín đại thế lực đối với chuyện này, nên là nhất trí. Tại liên hệ đạo môn trước đó, ta nghĩ chúng ta cần kiểm chứng một ít chuyện. Nãy giờ không nói gì, Tuyệt Hải tông tông chủ mở miệng, Thái âm đại giáo thánh nữ, không phải tại âm cực giới rơi hạ qua thần hồn hạ giống, có lẽ là thời điểm khởi động. Quanh ngươi đây là ý gì Thái âm đại giáo giáo chủ khí thế oanh nhiên bạo phát, toàn thân đạo vận oanh minh. Khí thế kia đắc là tiên nhân không thể nghi ngờ. Hắn chăm chú tiếp cận tuyệt hải tông công chủ, giáo ta thánh nữ tung tích. Ngươi rất hiểu a, ta nhóm tất nhiên hiểu đoạn truyện cũ này. liền không thể giả vờ như nhìn không thấy, mà nhân tuyển tốt nhất không phải là Thái Âm đại giáo thánh nữ nàng là Thiên Đế nữ nhi, tự nàng đi điều tra. Từ nàng quyết định cùng không cùng chúng ta chia sẻ điều tra kết quả. Tuyệt Hải tông tông chủ cũng là không nhượng bộ chút nào. Chân Hào đạo nhân buông súng chuẩn bị liên hệ Hồng Vũ khí cũ, bất đắc dĩ nhìn qua một màn này. Cửu Nãi đạo tông nội tình thân bất khả trách, bách bảo các chỉ là sau đến gia nhập. Vẹn vẹn hắn, liền nắm giữ hai hiện thiên khí, còn dư tám cái thế lực chi chủ nội tình sẽ chỉ càng đáng sợ. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 17 chương 430 đời thứ nhất Thánh Hoàng Lai Lịch hạ tại Thiên Đình Lục Sai phẩm định bên trong. Cửu đại đạo tông chỉ là tứ sai thế lực. Nguyên nhân lớn nhất là bảo trì tứ sai thế lực, là vì cân bằng yêu ma sơn, vũ hóa thần triều, cân bằng nhân tộc Hoang thú, thần tộc quan hệ. Bởi vì tại Lục Sai phẩm đỉnh bên trong, duy nhất Lục Sai thế lực là Thiên đỉnh. Yêu Ma Sơn cùng Vũ Hóa thần triều chiếm chỉ có ngũ sai thế lực. Thiên đỉnh bên trong cũng có thần tộc cùng hoang thú nhất tộc cường giả. Có thể tất cả mọi người biết rõ, Cửu Đại Đạo tông tài là Thiên đỉnh trung kiên, cũng liền nói, nhân tộc đã chiếm cứ xương cực giới chủng tộc địa vị cao nhất. Cho nên cửu đại đạo tông điều thấp dung nhập mà trong đó, nếu thật là bởi vậy xem thường cửu đại đạo tông kia liền sai, đến mức Hồng Vũ tự cho là thành tựu tiên nhân, liền có thể thành tựu ngũ giai thế lực. Đó bất quá là ếch ngồi đáy giếng ý nghĩ. Cửu đại đạo tông tại nhiều khi là nhất thể, đối kháng yêu ma sơn, vũ hóa thần triều, thậm chí một số thời khắc, tại chân vũ thiên đế trước mặt tranh thủ một ít lợi ích. Hắn nhóm đều là nhất thể, có thể lấn nhau ở giữa, cũng không phải không có ma sát. Người nhóm chẳng lẽ không biết âm cực giới bị chiếm rồi sao, thánh nữ như thế nào điều tra thái âm đại giáo?" Giáo chủ gầm thét. "Được rồi, ai không biết âm cực giới đã tại khôi phục rồi, cái này còn muốn giả tuyệt hải tâm tâm chủ cười. Tại chỗ chín người nhìn nhau, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn đến một tia hiểu rõ." Hiển nhiên âm cực giới gần nhất biến cấu người nào cũng giấu không người nào. Nàng là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta nghe đến một chút truyền ngôn cũng có thể hiểu thiên đế chuyện cũ, đối với chúng ta tất cả mọi người rất trọng yếu. Nãy giờ không nói gì, sơ quang tháp thủ tọa cũng mở miệng. Ta nhóm có thể giúp Thái Âm đại giáo tranh thủ tại âm cực giới lời ít. Theo ta được biết, Yêu Ma Sơn đắc tại hành động. Có người đề nghị Thái Âm đại giáo giáo chủ đắn đo tính toán một lần, nghĩ một lát, nói: "Ta cũng không thể cam đoan thuyết phục thánh nữ, cô thể muốn làm thế nào, muốn nhìn lựa chọn của nàng." Thái Âm đại giáo đều là nữ tử, thánh nữ địa vị cũng không thua kém giáo chủ, hơn nữa bản thân Thái Âm thánh nữ thân phận liền đắc thủ, còn là chân vũ thiên đế chi nữ, không ai có thể cưỡng bác nàng làm cái gì. kia liền thế nào nói định. Đám người thở dài một hơi. Điều tra thiên đế, thiên đế nữ nhi là lựa chọn tốt nhất, có thể không làm tức giận vị kia. Tốt, liên lạc một chút đạo môn đi. Bất kể kia là giới vực công địch, hoặc là cái gì người, ta nhóm cậu đại đạo tông liên hợp cùng một chỗ, xem hắn sẽ làm lựa chọn thế nào đi chân hào đạo nhân thôi phát trong tay khí cụ. Là một kiện chiếc thiên đạo khí. một chiếc gương theo khổng lồ linh hà rót vào, từng chút một gợn sóng chớp động, dẫn tới gợn sóng không gian. Từng mảnh từng mảnh hồng sắc lá phong theo gợn sóng không gian biến mất không thấy gì nữa. Chân Hạo đạo nhân không hổ có đa bảo danh xưng thi triển đạo thuật giống như hạ bút thành văn. Băng Hỏa cung cung chủ trêu ghẹo nói, "Đạo môn bí cảnh." Hồng Vũ chỉ cảm thấy thân bên trên có cái gì bị dẫn động. thân sắc hơi đổi, Chân Hạo đạo nhân vậy mà trên người ta động tay chân cho tới giờ khắc này Hồng Vũ đạo nhân mới phát giác đến trên người mình có một đạo ấm ký. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, thân trước xuất hiện một mặt lá phong, cái này rõ ràng là nhất môn cường hãn đạo thuật. Hắn còn chưa có chết. Chân Hạo đạo nhân cảm nhận được Hồng Vũ khí tức ba động, có chút ngoài ý muốn hướng mọi người nói: Hồng Vũ do dự một hồi, ngón tay chỉ bên trong kia phiến lá phong. Chỉ gặp thân trước không gian xuất hiện một chiếc gương, trong gương có chín người. Hạ Hồng Vũ sững sờ, lập tức phản ứng lại, chín người này không phải người khác, chính là đông thắng châu cao nhất cấp cửu đại đạo tông chi chủ. Cái này nhất khắc, nói thật, Hồng Vũ sườn sốt. Cái này quá kích thích. ngươi không chỉ không chết, tựa hồ còn có tự do chân Hào đạo nhân mang theo kinh ngạc âm thanh truyền đến. Thiên đỉnh bên trong, chín người cùng nhìn nhau một mắt, đều có chút kinh nghi bất định. Chiếu theo chân Hào đạo nhân miêu tả, đạo môn hai vị môn chủ hẳn là bị đánh ngã mới đúng, có phải là bị khống chế rồi chín người lẫn nhau truyền âm giao lưu. Không có khả năng. Tiên thiên bảo thể cường giả vô pháp bị khống chế. bản nguyên giới vực cũng không cho phép hắn nhóm bị nô dịch. Có người phủ định, có phải hay không là tự nguyện khống chế, hoặc là bị thu mua rồi cũng không quá khả năng. Hồng Vũ nhất quán rất kiêu ngạo, không phải loại kia chịu làm kẻ dưới người. Chân hào đạo nhân phủ định. Hồng Vũ cùng đối diện tương đối trầm mặt một hồi. Sau đó, Hồng Vũ điềm nhiên như không có việc gì hỏi. chân hào đạo nhân có việc, chân hào đạo nhân thật đúng là bị hỏi khó. Ta tìm ngươi có việc, đương nhiên có chuyện, chỉ là tình huống này không đúng cái kia đánh vào đạo môn bí cảnh người đâu người kia hồng vũ nghi ngờ nhìn qua hắn. Bỗng nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngươi nói là ta cái kia nhiều năm hảo hữu chân hào đạo nhân. Cái gì nhiều năm hảo hữu, ngươi rõ ràng không biết hắn. Hắn đánh lén đánh vào ngươi bí cảnh. Ngươi có phải hay không bị uy hiếp rồi có chúng ta chín người tại. Ngươi không cần sợ Hồng Vũ đạo nhân nổi tâm hiện lên một chút do dự. Nhưng nghĩ tới Cẩu Long ấm ký, ẩm chứa vô tận đạo vận còn không lĩnh hội đầu mối, lại nghĩ tới diễn pháp huyết nhục phân thân. Cái này đều là trực chỉ con đường chỗ tốt. Hắn Hồng Vũ không phải một cái tùy tiện bị thu mua người. Có thể một số thời khắc thực tại là đối phương cho quá nhiều. Hồng Vũ, kia chính là ta nhiều năm hảo hữu, là ta thỉnh cầu hắn đối ta bí cảnh tiến hành thăm dò đả kích. Dùng này đến thăm dò bí cảnh phòng ngự cường độ. Dù sao, hiện tại thế cục không rõ, Tây Phượng Sơn chư thần hồi khí thế hung hung. Hồng Vũ tiếp tục nói ha ha, nói đến hiệu quả rất không tệ. Ta vẫn cho là đạo môn bí cảnh liền tiên nhân đều vào không được, hiện tại xem ra ta sai. Còn có rất nhiều nơi có lỗ thủng. Thiên Đình Thần Cung bên trong. Nghe đến Hồng Vũ hồi đáp, tám người khác không khỏi nhìn về phía Chân Hạo đạo nhân. Chân Hạo đạo nhân lắc đầu, lạnh lùng nhìn qua Hồng Vũ, "Không nghĩ tới ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Hồng Vũ đánh gãy, "Đúng, Chân Hạo đạo nhân, ngươi chạy quá nhanh. Ta bằng hữu kia vừa muốn cho thấy thân phận, ngươi liền thôi phát tiên khí tổ năng lượng vòng." còn sử dụng tiên khí du tiên hoa chạy trốn. Hắn nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi loại này phương thức chiến đấu. Lúc đó gần trăm trước Thiên Đạo khí xuất hiện thời điểm, hắn kém một chút cảm thấy là ảo giác. Nghe vậy, Chân Hào đạo nhân sắc mặt phát đen. Hồng Vũ giống như không có cảm giác, tiếp tục nói: "Ha ha, ta nói cho hắn, ngươi không phải người bình thường. Ta nói cách này là Chân Hào đạo nhân, là mạch bảo cắt các, các chủ" là đương thời cửu đại đạo tông một trong chấp trưởng giả, có lấy đa bảo danh xưng, là chân chính cường giả tối đỉnh. Ngươi đoán ta bằng hữu kia thế nào nói Hồng Vũ càng nói càng hăng hái. Hắn lúc đó sợ hãi cực, còn nói muốn hướng ngươi tạ lỗi. Hắn còn nói rất ao ước ngươi giá trị bản thân. Mách bảo các chi chủ thật quá mạnh. Cạch Hồng Vũ trước mặt mặt kính vỡ vụn, hiển nhiên là chân Hào đạo nhân kết thúc xong phương câu thông. Nguyên bản mặt mày hớn hở Hồng Vũ, thần sắc bỗng nhiên biến ngưng trọng, lại không diễn kịch. Thì Thảo Tử nói: "Đến thật nhanh mà đổi thành một bên." Thiên Đình Thần Cung bên trong còn dư tám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bỗng nhiên cũng không biết là người nào bắt đầu cười, mà về sau đám người cười làm một đoạn Chân Hạo đạo nhân sắc mặt u ám mà bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình vậy mà thành trò cười. Âm cực giới, đại hoang sâu chỗ, dẫn đầu lão Long chân đạp đại địa, khí thế như cuồng, mà chung quanh hắn đại trận ầm vang phóng tới chân trời. Nhận nhân tộc có hai người độ bất diệt kim thân hành hưởng sau đó, hắn rất mau trở lại qua thần đến, dùng tốc độ nhanh hơn khởi động đại trận. quanh rầm rầm rầm từng đầu hồng long bản nguyên lực lượng ở trên bầu trời ập ù. Kia là xích hà bản nguyên lực lượng, tán phát thuần chính chí dương chí cương chi khí, muốn đem toàn bộ hắc sát đảo sát hầu như không còn. Đi đến tốt dẫn đầu lão mắt rồng cây gai ánh sáng phá tư không. Tựa hồ nhìn đến một cái hồng y nữ tử, chính chân đại tư không cùng hắn xa xa rằng co, không nhường chút nào. Cái này người không phải người khác chính là cái kia chém giết hắn nhất tộc năm tên tinh nhuệ nữ nhân điên ai cũng vô pháp ngăn cản một bước này dẫn đầu lão long ngửa mặt lên trời gào thét mạn thiên hắc sát tại này ngưng tụ âm cực giới hắc sát mạn thiên. Dù cho có rất nhiều cường giả xuất thí, Xích Hà một bên bản nguyên, Yêu nguyên không đủ giới vượt bản nguyên ba thành. Hắc long trảm hồng long hắc sát trảm Xích Hà âm ầm, ầm dẫn đầu lão long cùng quanh thân đại trận, cùng báo phát rung động giới vực, hắc sát mạn thiên, chấn động giới vực pháp tắc, từng đầu pháp tắc xiên xích hoa hoa tác hưởng. Đây là một loại uy thế kinh khủng, khủng bố tại này bày ra. Xích Hà cùng Hắc Sát ở giữa chênh lệch quá lớn. An Hàn đứng sừng sững ở tư không bên trên, theo nàng khu động, Xích Hà bản nguyên cùng Hắc Sát bản nguyên vừa giao thủ một cái, liền trực tiếp tiến nhập gai cắn. Tại chi tiết xử lý bên trên, nàng chiếm cứ ưu thế, cơ hồ không phạm sai lầm. Mà ở lớn phương diện, hắc sát bản nguyên thực tại là quá to lớn. Xích hạ bản nguyên thất bại chỉ là vấn đề thời gian. An Hàn đã cảm nhận được mạn thiên hắc sát báo động. Cái này trùng báo động đối với có một loại tu vi cường giả, kỳ thực không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đối với hoàn thành căn cơ cải tạo kế hoạch, nắm giữ đại đạo hạt nhân tộc cũng không có ảnh hưởng. có khả năng ảnh hưởng là phổ thông người. Những cái kia cái gì cũng không có, không có gì cả người. Vừa mới bắt đầu tu luyện, gặp phải lấy bị hắc sát trực tiếp nhuộm dần thành quái vật nguy hiểm. Những cái kia nơi ở không có đại trận thủ hộ, đứng trước hỗn cảnh người cũng hồi rất nguy hiểm. Nhân tộc còn không có cường đại đến tất cả mọi người cường đại tình trạng, có rất lớn một nhóm người, một bộ phận lớn người chỉ là phàm nhân. Còn chưa hề có cơ hội thu hoạch được căn cơ để thăng. Dù cho căn cơ cải tạo kế hoạch đã tiến hành rất nhiều năm, nhưng mà phổ thông người chiếm đa số. Đây chính là dẫn đầu lão long mục đích. Tiêu giảm nhân tộc căn cơ, phổ thông người càng ngày càng khó tiến nhập con đường tu luyện. Mà những tu sĩ kia cũng gặp phải càng lớn đột phá thất bại phong hiểm. Tuyệt hậu kế tìm chết an hàn sát ý trùng thiên. Bao phổ toàn thân hỏa diễm Mạnh chứng lấy dò người khí phách, sừng sững thiên địa, liền giống như là vĩnh viễn không chịu thua Bạch Dương cây hiên đỉnh như sơn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 17 chương 431 nát bất hổ bảo cốt thượng mặt đối an Hàn Tử vong uy hiếp. Dẫn đầu lão Long không những không giận mà còn cười. Ha ha, <cười> ngươi nếu là có nắm chắc, chỉ sợ sớm đã xuất thủ đi đáng tiếc. Bên cạnh ta cổ lão thuần huyết liền chọn vẹn hai mươi vị. Người đến. Người liền chết sấn đầu lão long cách này đoạn thời gian. Sớm đã xâm nhập sưu tập có quan hệ an hàn tin tức. Đại khái thăm dò tính tình của đối phương. Cách này là một cách người điên cuồng đồng giảng cũng là lý trí người. Hắc sát bản nguyên vượt xa xích hà bản nguyên bí thuật hoàn thành đã thành. Kết cuộc đã định không ai có thể ngăn cản. Tại âm cực giới. chính là vô địch dẫn đầu lão long giơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét. Có một loại tung hoành thiên địa. Quỷ đầu ngẩng đầu vạn cổ cảm giác. Lúc này, dẫn đầu lão long rốt cuộc minh bạch, hạ tầng giới vực lực luyện chỗ tốt. Cái này trùng chấp trường thiên địa kinh lịch là dương cực giới không thể cho. Duy nhất chỗ xấu, có lẽ liền là tại âm cực giới phải thừa nhận bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng pháp các áp chế. Cảm giác rất không thoải mái. có thể có lấy giới vực tung hoàng kinh lịch vẫn là một bút cực lớn cơ duyên. Đáng chết An Hàn nắm chặt quyền đầu, có thể đỗ đánh nát tư không nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Lúc này sơ lên lại có một loại cảm giác vô lực. Cũng may nàng không phải một cách người nàng ánh mắt nhìn về phía một bên khác, kia là Yến Hạo Trỗ. Yến Hạo nhân tộc tổng chủ vị cách, lại thêm thánh hoàng chi kiếm. con lẽ còn có một tia cơ hội rầm rầm rầm mặc cho ngươi dẫy dù như thế nào cũng vô pháp cải biến đại thế. Ta chính là đại thế dẫn đầu lão long hai lần kích phát đại trận. Kít Thải Bảo Phạt đem quanh quần tại thiên địa ở giữa xíp hà bản nguyên sở hóa hồng long chém giết ngay tại chỗ. Dữ Tần hắc sát bản nguyên vần quanh thiên địa. Đây mới thực sự là lực lượng. Nhân tộc một ngày không thể hàng phục hắc sát bản nguyên. coi như không là chân chính thiên mệnh chủng tộc dẫn đầu lão Long muốn chém đức nhân tộc căn cơ. Trảm đoạn nhân tộc căn lên đại thế oanh rầm rầm rầm mà đổi thành một bên. Yến Hạo tại lôi điện bên trong tung hoành, trong tay thánh hoàng chi kiếm Trường Minh, từng giọt lóe ra bảo quang huyết dịch, từ hắn lòng bàn tay chảy xuống, mà sau vào hư không bên trong tiêu tán, bị tung hoành kiếm khí xảo sát, đã vượt qua 70 đạo lôi kiếp. Một thân ngũ thải pháp cắt xiên xích ngay tại từng bước thú biến. Yến Hạo Thiên Phú thật rất kinh người. Chấp chưởng ngũ hành lực lượng, xem như liền bất diệt kim thân lúc, hội nhiều ra rất nhiều biến hóa. Tu sĩ tầm thường cũng chính là chủ tu một đầu pháp cắt, mà hắn là năm đầu, lại thêm ầm chứa trong đó biến hóa. Yến Hạo nổi tình kinh thiên. Ta nghe thấy Yến Hạo tay cầm Thánh Hoàng chi kiếm, như thế nói: Hắn nghe đến Thánh Hoàng chi kiếm chờ đợi. Thánh Hoàng chi kiếm ý là như thế thuần nát, chỉ là thủ hộ nhân tộc. Nếu là dẫn đầu lão long hoàn thành bí pháp, hắc sát báo động, từ đây về sau, nhân tộc con mới sinh chết hiểu nguy cơ sẽ cực kỳ gia tăng. Thể chất cũng hồi càng yếu, hơn thậm chí đều không cần để sau khi lớn lên tu luyện. Chỉ một điểm này, liền có thể xưng độc áp. hơn nữa cũng sẽ để cho rất nhiều người mất đi sinh dục năng lực, hắc sát nhụm dần tuyệt không phải nói đùa. Thánh hoàng chi kiếm ý tại phẫn nộ. Cái này vì một đời thánh hoàng dùng thân đúc nóng nhân tộc chí cường thần binh, chưa bao giờ có tức giận như vậy. Theo ta lôi vân yến hảo nắm chặt trường kiếm trong tay, cảm thấy được hoang thú nhất tộc bí pháp muốn hoàn thành, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hắn một cái lắc mình trực tiếp xông vào kiếp vân. Tùy ý kinh thiên lôi quang đem hắn huyết nhục đánh cho ảo ảo, toàn thân cháy đen. Một tia ngũ thải sinh cơ chi quang lại tại cháy đen bên trong ập vụ. Đó là một loại thuần túy ánh sáng. Yến Hạo chỗ tư không thiên địa biến thành một mảnh ngũ thải thế giới. Pháp tắc ở trong đó lãng động, dầm dầm chín đạo bất diệt pháp tắc nghịch xiển xích, theo gió mà động. Nương theo lấy sau cùng một đoạn đạo lôi minh yến hảo lại lần nữa phóng lên tận trời. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm, hướng hư không ra sức nhất trảm cái này là tại chỗ rất xa hư không. Bí pháp sắp hoàn thành dẫn đầu lão long, cảm nhận được một tia không ổn, vượt qua bất diệt lôi kiếp sau đó, để nhị trọng kiếp số liền là hắc sát quán thể. Lúc này thiên địa hắc sát hồi bản năng dũng động, Dẫn đầu lão long vì hoàn thành bí pháp, giữ lại đại bộ phận hắc sát bản nguyên. Có thể là lúc này yến hảo một kiếm chém tới, tìm kiếm được khe hở. Cho dù là bản nguyên chi chủ cũng chỉ có thể mượn dùng tự thân vị cách làm một ít điều chỉnh. Có quan hệ tại giới vực bản thân vận hành, từ bản thân quy các chế định, trừ phi đi đến không thể tưởng tượng tình trạng, có thể dùng tự thân thay thế quy các Nếu không chỉ có thể tại hạn định bên trong làm một ít điều chỉnh, dẫn đầu lão Long truyền thừa yêu ma sơn. Đối với giới vượt bản nguyên nhận biết khắc sâu, hắn dùng đại trận phóng đại tự thân vị cách năng lực, điều khiển càng nhiều giới vượt bản nguyên. Nhưng mà giới vượt vận chuyển lô giữ ở chỗ duy trì giới vượt bản thân, đỉnh tiêm cường giả sinh ra có thể phản hồi giới vượt bản nguyên, cho nên độ kiếp nguyên hạn càng cao. Bất diệt kim thân cường giả sinh ra, có lấy càng cao huyền hạn. Mặt khác một chỗ, Yến Trần cũng gần như đồng thời phóng lên tận trời. Nhất đạo tinh quang xông phá chân trời, trực tiếp quán xuyên giới vực sâu chỗ. Mà sau nhất đạo đạo bất diệt tinh quang tại hắn thể nội bạo phát, chu tinh luân chuyển, giam cầm thiên địa cái này đạo tinh quang cũng là tìm hắc sát phản phệ cái này đạo kiếp số khe hở. ắm vào hắc sát bản nguyên bên trong. Định chủ một giây lát cái này không phải trùng hợp. Hai người kia đồng thời đột kích không phải trùng hợp dẫn đầu lão Long cuồng nộ. Hắn nhìn lại, lúc này nhân tộc hiện ra tam đạo kinh người ba đạo. Nhất đạo là an hẳn khống chế xích hà bản nguyên, đang cùng hắn điều khiển đại bộ phận hắc sát bản nguyên chiến đấu. Để nhị đạo thì là yến hảo phấn khởi một kiếm. Để tam đạo là nhất đạo sâu thông thiên địa tinh quang. Sau hai người thông qua hắc sát phản phể cách này trọng kiếp số Muốn đem hắc sát bản nguyên lôi kéo qua đến ngươi dám dẫn đầu lão long ba lần bảo phát Trùng thiên gào thép Tất cả mọi người bảo phát Theo ta thu nạp hắc sát bản nguyên Đánh rước xích hà bản nguyên dẫn đầu lão long cũng không phải không có hậu thủ Theo hắn hai mươi vị cổ lão thuần huyết nhóm lần lượt bảo phát cách này nửa năm Hắn dưới tay đại bộ phận đều vượt qua bất diệt kim thân lôi kiếp. Lúc này dùng cổ lão thuần huyết tu vi, đi hành hướng hắc sát bản nguyên. Không cần quá nhiều, chỉ cần một phần nhỏ liền có thể. Mượn này thay đổi cục diện, để bí pháp tại một khắc cuối cùng hoàn thành ta cho dù một bên điều khiển Xích Hà bản nguyên, cũng đầy đủ ứng đối ngươi nhóm An Hàn bỗng nhiên trùng thiên nhất kích. Hai tay quét một phát, xé nát không gian. Mà sau hướng thân sau một trảo, một tòa sơn bị nàng liền mang theo mảnh nhỏ không gian hết thảy bạc lên. Kia sơn chỗ không gian hóa thành một đoàn hư vụ, mà co về sau nhỏ, hóa thành một cầu. An Hàn thân bên trên hỏa diễm âm vang bành trướng, kia sơn chỗ không gian bị nàng thần di hỏa diễm bao phủ, liền giống như là một đoàn mì vắt đồng dạng, bị nàng vò thành một cái cầu. Chân thực giới vượt cùng hư không lẫn nhau xem lẫn. Cơ hồ muốn báo tạc, lại ở vào một cách điểm thăng bằng. Oanh An Hàn bỗng nhiên giẫm tại hư không bên trên, tạc tạc tạc nàng lối ra, hư không vỡ vụn. Oanh nàng tận lực nhất kích, đem xoa dẹp vỏ tròn không gian viên cầu theo kéo ra không gian ném ra ngoài. Kia viên cầu bị An Hàn dùng thủ pháp đặc biệt, phong tỏa ngăn cản, cũng dùng thần di hỏa diễm đem không gian hóa tan. Vừa vừa mất đi nàng chói buộc, bỗng nhiên phòng lớn. Cái này là cái gì trực tiếp xé sạch một vùng không gian, đem tất cả áp súc, mà sau Bạo Tạc thật tàn bạo cổ lão thuần huyết mặt đối bất luận cái gì đến từ An Hàn công kích cũng không dám chủ quan. Hắn nhóm cẩn thận đúng là chính xác. Kia viên cầu, giây lát ở giữa bánh chứng mấy chục vạn lần, bị áp súc nội bộ hư không cùng với chân thực giới vực xảy nối tại thời khắc này, liền giống như là lò xo so đồng dạng, áp càng rời đi, bắn ngược cũng khủng bố. Cái này trùng triển khai, liền như là một mai không gian đạn pháo, từng chứa sắc bén không gian toái phiến, mà tại mỗi một cái không gian toái phiến nội bộ, còn có thực chất ngọn núi cùng với châu lục. Theo bản chướng tản ra ra, quanh cổ lão thuần huyết lực phòng ngự đã rất là kinh người. Nhưng mà cái này trùng ẩm chứa cực hạn không gian bảo lực công kích, y nguyên để hắn nhóm run lên trong lòng hắn nhóm chỉ có thể trước từ bỏ khống chế hắc sát bản nguyên. Không có biện pháp. An Hàn Liên trảm ngũ vị cổ lão thuần huyết, cho bọn hắn lưu lại thật sâu bóng ma trong nháy mắt này. Yến Trần tinh quang đắt phất tới đánh tới, dính những sẵn đầu lão long khống chế hắc sát bản nguyên. Không được mục đích của bọn hắn không phải phá hư cái này trận bí pháp, mà là cải biến bản nguyên dẫn đầu lão long tựa hồ phát hiện cái gì. Vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Yến Hạo chỗ phương hướng, tức giận còn lộ ra một vẻ kinh hãi. Song liền gặp Tại hư không thoáng hiện Yến Hạo, đem phấn khởi thánh hoàng chi kiếm phảng hướng cắm vào lồng ngực của mình. Phúc tiên huyết cuồng phóng, thấm ướt quần áo của hắn. cạch Thánh Hoàng chi giếm chống đỡ một khối xương. Đột nhiên dùng lực, chớp mắt, Yến Hạo bất hổ bảo cốt vỡ thành hai khối. Xoạt xẹt, Yến Hạo hướng ngực một đao, đem huyết nhục kéo ra một đường vết xách. Huyết nhục của hắn quá cường hãn, xé mở chính mình huyết nhục, liền giống như là xé mở một khối đại địa, cần phải cực kỳ dùng lực. Theo huyết nhục xé xách, ngũ thải chỉ từ vết thương lộ ra. Hừ hừ, Yến Hạo hừ lạnh một âm thanh, đem bên trong một khối bất hủ bảo cốt lấy ra. Bất hủ bảo cốt lộ ra bất hủ khí tức, luận kiên cố độ không kém hơn chí cường thần binh, cũng chỉ có Thánh Hoàng chi kiếm có thể đổ chém xuống. Nếu là vượt qua bất diệt lôi kiếp, chỉ sợ Thánh Hoàng chi kiếm cũng khó chạm. Yến Hạo khóe mắt tái hiện một vẻ đau đớn, từ đảo bảo cốt, so môi tim còn muốn đau nhức. cực hạn thống khổ can quét toàn thân của hắn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 17 chương 432 nát bất hổ bảo cốt hạ phúc nhưng mà Yến Hạo cắn răng một cái. Lập tức dùng tốc độ nhanh hơn, bỗng nhiên đem Thánh Hoàng chi kiếm rút ra, tung hoàng kiếm khí, làm cho ngực vô pháp nhanh chóng khép lại, tiên huyết chảy ngang. Mà còn sót lại nửa hối bảo cốt quang mang ảm đạm mấy phần. ta dùng giới vực thiên mệnh chủng tộc nhân tộc cộng chủ thân phận, huyết tế bất hổ bảo cốt. Yến Hạo cầm trong tay bất hổ bảo cốt hướng hư không ném đi, tay bỗng nhiên giấu ngực, huyết dịch chảy đầy tư không trường kiếm chỉ thiên. Dùng tự thân chi huyết, đúc lại giới vực oanh rầm rầm rầm kia một khối bất hổ bảo cốt bỗng nhiên bạo phát. Ngũ hành lực lượng cấu kết hắc sát cùng xích hà. Chỉ là trong nháy mắt cả cái âm cực giới âm vang chấn động. từ cả cách bản nguyên chi hải nhìn lại, cái này nhất khắc âm cực sới tăng tốc nghịch chuyển âm dương kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng. Âm vang bạo phát tại dẫn đầu lão Long kia ánh mắt hoảng sợ bên trong. Ngũ hành lực lượng cấu kết hắc sát cùng xíp hà, liên tiếp lực lượng chính phản hai mặt, dung bất hổ bảo cuối cùng tiên huyết đúc thành ngũ hành đại trận, trực tiếp dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong, liền giống như là một mai xỉu luôn. thôi động người hắc sát cùng xích hà lực lượng chuyển hóa tương sinh, rầm rầm rầm giới vượt bản nguyên trường minh. Vô tận hắc sát cùng xích hà theo thánh hoàng chi kiếm chàn vào yến hảo thân thể. Cái này nhất khắc, hắc sát cùng xích hà bản nguyên chúa tề phía trên, còn có bản nguyên tổng chủ yến hảo tùy ý hắc sát xích hà quán thể. Dù cho có giới vượt phản hồi bản nguyên, sắc mặt của hắn vô nguyên tái nhợt, Vất hổ bảo cốt là hắn căn cơ, lần này hắn giống như từ chạm căn cơ. Oanh dẫn đầu lão long chỗ đại trận ầm vang sụp đổ. Không chỉ như thế, nguyên bản điều khiển như cánh tay hắc sát bản nguyên, lúc này lại chỉ có thể điều khiển một phần nhỏ. Bởi vì tại hắc sát bản nguyên, xích hà bản nguyên chúa tể phía trên còn có một cái bản nguyên tổng chủ vị trí. Đỗ Hung Áp dẫn đầu lão long phun ra hai chữ, phẫn nộ lại không thể làm gì. Cái này không chỉ có riêng là kế hoạch thất bại đơn giản như vậy, còn có phiền toái càng lớn. An Hàn Từ không trung phía dưới bay xuống, khóe miệng tràn ra một vệt tiên huyết, lấy nàng tu vi cũng có chút tiêu hao. An Hàn Từ nói: "Ta truyền thừa Tạo Hóa Huyền Tông, ngươi truyền thừa Ngũ Hành Vô Địch Quyết, cái trước là sinh cơ tạo hóa, cái sau thì là duy ta vô địch, nhưng mà chỉ có ngươi ta minh bạch." Ta nhóm con đường cơ hồ tương phản, ta truyền thừa vu tận táo hóa, lại là sinh linh chi địch, đi con đường là cực hạn hủy diệt, là cả thế gian đều là địch. Truyền thừa của ngươi là cực hạn tông phạt, lại tại ngũ hành luân chuyển ở giữa, ngược lại táo hóa tự thành. Một bên khác, Yến Trần tiếp nhận hắc sát quán thể kinh lực khổ hải hàng lâm triệt để đạp vào bất diệt kim thân lôi hiệp. Bao phủ hắn mặt lạ hạ con mắt nhìn về phía phương xa, trầm mặc im lặng. Cái này nhất khắc Yến Trần mới cảm nhận được, An Hàn cùng Yến Hạo hai người đáng sợ. Đã cách nhiều năm hai người liên thủ, có thể phát huy ra có thể vì quá kinh người. Yến Trần tự tư không trở về. Ngươi cũng rất lợi hại. Tuyết Thần Vương gặp hắn thở dài, liều mạng khen hắn. Ta chỉ là để dẫn đầu lão Long Phân vừa phân thần thôi. Yến Trần lắc đầu. Người nào tác dụng lớn, hắn trong lòng vẫn là nắm chắc. Tuyết Thần Vương tiếp tục khen hắn, ngươi thật rất lợi hại nha. Yến Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nói đi, ngươi muốn làm gì hắc hắc, không có gì. Tuyết Thần Vương hài lòng, chỉ là có một chút một ít chuyện. Đạo môn bí cảnh, mất đi nửa khối bất hổ bảo cốt không nhất định là xấu sự tình. Ngụy Long tất cả quan chiến. Bất kể là dẫn đầu lão long cũng tốt, còn là yến hảo, an hẳn đều không có phát giác được. Tại bản nguyên chúa tể phía trên, còn có sợi vực chi chủ tồn tại. Ngụy Long ẩn thân, bất hủ bảo cốt biểu tượng bất hủ, nhưng mà vạn vật không có chân chính bất hủ. Không phá thì không xây được. Ngũ hành chi đạo ẩn chứa cực lớn nội tình. Hiểu rõ ngũ hành, có thể nhìn trộm đến chân chính đại đạo. Ngụy Long thân vì người đứng xem nhìn rõ ràng hơn. Từ dẫn đầu lão Long hiển lộ lời dụng giới vượt bản nguyên đả kích nhân tộc ý nghĩ, liền bị Yến Hạo bắt giữ. Cho nên Yến Hạo cùng Yến Trần đúng lúc tuyển trạch lúc này đột kiếp, nguyên bản âm cực giới hắc sát cùng Sích Hà liền không cân bằng. Lần này Yến Hạo dùng huyết tế, hướng giới vượt quy tắc bên trong tăng thêm một cái tiểu xỉ luôn. Nhìn như chỉ có một điểm biến hóa, lại chỗ tốt vu biên. Âm cực dưới tại bản nguyên chi hải tăng lên tốc độ bắt đầu để thăng. Mà kim thân lôi kiếp, bất diệt lôi kiếp uy năng cũng hồi nhanh chóng rơi xuống. Lần này, Yến Hạo không chỉ là đánh bại dẫn đầu lão Long kế hoạch, cũng từ trên căn bản cải biến tình thế. Hoang thú nắm giữ cổ lão thuần huyết tam thập nhị vị, nhân tộc tính đến Yến Hạo. Yến Trần, An Hàn, lại thêm thất đại siêu cấp thế lực chi chủ, cũng mới 10 vị cường giả tối đỉnh. Mà theo ngũ hành chuyển hóa xích hà, hắc sát cân bằng lượng trùng năng lượng, giới vực quy tắc vận chuyển lên bắt đầu trôi chảy, lôi kiếp uy năng nhanh chóng hạ xuống. Sau đó nhân tộc hội hiện lên một nhóm bất diệt kim thân lôi kiếp cường giả, liền như trước kia, Ngụy Long khai sáng đại đạo hạt rửa sạch hắc sát phàm phế. Dùng này đối kháng hắc sát phàm phệ đồng dạng, chỉ cần một cái tiểu tiểu tiến bộ, nhân tộc cường giả tối đỉnh hội có một cái giếng phun. Đương nhiên, bất diệt kim thân tầng thứ quá cao, về số lượng khả năng vô pháp đạt đến hai chữ số, mà hoang thú nhất tộc cũng đồng dạng hội có cường giả đột kiếp, có thể bất phệ như thế, nhân tộc có nhặt ưu thế lớn hơn. Cường giả tối đỉnh tiến bộ, chỉ cần nhiều ra vài vị liền có thể miễn cưỡng duy trì lấy một địch hai cuộc diện, không đến mức bị ba đánh một, làm tốt rất không tệ. Ngụy Long lộ ra một vẻ lão phụ thân mỉm cười. Âm cực giới sự tỉnh, liền để chính bọn hắn đi bận rộn đi, ta cũng muốn chuyên chú chính mình sự tỉnh. Âm cực giới tăng tốc cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt, cũng mang ý nghĩa yêu ma sơn đập thứ hai xâm lấn sẽ tăng nhanh cũng rất có thể kích thích phía sau màn hắc thủ. Bất quá những này là Ngụy Long muốn nhọc lòng sự tình cái ngày đoạn thời gian. Ta cha nhìn đại lượng cổ tịch, đối với trước kia phát sinh sự tình có một cách đại khái hiểu. Ngụy Long nhìn thư tốc độ rất nhanh, đem đạo môn ghi lại bí sự nhìn một lượt, hoàn thiện một chút suy đoán. Bất quá vượt quá sự liệu của ta, đạo môn ghi chép không ít, nhưng mà chân chính chạm đến căn bản còn là quá ít. Ngụy Long vốn cho là đạo môn có thể tiếp xúc đến một ít bí ẩn, hiện tại xem ra còn là vị trí không đến. Nhiều năm trước trận đại chiến kia liên quan đến rất nhiều giới vực, nguyên nhân căn bản đạo môn bên trong không có ghi chép. Chỉ có một ít suy luận. Nhưng mà suy luận cũng chỉ là xuất phát từ một loại phỏng đoán lung tung. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, liền tưởng tượng đều lại nhận hạn chế. Còn có Thiên Đế Trạch Đức phi thăng con đường nguyên nhân cũng chưa hề nói pháp. Những năm tháng ấy có quá nhiều bí sự. Ngụy Long cảm thán, ngược lại là Âm Cực Giới tựa hồ liên quan đến một cái nào đó kế hoạch. Cải tạo về sau, một xảo kém một chút cùng Dương Cực Giới tương liên, sau cùng lại sa vào trầm luân. Âm Cực Giới nguyên bản không gọi Âm Cực Giới, chỉ là một cái yêu ma sơn nắm giữ ngoại tầng giới vực. một chỗ nổi tình bảo địa. Sau cùng lại thành vị cùng dương cực giới đặt song song song từ, tại ngoại tầng giới vượt cũng có chút xanh tiếng. Tiền bối, chân hảo đạo nhân liên hệ ta. Ngụy Long chính tử hỏi, Hồng Vũ cầu kiến, đánh gãy hắn trầm tư. Ngụy Long phát giác được Hồng Vũ đổi lời nói, ta hiểu được gọi tiền bối. Ngươi không phải thật biết mạnh miệng mặt ngoài Ngụy Long bất động thanh sắc. Hỏi Chuyện gì xảy ra chân hào đảo nhân trên người ta lưu lại một tia ấm ký. Hồng Vũ đem tất cả chức phát sinh sự tình một năm một mười thuật lại một lượt. Ta hiên trì trước đó thuyết pháp. Hẳn là có thể lừa gạt một đoạn thời gian. Khả năng không lớn. Ngụy Long lại không lạc quan, hắn nhóm rất nhanh liền hội đến. Ngươi cùng ta giảng một chút cỡ đại đảo tông còn có thiên đình tình huống. Nói một câu ngươi cảm thấy đáng giá chú ý. Ngụy Long đọc qua xong đại lượng cổ tịch, còn có một cái chỗ tốt, kia liền là đối Cửu Giáo Đại Đạo Tông cùng Thiên Đình có một cái coi như rõ ràng nhận thức. Cửu Giáo Đại Đạo Tông là nhân tộc chín cái cổ xưa nhất tông môn, cơ hồ cùng Dương Cực Sối đồng dạng cổ lão, mà Thiên Đình thì là chân vũ thiên đế xây dựng siêu cấp thế lực. Giám thị thiên hạ, liền hoang thú nhất tộc, thần tộc cũng nhận tiết chí. Tiên đình chi chủ Thiên Đế một mực tại bế quan, mà yêu ma sơn cùng vũ hóa thần triều đều là dị tộc. Vô pháp tham dự tiên đình hạc tâm sự vụ, cho nên cửu đại đạo tông nguyên thế khao thiên. Hồng Vũ nói, cửu đại đạo trong tông có một ít người đạt đến tiên nhân cảnh giới, không thể dùng đơn thuần tứ giai thế lực đối đãi. Chân Hào đạo nhân cùng với Bạch Bảo các có lẽ là hắn nhóm bên trong yếu nhất. Ta nhớ ngươi truy cầu không phải tấn thăng tiên nhân, thành vì ngũ giai thế lực cổ đại đạo tông đều không tấn thăng. Ngươi ở đâu ra lòng tin Ngụy Long hỏi một cái vấn đề khác. Hồng Vũ, ngươi đây đều biết Hồng Vũ khinh, hắn giá tâm một mực cất giấu rất tốt. Ngươi liền kém viết mặt. Ngụy Long mới im lặng thật làm ta uy giáp phượt là ăn chay. Gọi ngươi muốn ngừng mà không được, còn muốn không lựa lời nói. Bí mật của người ta còn là hiểu rõ đó là bởi vì cửa đại đảo Tông tại Đông Thắng Châu. Hắn nhóm duy trì thiên đình vận chuyển. Không tấn thăng ngũ sai đối bọn hắn có lợi. Hơn nữa cửa đại đảo Tông bản thân liền là liên minh, liền cùng thiên đế đều có thể đối kháng. Hồng Vũ nói ra tính toán của mình. Yêu Ma Sơn là Tây Tượng Châu Bá Chủ. Vũ Hóa Thần Triều Nam Thần Châu Bá Chủ. Chỉ cần đảo môn thành vì Bắc Minh Châu Bá Chủ. Thành tựu ngũ sai thế lực không khó nói đến đây. Hồng Vũ trong giọng nói đây là kiên định. Hắn là có theo đuổi người ngụy long không tốt lại nói cái gì. Ngũ sai thế lực không chỉ có riêng là châu lục chi chủ đơn giản như vậy. Còn bao hàm nhân tục. Hoàng thú. Thần tục phân tranh. Không phải là bởi vì yêu ma sơn, vũ hóa thần triều thành vì châu lục bá chủ liền là ngũ sai thế lực. Hắn nhóm thành tựu ngũ giai thế lực nguyên nhân duy nhất là bất kể là yêu ma sơn sơn chủ cổu long thủ, còn là vũ hóa thần triều thần chủ thần hoàng đều là dưới vượt cường giả tối đỉnh. Châu Lộc chi chủ chỉ là một loại hiện tượng mà không phải nguyên nhân. Đem bí cảnh tài nguyên chuẩn bị cho ta tốt, mặt khác ta còn muốn đi cổ mộc giới thăm dò. Ngụy Long không cần phải nhiều lời nữa, phân phó nói: "Thôn phệ sinh, mệnh chi tâm lục" Ngụy long cảm giác được thế giới thủ mầm non có tâm đồng có lẽ cổ mục giới có bí ẩn gì Có thể là cổ đại đảo tông rất có thể sẽ đánh đến tận cửa Hồng vũ trần trờ Cửa đại đảo tông liên hợp xuất thủ Giới vực đều có thể run ba run Liền hỏi ngươi có sợ hay không Ngụy long chỉ là lắc đầu cười một tiếng Sợ hắn hiện tại liền chết còn không sợ Còn có cái gì có thể sợ liền muốn ngươi đánh ngươi Ta đánh ta đợi đến hắn hoàn thành tích lũy, còn muốn chân đá Tây Phượng Sơn, tay đánh chư thần hội, đỉnh đầu Bắc Tu Liên. Tương lai cũng phải cùng U Ma Sơn, Vũ Hóa Thần Triều, Thiên Đình vượt một cương. Sợ cho tới bây giờ không mang sợ nhanh đi ngủ Long thúc dục. Cái này Hồng Vũ ở đâu ra thế nào nhiều vấn đề. Uổng phí cho hắn biểu thị huyết nhục phân thân. Một điểm nhãn lực đều không có trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H17 chương 433 lại lần nữa đề thăng. Cổ Mộc giữ vì Bạch Ngân Minh tăng thêm phần Phật phần Phật đạo môn bí cảnh bên trong tài nguyên. Cơ hồ là lượng lớn. Nhiều năm qua tích lũy, lúc này hết thảy bị Ngụy Long nuốt chửng. Cái gì thanh đồng chi tinh, hắc thiết chi tinh đều là tinh luyện tốt vật liệu luyện khí. Cùng âm cực giới so sánh Những này cơ sở vật liệu, nhiều nhất tầng đạo pháp huyền diệu, phẩm chất càng cao, có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng. Còn có một cặp trồng chất linh thạch, cùng môn chủ Tư Khố so sánh, bí cảnh tài nguyên phẩm chất bên trên kém rất nhiều. Có thể lượng thực tại là quá to lớn. Ngụy Long thôn tính đem tất cả nuốt chửng. Thân thể năng lượng cùng kim loại năng lượng bổ sung không sai biệt lắm. Hắn tay khẽ vấy, đem thanh đồng chi thư đem ra, bỗng nhiên một điểm. Tiểu thanh thò đầu ra nhìn. Gần nhất, hắn cùng tiểu bạch nháo có điểm không thoải mái. Bởi vì lần trước tiểu bạch vô sỉ nịnh nọt nào đó người, đem tiểu thanh khí không nhẹ. Theo đại lượng kim loại năng lượng tràn vào, tiểu thanh cảm động hỏng, mộng nói, ngụy long còn là yêu ta. Thanh đồng chi thư. Thượng phẩm ngôn pháp ấm phù dây lát ở giữa thanh đồng chi thư đề thăng tới thượng phẩm ngôn pháp ấm phù, cũng chính là thượng phẩm trước thiên đạo khí tầng thứ, tầng thứ càng cao, tốn hao tài nguyên càng nhiều. Đạo môn bí cảnh diện tích không thể so âm cực giới nhỏ, xem như siêu cấp bí cảnh. Tài nguyên phương diện càng là thắng qua rất nhiều, mà cả một cái bí cảnh tích lũy cũng chính là một tiểu giai đề thăng. từ trung phẩm ngôn pháp ấm phù đề thăng tới thượng phẩm ngôn pháp ấm phù tiêu hao, cơ hồ tương đương với trước đó một cái đại đề thăng tổng cộng. Ngụy Long không để ý núng niệm bán manh tiểu Thanh, xuất ra sơn hải ấm, tiểu Bạch từ bên trong đi ra. Tiểu gia hỏa thu nhỏ rất nhiều lần, tròn vo, hai cái đại hắc vành mắt mạc xanh manh quá trổng chất. Người có thể cho so tiểu Thanh chơi vui nhiều. Ngụy Long đem tiểu Bạch nhấc lên, Tiểu Bạch bắc chân đá lung tung, nhìn như giấy rua, trên thực tế là càng cao siêu hơn hồ động. Xắc phong ngụy long ngôn xuất pháp tùy, đạo vận ngưng tụ. Bỗng nhiên, Sơn Hải ấm bỗng nhiên phòng lớn, là trước đó mấy lần. Lần này đề thăng là chất biến từ cực phẩm Ngai khí đề thăng tới hạ phẩm chức Thiên đạo khí. Chấn áp đạo pháp là thổ chi đại đạo cùng sơn chi đại đạo kết hợp với nhau, diễn sinh ra đạo pháp Ngụy Long thần hồn rốt vào sơn hải ẩn bên trong, rất nhanh thăm dò tình huống. Đề thăng tới trước thiên đạo khí, sau đó đạo binh mỗi một kích đều mang theo đạo pháp huyền diệu như đồng đạo thuật. Tương đương tại một cách tiên thiên, thiên đạo thể cường giả tại thi pháp, uy năng khá cường đại. Nha tiểu Bạch hưng phấn gọi gọi. Nó thân thể càng thêm ngưng thực, thể mao đen phát sáng trắng như ngọc, đẹp cực. Chủ nhân. Tiểu Bạch nha răng học nói. Âm thanh thanh thúy êm tai. Nói không rõ ràng lắm, có thể loại kia khả ái kình làm cho người ta yêu thích. Ngụy Long cười kha kha một tiếng. Sơn Hải ấm uy năng hắn không quan tâm, liền là coi trọng tiểu Bạch khả ái. Hừ, tiểu thanh dầu dĩ không vui. Hắn cũng rất khả ái, cũng biết bán manh. Ta hiện tại thế nào thành vì công cụ người? Lúc không có chuyện gì làm cũng mặc kệ ta. Có việc thời điểm mới nghĩ dùng lên ta. Tiểu Thanh cảm thấy mình địa vị khả năng nhận uy hiếp. Trước đó Ngụy Long còn viết viết nhật ký, từ ta trình độ đến sau đó, hắn đều không viết, sẽ chỉ thỉnh thoảng kiểm tra thực hư một phen, nhìn xem chính mình công tích vĩ đại. Hạ Tiểu Thanh linh cơ lóe lên, rầm rầm Tiểu Thanh trong lòng hơi động, Thanh đồng chi chủ không rõ mà bay, lập đến mới nhất một tờ. Rõ ràng là một mảnh tuyệt thế giỏi văn. tên là Chấn Kinh Vô Danh Đạo Nhân liền vượt hai đại cảnh giới, đại chiến ba vị Tiên Thiên Đạo thể. Một thiên này miêu tả Ngụy Long hóa thân Vô Danh Đạo Nhân, là như vì cái gì đạo thể tu vi? Đại thắng Tiên Thiên Đạo thể. Rõ ràng là một trận nghiền ép cục, nhưng ở tiểu thanh dưới ngoài bút, Ngụy Long chí tụ cùng dũng khí cùng múa, oai hùng cùng chiến pháp một màu, liền vượt hai đại cảnh giới, vượt cấp mà chiến. không chỉ để Hoàng Vũ cùng phó môn chủ chủ động lễ bái, càng là để cậu đại đạo tông mách bảo tất các chủ chân hào đạo nhân. Tề gia quần không chính trước e sợ. Cái này Ngụy Long không tự chủ được bị tiểu thanh hành văn hấp dẫn. Phi thường chấn kinh. Người cái này viết cũng quá chân thực đi Ngụy Long nhìn về phía tiểu Bạch. Cho ngươi đề thăng không ít. Ngươi sớm một chút ngủ say thích ứng đi. Tại tiểu Bạch mây hoặc ánh mắt bên trong, Ngụy Long đem sơn hải ấm thu hồi. Tiểu Bạch, o o làm sao vậy? Không phải mới vừa còn khen ta rất khả ái, tiểu Thanh gặp này cười thầm. Khả ái tại bảo liếm trước mặt. Không đáng một đồng Ngụy Long không khỏi đối tiểu Thanh cực kỳ tán thưởng. Đem hắn kéo tới, tự mình chỉ điểm hắn, có nhiều chỗ ngươi có thể lại trau chuốt một lần. Hồng Vũ lại như thế nào chủ động đầu nhập, bên trong tâm lý hoạt động ngươi muốn tỉ mỉ miêu tả một lần. Hắn không chỉ có là rung động ta hình dạng, còn có thực lực. Ngụy Long cảm thấy Tiểu Thanh có thể tiến bộ. Còn có, ta còn không có đồng thủ. Chân Hạo đạo nhân là làm thế nào nhìn ra được ta cường đại? Vì cái gì sợ hãi một cái đạo thể tu sĩ có lẽ là ta khí chất quá nổi trội. Đều có thể xâm nhập Chi tiết phương diện ngươi trinh lệch thực tại quá nhiều. Nghe vậy, Tiểu Thanh nhìn không được trợn trắng mắt. Một trận nghiền ép chiến cuộc, đã muốn nổi trỗi Ngụy Long hình dạng bất phàm, lại muốn nổi trỗi thực lực kinh người, vẫn không quên bày ra chí tụ. Quá khó. Ngụy Long lại chỉ điểm một lần Tiểu Thanh. "Tốt a, ta sẽ không quên ngươi tiểu gia hỏa này Ngụy Long mang theo thân ý nói." theo sau đem tiểu thanh nhét vào thanh đồng chi chủ. Ngụy Long đương nhiên có thể phát giác được tiểu thanh điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá tiểu thanh cùng tiểu Bạch đều chơi rất vui. Hai tiểu gia hỏa lộc độc với nhau có thể mang đến không ít việc vui. Điều giáo cảm giác cũng không tệ. Nói thật lên, Ngụy Long cảm thấy chiến tích của hắn, vô cùng đơn giản ghi chép liền có thể. Nhiên ức chính là một loại đẹp. Mạo lực liền là nghệ thuật. Đơn giản liền là phức tạp, ít tức nhiều. Vượt hai đại cảnh giới, dùng một địch ba thắng chi tiên thiên đạo thể, chỉ thường thôi. Ngụy Long trong lòng hơi động, tại Tiểu Thanh viết văn chương hạ làm một cách phây bình chú sải. Đây mới là hắn nhật ký phong cách. Bất quá Ngụy Long học lại một phen Tiểu Thanh miêu tả. U, V, Q, Q, mơ ư. Kỳ thực một dạng chân thực, đều rất tốt. Tiểu Thanh ngôn pháp thiên phú rất mạnh. Nếu là tìm tới giống như sơn hải ấm cái này chủng người ngoài ý muốn rơi xuống đạo binh, rất nhanh liền có thể khôi phục. Phát tán một lần tư duy, Ngụy Long rất nhanh tập trung lực chú ý, còn là trước đề thăng một lần cảnh giới. Lần trước lợi dụng đạo môn môn chủ tư khố, liền vượt 3 cái cảnh giới. Ba quát bên trong một cái đại cảnh giới. Đề thăng tới thiên nhân hậu kỳ. Thiên nhân cảnh 7812. 22 lúc này, Ngụy Long nuốt trọn một cách đạo môn bí cảnh tài nguyên, trực tiếp để thăng tới thiên nhân viên mãn, đạt đến thiên nhân cảnh giới đỉnh phong. Ngụy Long lặng lẽ cảm giác, hắn tình trạng thời gian rất lâu không có bày ra. Thiên nhân cảnh, 100 trạng thái, Kim thân bất diệt sinh cơ bất diệt vạn pháp chi thể tiểu thành hoang cổ thánh thể tiểu thành căn bản đại pháp Vô địch Pháp Vô cực con đường thiên nhân hợp nhất viên mãn vô địch Pháp Hứu cực đảo lộ suốt thần nhập hóa bí Pháp Tam thân thuật lô hỏa thuần thanh trồng chất Pháp tắc Đại đảo Trồng chất thiên ma khí Năm ngàn không trăm hai mươi ba tiên lực lượng Hai bán tiên lực lượng Một ngàn hai trăm bốn mươi chín thiếp thân chiến ý Long chi chiến bào thế giới thủ Bốn mảnh lá non thanh đồng chi thư thượng phẩm ngôn pháp ấm phù bí pháp chỉ bày ra một cái, là bởi vì ngụ long chấp trưởng vạn pháp, vạn đạo, đạo thuật cũng cơ hồ là tiện tay có thể sáng tạo, vô pháp hoàn toàn biểu hiện ra. Cùng lý, lực lượng pháp tắc cùng đại đạo lực lượng cũng là số lượng quá nhiều. Tiên lực lượng từ nguyên lai tiêu hao hầu như không còn, khôi phục hai điểm. Mấu chốt là thế giới thổ có bốn mảnh lá non có thể từ trung tâm bản nguyên chi hải hấp thu tiên lực lượng tăng lên rất nhiều. Mà thiên ma khí gần nhất không cần lo lắng, hoàn toàn sử dụng. Thiên ma khí cùng tam thân thuật kết hợp cũng là Ngụy Long không quan tâm cẩu đại đạo tông sức lực chỗ. Thực tại không được, có thể giả chết thoát thân, dù sao không ai có thể tính toán hắn. Ta hiện tại tận toàn lực đem cảnh giới nâng lên. Thân thể năng lượng không đủ dùng. lại càng không cần phải nói đệ thăng tam thân thuật. Nếu không ta thật nghĩ đem tam thân thuật để thăng tới cao cấp nhất. Ngụy Long cảm giác một lần, đệ thăng tam thân thuật tiêu hao quá lớn. Đây cũng là chính hắn lĩnh ngẫu nguyên nhân. Dùng Ngụy Long tính cách, nếu là thêm điểm có thể giải quyết sự tình, hắn là không hồi lĩnh hội. Bí cảnh tài nguyên cái này một đợt tiêu hao không sai biệt lắm, đạo môn vơ vét phụ thuộc hết lực tài nguyên, cần thời gian Chí ước Ngụy Long thu hoạch được tài nguyên duy nhất vẫn đệ, có lẽ là tài nguyên rời đi tốc độ. Ta trước đi tới cổ mộc giới, đem trái tim giới vực thế giới thổ sinh ra biến hóa nguyên nhân tìm tới. Trái tim giới vực là vô cực con đường kết tinh. Cực con đường đã viên mãn, có thể trái tim giới vực diễn hóa tuyệt không kết thúc, còn cùng cực đạo lĩnh vực sinh ra liên hệ, dẫn phát nổi ngoại tổng minh. Mà bên ngoài cực đạo lĩnh vực là hữu cực đạo lộ kết tinh, chỉ cần là liên quan đến trái tim giới vực ba động, đều có khả năng cùng Ngụy Long căn bản đại đạo có quan hệ. Ta lựa chọn con đường là bản thân thăm dò. Con đường này chú định hội tràn ngập không xác định, nhưng mà thu hoạch rất lớn. Bên trong bất luận cái gì một điểm tiến bộ, đều có khả năng dẫn phát thực lực chất biến. Ngụy Long đi đến một chỗ đại trận trước đó, Đại trận kia thẳng vào Vân Tiêu, là một tòa bảo tháp hình dáng đại trận, trung tâm nhất có một cái truyền tống đại trận. Cái này là thông hướng cổ Mộc giới dưới vực đại trận, ta đạo môn tại cổ Mộc giới có người tiếp ứng. Phó môn chủ trước đến cho Ngụy Long giới thiệu. Hồng Vũ sưu tập tài nguyên, chuẩn bị chiến đấu đi. Chỉ là Phó môn chủ dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Tầm ngoài cùng giới vực có thể tiếp nhận lực lượng có hạn mức cao nhất" Siêu Việt hạn mức cao nhất. Hội dẫn phát ngoài ý muốn, "Yên tâm đi." Ngụy Long đối phó môn chủ nháy mắt mấy cái, trong lòng ta nắm chắc, "Gặp đây." Phó môn chủ lại không nói cái gì, bắt đầu khởi động giới vực đại trận. Vài cái chớp mắt sau đó, Ngụy Long thân ảnh biến mất tại đại trận bên trong ở giữa. Theo nhất đạo cơn bão bạo năng lượng, Ngụy Long cảm giác được thân thể một trận mất trọng lượng. Hắn có thể cảm giác được từ thân tại nhanh chóng di động, tốc độ thật nhanh, liền giống như là một phát đạn pháo, từ dương cực giới kích xạ, bắn về phía vô tận không gian bên ngoài, mà giới vực đại trận giống như đường đạn, xác định hướng đi. Theo cảm giác hồi phục, Ngụy Long phát hiện mình đã tại một chỗ đặc thổ địa giới, lọt vào trong tầm mắt là hải dương màu xanh lục. Cái này là bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng cùng cổ mục dưới quá độ không gian, tương đương tại âm cực giới khổ hải. Vô Phơ Ngụy Long có một loại ngạc thở cảm giác. Dù cho phân thân đi tới âm cực giới cũng không có tại nơi này rõ ràng. Tại âm cực giới Ngụy Long là giới vực chi chủ, giới vực liền là hắn cảm giác kéo dài. Mà tại cổ mục giới, liền giống như là từ chính mình ở nhà đi đến ký túc xá học sinh, càng cực đoan điểm Phòng phật như tại tiểu nhà vệ sinh đóng cửa lại cùng đèn, cảm giác đè nén 10 phần. Tiên bối có đạo môn đệ tử thở nhẹ, tỉnh lại ngủ long trầm tư. Nơi này là cổ mục dưới dưới vực bản nguyên chỗ, tên dì ngủ long hoàn hồn trở lại nói, tuy là hỏi thăm, lại mang theo không thể nghi ngờ ngứ khí. Tên đệ tử kia khí thế bất phàm, là đạo môn chân truyền đệ tử trước sống lớn lại thêm đạo môn khống chế cổ mục giới một nửa khu vực, hắn lại là cổ mục giới chí cường một trong, có thể tới đây, hiển nhiên rất bất phàm. Có thể lúc này Yêu Nguyên bị Ngụy Long khí thế sở đoạt, kia đệ tử không tự chủ được cung kính hồi đáp, nơi này chính là cổ mục giới giới vực bản nguyên chỗ, tên là Biển Tây. Trầm mặc một hồi, thích ứng loại kia ngạc thở cảm giác, Ngụy Long ánh mắt tựa hồ nhìn thấu hư không. Cổ mộc giới có một loại mộc linh chi khí, lại có một loại hỏa linh chi khí. Mộc linh bình tĩnh mà lại tường hỏa, hỏa linh chi khí bảo động tràn ngập xâm lược tính. Cổ mộc giới năng lượng cũng là một loại tương đối, bất quá cùng âm cực giới lại có khác nhau. Âm cực giới hắc sát, xích hà có thể chuyển hóa ngàn vạn. Mà hỏa linh, mộc linh chỉ có hỏa một lượng trùng thuộc tính quá đơn nhất. Từ này có thể thấy Âm cực giới làm đến tầm ngoài cùng giới vực thật rất đặc thù. Ngụy Long suy nghĩ, bất quá vẫn là muốn trước đi tìm tới dẫn tới thế giới thổ lá non biến hóa đầu nguồn. Đây cũng là ngươi nhóm ở đâu tới nhân tộc tu sĩ nhất đạo có chút bất thiện âm thanh vang lên. Kia là một đầu ba chân hỏa nha. Hỏa nha nhất tộc nguyên bản cùng cổ thủ làm bạn tương sinh trợ giúp cổ thủ trừ sâu. chỉ là so so với trước kia, cái thứ nhất Hỏa Nha được đến đạo môn truyền thừa, bắt đầu biến hóa. Cho tới bây giờ, Hỏa Nha đã trở thành cổ mục dưới một đại chủng tộc. Cái này ba chân Hỏa Nha là Hỏa Nha nhất tộc tộc trưởng thực lực đạt đến cổ mục dưới đỉnh phong. Không được vô lễ đạo môn đệ tử quát lớn. Theo sau đối Ngụy Long giải thích, tiền bối, cái này vị là ta đạo môn minh hữu, Hỏa Cừ đạo hữu, quá yếu. Ngụy long ánh mắt chuyển qua ba chân hỏa nha hỏa cử thân bên trên. Ba chân hỏa nha thân thể trọn vẹn ba ngàn trường có một cố mặt trời khí tức tựa hồ phản tổ. Nhưng mà ở trong mắt ngụy long cách này ba chân hỏa nha quá yếu. Âm cực giới bất diệt kim thân có thể đối chiến dương cực giới thiên nhân cảnh tu sĩ. Mà trí cường người nắm giữ cường lực thiên nhân chiến lực đồng thời sinh mệnh lực cực kỳ đáng sợ. Cùng là tầng ngoài cùng giới vực. Cổ mục giới trí cường giả một trong ba chân hỏa nha chỉ có thể nói thiên nhân cảnh giới bên trong người nổi bật. Không xưng được cường giả. Đến mức sinh mệnh lực phương diện càng là trinh lệ kinh người. Ngụy long lắc đầu. Bỗng nhiên buông ra khí thế. Khủng bố tự dưng khí phách triển khai kia là chém xếp không thể tính toán hoang thú nhất tục ẩm chứa sát khí thao thiên oanh kia ba chân hỏa nha kinh ngạc đến ngây người. Giống như một cái gà Tây. Ngụy Long bỗng nhiên một trương miệng, sát na ở giữa, một trương vạn trượng miệng lớn bao phủ thiên địa, đem cái này ba chân hỏa nha nuốt vào trong miệng. Kia hỏa nha căn bản không kịp phản kháng, cũng không dám phản kháng, liền trở thành Ngụy Long huyết thực. Ngụy Long nhàn nhạt thu hồi khí thí, nhìn về phía cái kia đạo môn đệ tử, ta muốn tại cổ mục dưới làm một ít chuyện, rời đi thời điểm chính ta sẽ rời đi, không nên quấy rầy ta. Sau khi nói xong, Ngụy Long cũng không để ý tới ngô ngơ tại chỗ đạo môn đệ tử, tử biển cây không gian tiêu thất. Tốt, tốt đáng sợ cái kia đạo môn đệ tử sững sờ một hồi lâu. Không chỉ có là hắn, lúc này tới đón tiếp Ngụy Long còn có cái khác đạo môn chân truyền. Không chỉ có là đạo môn, còn có Hỏa Nha nhất tộc cường giả. Lúc này, tất cả mọi người chỉ có trầm mặc. Liên liên Hỏa Nha nhất tộc đều không người dám nói cái gì. Cái này là kẻ yếu đối với cường giả một cách tự nhiên kính sợ. Khắc y chép tại hắn nhóm trong xương cốt ký ức quá tàn bạo dương cực giới. Bắc Điệt. Bắc Tu Liên Bí cảnh. Cửu đỉnh luyện thần pháp một màn Thái Huyền lão nhân cấp tốc thu nạp người tâm. Thái Huyền lão nhân đã rời đi, Lục Phong bắt đầu bố trí tiếp xuống nhiệm vụ. Thái Huyền lão nhân rời đi rất vội vàng. Hắn loại này cường giả, có rất nhiều nắm chắc để chúng ta đi vào khuôn khổ. Bắc Tu Liên Minh chủ Lục Phong đi thẳng vào vấn đề, không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn, dù cho thiên cơ hỗn loạn, nhưng mà đối với hắn cái này chủng người, con lấy quá nhiều nhìn trộm cơ hội của chúng ta. Hắn lặng yên không một tiếng động lẻn vào tiến đến, làm sao không phải một loại thì uy. Có người tiếp tục Lục Phong nói nói, có người phù hộ, hắn hứa hẹn cho chúng ta siêu thoát tiến nhập tiên vực cơ hội, có thể mang theo đệ tử của chúng ta phi thăng. Dù cho những lời hứa hẹn là giả, có thể cửu đỉnh luyện thần pháp, bộ này thành tiên pháp là thật. Người ở chỗ này đều là tiên thiên đạo thể tu sĩ, tâm tư trầm tĩnh, lợi và hại đã sớm tính toán xong. Hiện nay phong vũ nổi lên, đại kiếp sắp tại ập vụ. Lúc này gia nhập giới vực công địch một phương cũng tốt hơn cái gì chỗ dựa bối cảnh đều không có. Cho nên có chuyện ta liền nói thẳng. Lục Phong cũng không có cái gì già mồm. Ta hội chủ động cùng Chư Thần Hội hội trưởng Vân Cửu Thiên, cùng với Tây Phượng Sơn Hỏa Phượng Yêu Tôn Câu Thông, ta nhóm liên hợp Chư Thần Hội, Tây Phượng Sơn ba cách liên hợp, đem đạo môn đẩy vào góc chết. Đồng dạng ta nhóm càng không thể quên đề thăng chính mình thực lực. Lục Phong chỉ chỉ trên bàn ngọc đồng. Thực lực mới là căn bản. Nếu chúng ta xuất hiện tiên nhân, kia dù cho đối mặt là giới vượt công định, ta nhóm cũng có thể đánh bại. Lục Phong rất cẩn thận. Vốn là đối phó đạo môn tựu tại kế hoạch của hắn bên trong. Hiện nay chỉ bất quá càng thêm cực đoan một điểm. Đến mức nguyên nhân Thái Huyền lão nhân không đề cập tới, hắn cũng liền không hỏi. Đương nhiên Càng trọng yếu là thực lực Thái Huyền lão nhân hứa hẹn tuy tốt, có thể dù sao vẫn không có chính mình nắm giữ sức tự vệ an tâm. Hóa thành lục đen chi ma quái vật Thái Huyền lão nhân tại Bắc Địa xuyên toa, hướng về đạo môn mà đi. Hắn cũng đồng dạng hai tay chuẩn bị, một phương diện mượn dùng Bắc Tu Liên Áp Bách đạo môn, một phương diện khác chính hắn tự mình tìm tìm Bắc Tu liên một loại nào đó độ chỉ là Thái Huyền lão nhân dùng đến phân tán một ít nhân tinh lực ngụy trang. Thái Huyền lão nhân biết rõ Chân Vũ Thiên Đế sẽ không bỏ qua hắn, hắn sẽ không cho Chân Vũ cơ hội. Bỗng nhiên Thái Huyền lão nhân thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt vượt qua vô số không gian, vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ từng chữ nói Âm cực giới tăng tốc trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 17 chương 434 thế giới thổ văn minh. Luân hồi nguyện rủa thượng bởi vì yến hảo chạm đoạn bất hổ bảo cốt. Huyết tế giới vượt quy tắc. Giấn đạo hắc sát. Xích hạ tuần hoàn tân bằng. Làm cho âm cực giới chỉnh thể đúc lại, vận chuyển càng thêm trôi chảy. Dùng tốc độ nhanh hơn phóng tới bản nguyên chi hải không gian vũ trụ. Trốn khỏi trầm luân. Mà cái này là Thái Huyền lão nhân không muốn nhất nhìn thấy cục diện ta diễn toán lực lượng vốn là chỗ dựa lớn nhất. Nhưng mà âm cực giới nhận bản nguyên chi hải tầm ngoài cùng trầm luôn quy các bảo hộ, căn bản là không có cách diễn toán. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác, lại không cách nào cảm nhận được cụ thể chi tiết Thái Huyền lão nhân thần sắc khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Châu, nhìn chằm chằm Đạo môn, liền là có nắm chắc cái kia biến số ngay tại mà trong đó. Muốn đem một trong đem ngăn chặn lại nhưng bây giờ âm cực giới lại tăng tốc trước đó. Âm cực giới thành vì dương cực giới chết thay giới vực. Chầm luôn là vốn có kết quả, tuyệt không thể khiến nó một lần nữa trở về Thái Huyền lão nhân um tùm tự nói. Cái này nên là cái kia biến số, đưa tới cải biến một trong để quy ư giới vực cũng có thể một lần nữa sống tới. Đáng chết lúc đó liền kém một chút, liền có thể trực tiếp tẩy bài ngoại tầm. Giới vực. Ít thầy đánh vào trầm luôn, mở ra vạn cổ tiên lộ. Chấm dứt cái này một cách luân hồi đáng chết thái huyền lão nhân coi trọng không chỉ có là âm cực giới tăng tốc bản thân, còn có mà trong đó đại biểu phản ứng dây truyền. Cái kia biến số đến từ âm cực giới, lại được đến thiên ma khí. Hiện nay âm cực giới muốn trốn khỏi trầm luân, dương cực giới Bắc Minh Châu cũng sinh biến hóa. Mất đi một cái cách đinh, hỏng một cách móng ngựa, hỏng một cách móng ngựa, gãy một con chiến mã, gãy một con chiến mã, thương một vị kiếm sĩ, thương một vị kiếm sĩ, thua một trận chiến trường, thua một cuộc chiến tranh, vong một quốc gia. Một cái biến hóa, hồi hỏng kế hoạch một khâu, mà một cái mắc xích tư hào hồi dẫn đến toàn bộ kế hoạch hủy đi, từ đó dẫn phát càng nhiều biến số. Đến cuối cùng, Hít Thải đều hội mất khống chế, ta chán ghét biến số Thái Huyền lão nhân giơ thẳng lên trời gào thét. Nếu là có thể tìm tới Ngụy Long, hắn tuyệt đối sẽ xé nát đối phương. Trần Vũ tiểu nhi hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn muốn tìm tìm ta cũng là vì cùng ta đồng quy vu tận. Ta thôn phệ hắn mặt tối. Hắn biết chỉ cần hắn không chết, ta liền sẽ không bị giết chết. Thái Huyền lão nhân một mực lo lắng đều là chân vũ thiên đế, kia là một cái có khí phách ôm lấy hắn cùng chết ngoan nhân. Hắn từ không nghĩ tới, làm dương cực giới, thậm chí cả cái bản nguyên chi hải trung tầng giới vực đều muốn trầm luân. Dùng này mở ra luân hồi trung mạc thời điểm, vậy mà lại có biến số phát sinh nhìn đến ta không chỉ muốn tìm tới cái kia biến số cái kia tiểu côn trùng, còn muốn đi một chuyến âm cực giới, đi xem một chút cái kia đến cùng phát sinh cái gì. Thái Huyền lão nhân bấm ngón tay tính toán, đem Bắc Tu Liên bí cảnh bên trong lục phong bố trí, nhìn trộm rõ ràng. Hắn từng có lấy Thiên Huyền chi mệnh xưng hào, dù cho dương cực giới thiên cơ hỗn loạn, cũng chỉ là vô pháp tính toán mấy cái kia cường giả tối đỉnh, cùng với mấy vị kia nhân vật trung quanh Một cái tiểu tiểu Bắc Tu liên vô pháp mê hoặc cảm giác của hắn. Lục Phong quả nhiên là một người thông minh. Bắc Tu liên liên hợp chư thần hội, Tây Phượng Sơn hẳn là có thể cho biến số làm áp lực. Thái Huyền lão nhân trong thần sắc lộ ra một vẻ tàn nhẫn, ta muốn chia ra ba đường. Bắc Tu liên biên chế âm mưu, mà ta đi tới đạo môn phạm vi thế lực, lại dùng một bộ phân thân đi tới âm cực giới. Soạt thái Huyền lão nhân thân bên trên lục quang lóe lên, một thân ảnh từ hắn cái bóng bên trong một bước phóng ra. Kia là một cái trung niên đạo nhân. Thông hướng âm cực giới hiện nay có hai con đường, một đầu đến từ cái kia biến số, không biết gió trốn đến nơi đó đi. Mặt khác một đầu thì là Yêu Ma Sơn xây dựng giới vực thông đạo. Ta cũng vô pháp lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Nhìn đến cần ta tự thân vượt qua bản nguyên chi hải, Bản Nguyên Chi Hải Đát là một tòa năng lượng hải, ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, lại là một tòa cử đại không gian, không gian vô tận. Vẹn vẹn không gian vũ trụ, liền có thể phân vì ngoại tầng cùng tầng ngoài cùng. Thậm chí còn có trầm luân không gian kia là một mảnh không có thời gian, không gian luân hồi chỗ. Tự thân vượt qua Bản Nguyên Chi Hải không đơn giản, ít nhất phải nhục thân đạt đến bất diệt tầng thứ Nếu không vẽn vẽn bản nguyên chi hải năng lượng khổng lồ, là đổ đem người đồng hóa, chuyển hóa một loại thuần năng lượng chỗ, mặt khác còn cần có bí pháp hộ thể, có thể đủ rõ ràng chính mình sở tại không gian tọa độ, cùng với chỗ giới vực tọa độ. Nếu không, sơ ý một chút tại bản nguyên chi hải mất đi phương vị, vậy sẽ là một trạng tai nạn. Bản nguyên chi hải không gian vô tận, cho dù có thể bắt giữ đến một tòa giới vực việt việt tích, không có không gian tọa độ, hoặc là trong cõi u minh siêu thoát chỉ dẫn một hào chi kém, khả năng mất chi ức vạn tư không, tại bản nguyên chi hải mất đi phương hướng, người sẽ tươi sống mê thất, sau đó sụp đổ. Trước đó Ngụy Long tại bản nguyên chi hải đánh lén Thái Huyền lão nhân, cũng là thỏa mãn hai cái điều kiện, tự thân nhục thân vô địch, lại thêm có âm cực giới vì mỏ neo, cũng tính ra dương cực giới không gian tọa độ, cho nên không sợ. Cũng bởi vậy, đại đa số thế lực xâm lấn những giới khác vực đều là trước tung ra truyền thừa, tìm tìm tên khốn kiếp, xác định tọa độ, thành lập giới vực đại trận. Cái này dạng có thể thành lập đặc thù thông đạo, tung ra đạt không đến điều kiện đệ tử. Thái Huyền lão nhân phân thân trung niên đạo nhân trực tiếp xé nát hư không. Dương cực giới cùng bản nguyên chi hải giao hội không gian, tên là Vân Đạo Sơn. Có thể Vân Đạo Sơn bị Chân Vũ Thiên Đế phong tồn. Trung Nguyên đạo nhân lợi dụng phương pháp đặc thù thoát ly giới vực tinh bích. Ta phân thân là thiên hạ ít có phân thân bí thuật, kế thừa ta cơ hồ toàn bộ bản lĩnh. Hơn nữa thực lực cũng áp súc đến tầm ngoài cùng giới vực lực lượng thượng hạn. Thái Huyền lão nhân bỗng nhiên cười chí tôn vững vang. Biến số a biến số, bất kể ngươi là ai, cái này một đợt, ngươi quê quán muốn hết rồi Thái Huyền lão nhân quyết định lần này muốn trực tiếp thực hành chủng tộc diệt tuyệt, đem âm cực giới hóa thành một mảnh tử địa, lại không lời dụng cao tầng thứ đả kích, mà là vật lý siêu độ, trực tiếp đánh vào trầm luân đón lấy đến liền là đi tới Thiên Mộ Sơn, ngồi chờ đạo môn Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể trốn ở nơi nào tiểu côn trùng Thái Huyền lão nhân kia khủng bố bánh quai trèo khuôn mặt. Bỗng nhiên giữ tợn, toàn thân lục mao tản ra không rõ khí tức, mang theo một loại không chai giấu chút nào thì huyết sát ý trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 17 chương 435 thế giới thổ văn minh. Luân hồi nguyện rủa hả? Đông Thắng Châu, Thiên đỉnh, nào đó một thần cung Hồng Vũ tựa hồ có ý, khen chân hảo đạo nhân một phen. Cái gì cửu đại đạo tông một trong, cái gì mách bảo các các chủ, cái gì đa bảo đạo nhân, ngâm sướng tán thưởng. Có thể, có một cách tiền đề, kia liền là chân hảo đạo nhân chiến đấu không có kiên trì hai cách hiệp, trực tiếp kích phát tiên khí chạy trốn. Cho nên, cách này là khen ngươi phẩm, ngươi tinh tế phẩm Cái này âm dương quái khí, cái này vị, dù ai đều muốn biệt xuất nỗi thương, liền giống như là một cách người mới vừa không may. Bị lục, hắn bằng hữu ở một bên khen hắn nữ bằng hữu nam nhân xuyên tốt. Loại hành vi này quá thào. Ngươi lúc đó thế nào không kiên trì mấy hiệp, cái kia thần bí người thật lực có kia mạnh chân dương phái trưởng môn hiếu kỳ hỏi. Không hỏi còn tốt. Cái này hỏi một chút Còn dư tám người cười càng hài lòng. Chân Hạo đạo nhân sắc mặt như sắt, ngươi buổi cái ngày bẩy sống không biết bao nhiêu năm lão già, liền là đố kỵ hảo khí của hắn còn có cái kia hồng vũ, gặp lại, không đánh cái gần chết, thật con lỗi với hắn xanh tự, cho hắn biết có ít người không thể trêu chọc tốt. Tốt, còn là Thánh hài phái trưởng môn ra mặt giải vây. Cái này một cái lão khô lâu, sống nhiều năm như vậy, sớm đã không còn nhiều ít cảm xúc. Đương nhiên, tất vì ở tại đây đều là dương cực giới số 1 số 2 nhân vật, tố chất cực cao, cũng là bởi vì chuyện này phát sinh ở chân hào đạo nhân thân bên trên, nếu không biến thành người khác, hắn nhóm đều không biết cười. Trừ phi không nín được, có thể xác định một sự kiện, cái kia thần bí người hẳn không phải là giới vượt công địch. Tuyệt Hải tông tông chủ xác định nói: "Đúng vậy, hiển nhiên Hoàng Vũ bị người kia thu mua. Nếu là giới vượt công địch, hắn không hồi quy hàng nhanh như vậy. Dù sao sau lưng của hắn có chúng ta, cũng có người tán đồng. Hoàng Vũ có thể đem người kia xưng là hảo hữu, không có trái dấu ý tứ. Đã nói lên chí ít không phải giới vượt công địch. Không phải giới vượt công địch cũng không phải là xấu nhất tình huống." Chân Hào đạo nhân cũng bình tĩnh lại. Lúc đó tao ngột vô danh đạo nhân mang đến cho hắn áp lực tâm lý quá lớn. Lúc này buông lỏng, hắn nghĩ nghĩ, nói, nắm trong tay của hắn giới tử bảo lũy đúng là rất nhiều năm trước. Cái này đỉnh cấp trước thiên đạo khí cũng không thể so bình thường tiên khí giá trị thấp, không hề dễ dàng được đến. Giới tử bảo lũy mỗi một tòa đều danh tiếng hào, là luyện khí Trần Pháp hai cái lĩnh vực kết hợp cao cấp nhất thành tựu, bản vẽ đến từ tiên vực. Thánh Hải phái trưởng môn nói, giới Tử Bảo Lũy phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có mấy nhà có. Dù cho dùng mười vạn năm nhớ, đánh rơi số lượng cũng lác đác không có mấy, hơn nữa đều có xấu có thể tra. Bất kể thần bí nhân kia là lai lịch gì, hắn đều thu mua Hồng Vũ, cầm xuống đạo môn. Cũng liền mang ý nghĩa tổ mạch thủy nhãn tạm thời rơi xuống trong tay hắn ta nhóm cũng không thể mặc kệ Thái ấp môn môn chủ nói Đón lấy đến ta nhóm muốn kiểm chứng gần nhất mấy vạn năm giới tử bảo lũy đánh rơi tình huống Trước tiên ta muốn hỏi một lần ta nhóm mấy nhà không có đánh rơi à cử tiêu phái trưởng môn đảo mắt đám người Đám người lắc đầu Giới tử bảo lũy mỗi một tòa phí tổn đều cực cao là chiến lược nội tình chỗ út Một kiện tiên khí đều không đổi được một tòa giới tử bảo lữ. Giới tử bảo lữ là giới vực công phạt lợi khí, là có thể đối ngoại tầng giới vực sinh ra uy hiếp đại hình vũ khí. Nắm giữ một tòa giới tử bảo lữ, liền mang ý nghĩa có thể khống chế càng nhiều giới vực. Nắm giữ giới vực công phạt năng lực phản kích. Dù cho cửu đại đạo tông cũng bất quá miễn cưỡng mỗi một cách tông môn có một tòa kia liền trọng điểm tra yêu ma sơn cùng với Vũ Hóa thần triều. Đám người rất nhanh quyết định hạng mục công việc. Đương nhiên, Thiên Đế cũng có nắm giữ. Ta nhóm trong bóng tối tra nhìn liền có thể, không cần kinh động Thiên Đế. Nói cách khác, ta nhóm muốn đối phó cái kia thần bí người tra ra lai lịch của hắn. Chân Hào đạo nhân tổng kết. Thái Âm giáo chủ chen vào nói, Còn có sắc minh âm cực giới đời thứ nhất, Thánh Hoàng cùng đương đại thiên đế quan hệ. Có phải là hay không phân thân lịch luyện, cái này một điểm ta sẽ thuyết phục thánh nữ đi tham dự. Thái âm thánh nữ địa vị cùng giáo chủ bình đẳng, không cách nào khống chế, có thể có thể ảnh hưởng. Thái âm giáo chủ ý tứ cũng rất rõ ràng. Chư vị không nên quên, muốn ủng hộ ta Thái âm đại giáo tại âm cực giới lợi ích. Đám người không có ý kiến cha nhìn thiên đế chỉ có thể hắn nức nhí ra mặt, nếu không sẽ xúc động thiên đế chi nổ. Giao dịch này không lố. Nói đùa về nói đùa. Thần bí nhân kia có thể để cho chân hào đạo nhân ăn quả đắng. Ta nhóm muốn đồng thủ, tất nhiên muốn cân nhắc Chu Toàn. Thánh hài phái trưởng môn mở miệng, lập tức biểu thị, dĩ nhiên chân hào đạo nhân nói thần bí người nhục thân cường hoành. Kia ta sẽ đích thân tham dự trong đó. Thánh Hải phái trưởng môn sống rất nhiều túi nguyệt, hắn một thân xương cốt sớm đã đạt đến bất diệt tầng thứ, thậm chí đi càng xa. Hắn kéo dài Thọ Nguyên cũng cùng cái này có quan hệ. Phu cốt đạo nhân tham gia, ta liền thở dài một hơi. Chân Hào đạo nhân là nguyên bản tiếp nhận đạo môn sự vụ người, hắn chắc chắn còn muốn cùng thần bí người giao thiệp. Cái này một điểm chính hắn cũng minh bạch. Phu Cốt đạo nhân cũng chính là Thánh Hải phái trưởng môn. Cái này chủng uy tín lâu năm cường giả, sớm đã đạt đến tiên nhân. Có hắn tham dự, vừa vặn khắc chế cái kia thần bí người biến thái thể chất. Ngay sau đó, Chân Hào đạo nhân nhìn về phía một người khác. Kia ta còn muốn một cái người kia liền là Cửu Dương đạo nhân. Cửu Dương đạo nhân không phải người khác, chính là Chân Dương phái trưởng môn. Chân Hào đạo nhân muốn lôi kéo Cửu Dương đạo nhân đi xem một chút thần bí người đáng sợ. Đến thời điểm nhìn ngươi còn cười không cười đi ra. Cam ta không có ý kiến. Cửu Dương đạo nhân giang tay ra, ra hiệu chính mình không quan trọng. Khu cốt đạo nhân nói không sai, cười về cười, đám người không có ai xét xem thượng Chân Hào đạo nhân. Chân Hào đạo nhân biểu hiện biến hướng thuyết minh thần bí người đáng sợ. như hô cốt đạo nhân không gia nhập, Cửu Dương đạo nhân có lẽ sẽ do dự. Thái Âm đại giáo phụ trách điều tra thiên đế quá khứ. Chân Hạo đạo nhân, Phu Cốt đạo nhân, Cửu Dương đạo nhân đi gặp một lần cái kia thần bí người, một lần nữa nói cho Hồng Vũ ai mới là nối dựa của hắn. Ta nhóm còn lại 5 cái đạo tông đi điều tra Thiên Đình Yêu Ma Sơn, Vũ Hóa thần triều đánh rơi giới tử bảo lữ. Sư Quang Tháp thủ tọa sau cùng tổng kết, chín người lại không gì nghĩ. Chân Hào đạo nhân lực lượng mười phần, quét qua trước đó bất an, thầm nghĩ, thần bí người, lần này ta muốn đem ngươi đánh kẻ ra quần đây chính là cửu đại đạo tông đầy đủ trấn áp hết thảy tầm ngoài cùng giới vực không gian. Cổ Mộc giới, Ngụy Long cũng không biết rõ đã có người biên dẹp một tấm lưới, muốn đem hắn giải quyết, đều muốn cáo chết hắn. Lúc này, ngụy long đi đến cổ mục giới chân thực giới vực nội bộ. Giới vực không gian so âm cực giới muốn nhỏ một vòng. Hình dạng mặt đất cũng rất đơn giản. Một nửa là họa, một nửa là một. Cổ mục giới một phân thành hai. Một nửa là thần phục với đảo môn hỏa nha nhất tục khống trí cương vực. Một nửa thì là cổ thủ nhất tục chiếm cứ cương vực. Cây sau đại khái có tiếp cận hai phần ba. Nói cách khác. Đảo môn chỉ chiếm cứ một phần ba, không phải ghi lại một nửa. Hỏa nha nhất tộc cương vực. Điện là hồng sắc. Rất nhiều hỏa sơn. Đại bộ phận đều là nham tương. Có rất nhiều sinh vật. Có thể đều là hỏa thuộc tính. Mà trong đó cũng có cổ thụ. Là thần phục với đảo môn cổ thụ. Cũng chính là cổ thụ nhất tộc phản đồ. Đi qua mấy vãn năm dựng dục. Những này cổ một cái biến căn bản. biến thành dung nham hỏa thổ, đến mức cổ thổ nhất tộc thống chí cương vực khắp nơi sinh cơ, từng cây cổ thổ tham thiên, dư giả lấy một linh khí tức, tại hỏa nha nhất tộc gặp không đến tiểu hoa đán, cỏ non tại cổ thổ cương vực khắp nơi tồn tại, so sánh dưới, hỏa nha nhất tộc thống chí cương vực liền như là địa ngục. Đương nhiên, giới vực thăm dò đầu thứ nhất, sớm đã nói qua. chỉ có chính mình trưởng khống lãnh thổ mới là chất lượng tốt lãnh thổ, cho nên ta hiện tại nắm giữ đạo môn, cổ thủ nhất tộc cương vực lại đẹp, cũng đều là đứng tại ta phía đối lập. Ngụy Long suy nghĩ, đến trước đó, phó môn chủ cho hắn không ít giới vực thăm dò có liên quan tư liệu, cực kỳ trọng yếu một đầu, liền là cải biến giới vực nội bộ quan niệm. Phải nhớ kỹ, Dị giới vượt Thỏ Tử cũng muốn so bản giới vực lão hổ hung ác. Bất quá Ngụy Long vô tâm cải biến những thứ này. Vô tâm cải biến cổ thủ nhất tộc địa vị cũng không có lòng cải biến đạo môn xâm lược thế cục. Cổ Mộc giới không phải âm cực giới, thuộc tính đơn nhất, đối trợ giúp của hắn không lớn. Ngụy Long thăm dò cổ Mộc giới, liền là tìm thế giới thủ tâm đồng nguyên nhân. thế giới thổ lá non không chỉ sự tình liên quan con đường của hắn, cũng sự tình liên quan tiên lực lượng sản xuất tốc độ. Tiên lực lượng làm đến một loại lực lượng cao cấp, diệu dụng vô biên. Loại kia cảm giác xuất hiện lần nữa. Trái tim giới vực bên trong kia phiến lục địa theo thế giới thổ để tứ phiến lá non xuất hiện, lại mở rộng một vòng. Lúc này, một loại cảm giác kỳ dị nổi lên ngùi long trong lòng. Thế giới thủ khí tức cổ mục giới cổ thủ cương vực sâu chỗ. Một khỏa cao túc đủ vạn trường, bộ dễ kéo dài mấy trăm vạn rằm một khỏa cổ thủ to lớn, cành lá run dậy. Cách này là cổ mục giới cổ xưa nhất một khỏa cổ thủ. Siêu Việt bình thường cổ mục hạn chế thành vì sinh mệnh chi thủ. Hắn kinh lịch vô số tuy nguyệt, vậy mà lúc này lại cao hứng giống một cách hài tử. Thế giới thủ khí tức cổ mục. Ta nhóm thế giới thủ văn minh sớm đã tiêu thất. Ta nhóm ở cái trước trong luân hồi thất bại. Vì cái gì? Hội có tân thế giới thủ xuất hiện. Là có tiên tổ mở ra bản nguyên chi hải sâu chỗ rồi sao, cái này khỏa sinh mệnh chi thủ kích động không thôi. Mà hắn một điểm lắc lư, dẫn đến hắn cực lớn tán cây. Giống như địa chấn. Sinh hoạt ở trong đó một cái cái sinh vật, tại đang lúc mờ mịt bị mị quang ra ngoài. Chi chi phát sinh cái gì một quả sinh tồn ở cây lôi điểu không biết làm sao. Quạt cánh, mang theo lôi điện, cổ thụ ra ra. Là những người xấu kia lại muốn tới rồi sao, hẫm một cái cử hùng lăng không mà đứng. Nhìn khắp bốn phía, bất kể là người nào đến, ta hùng phần lớn đều xé nát đối phương, bọn ta uy hương không thể để người khác xâm lấn một người đầu chọc ngức ưng sống thời gian nhất dài. Kinh nghiệm phong phú trực tiếp xông ra tán cây. Hướng dư hư không nhìn lại. Mộng không có phát hiện người A hài tử nhóm, không phải những sơn lâm giả kia. Ta nhóm hôm nay nghênh đón một vị quý khách sinh mệnh chi thủ âm thanh lời dụng pháp cắt truyền ra. Sinh mệnh chi ý sạc sảo, bảo đồng sinh mệnh nhóm trực tiếp trầm tính xuống dưới, dầm dầm cây cỏ nhường ra một lối đi, lộ ra đường mòn, róc rách nước chảy ở trong đó rửng dục Một cái hắc bào trang phục đạo nhân từ phương xa mà tới, cước bộ của hắn nhìn như rất chậm, trên thực tế mỗi một bước đều có thể bước ra rất xa, tựa hồ không gian đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Đây không phải là nhân loại tu sĩ vì cái gì cổ thụ ra ra nói hắn quý khách đến cùng là chuyện gì xảy ra hơn nữa. Cái này nhân loại tu sĩ giống như cùng những người khác bất đồng, dáng dấp thật là dễ nhìn vô số tiểu sinh mệnh liễu ríu kêu. thật nhanh thật nhanh mới là một cái chớp mắt liền đến bên cạnh ta một cái lam sắc điểu giật nhảy mình, kém chút đem chính mình trượt chân. Vừa rồi Ngụy Long còn tại chân trời, mà sau trực tiếp liền đi đến hắn bên cạnh. Chỉ là một sát na, người kia thân ảnh xuất hiện tại chỗ xa hơn. Cái này người không phải người khác, chính là Ngụy Long, Ngụy Long đi đến Sinh Mệnh chi thủ phía trước, tán thán nói: "Thần kỳ Sinh Mệnh hình thái!" Thần kỳ ký sinh trạng thái sinh mệnh chi thổ ẩm chứa cực mạnh sinh mệnh ba động. Những cái kia sinh vật nhỏ ở xung quanh sẽ tự nhiên sinh ra thần dị biến hóa. Đồng dạng, chúng nó cũng hồi thủ hộ sinh mệnh chi thổ. Càng làm cho Ngụy Long tán thưởng lạ. Cái này sinh mệnh chi thổ có thể điều khiển mấy trăm vạn giằm phương viên thổ địa. Ta nhìn một chút tư liệu. Nói cổ thổ ở giữa có thể tin tức tổng hưởng. Ta nghĩ ngươi chính là lớn nhất người điều khiển đi. Nhân loại tu sĩ, ngươi vì cái gì có thế giới thổ khí tức sinh mệnh chi thổ có kiên nhẫn? Trở Ngụy Long nói xong, mới hỏi, Ngụy Long chỉ chỉ trái tim của mình, bởi vì ta sáng tạo một thế giới, cho nên ta nắm giữ thế giới chi thổ. Tốt tốt, không nghĩ tới tiếp nhận luân hồi nguyên rủa tộc ta. Chú định diệt vong thế giới thổ văn minh. lại vẫn tiếp nhận đại đạo văn minh di trạch sinh mệnh chi thủ bỗng nhiên cười to, chỉ là trong tiếng cười mang theo vài phần cay lương, luân hồi nguyện rủa ngủ long hỏi, đó là cái gì còn có? Cái gì là thế giới thổ văn minh? Cùng với đại đạo văn minh chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 17 chương 436 lý tưởng quốc độ, huyết chiến sắp nổi thượng sinh mệnh cổ thổ khí tức phi thường cổ lão liền sống như là trong năm tháng hành tẩu, đi bộ nhàn nhã, sớm đã nhìn lượt nhân gian muôn màu, không sợ đẹp xấu. Dùng lúc này Ngụy Long thực lực, vậy mà cũng có mấy phần nhìn không thấu cảm giác. Mấy ngươi nghe ta, cho ngươi nói một đoạn cố sự đi. Sinh Mệnh Chi Thủ thẳng cắt nhìn về phía Ngụy Long, ngữ khí trang nghiêm. Sinh Mệnh Chi Thủ không có con mắt, có thể cho Ngụy Long cảm giác liền là như thế cổ thủ tại nhìn hắn. Cái này quả thổ không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, để người nhìn không thấu, có lẽ đây chính là thế giới thổ mầm non chỉ dẫn đi tới nơi này nguyên nhân đi. Ngụy Long suy nghĩ, ken két nhất đạo sinh mệnh ba đồng xuất hiện. Bỗng nhiên, một đầu nhánh cây từ xa thiên rủ xuống, bích lộc như đào, huy sái lấy cây mộc thanh hương. Ngụy Long đi tới nhánh cây, Dọc theo nhánh cây không ngừng hướng bên trên, nhánh cây kia liền giống như một đầu vô tận đường dài thẳng thông thiên tí. Đi một hồi lâu, Ngụy Long tiến nhập Sinh Mệnh Chi Thụ Nội Bộ. Kia là Sinh Mệnh Chi Thụ Nội Bộ không gian, đầy tràn sinh mệnh khí tức. Vậy mà là một chỗ tiểu động thiên theo Ngụy Long thân ảnh biến mất. Đầu kia nhánh cây dần dần thu hồi. Thiên địa một lần nữa về tại yên tĩnh. Bên ngoài rất nhiều sinh vật nhỏ cũng trở lại sinh mệnh chi thổ tán cây, liền giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Sinh mệnh chi thổ nội bộ động thiên bên trong, Ngụy Long lẳng lặng nghe một đoạn cố sự. Nhận bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng pháp các ác trí, ta vô pháp hóa hình mà ra. Xin nghe ta kể xong đoạn chuyện xưa này. Sinh mệnh chi thổ âm thanh tại không gian bên trong vang lên. Lúc này, sinh mệnh chi thụ liền là cái này tòa không gian, cái này tòa không gian liền là sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ giảng thuật hắn biết. Cố sự tràn ngập ám dụ cùng bí ẩn. Nhưng tương tự cũng là cổ lão mà lại mộng ảo cố sự. Cực kỳ lâu dùng trước tồn tại một chỗ, không biết bao nhiêu năm tháng trước, cũng không biết đến tột cùng ở nơi nào. có lẽ chỉ tồn tại một loại nào đó khái niệm bên trong, tại đó thời gian, không gian luôn hồi có thể tùy ý xuyên qua, sinh hoạt ở trong đó người không có tử vong, không có ốm đau, có thể làm toàn bộ muốn làm sự tỉnh là chân chính cực vui, không cần lo lắng sinh mệnh tận cùng, cũng không cần truy cầu lực lượng cực hạn, bởi vì lực lượng phần cuối tựu tại trước mặt Mỗi một cái nhân sinh đến chính là cực hạn. Sinh mệnh chi thủ đem cái chỗ kia cùng với chỗ thời gian, xưng là lý tưởng quốc độ. Thời gian, không gian, luân hồi thể tổng đồng lý tưởng quốc độ. Tại nơi này, người và người có thể cùng người mình thích tại bất luận cái gì một cái đoạn thời gian, bất kỳ cái gì một chỗ không gian. Bất kỳ cái gì trong luân hồi rắc tay đi qua. cảm thụ mà trong đó vô cùng tự do, không có nhục thân cùng thần hồn ràng buộc, cảm giác có thể lan tràn đến lý tưởng quốc độ bất kỳ ngóc ngách nào. Người người như long, người người thành long. Thời gian, không gian vô hạn, không chịu luân hồi nỗi khổ, bất kỳ cái gì một cách người đều là đến người. Mỗi một cái người chấp nhất chính mình chấp nhất, vui vẻ chính mình vui vẻ, cảm động chính mình cảm động. Tú nguyệt vô hạn kia là một đoạn điển viên sinh hoạt. Chỉ là, vô hạn tuế nguyệt cũng sinh ra vô hạn khả năng thẳng đến có một ngày, mâu thuẫn xuất hiện. Mâu thuẫn đánh bại lý tưởng. Chiến tranh xuất hiện. Đến người quá cường đại. Chiến đấu giữa bọn họ. Sát lục. Phổ thông vũ khí cùng hình thức căn bản là không có cách thỏa mãn. Chiến tranh không ngừng thăng cấp, không ngừng mở rộng. Có một ngày. Luôn hồi thành vì một loại vũ khí. Vũ khí. Thời gian cũng trở thành một loại vũ khí, không gian cũng trở thành một loại vũ khí. Đạp phá luân hồi, tìm thời gian trường hà, chằm diệt quá khứ. Hiện tại, tương lai, không gian cũng là như thế, chằm đoạn từ xưa đến nay, trên dưới trái phải, lý tưởng quốc độ tồn tại mỗi một loại khái niệm, mỗi một cái quy tắc, vốn là đến người quý giá nhất tài phú Sau cùng hết thảy thành vì chiến tranh vũ khí, Lý Tưởng Quốc độ bắt đầu sụp đổ, ngay từ đầu luôn hồi mất khống chế, người nhóm mất đi vô hạn cảm giác, ngay sau đó thời gian, không gian cũng theo đó mất khống chế, người mệnh cũ chết lại xuất hiện, càng đáng sợ là, luôn hồi, thời gian, không gian chỉ là lý tưởng quốc độ chí cao quy tắc, còn có cái khác phổ thông quy tắc mất khống chế một ngày bắt đầu sẽ duy trì liên tục phát sinh. Đến lúc cuối cùng một cái quy tắc hóa thành vũ khí thời điểm, từ đây về sau, lý tưởng quốc độ tiêu thất. Đến người là lý tưởng quốc độ bên trong sinh vật. Đát sinh tồn quốc độ tiêu thất thời điểm, còn lại đến người. Những cái kia không có tham dự chiến đấu đến người, cũng đi hướng diệt vong. Lý tưởng quốc độ tiêu thất nhưng là vây quanh lý tưởng quốc độ diễn sinh ra một cái cách, cách lại một cái văn minh. Những cái kia văn minh sinh hoạt tại lý tưởng quốc độ trung quanh. Chúng nó một lần lại một lần nghĩ muốn một lần nữa mở ra lý tưởng quốc độ, lần nữa tiến vào tiền nhiệm tồn tại. Hiện nay lại không thể tưởng tượng tự do nguyên điệp, vượt qua luân hồi, thời gian, không gian, đi đến hết thảy phần cuối, tìm ban đầu ban đầu. Lý tưởng quốc độ biến mất Nhưng lưu lại rất nhiều thứ quy tắc tại thiên địa ở giữa không ngừng thoáng hiện. Càng là rời xa lý tưởng quốc độ, quy tắc liền hội càng thêm trầm trọng. Thẳng đến đạt đến nhất vùng ven, hội mất đi hết thải uy tắc, mất đi luôn hồi thời gian, không gian khái niệm. Bởi vì lý tưởng quốc độ tiêu thất, đến người cũng tiêu thất. Một ít văn minh bắt đầu nhận ra, nếu là đến người vô hạn nhiều, một lần nữa thu hồi toàn bộ quy tắc kia có một ngày Lý Tưởng Quốc độ hồi lại xuất hiện, thiên địa đã cải biến, nghĩ muốn làm đến cách này một điểm cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Có thể cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì Lý Tưởng Quốc độ đã từng xuất hiện, siêu việt luân hồi thời gian, không gian. Cho nên, hắn chắc chắn tồn tại ở một loại nào đó khái niệm bên trong. theo một ý nghĩa nào đó, tại lý tưởng quốc độ tồn tại lúc đến người có thể bất kỳ vượt qua thời gian tuyến. Kia tại lúc đó, tại vô hạn không gian, luân hồi, thời gian bên trong cũng hẳn là bao hàm tiêu thất lý tưởng quốc độ thời gian tuyến. Như thế, y theo cái này lý luận, sau văn kiện đến minh tìm được một điểm vết tích. Mỗi qua một cách đầy đủ lâu thời gian, biến mất lý tưởng quốc độ Hội ở trong luân hồi xuất hiện một vết cắt hình. Đây chẳng qua là cắt hình, cũng không phải là lý tưởng quốc độ lối vào. Làm lần thứ nhất đem luân hồi thời gian không gian hết thảy uy tắc xem như vũ khí thời điểm, lý tưởng quốc độ đã biến mất. Thế là, tại mỗi một lần lý tưởng quốc độ cắt hình xuất hiện thời điểm, rất nhiều văn minh hội đem rời xa lý tưởng quốc độ nhỏ yếu tồn tại thanh trừ. đem tất cả quét vào không cốt luân hồi, thời gian, không gian địa phương, rút ra năng lượng của bọn hắn, thu về uy các của bọn hắn, ý đồ mở ra tiến nhập lý tường quốc độ lối vào. Mỗi một lần lý tường quốc độ cắt hình xuất hiện, liền là càng thêm rời xa lý tường quốc độ nhỏ yếu tồn tại hảo kiếp. Ngay cả như vậy, dùng vô số sinh mệnh làm đại giá, cũng chỉ là tìm tìm một loại khả năng. Nếu là vô pháp tiến nhập lý tường quốc độ liền muốn tiến nhập kế tiếp luân hồi. Kia rất nhiều văn minh chém giết kẻ thất bại, muốn bị trục xuất. Bổ Sung đã biến mất tồn tại, chờ đợi kế tiếp luân hồi thành vì chất sinh dưỡng. Mỗi lần tuần hoàn liền là một cách luân hồi. Mỗi một cái thất bại văn minh đều phải thừa nhận văn minh nguyền rủa. Bị trục xuất. Thẳng đến Tân Luân hồi đến, đánh vào vô tần tư vô Đến bước này, Sinh Mệnh Chi Thủ kể xong hắn cố sự. Ngụy Long thật lâu không nói. Lý Tưởng Quốc đồ có phải là biểu tượng bản nguyên chi hải sâu chấu Ngụy Long từ đoạn truyện xưa này nghe được đến rất nhiều ầm dụ. Đây chính là luân hồi nguyện rủa. Sinh Mệnh Chi Thủ không có trả lời, mà là nói cho Ngụy Long, ta nhóm thế giới thổ văn minh đến từ bản nguyên chi hải trung tâm. chỉ có tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng tồn tại có thể xưng là văn minh. Chỉ là thế giới thổ văn minh lần trước trong luân hồi thất bại, bại cho tu sĩ văn minh. Kế tiếp luân hồi sắp đến, ta nhóm hồi từng chút một trầm luân, biến thành chất sinh dưỡng. Mà ta là tại vô số túi nguyệt bên trong tiếp diễn đến truyền thừa. Sinh mệnh chi thủ tiếp tục nói, ta nhóm thế giới thổ văn minh tiền nhiệm nghĩ muốn kết thúc tất cả những thứ này. Thế giới thủ văn minh đã từng như tu sĩ văn minh đồng dạng, có được cực cao tiềm lực, có thể là sau cùng ta nhóm bại, mà tu sĩ văn minh người thừa kế, làm ngươi xuất hiện ở đây, mà không phải tiên vực, có lẽ tu sĩ văn minh cũng hiển lộ dấu hiệu thất bại. Ngụy Long hỏi: Như lời ngươi nói kết thúc tất cả những thứ này, là chỉ cái gì? Còn có Cái gì là đến người Cái gì là bản nguyên tri hải cắt hình Ngươi có thể hay không nói rõ kết thúc Cái gì ta không có pháp nói cho ngươi Bởi vì làm ta nói ra thời điểm Ta liền không thể tồn tại Đến mức cái gì là bản nguyên tri hải cắt hình Chờ ngươi có một ngày đi tới trung tầng giới vực liền hội biết rõ Sinh mệnh tri thủ bình tĩnh nói Ngươi đi tới nơi này Là cảm thấy được thế giới thủ chỉ dẫn ta cũng có một phần lễ vật đưa cho thế giới thổ mầm non, có lẽ đợi đến ngươi thế giới thổ trưởng thành, liền có thể nhìn đến ta nhóm tiền nhiệm tiêu thất thế giới thổ văn minh, từng tại trong luân hồi lưu lại tin tức. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 17 chương 437 lý tưởng quốc độ, huyết chiến sắp nổi hạ oanh ngủy long chỗ không gian chấn động kịch liệt, sinh mệnh chi thổ âm thanh cũng dần dần tiêu thất. Ngụy Long Tuyệt không động, chỉ là trầm tĩnh nhìn xem. Tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng giới vực không có cái gì có thể thương đến hắn. Đông động tiên vỡ vụn, không gian tiêu tán, đem Ngụy Long chen ra ngoài, trở lại sinh mệnh giấy chi thủ cành cây bên trên. Bỗng nhiên liền gặp vỡ vụn không gian, áp súc thành một khối lục sắc tinh thạch, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực lượng tinh thạch, rót vào Ngụy Long trái tim. ương cực giới, đạo môn bí cảnh, Ngụy Long chân thân trốn. Không sai. Ngụy Long từ nghiên cứu ra tam thân thuật, liền hạ quyết tâm đem chân thân trốn tại đạo môn bí cảnh sâu chỗ. Rời đi Ngụy Long trực tiếp cấu kiến chân thân cùng phân thân liên hệ. Phân thân có thể kế thừa chân thân trùng trùng huyền bí, liền đồng tâm bản giới vượt cũng là như thế. Đồng dạng, thế giới thụ mầm non cũng có thể sinh ra cũng có thể đưa tới từ bản nguyên chi hải trung tầng tiên lực, chỉ là sức sống so ra kém chân thân mầm non. Lúc này, phân thân đạt được lợi ích, liền cùng chân thân cũng có thể hưởng dụng. Tóm lại, tam thân thuật ảo diệu vô biên. Sinh mệnh chi thủ giới cho cho truyền thừa, là thế giới thổ văn minh truyền thừa. Theo kia sinh mệnh kết tinh tiêu tán, trái tim giới vượt lục địa phát sinh biến hóa, mở rộng không chỉ gấp 10 lần thế giới thụ mầm non cũng rút ra cái thứ nhất cành cây, chỉ có ba thước dài, lại ẩn chứa kinh người sinh mệnh khí tức. Chi chi sinh ra một cái cành cây thế giới thụ mầm non, truyền ra một cỗ nhàn nhạt lưu thương ba động. Cổ mục giới bên trong, U, V, Q, Q, M, Ngụy Long nhìn về phía viên kia sinh mệnh chi thụ. Ngụy Long phát hiện cái này khỏa cổ thụ bên trong ý thức ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Phần Phật từng mảnh từng mảnh thổ diệt, tử sinh mệnh chi thổ bên trong rơi xuống. Sinh mệnh chi thổ giống như gì danh. Ẩm chứa cuộn trào sinh mệnh. Bốn mùa như mùa xuân, làm hắn già yếu thời điểm, cũng mang ý nghĩa từ thân thu đến tổn thương rất nặng. Đại thổ gia gia phát sinh cái gì có phải là cái này nhân loại tu sĩ một ít cùng sinh mệnh chi thổ làm bạn mà thành sinh vật nhỏ. Đối Ngụy Long trợn mắt nhìn Dù cho dùng ẩn dụ thuyết pháp để lộ ra những tin tức này, đồng thời thân tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng dưới vực, y nguyên khó để trốn khỏi xóa bỏ ngụy long tựa hồ minh bạch cái gì. Trấn Kinh nhìn qua một màn này, văn minh truyền thừa, thế nào cương liệt ngụy long thật sâu quan sát cái này khỏa sinh mệnh chi thụ, có lẽ một ngày cái này khỏa thụ còn sẽ sinh ra một cái ý thức, cũng rút cuộc không phải nguyên lai hắn. Cái này khỏa sinh mệnh chi thủ dùng chính mình sinh mệnh, giảng thuật một đoạn cố sự, cũng bổ túc thế giới thổ văn minh một viên cuối cùng thế giới thổ truyền thừa. Ngụy Long minh bạch, thế giới thổ vĩnh viễn không thể ra hắn trái tim giới vực, nếu không sẽ có đại phiền toái. Ngụy Long quay người, rời đi, đến người, lại gọi đại đế. Đại đế, bất quá là tôn vị mà thôi. Sinh mệnh chi thủ sau cùng lời nói tại Ngụy Long vang lên bên tai. Đại đế, bất quá là tôn vị mà thôi." Ngụy Long thân ảnh ngừng lại, nghĩ đến yến Trần Cổ chi đại đế truyền thừa, lại từ từ nhấm nuốt câu nói này. Chẳng biết tại sao, lại có một loại rung động đến tâm can cảm giác. Âm cực giới, rầm rầm rầm nhất đạo đạo tinh quang phá diệt từng tòa băng điêu. Kia băng điêu kiểu dáng không một, có chân long, bạch hổ, trụ ước, huyền vũ Còn có cái khác hoang thú, đều là tiếng tâm lừng lấy hoang thú. Lúc này như cùng sống công kích tới một cái người, người muốn trở thành cường giả, liền muốn đi qua sát phạt. Chân chính sát phạt, bị như thế nhiều băng điêu công kích người chính là Yến Trần. Lúc này Yến Trần có chút bất đắc dĩ, thật là bất đắc dĩ, không thể làm gì. Hiện nay hoang thú nhất tộc đều đỏ mắt, hắn nhóm kế hoạch thất bại. Hiện tại cũng tái mặt cuồng. Ta nếu là cùng bọn hắn chiến đấu, chẳng phải là có nguy hiểm từ băng điêu đằng sau." Truyền đến đương nhiên âm thanh. Không phải tham sống sợ chết Tuyết Thần Vương còn có ai yến Trần thực tại là vô lực nhỏ nước bọn. Lần trước, kiềm chế một phen dẫn đầu lão long, đánh bại âm mưu của đối phương. Tuyết Thần Vương nói có một chút điểm sự tình, muốn phiền phức hắn. Yến Trần trực tiếp đáp ứng. liền là từng chút một sự tỉnh nha. Tuyết thần vương còn khen hắn, mặc dù không phải thái chân tâm, có thể mặt mũi vẫn là muốn cho. Từng chút một sự tỉnh thật đúng là ức điểm điểm Tuyết thần vương tìm yến Trần làm bia tử, đến ma luyện tử thân. Ý nghĩ của nàng thật là tốt, muốn đem tu sĩ con đường cùng thần tộc con đường kết hợp, hình thành độc thuộc tại chính mình đạo đường. Chỉ là quá sợ chết. Cái này dạng luyện tập là không có tác dụng. Ngươi chẳng phải là nhìn thấy An Hàn, Yến Hạo như thế cương đại, trông mà thèm ngươi phải biết, bất kể là An Hàn, còn là Yến Hạo đều là trải qua vô số trắc trở, mà ngươi đây lại sợ hãi tiếp nhận phong hiểm yến Trần cực lực thuyết phục, mà trong tay tinh quang không ngừng, nhất đạo đạo pháp cắt xiên xích đem những cái kia băng điêu hết thảy đánh nát. Ta không có, không phải ta Đừng nói Mò Tuyết thần vương phủ nhận, nàng chỉ là tùy tiện luyện một chút, ai nói muốn trở thành cường giả, nhất định phải trải qua nguy hiểm chẳng lẽ không trải qua phong hiểm, liền vô pháp thành vị cường giả rồi sao, chỉ cần là hiển hách một phương cường giả, đều là trải qua không chỉ một trận sinh tử đại chiến. Yến Trần nói như vậy, cho tới bây giờ không có bởi vì sợ chiến mà không ra chiến trường cường giả ai nói không có Tuyết Thần Vương phản bác. Nếu như không có, kia liền tự ta bắt đầu ầm ầm nói. Một đầu băng long tại vụn băng bên trong lặng yên ngưng tụ, khủng bố thân thể bên trong ẩn chứa thần lực chi quang. Nguyên lai like mỗi một tòa bể nát băng điêu đều là Tuyết Thần Vương cố ý gây nên. Cảnh này là Yến Trần hơi hơi híp mắt lại, nguyên bản nhẹ nhóm tiêu tán trống không. Tuyết Thần Vương bất quá kim thân tầng thứ, yến trần so với cao một cách đại cảnh giới, có thể lúc này, Lặng Yên ngưng tụ băng long, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cuồng bạo, lại có thần lực bộ phận huyền bí, phương thức chiến đấu như vậy, cũng chỉ có Tuyết Thần Vương có thể đổ làm đến. Trước kia, Ngụy Long phá diệt vạn thần điện, thần vương cảnh giới cường giả, cơ hồ chết hít chỉ để lại giải giác không nhiều mấy người. Tuyết Thần Vương là một cái trong số đó. Tuyết Thần Vương đắc là Vạn Thần Điện bồi dưỡng thể hệ tinh anh, lại lấy được Ngụy Long chỉ điểm, có thể nói xong tuyệt. Oanh Yến Trần cùng Băng Long chém giết lại với nhau thủ đoạn không tự chủ lăng lệ. Hừ thật làm lão nương ta là ăn dấm nhớ năm đó ta quát lớn Ngụy Long thời điểm. Ngươi còn không biết ở nơi nào nữa Tuyết Thần Vương âm thầm đắc ý. Năm đó nàng cũng là nghiện ép Ngụy Long thượng vị tồn tại. Đại Hoang sâu chỗ, từ lần trước dẫn đầu lão Long mưu đồ thất bại, còn để Yến Hạo được đến bản nguyên tổng chủ chi vị, dẫn đầu lão Long liền cải biến trước đó ý nghĩ, ta nhóm phải nhanh hơn phát động chiến tranh toàn diện. Âm cực giới kim thân, bất diệt kim thân giúp số uy năng tại nhanh chóng hạ xuống. Nhân tộc tích lũy nhiều năm ưu thế, Một ngày hoàn toàn phát huy hồi giảm bướp trinh lịch, dẫn đầu lão long ra lệnh, đi đến âm cực giới hết thảy 38 hoang thú chết đi 6 cái, còn thừa lại 32 con. Mà trong đó hơn phân nửa, hết thảy 27 con vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp, triệt để thích ứng âm cực giới pháp tắc, thành vi cổ lão thuần huyết, dẫn đầu lão long không dự định đợi thêm. Nguyên bản hắn kế hoạch đợi đến tất cả mọi người độ kiếp hoàn tất, nhưng mà sự tình có biến. Thời gian lần này đứng tại nhân tộc bên kia. Nhân tộc chân chính có giá chỉ kiên kỳ chỉ có 3 người, Yến Hạo, An Hàn, còn có cái mặt lạ kia năm. Một cái huyền quy nói, từ dùng giới vượt bản nguyên đả kích nhân tộc kế hoạch thất bại. Nhìn thấy Yến Hạo từ nát bất hổ bảo cốt, huyền quy liền đem Yến Hạo uy hiếp để thăng tới An Hàn trước đó. An Hàn tàn nhẫn, mà Yến Hạo tàn nhẫn càng có vương giả chi phong. Tại cái canh này chủng tộc chi chiến bên trong, cái sau uy hiếp lớn hơn. Yến Hạo, An Hàn thực lực mạnh dễ lý giải, hai người này đều là ngụy long đệ tử, danh xưng nhân tộc song bí tồn tại. Cái mặt lạ kia nam đến cùng lai lịch ra sao có hoang thú nghi hoặc. Mặt lạ nam liền giống như là trống rống xuất hiện, Có truyền ngôn là Ngụy Long siêu thoát sau lưu lại hậu thủ, cũng không biết cái này hậu thủ chỉ này một cái, còn là mặt khác có người. Dạng này cường giả thêm một cách liền là một loại gánh vác. Chân chính chiếm cứ ưu thế là ta nhóm. Yến Hạo, An Hàn, Yến Trần lại thêm thất đại siêu cấp thế lực chi chủ. Bất quá 10 người, ta nhóm số lượng là hắn nhóm còn nhiều gấp 3. dẫn đầu lão long để trấn sĩ khí, ta nhóm kiềm chế lại ba người kia. Trước tiên đem thất đại siêu cấp thế lực chi chủ giải quyết, nhân tộc đỉnh phong chiến lực tự nhiên có thể tan rã, không cần rơi vào đơn đả độc đấu cục diện. Ta nhóm có thể trước dùng 10 nhỉ vị cổ lão thuần huyết hạn chế lại yến Hạo ba người bọn họ, sau đó lại dùng 6 vị cổ lão thuần huyết kháng chủ mà trong đó 6 vị siêu cấp thế lực chi chủ còn lại toàn bộ đỉnh phong chiến lực cực lực đối phó nhân tộc còn lại cái kia siêu cấp thế lực chi chủ. Một cái cái chém giết dẫn đầu lão Long nói, dù cho còn có 5 con hoang thú không có vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp, nhưng bọn hắn thực lực yêu nguyên có thể đối kháng bất diệt kim thân. Chiếu theo kế hoạch này, sau cùng có thể đủ tụ tập 9 cái cổ lão thuần huyết cùng với 5 cái không có vượt qua lôi giáp có thể thực lực không kém hoang thú đến vây công giảo sát một cái người. Thiết thải 14 vị đỉnh phong chiến lực. Đi đối phó một cái nhân tộc siêu cấp thế lực chi chủ, Tàn Bảo suy nghĩ một chút liền Tàn Bảo cái này có thể cam đoan trong thời gian cực ngắn. Đem tất cả chém giết, mà sau lại đi chém giết cái khác 6 cái nhân tộc siêu cấp thế lực chi chủ. Mỗi chém giết một cái siêu cấp thế lực chi chủ, liền có thể thêm một cái hoang thú tập kích một người khác. Thằng đến, dùng tuyệt đối số lượng đem yến hảo. An hàn, mặt nạ nam chu sát nhân tục tất nhiên diệt vong một lần nữa đoạt lại âm cực giới không khó đám người vừa nghe. Kế hoạch này khó dày. Nhân tục đỉnh cao cường giả quá ít hoang thú nhất tục là tại là quá mạnh diệt đi nhân tục chúng hoang thú sống to. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Thế như trẻ tre trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 17 chương 438 khai vô song. Chợ nhiều lúc thượng hoang thú muốn đoạt lại thuộc về bọn hắn hết thảy. Âm cực giới là hắn nhóm nội tình chỗ. Lúc trước là, sau này cũng hẳn là là giết. Giết lập nhân tộc, đem hắn nhóm giết sạch dẫn đầu lão long toàn tộc lĩnh chiến. Cổ lão thuần huyết 27 vị Còn không độ kiếp có thể thực lực xấp xỉ như nhau năm vị. Đây đều là yêu ma sơn người thừa kế, mà thuần huyết hoang thú tròn vẹn 56 vị. Thập tam thuần huyết hoang thú tộc đàn, lại thêm một ít cơ duyên đặc thù thành tiểu thuần huyết hoang thú. Toàn bộ tham chiến, lúc này hết thảy xuất kích nhân tộc phía Tây. Chiến tranh âm vân đã bao phủ, lần này dẫn đầu lão long không hồi trầm chế bất luận cái gì một chút thời gian. theo kim thân lôi giáp. Bất diệt kim thân lôi giáp uy năng hạ xuống, có lấy nhân số ưu thế, truyền thừa ưu thế nhân tộc, hội càng ngày càng mạnh. Hoang thú là duy huyết thống luận, mà nhân tộc truyền thừa coi trọng thiên phú. Suất thân có lẽ là nhân tố trọng yếu, nhưng lại không phải nhân tố duy nhất. Hoang thú thì không phải vậy. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột nhi tử vẫn là chuột, đây cơ hồ khó giải. Cái gì chuột nhà trưởng thành là phệ thiên thử xác suất đến gần vô hạn bằng 0. Hoang thú các loại quá nhiều năm, mấy trăm năm trước trận đại chiến kia, hoang thú nhất tộc bại quá thảm. Máu chảy thành sông. Cơ hồ là bị một cái người chảm diệt một chủng tộc đại thế, triệt để vứt bỏ bá chủ địa vị. Liền cùng lúc đó hoang thú nhất tộc thủ lĩnh nhân vật đầu kia hung tàn lão long cũng không thể không chạy trốn. Hoang thú nhất tộc tung hoành âm cực giới vô tận tối nguyệt, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ đất ức qua. Cho dù năm đó Thánh Vũ Hoàng triều đời thứ nhất Thánh Hoàng cũng bất quá là độc thủ hoàng triều, miễn cưỡng chống cự hoang thú nhất tộc xâm lấn. Hoang thú mới là bá chủ, là âm cực giới chân chính thống trị giả, nếu không phải trước kia Chí Cường lão long phán đoán sai lầm, nghĩ muốn dựa vào nhân tộc chống lên xích hà bản nguyên một bên sung này cấu vứt giới vực, đã sớm hẳn là diệt đi nhân tộc. Xỉ nhục tựu tại hôm nay rửa sạch để nhân tộc máu chảy thành sông. Dẫn đầu lão long tỏa trấn hoang thú đại quân bên trong. Vô tận hoang thú từ đại hoang sâu chỗ bị xua đuổi, nghênh mông cuồn cuộn căn bản là không có cách đánh giá. Quanh rầm rầm rầm cấp thấp hoang thú, liền cùng di chủng, thuần huyết, cổ lão thuần huyết hỗn hợp lại với nhau. Thật là đất rung núi chuyển uy thế muốn đem trời đều đạp phá. Chúng nó chờ không nổi yến Hạo tạc trấn nhân tộc một phương, quan sát đánh tới hoang thú đại quân. Cổ lão thuần huyết số lượng quá nhiều, là chúng ta ba lần. Cái này là một trận chú đỉnh thảm liệt chiến cuộc. Yến Hạo thân trước, có An Hàn, chạy tới yến Trần, cùng với nhân tộc thất đại siêu cấp thế lực chi chủ Còn có gần nhất nhân tộc Kim Thân cường giả. Hiện nay nhân tộc Kim Thân cường giả chọn vẹn một mạch linh 18 chữ số. Tại Kim Thân cường giả phương diện, nhân tộc không sai biệt lắm là hoang thú nhất tộc gấp hai. Kim Thân cường giả chiến lực từ ngủ long siêu thoát sau đó, lại từng có một lần lên nhanh. Mà trong đó không ít người, những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu là đợi thêm cách 10 năm Theo Yến Hảo điều hòa giới vượt bản nguyên cân bằng. Lại thêm âm cực giới dần dần hướng bản nguyên chi hải trung tầng tiến lên. Bất diệt kim thân lôi kiếp uy năng. Khôi phục lại bình thường trình độ. Hắn nhóm có rất lớn khả năng vượt qua bất diệt lôi kiếp. Yến Hảo biết rõ dẫn đầu lão long sẽ không cho hắn cái này thời gian. Thời gian đứng tại ta nhóm bên này chỉ cần ngăn chặn phần thắng hội càng lúc càng lớn. Ngọc đỉnh động thiên chi chủ nói: "Ta nhóm có thể dùng kim thân chiến lực ngăn chặn hắn nhóm thuần huyết hoang thú. Hắn nhóm mới 56 cái thuần huyết, ta nhóm có thể để chống 52 vị kim thân cường giả. Nếu là 3 người hợp nhất, đủ dùng ngăn chặn 17 con cổ lão thuần huyết. 4 người hợp lực cũng có thể ngăn chặn 13 con." Yin Vân Môn môn chủ phân tích: Yên phân môn môn chủ đề nghị được đến không ít người đồng ý. Trận chiến đấu này thắng bại tay, muốn nhìn kim thân tầng thứ cường giả, đại cảnh giới chinh lịch không phải kia dễ dàng xóa đi. Yên Hạo lắc đầu. Dù cho bốn vị kim thân cường giả đối đầu một vị cổ lão thuần huyết, hắn cũng nhận là không an toàn. Không phải tất cả mọi người có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, có thể đem đối thủ chém giết. Những cái kia cổ lão thuần huyết có thể không phải đơn giản cổ lão thuần huyết, chúng nó đến từ thượng vị giới vực. Thủ đoạn viễn siêu bình thường cổ lão thuần huyết, Yến Hạo nói, Thiên La động thiên chi chủ hỏi, kia nên như thế nào bố trí mục đích của chúng ta không phải thắng lợi, mà là cho cho kim thân cường giả càng nhiều lịch luyện, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, bất diệt lôi kiếp uy năng hạ xuống, chúng ta kim thân cường giả bên trong có người thuận lợi độ kiếp, kia cường giả tối đỉnh trinh lệch liền có thể bổ túc. Yến Hạo xuất ra hoàng giả phong phàm, liếc nhìn tất cả mọi người. Yến Hạo nhìn về phía An Hàn, ta cần ngươi ngăn chặn dẫn đầu lão long. An Hàn cùng Yến Hạo liếc nhau, nhẹ gật đầu. Lúc này, sự tình liên quan nhân tộc hưng suy, nghe điều không nghe Tuyên An Hàn, ít có nghe theo an bài. Yến Hạo cùng tất cả mọi người ở đây đều âm thầm thở dài một hơi. Theo vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp, An Hàn cho người khác áp lực càng lúc càng lớn. Hoang thú nhất tộc vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp cổ lão thuần huyết 27 vị, tối cường dẫn đầu lão long từ An Hàn đối phó. Yến Hạo lại nhìn phía mặt lạ nam, "Cổ, ta cần ngươi dùng một địch ba." "Không có vấn đề." Đa thành cổ mặt lạ nam yến Trần gật đầu. Hoang thú 56 vị thuần huyết, ta nhóm giúp ra 56 vị kim thân cường giả đem tất cả ngăn chặn. Còn lại 52 vị kim thân cường giả, ngăn chặn hoang thú nhất tộc còn không vượt qua Lôi Giáp kia năm con hoang thú cường giả, lại thêm hai tên vượt qua Lôi Giáp cổ lão thuần huyết. Yến Hạo nhìn về phía Tần Vũ Điền, kim thân cường giả cổ thể bố trí, giao cho ngươi. Tần Vũ Điền im ắng gật đầu. Từ Ngụy Long siêu thoát sau đó, Tần Vũ Điền liền từ Thánh Hoàng Cấm vệ bên trong ẩn lui. Bất quá hắn đi theo cổ hoa đời thứ nhất Thánh Hoàng, địa vị một mực rất cao, hy vọng đầy đổ thũng lĩnh kim thân cường giả. Như thế, hoàn thú nhất tộc Ba Quát dẫn đầu lão long tại bên trong, vượt qua lôi giáp 27 vị cổ lão thuần huyết, 6 vị đã có người đối phó, 5 vị còn không vượt qua độ kiếp. có thể chiến lực không kém gì cổ lão thuần huyết hoang thú, cũng có người ứng đối. Hoang thú nhất tộc đỉnh phong chiến lực còn thừa lại 21 vị cổ lão thuần huyết. Yến Hạo nhìn về phía Thất Đại Siêu Cấp Thế Lực chi chủ, ta cần ngươi nhóm đều tự ứng đối một cái cổ lão thuần huyết. Thất Đại Siêu Cấp Thế Lực chi chủ ứng thanh. Yến Hạo gật đầu. Kia Còn thừa lại 14 vị cổ lão thuần huyết sao cho ta đi đám người chấn kinh một người độc chiếm 14 vị cổ lão thuần huyết. Phong hiểm quá lớn. Oanh còn không cần đám người nói cái gì, thiên địa rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, cái gặp bầu trời xa, bụi đất tung bay như là địa chấn. Hoang thú nhất tộc 56 vị thuần huyết, cùng với năm vị không vượt qua lôi kiếp, có thể không kém gì cổ lão thuần huyết tồn tại. Cùng với hai mươi bảy vị cổ lão thuần huyết. Hết thảy tám mươi tám vị tham thiên cử thú. Từ xa thiên đánh tới. Hắn nhóm không có chờ chờ cấp thấp hoang thú, di trùng, mà là trước một bước đến chiến. Có thể thấy hoang thú nhất tộc kiên định quyết tâm yến hảo phóng lên tận trời. Một mặt tấm thuấn từ xa thiên bay tới. Phía trên cửa tinh lấp lóe. Chính là trí cường thần binh cửa tinh thuấn yến hảo tay trái cầm thuấn, tay phải cầm kiếm. oanh oanh tay phải thánh hoàng chi kiếm bỗng nhiên vỗ tay trái cửu tinh thuần. Đảo mắt, Yến Hạo đát xa xa bay đi. An Hàn cũng là từ cung điện bên trong tiêu thất theo Yến Hạo đi tới, hướng về hoang thú xiết đi qua. Chí Nguyên bản đối với Yến Hạo muốn dùng một địch 14 an bài cốt lo lắng đám người, cũng là lần lượt đứng dậy. Thời khắc này, đã không được hắn nhóm suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Yến Hạo. Tuyển Trạch tin tưởng bọn họ hoàng. Y hệt năm đó tuyển Trạch tin tưởng muội Long nhất đạo đạo kinh thiên khí tức che đậy thương không. Trầm trọng khí áp để người không thở nổi. Nơi này chính là tại mấy trăm năm trước, nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc đại chiến chỗ. Tiền nhiệm viết tích cho đến hôm nay cũng vì biến mất. Nhân tộc tựa hồ đã sớm chuẩn bị dẫn đầu lão Long nhìn qua thân trước lăng không mà đứng an hàn. lại nhìn một chút nhân tộc kim thân cường giả, nhíu mày. Nhân tộc kim thân cường giả không là bình thường nhiều, là quá nhiều dẫn đầu lão long đi đến âm cực giới. Bước đầu tiên phá tư an hàn độ kiếp, bước thứ hai dùng bí pháp đả kích nhân tộc, từ hàng lâm một mực chưa tiêu ngừng. Hắn đối với nhân tộc hiểu rõ không hề ít, có thể yêu nguyên không đủ nhiều. Trên cực tế đem thần tộc nhiễu sóng thừa số cùng thủy biến thừa số phân ly sau đó, theo nhân tộc căn cơ cải tạo kế hoạch tiến lên. Một ít kẹt ở kim thân ngững cửa cường giả, là nhóm đầu tiên tham dự kế hoạch người, theo đại đạo học cải tạo thể chất. Hắn nhóm lại không e ngại hắc sát phản phệ, độ tiếp xác suất thành công gia tăng thật lớn. Trái lại hoang thú nhất tộc, Ngụy Long thời đại toàn diện khai chiến chết quá nhiều. chỉ là cổ lão thuần huyết đều bàn giao không ít, lần này nổi tình tất cả ra, cũng không có bắt kịp nhân tộc. Ta nói qua gặp lại thời điểm, ta hồi lấy tính mạng ngươi an Hàn đối dẫn đầu lão long lạnh nhạt nói. Quanh theo sau an Hàn giống như như đạn pháo trực tiếp thẳng hướng dẫn đầu lão long. Dẫn đầu lão long là hoang thú nhất tộc ít có tiếp cận giới vực đỉnh phong cường giả. Là cổ lão thuần huyết bên trong cường giả, đỉnh phong bên trong đỉnh phong Kim thân cường giả nhiều một điểm, có thể không phải đỉnh phong. Trung uy không dùng dẫn đầu lão long tuyển trạch tin tưởng hắn người. Sát Na ở giữa dẫn đầu lão long một cái vẫy đuôi hướng An Hàn quét tới. Dù cho cường hãn như hắn, Yêu Nguyên không dám xem thường An Hàn. Pháp tắc xung động, tư không vỡ vụn, mang theo không lượng được uy thế, đánh về phía An Hàn. An Hàn không lui mà tiến tới. Thân bên trên hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng, một quyển đập nát hư không, cùng dẫn đầu lão Long đối oanh lại với nhau trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 17 chương 439 khai vô song. Trở nhiều lúc hạ oanh an hàn cực hạn huyết chiến, bày ra chân chính khủng bố một mặt. Kia là cực đoan lãnh khốc, nàng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt. Ngênh Chiến dẫn đầu lão Long Thánh Hoàng nói không sai, những này cổ lão thuần huyết không có một cách đơn giản. Tần Vũ Điền nhanh chóng tổ chức chiến đấu, 56 vị kim thân cường giả từng đối cùng thuần huyết hoang thú chém giết, mà còn lại 52 người, bao quát hắn, đi đối phó hai vị vượt qua lôi kiếp cổ lão thuần huyết, cùng với năm vị không có vượt qua lôi kiếp, có thể thực lực không kém hoang thú. Vượt qua bất diệt lôi kiếp cổ lão thuần huyết 10 cái kim thân có thể miễn cưỡng đối phó một cái. Đến mức còn thừa kia 5 con không có độ kiếp, cũng muốn đại khái 6 cái kim thân có thể chống cự. Nếu thật là 3 4 cái kim thân cường giả vây công một cái, chỉ sợ sẽ có tử thương tần vũ điên cấp tốc bố trí chiến đấu. Rất nhanh ý thức được yến Hạo dự kiến trước. Những này đến từ thượng vị giới vực tồn tại xác thực đáng sợ. một cách đại cảnh giới nghiền ức, cũng đủ dung có thể xưng khủng bố. Cái này nói cho tất cả mọi người, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là ai cũng có thể. Bình thường mới là duy nhất đáp án. Người cái này huyền uy là ta Yến Trần ngăn chặn ba cái cổ lão phần huyết, bao quát bên trong một đầu huyền uy. Cái này là cổ lão thuần huyết bên trong địa vị chỉ thua ở sẵn đầu lão long tồn tại. Yến Trần toàn thân kinh quang bạo tạc, cực điểm thăng hoa. liền giống như là trong đêm tối một vòng viên nguyệt, thâm trầm ngóng nhìn, đem ba cái cổ lão thuần huyết chăm chú tiếp cận, thiêu đốt từ thân toàn bộ sáng ngời. Âm ầm trận chiến đấu này, trực tiếp liền là cao vị quyết đấu đỉnh phong đối thoại vĩ lực về tại bản thân thế giới. Chỉ có huyền phong chỗ đến mới là chân lý xanh vọng thời điểm quá khủng bố ta nhóm tại cường giả tối. Đỉnh số lượng kém quá nhiều nhân tộc một phương một ít thần ma vương, dù cho chí cường thần ma vương lúc này đều không thể tiếp xúc chiến trường. Nhân tộc thực lực đã tại bảo phát, có thể ai có thể nghĩ tới hoang thú nhất tộc có ngoại viện tư không tại vỡ vụn, đại địa tại vỡ vụn. Đây cũng là một hồi đại chiến kinh thiên một ít kinh nghiệm bản thân qua mấy trăm năm trước trận đại chiến kia lão tướng. Kinh ngạc nhìn qua bầu trời xa một màn, tại bầu trời xa một cách một tay cầm thuần, một tay cầm kiếm thân ảnh, dùng sức một mình, ngăn trở 14 vị cổ lão thuần huyết, liền như là trước kia đã từng có một cái người chiến đấu tại phía trước. Nếu là nói cổ hoa đời thứ nhất Thánh Hoàng là không gì sánh kịp bá đạo, vô địch tại thiên địa, kia thời khắc này đời thứ hai Thánh Hoàng thì là Hoàng đạo Vu Cương. Năm đó nhân tộc xong biết Hiện nay An Hàn tựa hồ tiếng hô càng cao, có thể tất cả mọi người quên. Đời thứ 2 Thánh Hoàng Cường Đại có người tự lời nói, cùng An Hàn điên cuồng so sánh, lúc này Yến Hạo làm sao không phải càng thêm điên cuồng. Một người độc chiến 14 cổ lão thuần huyết cỡ nào khí phách tu sĩ chúng ta như không bách chiến bách thắng chi tâm. Nói gì, tu luyện đó là cái gì bỗng nhiên có người kinh hốt. khen gặp một đầu băng long tại thiên, mà sau hai đầu, ba đầu tròn vẹn mười mấy đầu băng long cuồng vũ. Mà trong đó một đầu phía trên đứng lấy một cái bạch y nữ tử. Rõ ràng chỉ là một cái kim thân cường giả, lại kháng trụ một cái cổ lão thuần huyết. Cái này là Tuyết thần vương, Tuyết thần vương cũng là kim thân cường giả. Bị Cẩn Vũ điền phân phối đến ứng đối một cái vượt qua bất diệt lôi hiệp cổ lão thuần huyết chiến đấu tiểu tổ. Ta một cái người có thể đối phó hắn Tuyết Thần Vương âm thanh trong trẻo. La thời điểm bày ra bày ra chân chính kỹ thuật cổ lão thuần huyết, ta cũng có thể chiến nhiều năm tại Vạn Thần Điện làm việc, để Tuyết Thần Vương giữ thành bo bo giữ mình thói quen. Lúc này, rốt cuộc kích phát bản thân tiềm năng. Ta Tuyết Thần Vương không tham sống sợ chết gâu Tuyết Thần Vương đột nhiên bảo chủng. Cái này một điểm biến động liền để nhân tộc chống đi chín vị kim thân cường giả. Tần Vũ Điền phản ừ. ứng rất nhanh, hắn nhóm trực tiếp từ Yến Hạo trong địch nhân kéo lấy một cái cổ lão thuần huyết. Tương ứng, Yến Hạo ứng đối 14 con cổ lão thuần huyết, sạm bướt một cái. Giết cái này một điểm cân bằng biến hóa, trực tiếp bị Yến Hạo bắt giữ. Quanh liền gặp hắn toàn thân ngũ thải bạo phát, cháy hướt bầu trời. Mất đi nửa khối bất hủ bảo cốt Yến Hạo cũng nhận được một chút đồ vật. Giờ khắc này ở dưới chân hắn, một đầu hắc sắc trường long, một đầu hồng sắc trường long tái hiện, chính là giới vực bản nguyên gia trì. Ta một cách đối kháng 14 con cổ lão thuần huyết, là có nắm chắc. Ta bất hủ bảo cốt hiến tế âm cực giới, suy yếu tự thân căn cơ, nhưng lại đụng chạm đến một cái khác tầng thứ. Yến Hạo ngửa mặt lên trời gào thét kim mục thủy hỏa thấu ngũ hành lực lượng, chuyển hóa hai chân hạ hắc sát. Xích Hà, nhất đạo đạo nhẹ nhàng khủng bố năng lượng theo chi xuất hiện. Kia là so hắc sát, Xích Hà càng thêm cao tuyệt năng lượng. Sư Tôn đắc từng nói, hắc sát có thể hợp thành âm cực, Xích Hà có thể hợp thành dương cực, hai người tương hợp, có thể thành tựu tiên lực lượng. mà hiện nay ta có thể hợp thành âm cực, dương cực lực lượng, lại không cách nào hợp thành tiên lực lượng, có thể ngũ hành chuyển hóa, ta lại có thể sử dụng hắc sát cùng xích hà, hợp thành bán tiên lực lượng, bán tiên lực lượng hợp hợp hợp yến hảo cực độ bạo phát, khủng bố bán tiên lực lượng kích phát cầu tinh thuần, thánh hoàng chi kiếm, uy năng tăng vọt ba thành, ngũ hành lực lượng cũng là trực tiếp phóng đại oanh cầu tinh thuần ngăn trở toàn bộ công kích, chẳng chỉ là một kiếm, Yến Hạo đem một cách bạch hổ chém thành hai nửa, liền cùng bảo cốt trực tiếp chạm đoạn, phá diệt sinh cơ, lại chạm mà sau lại là một kiếm chém xuống ly vẫn sinh cơ. Yến Hạo khai vô song, bán tiên lực lượng bao phủ toàn thân hắn, tay trái cầm thuần, có cầm trong tay kiếm, ngũ hành lực lượng bao phủ phạm vi trăm vạn dặm. Giờ khắc này Yến Hạo Hạo khí vượt mây, tung Hoành tứ hải, chiến tận bát hoang. Chiến đấu cân bằng đánh vỡ, theo sau liền là cái thứ ba, con thứ tư. Bản Nguyên Chi Hải ngoại tầng. Vu Tẩn bản nguyên tư không bên trong. Một cách trung niên đạo nhân ngay tại đi đường, không có biện pháp chạm đến Bản Nguyên Chi Hải quy tắc. Nếu không có thể trực tiếp vượt qua Vu Tẩn hư không, Bản nguyên chi hải quy tắc chỉ có những cái kia chư thiên bá chủ có thể liên quan đến. Duy nhất đường tắc, chỉ có tại nào đó một giới vực đi đến lực lượng cực hạn, tự nhiên tấn thăng thượng vị không gian, tỷ như từ tầng ngoài cùng giới vực tiến nhập ngoại tầng, có thể trong nháy mắt tiếp xúc đến bản nguyên chi hải quy tắc. Trung nguyên đạo nhân không phải người khác, chính là Thái Huyền lão nhân, hoặc là nói Hắc Lục ma quái nhân một cách phân thân quy các chi lực biến trầm trọng, từ đại đạo chuyển hóa thành tính thực chất pháp tắc, cái này là đến bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng. Bản nguyên chi hải vô tận, dù cho Thái Huyền lão nhân thần bí phi phàm, lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Từng chút một như lại như sao tầng ngoài cùng giới vực ở phương xa lấp lóe. Cái này là giới vực tinh bí phát ra tia chớp, trầm lắng nhìn lại, tựa hồ những cái kia giới vực tinh bí theo hắn di động mà di động. Nhìn như vô cùng tiếp cận, trên thực tế hai người khoảng cách vô hạn xa. Nếu là dọc theo một cách nào đó quang điểm đuổi theo, rất có thể mấy ngàn, mấy vạn năm cũng vô pháp đạt đến. Lúc này, Trung niên đạo nhân tại không ngừng tính toán. Trước kia ta vì hoàn thành thanh lý ngoại tầng giới vực Hàng đầu liền là đánh rớt một ít mưu toan thực hiện cử động giới phi thăng giới vực. Ngoại tầng bản nguyên chi hải, tối cường giả một trong liền là Dương cực giới. Chỉ là vạn cổ tiên lộ thông đạo so trước đó càng khó sử dụng mở ra. Không thể nào tiếp thu được một cái ngoại tầng giới vực tiến nhập trung tầng. Dùng Dương cực giới lực lượng cấu thành. Lớn nhất có thể là thăng cấp vì đại đạo văn minh. Lớn mạnh đại đạo văn minh nổi tình Trung Nguyên đạo nhân ánh mắt lấp lóe. Năm đó hắn kém một bước liền để dương cực giới chầm luôn. Nếu là thành công, bản nguyên chi hải ngoại tầng tầng ngoài cùng không gian cũng đã thanh lý hoàn tất. Hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Sau cùng âm cực giới cản kiếp cũng là như thế, ta cùng hắn có liên hệ. Đến tầng ngoài cùng giới vực Trung Nguyên đạo nhân diễn toán năng lực trực tiếp hạ xuống. Cũng may tiền nhiệm có quan hệ giao hội. Tìm được trung niên đạo nhân không ngừng diến toán theo sau, ánh mắt hướng phía trước nhất sử hư không. Cái kia có không ít tầng ngoài cùng giới vực tại trầm luân. Trung niên đạo nhân bắt giữ đến độc nhất vô nhị ba động. Toàn bộ tầng ngoài cùng giới vực đều tại trầm luân tốc độ hoạt chậm hoạt nhanh mà thôi. Chỉ có một tòa giới vực còn tiến lên, đang từ tầng ngoài cùng giới vực tiến nhập ngoại tầng giới vực. trực giác tính cảm giác phương vị cùng thực niệm điều tra chân thực phương vị, có có sai gém. Cái này sai sót rất nhỏ, nhưng ở vô tận lớn bản nguyên chi hải, một điểm sai sót liền có thể là ức phản tư không trinh lịch. Đây cũng là làm đến Thái Huyền lão nhân phân thân. Rõ ràng Thái Huyền lão nhân có thể đột phát hiện âm cực giới tăng tốc, cũng có thể tại cảm giác trên có mơ hồ chỉ dẫn. Trung nguyên đạo nhân lại như cũ muốn tới đến tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải có thể đổ xác định âm cực giới phương vị nguyên nhân. Ha <cười> ha, biến số, đợi đến ta trộm ngươi quay quán, triệt để bắt giữ đến vận mệnh của ngươi quý tích. Dù cho ngươi có thiên ma khí, ta cũng có nắm chắc định vị ngươi trung nguyên đạo nhân cười một tiếng dài. Thân ảnh trong hư không nhanh chóng thoáng hiện độn làm, tại bản nguyên chi hải tư không phi hành So tại giới vực nội bộ nhanh hơn nhiều đến nhiều. Không có giới vực áp chế, cũng không có các loại lực cản tốc độ có thể nhanh lên hơn gấp 10 lần. Trung niên đạo nhân có đặc thủ phi đổn phương pháp trong hư không không ngừng xuyên toa. Ngắn ngủi 2 ngày công phu tìm đến âm cực giới chỗ. Dầm, dầm dầm dầm dầm tìm được Trung niên đạo nhân thân ảnh ngừng lại. Hắn nghe đến khổ hại âm thanh. Đây chính là âm cực giới bản nguyên cùng bản nguyên chi hải quá độ thu vực. Hắc hắc, trung niên đạo nhân cười hắc hắc, vừa muốn nói một tiếng ta đến, thân ảnh cũng muốn trốn vào giới vực tinh bích. Không nghĩ tới một cái thanh âm khác trước vang lên, cũng ngăn trở hắn. Ngươi tới. Cay gặp một cái hắc bào đạo nhân chính đứng tại âm cực giới tinh bích bên ngoài, đứng chắp tay, ánh mắt như tĩnh, ý như đao. giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trung Nguyên đạo nhân, liền giống như là chờ đợi đát lâu. Kia Hắc Bảo đạo nhân hành là đã sớm đến, có thể là Trung Nguyên nhân thẳng đến đối phương lên tiếng, mới ý thức tới một mực tại đó. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 17 chương 440 tự tìm đường chết thượng hạ Trung Nguyên đạo nhân nhìn qua Ngụy Long, liền giống như là như là thấy duyệt. Trộm xa là hắn mới đúng. cái này nên tại dương cực giới ra hỏa. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ bỗng nhiên Trung Nguyên đạo nhân nghĩ đến đã từng xuất hiện giới vực đại trận thông đạo? Không phải là cái này biến số khai thác sao? Cái này một điểm lúc trước hắn một mực quên. Hắn vô ý thức nhận là biến số không hồi về âm cực giới. Nhưng là bây giờ đến xem, giống như không phải như vậy. Đạo hữu là người nào? giống như nhận thức ta cũng như thế trung niên đạo nhân đè xuống trong lòng kinh dị, điềm nhiên như không có việc gì hỏi, hắn giờ phút này chỉ là thái huyền lão nhân một bộ phân thân, khoác áo lót làm việc liền là thuận tiện, căn bản không cần lo lắng chính mình bại lộ. Ngụy Long nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền phản ứng tới, cái này trung niên đạo nhân cho là hắn không có nhận ra thân phận của đối phương. Trên thực tế Ngụy Long đã sớm phát hiện Trung Nguyên đạo nhân viết tích. Ngụy Long là âm cực giới chi chủ, làm đạo nhân này xuất hiện tại ngoài ngàn vạn giằm hư không lúc, liền bắt giữ đến tin tức. Thực tại là âm cực giới hiện nay, tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, gần nhất giới vực cũng muốn tại ức vạn hư không bên ngoài, đến mức sinh linh khí tức càng là hoàn toàn không có. Trung Nguyên đạo nhân xuất hiện liền sống như là trong đêm tối, tại rừng núi hoang vắng mờ xa quang đèn cũng thổi còi ô tô, nghĩ không bị chú ý đều khó, phân biệt ra trung niên đạo nhân đến tiếp xuống phân biệt liền đơn giản nhiều. Ngụy Long thôn phê qua một bộ phận lục đen quái vật được đến một bộ phận tin tức, lại thêm gần nhất nghiên cứu tam thân thuật, vừa vặn đối phân thân có rất nhiều nghiên cứu. Ta sẽ không nhận thức ngươi Trung Nguyên đạo nhân trang, Ngụy Long cũng theo lại nói xuống dưới. Ngụy Long nghĩ muốn càng nhiều hiểu lục đen quái vật. Trung Nguyên đạo nhân xuất hiện, liền cho Ngụy Long một ít dẫn dắt. Tựa hồ lục hắc ma quái vật mới là bản thể. Bất kể là Thái Huyền lão nhân, còn là hiện nay Trung Nguyên đạo nhân, đều là phân thân một trong. Liền giống phủ lấy nhiều lớp da tối quái vật, bản chất là thiên ma khí quái vật, hành tẩu tại thiên địa ở giữa. Đương nhiên. Lộc Ma quái vật phân thân, muốn so túi da mạnh quá nhiều. Không chỉ gì hình thay thể cho Ngụy Long cảm giác, liền giống chân chính người. Trung niên đạo nhân gặp Ngụy Long thở dài một hơi, nói: "Ta mặc ra một trương bình thường khuôn mặt, đạo hữu nói không chừng nhìn thấy qua cùng ta không sai biệt lắm người." Trung niên đạo nhân tâm tư nhanh chóng chuyển động, cái này biến số trở về, có lẽ là bản thể cơ hội Vượt vạn đạo môn bên kia không xuống dưới. Hơn nữa, đi đến bản Nguyên Chi Hải tầng ngoài cùng, tại bản Nguyên Chi Hải quy tắc phía dưới, khoảng cách gần quan sát biến số, thật là tốt tuyển trạch. Ngụy Long ánh mắt thâm trầm, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Người canh này là trêu đùa ta, ta nhóm có thể là tại bản Nguyên Chi Hải, đằng sau ta giới vực, liền giống như là đại hải bên trong thuyền cô độc. Ngươi cứ như vậy trùng hợp, đuổi tới nơi này Ngụy Long phảng phất như trở mặt. Khí thế kéo lên toàn thân bảo tạc. Quy tắc chi lực vang vọng bản nguyên chi hải tư không. Quả nhiên là bản thể trung liên đạo nhân nhận uy hiếp, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngụy Long thân bên trên khí tức yếu mấy phần không giả, nhưng lại thuần khiết như một. Cùng bị đánh lén lúc cảm giác quả thực sống nhau như đúc. Từ ngoại tầng giới vực đi đến bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng thực lực nhận áp chế, khí tức suy sụp rất bình thường. Giá trị lần này giá trị ta nếu là chặt đứt hắn tại dương cực giới căn cơ, tìm tới giới vực đại trận vị trí, hủy đi thông đạo, không có giới vực đại trận chỉ dẫn, mà hắn chắc hẳn lại đã sớm trải qua siêu thoát, cũng không có đường tắt có thể đi, căn bản là không có cách tìm tới dương cực giới con đường. Dù cho vô pháp tiêu diệt biến số, có thể cũng có thể đem lưu vong tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng. Trung niên đạo nhân nghĩ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Trộm gia cũng bất quá là vì tiến một bước xác định biến số tin tức, vì diệt trừ làm chuẩn bị. Nhưng mà lần trước đánh lén, Ngụy Long cho Lục Ma quái vật lưu lại ấn tượng thật sâu. Sinh mệnh lực ngoan cường giả người Trộm sa chỉ là thủ đoạn, mục đích cuối cùng nhất là vì tiêu diệt biến số. Bây giờ lại có thể một bước đến nơi. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ngươi vẫn chưa trả lời ta vẫn để trung niên đạo nhân vậy mà lộ ra một tia cười ngớ ngẩn. Để Ngụy Long cảm thấy một trận áp hàn. Đạo hữu thứ lỗi gì thật ta là tới tự đứng ngoài tầng giới vực tu sĩ, bị một cái cầu da diệt tông môn của mình, đánh ra chính mình giới vực. Không chỉ như thế, còn truy vào bản Nguyên Chi Hải, ta vì sống sót hoảng hốt chạy bượt. Đợi đến lấy lại tinh thần, mới phát hiện đã mê thất tại bản Nguyên Chi Hải ngoại tầng. Trung Nguyên đạo nhân hiện biên cố sự, ta không dám đường cũ trở về, sợ kia Cửu Gia còn tại chặn lấy ta. Chỉ có thể kiên trì hướng bản Nguyên Chi Hải tầng ngoài cùng bỏ chạy, hy vọng tìm tới một cách đặt chân giới vực. Quanh đi quẩn lại liền đến nơi này, Cái này tòa giới vực tựa hồ đang lên cao, hơn nữa tới gần bản nguyên chi hải không gian vũ trụ. Ta tựa như trước sàn ship lại. Trung niên đạo nhân biết rõ biến số lai lịch mà biến số không biết rõ hắn. Cho nên hắn đem cố sự biên đáng tin cậy một điểm. Trung niên đạo nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngụy Long, hắn sợ làm cho Ngụy Long hoài nghi. Nếu là có thể tiến nhập âm cực giới liền có cơ hội hiểu thêm một mật ngữ long lai lịch. Hắn thực tại không nghĩ ra, vì cái gì hồi có biến số xuất hiện? Phải biết thanh lý ngoại tầng, tầng ngoài cùng giới vực, là vì mở vạn cổ tiên lộ, có đại đế tồn tại sinh ý, không nên có biến số mới đúng bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực ngụy long nghi hoặc hỏi. Trung niên đạo nhân cho là ngụy long không biết, kỳ thực ngụy long biết rõ. Có thể Ngụy Long dù cho tự mình biết, hắn cũng phải lắp làm tầng ngoài cùng giới vực thổ dân dáng vẻ. Ta nhóm lúc này chỗ liền là bản nguyên chi hải tư không, mà giới vực liền là tồn tại ở bản nguyên chi hải không gian. Phân vì, Trung Nguyên đạo nhân nhìn xem Ngụy Long trang lấy hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, chơi rất vui. Hắc hắc chờ ta bản thể chặt đứt ngươi giới vực thông đạo. Đến thời điểm lại nhìn nhìn ngươi phản ứng gì nổi tâm như thế áp ý tràn đầy. Nhưng mà trung nguyên đạo nhân ý nguyên kiên nhẫn giải thích bản nguyên chi hải. Đây chính là phân thân hiển hóa, huyền diệu hung tàn chỗ cường đại. Địch nhân không biết rõ ta biết, cái này biến số lại là kỳ dị. Cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi thì ra là thế nguy long thánh phục. Tựa hồ là lần thứ nhất biết rõ có quan hệ bản nguyên chi hải tin tức. lại lần nữa cảm thán. Nguyên lai thế giới kia đại nhìn xem Ngụy Long giả vờ như tiểu thổ dân dáng vẻ. Trung niên đạo nhân nội tâm cười lạnh không thôi, ngoài miệng lại cười nói: "Chờ ta thu thập tốt, tìm kiếm được phá địch chi pháp, ta có thể mang theo đạo hữu tại ngoại tầng dưới vực vây vùng." Thật sao Ngụy Long tựa hồ rất hưng phấn. Đương nhiên là thật rồi, Trung niên đạo nhân vỗ bầu ngực cam đoan. Trung niên đạo nhân cười Ngư khí lại lần nữa bình thường nói Kia Có thể hay không để ta trước tu chỉnh Một lần ngụy long cũng cười gật đầu Đương nhiên không thể dùng Đa tạ Đảo hữu là có ý gì Trung niên đảo nhân kinh lai lịch của ta Đều nói cho đảo hữu Ta chỉ là giàn xếp một lần Còn xin đảo hữu trở giúp Một cái mê thất người chây cười Ngụy long trở mặt như lật sách Ngư khí âm lãnh Người một cái không biết rõ ở đâu ra người Cái gì, chứng minh đều không có. Ta như thế nào tin tưởng ngươi đem ngươi bỏ vào ta giới vực? Nếu là ngươi tâm tư ác độc, dẫn đến sinh linh đồ thán thế nào làm ta có thể thời khắc đi theo đạo hữu bên cạnh? Trung niên đạo nhân còn tưởng rằng Ngụy Long phát giác được chỗ không đúng trong lòng giật mình. Có thể nhìn tình huống này, tựa hồ không có. Không được Ngụy Long tự tuyệt. Trung niên đạo nhân nổi tâm thầm mắng Nếu không phải trước mặt người là biến số bản thể, hắn cùng hắn giao thủ qua, biết rõ chính mình phân thân tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng chơi không lại đối phương. Nếu không thật muốn trực tiếp làm chết Ngụy Long nội tâm chửi mắng, ngoài miệng lại giống như là bôi mật đồng dạng, đau khổ tột khẩn. Đạo hữu nhìn liền là khoan dung độ lượng người, khí vũ bất phàm, tâm tư thuần thiện. Ta đã tại bản nguyên chi hải phiêu lưu thời gian rất lâu, cần một chỗ lối ra. Nghe vậy, Ngụy Long chần chờ. Trung niên đạo nhân gặp này cuồng liếm, đạo hữu, như ngài loại ngọc này cây lâm phong, như là trích tiên người, tương lai nhất định bất khả hạn lượng mà ta chỉ là một cái chó nhà có tăng. Dù cho ta tâm có gây rối, cũng có thể bị ngài tự mình trấn áp. Ngụy Long tựa hồ hạ quyết tâm, Tại Trung Nguyên Đạo Nhân ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi nói: "Chính ngươi cũng nói, ngươi có tâm làm loạn, mà như ngươi loại này đến từ Bản Nguyên Chi Hải Không Gian Vũ Trụ cường giả, đương nhiên mạnh hơn ta. Đúng, còn muốn đa tạ ngươi nói cho ta có quan hệ Bản Nguyên Chi Hải tin tức, ta mới biết sự cường đại của ngươi. Ngươi còn là đi những giới khác vượt đi." Hảo Trung niên đạo nhân không nghĩ, tới Ngụy Long Trang đến cái này trùng độ. Ngươi là tầng ngoài cùng dưới vực trưởng thành không giả, có thể còn đi qua dương cực giới. Thật đem mình làm thổ dân có thể Ngụy Long càng là không nghĩ để hắn đi tới âm cực giới. Trung niên đạo nhân càng là nghĩ muốn đi xem một chút. Tương đối không nói lúc. Bỗng nhiên, Ngụy Long tựa hồ hạ quyết tâm. Nếu là ngươi có thể đem tự thân truyền thừa nói cho ta Ta nghiệm nhìn hoàn tất, xác định lai lịch của ngươi, ta liền có thể yên tâm. Nhìn ta truyền thừa Trung niên đạo nhân sững sờ. Đây là muốn tra ta manh mối nếu không phải tự tin phân thân của mình năng lực. Trung niên đạo nhân thật đúng là muốn hoài nghi. Bị Ngụy Long khám phá lai lịch ta chỉ là nói một chút mà thôi. Ta tự hồ có chút tham lam. Ngụy Long khoát tay áo, bất đắc dĩ nói: "Ngươi đi đi." đi tìm những giới khắc vượt. Nếu không ta liền muốn đồng thủ nói. Bản nguyên chi hải tư không trấn động vô số pháp tắc xiển xích hoa hoa tác hưởng. Ngụy Long toàn thân bao phủ kim quang. Cứng rắn không được trực tiếp đuổi người. Hoang cổ thánh thể trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 17 chương 441 tự tìm đường chết hạ trung niên đạo nhân 10 phần 10 xác định. Trước mặt liền là Ngụy Long bản thể hắn khẩn trương như vậy Bất quá là vì để ta biết khó mà lui. Càng lại như thế, càng là thuyết minh. Âm cực giới có đại bí mật tốt trung niên đạo nhân giả vờ như trầm trọng gật đầu. Bất quá ta muốn ngươi phát thệ. Ta tự thân truyền thừa không thể rơi vào người thứ ba lỗ tai bên trong. Ta phát thệ ngụy Long phát thệ. A trung niên đạo nhân, cái này xong rồi ngụy Long kỳ quái nói, ta phát thệ Phát thệ thật đúng là thực hắn liền là phát thệ. Ngụy Long còn nói, ngươi nếu là cảm thấy không ổn, có thể trực tiếp rời đi. Thoả thoả thoả Trung Niên đạo nhân lại lần nữa chịu đựng Ngụy Long vô sỉ. Ngụy Long tiếp nhận Trung Niên đạo nhân đưa tới nhất môn ngọc đồng. Ngọc đồng y chép tròn vẹn truyền thừa, trực thông tiên nhân tràn đầy dương cực giới tu hành khí tức. Mà sau Ngụy Long lại ra nhìn Trung Niên đạo nhân toàn sờ thấu thấu Quả nhiên, cái này Lục đen quái vật phân thân quả thực là độc lập cái thể, có lấy hoàn chỉnh truyền thừa. Cùng ta Tam thân thuật hoàn toàn tương phản. Ngụy Long Tam thân thuật căn cơ là máu của hắn. Bởi vậy toàn bộ thiên phú thần gì cũng ẩn chứa ở trong đó. Cũng bởi vậy, phân thân của hắn có thể kế thừa bản thể rất nhiều thần gì huyền bí. Mà Lục đen quái vật vừa vặn tương phản. Bản thể cùng phân thân ở giữa như là độc lập cái thể. liền cùng truyền thừa đều không giống, Thái Huyền lão nhân, còn có cái này trung niên đạo nhân, khả năng đều là lục đen quái vật thôn phệ đối tượng. Kia cái này quái vật lại đến từ nơi nào đến từ bản nguyên chi hải trung tầng những cái kia văn minh hắn nhóm là mở ra lý tưởng quốc độ. Cũng chính là bản nguyên chi hải sâu chỗ cái kia đạo cắt hình công nhân quét đường. Vì một ít người dọn sạch ngoại tầng, tầng ngoài cùng giới vực chứng ngải, Phương diện giúp ra pháp tắc cùng với năng lượng ngụy long trải vuốt khắp một bộ phân thân từ cổ mục dưới được đến tin tức. Không tự chủ được cảm thấy dùng mình cảm giác từng tầng từng tầng bố cục, liền giống như là từng chương đại lưới. Thật khủng bố vậy ta trước tạ qua đạo hữu trung niên đạo nhân trước một bước tạ qua. Ngụy long đè xuống nội tâm suy nghĩ, cũng là lộ ra tiêu dung, chỉ là vẫn chưa được Hả, cái canh này rất quá đáng đến cùng nơi nào không được. Là ngươi không được, còn là ta không được trung nguyên đạo nhân đè lại hỏa khí. Phản ứng này rất bình thường. Ta đều bị ngươi sờ thấu. Ngươi toàn kia cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi chính là đang đùa ta đi ta nói sai lời." Ngụy Long cười nói, không có pháp trực tiếp tiến nhập giới vực. Ngươi cũng có thể cảm nhận được. Đằng sau ta giới vực ngay tại tăng lên. Cho nên ta hỏi mở ra một cách đặc thù thông đạo. Ngụy Long vung tay lên, một cơn lục xoáy xuất hiện trong cõi u minh cấu kết giới vực tinh bích. Ngươi xưng hô ta một tiếng nói bạn, ta cũng ăn ngay nói thật, ta không tin được ngươi, cho nên mới sẽ như thế. Trung niên đạo nhân gặp này sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thực nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Ngụy Long cái này biểu hiện đã nói lên đã được đến hắn sơ bộ tín nhiệm. Tốt a, Ta chỉ có thể nói ta không có áp ý." Trung Nguyên đạo nhân nói, vừa bước một bước vào vòng xoáy bên trong. A ta mẹ nó Trung Nguyên đạo nhân người đều ngốc Trung Nguyên đạo nhân tiến nhập vòng xoáy sau đó, chỉ cảm thấy sa vào vô tận áp ý vực sâu. Cái này hắn miêu không phải cấu kết giới vực tinh bí thông đạo, mà là thôn phệ vòng xoáy. Chính hắn chủ động bị nuốt bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng. Khoảng cách âm cực giới vô hạn xa địa. cổ mộc giới. Ngụy Long từ cổ thổ cương vực bên trong đi ra, đột nhiên một bước đi đến chân trời. Phía trước liền là hỏa nha nhất tộc cương vực, phủ đầy hỏa khí tức. Song phương chính phong tương đối, lẫn nhau khó xử. Cơ hồ một bước cũng không nhường. Âm ầm thiên địa tại thời khắc kịch liệt chấn động. Ba động khủng bố từ Ngụy Long vị trí, can quét thiên địa, cơ hồ ngay cả trời cũng muốn sụp đổ. Phát sinh cái gì thật hung tàn khí tức. Thật là khủng khiếp ba động. Không cách nào tưởng tượng. Thật khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc là ai mới có thể làm đến cách này một điểm. Chẳng lẽ là vì tiền bối kia đảo môn người phụ trách lúc này hoảng sợ nhìn về phía bầu trời xa. Ngụy long hàng lâm thời điểm. Một cái nút vào hỏa nha nhất tộc tộc trưởng hắn liền cho rằng rất là tàn bạo. Là tải lập uy tư. Lúc này mới hiểu, lúc kia ngủ rong cái bầy da một nửa hung uy cũng chưa tới. Thiên tự hồ cũng muốn sập. Ta cảm giác được giới vượt bản nguyên cải biến. Là tai nạn hàng lâm rồi sao, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hỏa nha cường vực bên trong vô số sợ hãi âm thanh vang lên. Hỏa nha nhất tộc cường giả, càng là đi hướng đạo môn tổ sở, muốn một cái thuyết pháp. Mà tại cổ thổ cường vực thì là hoàn toàn tương phản. một linh năng lượng thật mạnh, nguyên bản bị từng chút một ăn mòn một linh, lúc này liền giống như là cỏ khô nhận tưới tiêu, mừng rỡ như điên, trực tiếp uống no bụng nước, thật thoải mái, thật thật thoải mái cổ thủ nhất tộc cổ thủ nhóm lần đầu cảm thụ thoải mái như vậy. Nhiều ít vạn năm qua, theo đạo môn xâm lấn, hỏa nha nhất tộc phản bội, chúng nó đều lại bị từng bước xâm chiếm. Nguyên Lai Thiên Địa cũng có hỏa linh năng lượng, nhưng lại bị áp chế. Nhưng mà những năm này hỏa linh năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, lại càng không cần phải nói, còn có rất nhiều cổ thổ cũng phản bội, biến thành hỏa thổ. Đây cũng là một loại tổn thương. Lúc này thiên địa thay đổi, một lùm bụi lục sắc thảm thực vật tại Hỏa Nha Cương vượt bên trong sinh ra. Nguyên bản khiu động khủng bố nham tương, Lúc này biến thành dốc xách nước chảy. Trên bầu trời tràn ngập hỏa khí tiêu tán, càng thêm nhu hòa sinh mệnh chi khí hằng lâm. Tất cả những thứ này là Ngụy Long mang đến Ngụy Long đứng sừng sững ở ở giữa thiên địa. Nhất đạo đạo hỏa linh chi khí bị thôn phệ, liền cùng hỏa nha nhất tộc, cùng với rất nhiều hỏa thổ, tao ngột khủng bố hằng lâm, trực tiếp bị vô hình đồ sát, mà sau thôn phệ ta muốn vong nguyên bản còn tại giống to muốn đi đạo môn chủ sở tìm phiền toái hỏa nha nhất tộc trưởng lão. Lúc này chỉ có thể mặt cho khủng bố hàng lâm. Hắn nhóm căn bản không biết rõ khủng bố từ đâu mà đến, liền bị diệt sát. Cứu lấy chúng ta hỏa nha nhất tộc đại trưởng lão hướng đạo môn người phụ trách cầu cứu. Chỉ là lời vừa mới dứt, hắn cũng biến mất, cũng bị vô hình thôn phệ. Đạo môn người phụ trách nhìn sang nguyên bản cùng hắn cùng nghênh đón Ngụy Long Hỏa Nha nhất tộc đều không có. Chân trời, Ngụy Long miệng hơi mở, đem một phần ba cổ mộc giới gương vực ngưng tổ năng lượng hỏa cầu nuốt vào trong miệng. Hắn bỗng nhiên tay nhất chỉ trực tiếp xúc đồng cổ mộc giới pháp cắt, để một linh chi khí tăng mạnh một lần. Ta vô ý nhúp tay cổ mộc giới sử vụ, nhưng mà sinh mệnh chi thủ cho ta nói một đoạn cố sự. Đoạn truyện xưa này là một cách văn minh kết tình, để ta càng thêm thấu triệt đối đãi bản nguyên chi hải, cũng cho ta nghi ngờ trong lòng có tiêu giảm. Cho nên, ta đồ diệt hỏa nhai nhất tộc cũng đồ diệt phản bội cổ tổ, giết rất nhiều hỏa thuộc tính sinh linh, để cổ mộc giới, để thế giới thổ văn minh tái tiếp nhận luân hồi nguyên rủa sau cùng thời gian, đi an tưởng một điểm. Ngụy Long đã cảm thấy cổ mộc giới vô pháp cứu vớt cổ tổ nhất tộc cũng vô pháp cứu vớt Hủy diệt đã khắc ghi chết tại giới vực pháp tắc bên trong, nắm kéo hắn không ngừng trầm luân. Nếu nói âm cực giới là tay động trầm luân kia, cổ mục giới cùng với cổ thủ nhất tộc thì là tự động trầm luân. Cái này là khắc ghi chết tại bản nguyên chi hải trên quy các kết cục. Là đến từ càng cao tồn tại thôi động, trừ phi chạm đến bản nguyên chi hải uy khắc, nếu không không cách nào cải biến. Đây chính là luân hồi nguyên dược. thế giới thổ văn minh ở cái chức luân hồi bại kia tại kế tiếp luân hồi mở ra trước đó, liền muốn diệt vong. Con lẽ cổ mục dưới từng tại trung tầng giới vực, biên cương là hiện nay vô số lần chinh phục đại lượng giới vực. Có lẽ thế giới thổ văn minh đã từng quát tháo một phương, mà giờ khắc này chỉ có hủy diệt. Theo hỏa nha cương vực từng chút một hóa thành một linh sinh cơ chỗ, mà tại cổ thổ cương vực Càng ngày càng nhiều cổ thủ cũng phát hiện, nguyên bản cổ xưa nhất sinh mệnh chi thụ sa vào giấc ngủ ngàn thu. Tiền bối, tiền bối. Cổ Mộc dưới người phụ trách kinh hãi nhìn xem. Theo ngụy long đến, thiên địa liền giống như là nhất tầng màn che. Cửa hang liền ra, từ thiên một bên khác đến bên này. Đợi đến ngụy long đi đến thời điểm, nguyên bản đạo môn tại cổ Mộc dưới chân thực dưới vực chủ sở. la tại trên núi lửa. Lúc này trên núi lửa cây cỏ mồi thơm, nham tương biến thành thanh tuyền, thiên địa phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này, nếu không phải tận mắt thấy căn bản không thể tin được. Đạo môn người phụ trách đã không biết rõ dùng cái gì lời để hình dung. Càng quên đi chất vẫn ngụy long. Vì cái gì đổ diệt hỏa nhai nhất tộc, dẫn đến đạo môn mấy vạn năm tích lũy tan thành bọt nước. Vì sau đạo môn cùng cổ thủ Hải Hỏa ở chung, Ngụy Long chỉ nói một câu, lách mình tiêu thất trực tiếp đi tới cổ mộc giới bản nguyên không gian chỗ biển cây. Hắc lục quái vật vậy mà tìm được âm cực giới, ta muốn mau trở lại dương cực giới. Nghĩ như vậy, Ngụy Long đạp lên giới vực đại trận. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H17 chương 442 Long Long trở về thượng nhanh chóng xử lý xong cổ mộc giới sự tình. Ngụy Long Tuyệt không lưu thêm. Chuyến này thu hoạch phong phú, thấy dưới thụ rải một cây cành lá, lại không là lá non trạng thái, từ bản nguyên chi hải trung từng tiếp dẫn tiên lực tốc độ đại đại tăng tốc, hơn nữa còn biết một chút bí sự, có quan hệ tại luân hồi nguyên do, trước đó nghi hoặc mọi chuyện khởi nguyên có một chút giải thích. có ít người nghĩ muốn đem ngoại tầng giới vực tầng ngoài cùng giới vực hết thay quét vào bản nguyên chi hải sâu chỗ. Tiến nhập không có thời gian, không gian, luân hồi chi địa, dùng này tới mở bản nguyên chi hải sâu chỗ. Chỉ là lại nhiều một chút nghi vấn. Tiền nhiệm Ngụy Long tại khổ hải sâu chỗ, nhìn thấy hoa toán mệnh chỗ chiến trường. Cái kia có rất nhiều cường giả, rất nhiều chủng tộc tại chiến đấu. Nói thật, Ngụy Long xác thực có điểm thoáng. trận đại chiến kia độ chấn động rất lớn, rất khủng bố, có thể ở trong luân hồi lưu lại các hình tuyệt không đơn giản. Lúc này, Ngụy Long đã biết rõ, loại kia tầng thứ cần nắm giữ bản nguyên chi hải uy khắc mới có thể làm đến. Ngụy Long nắm giữ pháp cắt, đại đạo lực lượng cũng tốt, chỉ là bản nguyên chi hải chư thiên giới vượt bên trong cái khắc uy khắc, có thể tiếp xúc bản nguyên chi hải quy khắc. chỉ sở tại trung tầng giới vực cũng là đỉnh tiêm cường giả. Húm chi có thể xúc động luân hồi, xúc động thời gian trường hạ, lưu lại một vòng cắt hình. Toán mệnh tiền nhiệm trôi nổi máu đen kinh lịch kinh thiên đại trận. Đại chiến như vậy, cực đoan khủng bố, đem tất cả xem như mở ra bản nguyên chi hải chỗ sâu đỉnh cấp huyết chiến, Ngụy Long cũng không ngoài ý liệu. Có thể hiển nhiên lại không thể mở ra bản nguyên chi hải sâu chỗ Mỗi một cách luân hồi mới có thể xuất hiện một lần. Cuộc chiến đấu kia không có khả năng là bên trên một cách luân hồi phát sinh, không có khả năng phát sinh ở đi qua. Nói không thông. Chiếu theo bản nguyên chi hải bất đồng tầng thứ không gian quy tắc, trung tầng giới vượt tốc độ thời gian trôi qua sẽ chỉ càng nhanh. Trung tầng giới vượt đi qua 1 ngày, có lẽ liền là ngoại tầng giới vượt rất nhiều năm. Tại tầng ngoài cùng giới vượt đi qua thời gian càng dài, Con lẽ toán mệnh lưu lại thời gian cắt hình. Đối với trung tầng giới vực chỉ là gần nửa ngày, mà tầng ngoài cùng giới vực khả năng qua mấy vạn năm. Ngụy Long chỉ có thể nghĩ đến cách này một lời giải thích. Có lẽ bản nguyên chi hải trung tầng không gian, ngay tại tiến hành kinh thiên đại chiến, bây giờ còn đang tiến hành. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, cảm thủ cũng khác biệt. kia hắc lục quái vật chính là vì thu hồi bản nguyên chi hải ngoại tầng. Tầng ngoài cùng không gian năng lượng quy tắc mà cố gắng. Chờ ta có một ngày tìm tới toán mình, có lẽ hết thầy liền có đáp án. Ngụy Long cảm thấy nếu là dương cực sới phi thăng con đường không có đoạn tuyệt liền tốt. Chí ít có thể từ tiên vượt được đến một ít tin tức. Không cần giống như bây giờ, tin tức quá ít. Hoặc là có một ít thiên cơ diễn toán năng lực cũng không tệ. Như hắc lục quái vật thái huyền lão nhân phân thân, liền rất mạnh. Thiên huyền chi mệnh, nếu là có thể nhìn đến vận mệnh kia là lợi hại bậc nào. Đương nhiên, nếu là có Tử Tiên vực hàng lâm đích người tốt nhất. Tử Tiên vực đi tới người, biết đến hồi rất nhiều. Một chuyến cổ mộc giới chuyến đi, Ngụy Long thu hoạch không sai. Cho nên, sau cùng cho sinh mệnh chi thụ một ít hồi báo. Sinh mệnh chi thủ vì thế giới thổ mầm non lưu lại một đoạn truyền thừa, chưa chắc không có tư tâm. Dù sao sinh mệnh chi thủ nhất định diệt vong, mà Ngụy Long trái tim giới vượt thế giới thổ, là bởi vì thế giới hình thức ban đầu mà sống, không liên quan tới thế giới thổ văn minh, liền giống như là hoàn toàn mới đàn sinh viên thứ nhất thế giới thổ đồng dạng, không chịu luân hồi nguyên rủa ảnh hưởng. Ngụy Long thế giới thổ là thế giới thổ văn minh duy nhất một chút hy vọng. Nhưng mà vô luận như thế nào, sinh mệnh chi thủ dùng linh hồn hoàn thành một đoạn truyện thừa, Ngụy Long cũng nhận được chỗ tốt. Ngụy Long nguyên bản không quan tâm cổ mục giới tình huống, có thể tiện tay mà thôi, hắn nguyện ý vì sinh mệnh chi thủ làm một ít chuyện. Đến mức bởi vậy diệt vong hỏa nha nhất tộc cùng với rất nhiều hỏa thuộc tính sinh mệnh thì là quán thông bản tâm đại giới. Đi đường càng dài, Ngụy Long càng có thể cảm giác được, nội tâm tiêu chuẩn rất trọng yếu, mà chân lý tiêu chuẩn càng trọng yếu. Chân lý tiêu chuẩn thường thường tại quyền phong công phạt bên trong, giới vực ở giữa sát phạt rất khó dùng thiện áp để hình dung, cũng siêu việt thiện áp thành vì một loại quy tắc. Đối với cái này, Ngụy Long sớm đã không có gánh nặng trong lòng, có lẽ làm hắn từ âm cực giới siêu thoát. Cái này chư thiên giới vực, trừ âm cực giới bên ngoài, hắn đều không để ý. Dù sao hắn nguyên bản chất là một cái xuyên việt khách. Hắn ở cái thế giới này giáng bộ là xây dựng ở những cái kia người cùng sự phía trên. Cho Ngụy Long lưu lại nhiều nhất hồi ức là âm cực giới, đến dương cực giới. Ngụy Long một mực tại cướp đoạt, dù cho nhất thời chậm lại cướp đoạt bước chân, cũng chỉ là vì ngày sau ổn định sản xuất. Bất tri bất giác, ta đã vững tâm như sắt rồi sao so trước đó cứng hơn? Bang bang cứng. Ngụy Long hỏi mình. Đáp án ngay cả chính hắn cũng không biết. Ngụy Long suy tư tại một trận mất trọng lượng về sau, thông qua giới vực đại trận trở lại dương cực giới. Một lần nữa trở lại đạo môn bí cảnh. Ngụy Long mới thở dài một hơi. Ta tại cổ mục giới diệt đi hỏa nha nhất tộc. Ngươi muốn một lần nữa điều chỉnh cổ mục dưới khai phát kế hoạch. Ngụy Long đơn giản bàn giao Hồng Vũ hai câu, hỏi hắn: "Ta rời đi cái này sẽ chuyện gì xảy ra không có Ngụy Long đi tới cổ mục dưới?" Mới trôi qua không đến nửa ngày, phần lớn thời gian tiêu vào vượt dưới vực phía trên đại trận, bởi vì thời gian so liệt quan hệ tại cổ mục dưới nổi bộ tốn hao thời gian không đáng giá nhắc tới. Không có Hồng Vũ không biết rõ Ngụy Long hỏi như vậy nguyên nhân. Kia liền gấp giúp điều tra, tại cơ lại bí cảnh bên trong bố trí. Ngụy Long nói, nếu là thấy không rõ manh mối, hoặc là làm cho người ta chú ý người, kịp thời nói cho ta. Hồng Vũ giật nảy mình. Có phải là Cửu Đại Đạo tông muốn tới người là hắn biết Cửu Đại Đạo tông sẽ không bỏ qua hắn nhóm. Lần trước nói lão xác thực có tai họa ngầm không phải đạo tông người tới. Ngụy Long không biết nghĩ đến cái gì, cười hồi đáp Hồng Vũ. "Kia liền tốt." Hồng Vũ thở dài nhẹ nhõm. "Ta không phải sợ Cửu Đại Đạo Tông, mà là hắn nhóm phía sau có Thiên Đình." Hồng Vũ giải thích. Ngụy Long tiếp tục câu nói tiếp tục nói, "Không phải Cửu Đại Đạo Tông, hắn nhóm còn chưa đủ tư cách. Địch nhân càng thêm đáng sợ, là giới vượt công địch." Cái gì Hồng Vũ cảm thấy mình lỗ tai sảy ra vấn đề. Hắn loại này cường giả vậy mà thính lực không tốt, thật là một loại ngoài ý muốn. Nhất định là thính lực vấn đề không có khả năng là hắn nhận là người kia cũng chính là Tiền Nhiệm Thái Huyền lão nhân. Bị Tiên đế, Thần hoàng, Cửu Long thủ truy sát tồn tại. Ngụy Long, một chữ nhất đao, đem Hồng Vũ dính tại ngay tại chỗ. Hồng Vũ ngốc, thật đáng sợ ngươi phải cẩn thận. Ngụy Long hảo tâm nhắc nhở một câu, Không, không phải, không, không. Hàm Vũ nhìn xem Ngụy Long bóng lưng rời đi, Liều mạng đuổi theo. Vì cái gì giới vực công địch hội đến bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng? Âm cực giới giới vực tinh bí bên ngoài. Chiến đấu đã tiêu thất. Chuẩn xác mà nói căn bản cũng không có chiến đấu. Hắc Lộc quái vật phân thân tự nguyện đầu nhập vào Ngụy Long thôn phê tuyển qua. Đương nhiên, Ngụy Long thêm một điểm liệu Dùng hắn giới vực chi chủ thân phận, có thể tùy tiện khống chế giới vực hàng xảo, cũng có thể thời gian ngắn quan bế kinh bí thông đạo, cũng chuyển hóa thành thôn phệ truyền qua. Hồng Vũ hỏi vấn đề, đáp án tựu tại trung nguyên đạo nhân bản thân. Trung nguyên đạo nhân chỉ là hắc lục quái vật phân thân. Phân thân tìm được âm cực giới, thuyết minh hắc lục quái vật muốn tới đối phó ta. Vậy bản thể đâu rõ rằng Bản thể đã bắt đầu đối phó Ngụy Long, thậm chí tiến một bước nghĩ, Hắc Lộc quái vật có khả năng rất lớn đem Cố này phân thân xem như Ngụy Long bản thể. Cho nên Ngụy Long muốn để khác một bộ tại cổ một giới phân thân nhanh chóng trở về. Cố Gia phân thân đã trở về, dù cho Hắc Lộc quái vật có âm mưu cũng có phân thân chết thay. Lĩnh Ngộ Tam thân thuật, Ngụy Long tính an toàn tăng lên rất nhiều. Hơn nữa thủ đoạn xác thực nhiều rất nhiều. Ngụy Long rất mau trở lại về chính mình lưu tại âm cực giới không gian. Hiện nay âm cực giới nổi bộ đại chiến, bởi vì Yến Hạo đột nhiên khai vô song, hợp thành bán tiên lực lượng, liền giết chín cái cổ lão thuần huyết, bước đến dẫn đầu lão long thống soái hoang thú nhất tộc, từ công kích mãnh liệt, biến thành không ngừng thăm dò. Nhân tộc nguy cơ tạm thời đi qua. Yến Hạo đã có không phá thì không xây được vị đạo, là một cái thành thuộc thánh hoàng. An Hàn đi qua này chiến, sợ rằng sẽ trước một bước đạt đến bất diệt kim thân đỉnh phong, đi tới siêu thoát con đường. Yến Trần cũng đi ra chính mình đạo đường. Cổ chi đại đế truyền thừa có chút quá tải cao tuyệt, hiện tại tinh thần luyện thể càng thêm thích hợp hắn. Trần Chính đệ Ngụy Long có chút ngoài ý muốn là một người khác. không nghĩ tới Tuyết Thần Vương cũng có kiên cường một ngày. Cái này để Ngụy Long hết sức ngạc nhiên. Từ tại nhiều năm trước, tại hoang thú xâm lấn kết thúc, Linh Tư Đồng Thiên một trận yến hội bên trên, Tuyết Thần Vương ở trước mặt hướng Ngụy Long chất vấn huyền minh nhị thần tin tức, ngược lại ăn một cái thiệt thổi sau đó, Tuyết Thần Vương liền tiến vào một loại cẩn thận từng ly từng tí trạng thái. Lần này Tuyết thần vương trái ngược trạng thái bình thường. Có điểm đi thông thần tộc cùng nhân tộc hai đầu đại đạo vị đạo. Ngụy Long không biết rõ như thế nào hình dung Tuyết thần vương. Cẩu, không dễ nghe, liền giống như là có chút đồng học. Mắt to lấy người khác đi làm liếm cẩu. Bên cạnh hắn bằng hữu tin tưởng. Mấy năm sau, tốt nghiệp, xem xét trước kia mắng liếm cẩu đồng học, liếm đến học viện nữ thần Mà tính là thật bằng hữu, vẫn còn độc thân chó, có nhiều thứ nghe không dễ nghe kỳ thực hảo dụng. Cầu đến sau cùng cái gì cần có đều có. Con lẽ Tuyết Thần Vương loại tính cách này, đến cuối cùng ngược lại đi càng xa. Ngụy Long nhìn thấy nhân tộc không có nguy hiểm, hắn cũng liền không có tham dự tâm tư. Đi đến một vực ẩm thân không gian. Âm cực giới tình hình chiến đấu độ chấn động hạ xuống. xa vào rằng co, ta không cần nhìn chằm chằm vào, phải kịp thời phân tích ra được lần này cắn nuốt đến chỗ tốt. Ngụy Long tam thân thuật tại Trung Nguyên đạo nhân trước mặt bại lộ, chẳng khác nào tại Hắc Lục quái nhân trước mặt bại lộ. Lần thứ nhất có lẽ đối với phương không nhìn ra, có thể lần thứ hai nhất định hồi phản ứng lại. Cho nên Ngụy Long muốn đổi mới một lần thủ đoạn. Ta hiện nay đã xác định Thái Huyền lão nhân cũng chỉ là hắn bên trong một cái phân thân. bản thể từ đầu đến cuối đều là hắc lục quái vật. Hắc lục quái vật bản chất là thiên ma khí quái vật. Ngụy Long cho tới nay, đối thiên ma khí ứng dụng, chỉ giới hạn ở hắn cao giai năng lượng bản thân đặc tính, cũng chính là không tại tính toán. Hỗn loạn người khác nhận biết, nhưng mà hắc lục quái vật để Ngụy Long nhìn thấy một khả năng khác. Thiên ma khí công năng ta thăm dò quá ít, ta thôn phệ trung nguyên đạo nhân phát hiện hắn như là một cái hoàn chỉnh người. Cùng ta lúc đó kiểm tra truyền thừa thời điểm đồng dạng, không hề có một chút vấn đề, liền giống như là một cái độc lập tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Ngụy Long cũng không biết Hắc Lộc quái vật phân thân thủ đoạn là cái gì, liền tạm thời gọi là Thiên Ma phân thân. Thiên Ma phân thân là độc lập cái thể. Cái này chủng phân thân khó khăn nhất để người phát giác, có được hoàn chỉnh truyền thừa khả năng còn có khác một đoạn nhân sinh. Mặc dù thôn phệ sau đó không có trinh lệch đến thiên ma khí tồn tại. Thể Ngụy Long có thể khẳng định cái này phân thân không thể rời đi thiên ma khí. Là càng cao tầng thứ ứng dụng. Ngụy Long kế hoạch khai phát thiên ma khí cách khác dùng pháp. Kế hoạch này liền gọi là thiên ma phân thân kế hoạch có thể cùng Tam thân thuật lẫn nhau tham khảo. Tam thân thuật kế thừa bản thể năm thành thực lực. cùng với cơ hồ toàn bộ thủ đoạn, chữ nhỏ bé yếu ớt một điểm, liền giống như là một loại hoàn mỹ phục chế, mà thiên ma phân thân cũng giống như là hoàn mỹ phục chế, chỉ là phòng trí là người khác. Mã giáp kỹ thuật kia ra cường, Ngụy Long nguyện xưng hắc lộc vì tối cường trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 17 chương 443 Long Long trở về hạ dương cực giới. Bắc Minh Châu không nghĩ tới cái kia biến số như thế xảo trá, cũng là như thế vô sỉ. Một cái nữ quan đạo nhân, vẻ mặt nghiêm túc ngồi tại một gian phòng trà bên trong. Căn này phòng trà chuyên cung thượng đẳng linh trà, có thể ở trong đó thưởng thức trà người, chí ít cũng là thiên nhân tu sĩ. Cái này nữ quan đạo nhân, không phải người khác, chính là hắc lục quái vật. Vì có thể đỗ xóa đi biến số, ta lần này cũng là phát hung ác thay đổi nữ đạo phân thân. Cố này phân thân còn là ta hơn một vạn năm trước thôn phệ. Trước kia cái này nữ đạo là Đông Thắng Châu danh tiếng cường giả, sau cùng bị ta cầm xuống. Hắc Lộc Quái nhân nguyên bản kế hoạch là bắt tu Liên Tại Minh, liên hợp chư thần hội, Tây Phượng Sơn, không ngừng áp bách đạo môn, phá rối thế cục, mà hắn trong bóng tối đi tới Thiên Mộ Sơn, đi tìm biến số. Ta quên một sự kiện, cái kia biến số không một tòa giới vực đại trận. Loại kia đại trận, nghĩ muốn thời gian ngắn xây xong, cần khủng bố tài nguyên, vẻn vẹn bằng vào lực lượng cá nhân không có khả năng. Tại Bắc Minh Châu có thể đổ thời gian ngắn kiến tạo một tòa giới vực đại trận, chỉ có kia mấy nhà có thực lực. Nói một cách khác, cái kia biến số đã được đến đạo môn duy trì hoặc là khống chế đạo môn. Nữ quan đạo nhân cười đắc ý, Quả nhiên là cười một tiếng bạch hoa mị. Phòng trà người chỉ cảm thấy linh trà cũng không thơm. Tinh thần một cái hoàng hốt, thật cao tu vi có người một lát sau mới phản ứng được. Trở lại về thần, lại phát hiện cái kia nữ oan đạo nhân đã không thấy. Ta khác một bộ phân thân, mặc dù bị cái kia vô sỉ biến số dùng ti tiện thủ đoạn xóa đi, có thể không hề nghi ngờ, cái này chứng minh một sự kiện, cái kia biến số trở lại âm cực giới. Nữ Oan đạo nhân tại tư không xuyên toa, nhanh chóng hướng đạo môn bí cảnh tiến đến. Nói cách khác, chỉ cần tìm được vực dưới vực đại trận, lại xóa đi hắn tồn tại, kia là có thể đem biến số vĩnh viễn lưu tại âm cực giới. Kia biến số hiển nhiên cũng siêu thoát hoàn tất. Tu sĩ tại hạ tầng giới vực siêu thoát, hồi xúc động bản nguyên chi hải quy các, được đến tối tâm chỉ dẫn. Cơ hội chỉ có kia một lần. chặt đứt đại trận, biến số nghĩ muốn trở về dương cực giới, chỉ có thể chính mình phi độn. Cái này ức vạn rằm hư không, không cần nhắc mê thất tại bản nguyên chi hải tư không. Vẹn vẹn bay, liền có thể bay đến chết. Kia biến số đánh lén ta thời điểm thông hướng âm cực giới giới vực thông đạo thoáng qua tức thì, ta lúc đó không biết rõ hắn dùng cái gì biện pháp ẩn tàng. Bây giờ nghĩ lại liền là dấu tại đạo môn bí cảnh. Nữ Hoan đạo nhân cấp tốc chạy tới đạo môn bí cảnh. Trên đường đi không ngừng phân tích, càng nghĩ càng lạ như thế. Rất nhanh, một tòa tiên sơn hiện lên ở bầu trời xa. Nhất phiến đại trận chi quang phóng lên tận trời. Chín trận kia liền giống như là đạo môn đến nguy cấp tổn vong chi thu. Khủng bố sắp hàng lâm. Chẳng những là đạo môn trấn thủ đại trận, liền liền đạo môn bí cảnh bản thân cũng phải vận chuyển. Đừng nói là tiên thiên đạo thể, liền là tiên nhân. Lúc này muốn thấm đạo môn mấy vạn năm bố trí chủ trận, cũng muốn ước lượng ba phần. Thảo ẩn tàng tại nữ oan đạo nhân phía dưới bản thể, hắc lục chi mao mộng. Ta bại lộ còn là cái gì tình huống nữ oan đạo nhân trầm tư? Không có khả năng bại lộ a. Hắn cái này trùng phân thân, là đem một cái người nuốt mất, lại dùng thiên ma khí cấu tạo Một điểm sơ hở đều không có. Hắc Lộc Chi Mao tại nữ oan đạo nhân thân bên trên tái hiện, hắn đã nổi giận. Cái này đại trận tuy mạnh, có thể ngăn không được hắn, chỉ là lặng yên vô tức tiến nhập kia là không có khả năng. Ta xem trước một chút là nguyên nhân gì. Hắc Lộc Mao biến mất không thấy gì nữa, đè xuống nổ hỏa. Nữ oan đạo nhân không có vội vã xâm trận, mà là tìm tới một cái thiên nhân trưởng lão. Lặng yên cầm súng. Trưởng lão chính mình cũng không có ý thức được phát sinh cái gì, đợi đến lấy lại tinh thần tiếp tục chính mình sự tỉnh. Ẩn tàng ở một bên nữ oan đạo nhân được đến nghĩ muốn tin tức. Thần sắc khó coi. Vậy mà là Cửu Đại Đạo Tông làm thật đúng là không phải hắn bại lộ, mà là Cửu Đại Đạo Tông. Đạo môn đắc tội Cửu Đại Đạo Tông, đây là tại chuẩn bị chiến đấu chậm một ngày cũng tốt. Thiên Đình lại tới làm hỏng việc của ta, nữ oan đạo nhân cắn răng nghiến răng. Nam thần Châu, long ngầm xuyên. Cái này là ở đâu ra quái vật? Đã có không kém gì tộc trưởng chiến lực đi, ta cảm giác chính mình thực lực ở vào một loại bị áp chế trạng thái. Tựa hồ trên người hắn có một loại uy nghiêm hảo long nhất tộc thiên tài hoảng sợ nhìn qua một cái người. Cái này người tại nửa năm trước xuất hiện, nghe nói hắn đã vì ta nhóm Hạo Long tộc chinh phục ba tòa tầng ngoài cùng giới vực, thậm chí còn đánh vào một tòa ngoại tầng dựa vào bên ngoài giới vực. Cùng nơi đó chí cường giả đánh một cách vừa đi vừa về có tin tức linh thông người giới thiệu nói, đứng tại trên đài cao có không ít người, nhưng mà làm cho người ta chú ý nhất là một cái thân cao tám thước, cũng chính là hơn 2m, thần sắc trang nghiêm thanh niên Cái này không phải người khác, chính là Chí Thượng Long Thần ta vẫn muốn giữ lại ngươi." Ngươi thật rời đi hảo long nhất tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm trước mắt Chí Thượng Long Thần. "Ngươi đã cứu ta, đem ta từ chân linh trạng thái khôi phục, mà ta cầm xuống ba tòa tầng ngoài cùng dưới vực." Chí Thượng Long Thần. Thời khắc này Vạn Tiểu Phong trầm giọng nói, "Ta cảm tạ tộc trưởng tái tạo chi ăn." chỉ là ta cũng muốn đi trước thần cung phục mệnh, ta làm mất giới tử bảo lữ cần vãn hồi. Hạo Long nhất tộc tộc trưởng Hạo Thiên biết rõ vô pháp ngăn cản, hắn đã lưu lại rất nhiều năm. Chỉ là nghe nói thần triều Tử Yêu Ma Sơn được đến một chút tin tức, rốt cuộc lưu không được. Thời khắc này Vạn Tiểu Phong thế lực thậm chí không dám gì hắn. Non nửa năm trước, Vạn Tiểu Phong từ chân linh trạng thái phục sinh, bắt lấy mỗi 1 phút mỗi 1 giây. Cơ hồ toàn bộ thời gian đều tại khác biệt tầng ngoài cùng dưới vượt vượt qua, đã có 200 năm. Hữu duyên tạm biệt. Vạn Tiểu Phong thân ảnh lấp lóe, một đầu cửu long hình bóng hiện lên trực tiếp tiêu thất. Không lưu lại hắn đây chính là có trở thành thần chủ tư chất, một bên đại trưởng lão nói. Lưu không được, hắn nội tâm ẩn chứa gầu hận, hơn nữa thần hoàng đã sụp nhiều lần. hắn dù sao có lấy thần đế nhất tộc huyết mạch đến từ tiên vực. Vạn Long thần đế nhất tộc cùng huyết hoàng thần đế nhất tộc gần như giống nhau cường đại. Hạo Thiên mắt sáng lên, nói như thế đến. Đại trưởng lão không có phát giác được, Hạo Thiên khép tại ống tay áo tay phải khiên, nhiều nhất tầng lục mao. Lập tức tiêu thất. Vạn Tiểu Phong hướng Vũ Hóa thần triều thần cung tiến đến. Ta mấy vạn năm mưu đồ hết thảy biến thành nước chảy. Hoang cổ thánh thể, vạn pháp chi thể đều làm cho ngươi áo cưới Vạn Tiểu Phong từ từ tịch diệt bên trong khôi phục. Một đoàn cừu hận hỏa diễm liền cút cút thiêu đốt. Tại vô số ngày đêm bên trong thiêu đốt có thể là ngươi không biết, ta đến từ tiên vực, ta nắm giữ càng cao tầng thứ truyền thừa, biết rõ ngươi khó có thể tưởng tượng Tân Bí Vạn Tiểu Phong trong hư không phi độn. mất đi hai viên giả lập đạo quả, mất đi thành tựu hoang cổ thánh thể, vạn pháp chi thể cơ hội. Nhưng mà không phá thì không xây được. Ta thành tựu vạn long thần thể vạn tiểu phong thân bên trên, tựa hồ có một cách vô tận long thủ tư ảnh hiện lên. Đây mới là thích hợp nhất, ta vạn long thần thể nhất tộc bá đạo thể chất có thể trực thông đại đạo phần cuối, thành vì đại đế tôn vị dù cho so hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể liên hợp kém một tia. có thể đối ta phù hợp, muốn càng sâu một bậc. Vạn Tiểu Phong nhìn đến một tòa thần cung tựu tại trước mặt. Ta nghe đến tin tức của ngươi, ngươi quả nhiên siêu thoát, đi đến dương cực giới. Ha <cười> ha, mặc dù không biết rõ ngươi dùng phương pháp gì ẩn tàng chính mình, có thể yêu ma sơn có liên quan tới ngươi ghi chép, ta thần cung cũng nhận được một chút tin tức. Từ chân trời rơi hạ, không người ngăn cản, Vạn Tiểu Phong đi thần cung đi tới. đi gặp dương cực giới cường giả tối đỉnh một trong thần hoàng. Vạn Tiểu Phong một bước một cái dấu chân, tựa hồ tại hoàn thành một loại nào đó nghi thức. Đón mặt trời mới mọc, ta từ tịch diệt bên trong đi tới. Ta đã chuẩn bị kĩ càng ngươi đây ngủ long ngươi chuẩn bị kĩ càng tiếp nhận ta nộ hỏa sao Vạn Tiểu Phong nộ hỏa thao thiên. Cơ hồ có thể đốt hết chư thiên. Nhưng mà, hắn mặt ngoài mảy may không hiện. Cực khổ cho cho hắn ma luyện, ma luyện để hắn trưởng thành. Một lần tử vong thắng qua vạn năm lịch luyện. Trước đó chí thượng long thần, hiện nay vạn tiểu phong đi đến thần hoàng trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh nói, ta đến thần hoàng các hạ, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 17 chương 444 sai tính thượng tại thật lâu trước đó, Chí thượng Long thần vạn tiểu phong địa vị còn cao hơn thần hoàng, có thể là mấy vạn năm đi qua, hắn mưu đồ thành bọc biển. Cho dù âm cực giới kinh lịch cho Chí thượng Long thần rất nhiều ma luyện, nhưng mà chết đi thời gian vĩnh viễn mất đi. Đây chính là hiện thực hoang cổ thánh thể, vạn pháp chi thể, đều là nhất đẳng thể chất. Chiếu theo nguyên kế hoạch, ta nếu là làm đến, có thể trực tiếp nhảy qua ngoại tầng giới vực trực tiếp tiến nhập tiên vực. Nếu là đem lượng trùng thể chất hợp thành thành vì truyền thuyết bên trong thể chất, thậm chí có thể đụng vào bản nguyên chi hải chân chính cực hạn, tham dự vạn cổ tiên lộ, thành tựu vô tận sự nghiệp vĩ đại, có thể là tiểu phong thất bại. Từ chân linh khôi phục sau đó, hắn bắt lấy mỗi 1 phút mỗi 1 giây, cũng luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng hết thay tất cả. Kẻ cầm đầu là người nào đương nhiên là Ngụy Long một bên, Thần hoàng tải quan sát vạn tiểu phong. Vạn long thần đế nhất tục tục dù, dù cho cũng không phải là đích hệ huyết mạch cũng có cực kỳ kinh người tiềm lực. Phải biết, vạn long thần đế đầu nguồn có thể là nửa bước đại đế tồn tại quan sát trư thiên giới vực cơ hồ bất hủ. Đương nhiên, thần hoàng suốt thân huyết hoàng thần đế nhất tục cũng không hề yếu. Có việc vạn tiểu phong tải trờ thần hoàng mở miệng. Có thể là thần hoàng một câu không phát. Từ hồi phục đến nay, Vạn Tiểu Phong cho tới bây giờ không hề từ bỏ qua tìm tìm Ngụy Long tin tức. Ngụy Long liền giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng. Có thể, Vạn Tiểu Phong biết rõ không có khả năng Ngụy Long là một cái tai họa. Chân chính tai họa, tai họa cuối cùng sẽ tận khả năng sống rất thoải mái. Cái này là thiên cổ bất biến đạo lý. Căn cứ truyền thừa, âm cực giới siêu thoát tu sĩ cuối cùng địa điểm tựu tại Dương cực giới. Đây là phi thường vi diệu liên hệ, có quan hệ tại bản nguyên chi hải trung tầng giới vực văn minh thần thoại. Nhưng mà, Dương cực giới xác thực không có Ngụy Long tin tức, thậm chí Dương cực giới giới vực tinh bích cũng không có ba động. Ngụy Long tiêu thất, ngược lại để Vạn Tiểu Phong cắn chặt răng. Quên đi hết thảy. Liều mạng khôi phục thực lực. Đề thăng chính mình làm ngươi đầy đủ hiểu đối thủ của mình thời điểm. Kia hết thảy nghi vấn liền hội nghênh khó mà giải. Ngụy Long tin tức hoàn toàn không có. Vạn Tiểu Phong lại trực tiếp khẳng định Ngụy Long có càng kinh người hơn thủ đoạn, có thể đổ che giấu mình tung tích, thậm chí liền Thiên Đế, Thần Hoàng, Cửu Long thủ những này cường giả tối đỉnh đều lựa qua đi. Cái này rất hoang đường. một cách mới vừa siêu thoát, người nắm giữ loại năng lực này, nói ra không có người tin tưởng. Nhưng là Vạn Tiểu Phong tin tưởng bởi vì hắn tiền nhiệm bại rất thảm, phi thường thảm. Hắn xem thường Ngụy Long, sau cùng bỏ ra đẫm máu đại giới. Mà khi lại một lần nữa có một lựa chọn thả ở trước mặt hắn, hắn không chút do dự tin tưởng mình tử định. Tin tưởng Ngụy Long sống như cũ, sống càng tốt hơn sau cùng. Kết quả chứng minh, Vạn Tiểu Phong suy đoán không có sai. Ngụy Long xác thực giấu diêm được tất cả mọi người. Thẳng đến trước đây không lâu, một cái thân mật ngụy chữ Cầu Long Đạo Bảo thần bí người, vậy mà dẫn tới Cầu Long thủ chú ý, tựa hồ song phương có ma sát. Nghe tới cái này tin tức thời điểm, Vạn Tiểu Phong liền minh bạch, kia liền là Ngụy Long không phải Ngụy chữ Đạo Bảo. ma là tại yêu ma sơn tư liệu bên trong. Cái kia thần bí người, Tài Mạo vu xong, hình dáng tướng mạo đã không cách nào hình dung, như là trích tiên. Đây chính là Ngụy Long không thể nghi ngờ Vạn Tiểu Phong được đến thần hoàng triệu kiến. Hắn trực tiếp không ngừng không nghỉ chạy đến. Hắn đã trả hết Hạo Long thần tộc tộc trưởng ăn hối. Báo thù là hắn lui về phía sau quãng đời còn lại phải làm sự tình. Đánh ngã ngụy long, làm chết ngụy long, đã trở thành vạn tiểu phong chấp niệm. Kia là hắn tiện nhiệm thân vì trí thượng long thần lúc vĩnh viễn đau nhất. Chỉ có như thế, có thể rửa sạch khuất nhục. Gấp trăm lần hoàn trả, có thể buông xuống quá khứ. Thần hoàng phát giác được vạn tiểu phong mang theo cấp bách cảm xúc. Nàng không quá để ý. Thiên tài đều là có tỷ khí. Húng chi, vạn tiểu phong thức tình vạn thần long thể. Ngày sau thành vì thần chủ Vãn đã đóng thuyền, còn là đỉnh phong cấp độ cường giả tiềm lực, có thể trở thành vũ hóa thần triều chủ cột. Ngươi còn nhớ rõ cái kia thần bí người liền là trước đó không lâu phát xuống một cái khác bí mật kế hoạch. Thần hoàng hỏi, gần nhất, thần hoàng phát giác được thiên địa sẽ biến, lập sạch tin tức trọng yếu. Bên trong một đầu tra tìm toán mệnh tin tức, là mấy trăm năm trước tiên vực dùng thủ đoạn đặc thù phát hạ đến. Từ dương cực giới chặt đứt cùng tiên vực thông đạo, đây là duy nhất một đầu tin tức. Hơn nữa còn là từ tiên vực thần tộc thần vực phát xuống, đại biểu cho thần tộc văn minh ý thức. Mệnh lệnh này là muốn tìm một cái thần bí người toán mệnh, nắm giữ độc nhất vô nhị diễn toán năng lực, tuệ thần khó lường. Cái tin này Hàng Lâm, Vũ Hóa thần triều sau cùng lại tốn hao đại đại giới, truyền cho chí thượng long thần, cũng chính là vạn tiểu phong Lúc đó âm cực giới vẫn còn trầm luân bên trong, không rõ sinh sôi. Vì truyền lại phong thư này tốn hao cái giá rất lớn. Những năm kia âm cực giới vẫn còn một loại thời gian loạn lưu trạng thái, thậm chí vặn vẹo bản nguyên chi hải bản thân thời gian quy tắc. Những năm kia âm cực giới cùng dương cực giới thời gian cơ bản ngang hàng. Nói một cách khác, Vạn Tiểu Phong cũng là tại mấy trăm năm trước nhận được mệnh lệnh Đối với bọn hắn, loại này cường giả, mấy trăm năm thời gian cũng không tính dài. Liền cái này Vạn Tiểu Phong lại là sững sờ. Hắn bây giờ căn bản không quan tâm tìm tìm cái gì toán mệnh, hắn chỉ nghĩ làm chết Ngụy Long thần hoàng tìm hắn đến. Vạn Tiểu Phong còn tưởng rằng muốn để hắn đi đối phó Ngụy Long, không nghĩ tới lại là tìm cái này toán mệnh. Nói thật lên, cái này toán mệnh mới coi như là kẻ cầm đầu. Nếu là không đi tìm cái này người, cũng không có sau đó trùng trùng. Chuyện này không phải chuyện đụt. Thần Hoàng trang nghiêm nói, "Ta tra tìm tin tức trọng yếu, phát hiện từ Tiên vực thần tộc thần vực bên trong tin tức truyền đến biến mất. Vốn là ghi chết tại một chương ngọc trên giấy, hiện tại hoàn toàn biến mất. Liền cùng ngọc giấy, cùng với truyền lại tin tức hết thảy không thấy. Hôm nay thiên hạ sẽ biến, người ta đều biết." Vạn cổ tiên lộ mở ra, cần bao nhiêu thi cốt? Mà bây giờ ta nhóm phi thăng không đường. Nếu thật là đến cuối cùng bước ngoặt, y nguyên vô pháp tìm tìm con đường phía trước. Kết quả của chúng ta, liền là cùng cái này giới vực, cùng với bản nguyên chi hải ngoại tầng. Tầng ngoài cùng rất nhiều giới vực như thế, vĩnh viễn lâm vào trầm luân. Thần hoàng có thể không phải nói đùa, cũng không có đùa giỡn tâm tư. Vạn cổ tiên lộ sự tình liên quan mở ra bản nguyên chi hải sâu chỗ, là một ít khủng bố đại đế con đường chỗ. Dù cho đế tộc nửa bước đại đế cũng không bảo vệ được bọn hắn, bởi vì cái này cũng sự tình liên quan con đường của bọn họ. Ngươi đây là tại dạy ta làm sự tình vạn tiểu phong cười. Hắn một lòng chỉ nghĩ làm ngụy long, những chuyện khác đều không để ý. Hắn chờ mong tràn đầy chạy đến Sau cùng liền cho hắn nhìn cái này chân Vũ Thiên Đế phương pháp ta đã biết, ta nhóm có thể hợp tác. Ném đi thần tộc trực tiếp phi thăng vạn tiểu phong trầm giọng nói, thậm chí ta có thể toàn lực giúp ngươi phi thăng. Mà ta yêu cầu duy nhất liền là gần nhất xuất hiện Ngụy chữ Đạo Bảo thần bí người. Ta muốn hắn thần hoàng thu liễm trên mặt Tiếu Dung. Chàng nghiêm dị thường. Thẳng tắc nhìn về phía Vạn Tiểu Phong. Vạn Tiểu Phong bình tĩnh nhìn lại, thần hoàng thân bên trên khí tức kinh người, chẳng qua là Vạn Tiểu Phong lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khí độ phương diện tiền nhiệm giới vực đỉnh phong, không kém ai. Dù cho chính ta không phi thăng, ta cũng sẽ giúp ngươi phi thăng. Vạn Tiểu Phong mở ra điều kiện rất là ngây người. Hắn là tương lai dương cực giới đỉnh phong chiến lực, hắn cơ hồ là dùng sinh mệnh ưng thuận hứa hẹn. Tình nguyện chính mình không phi thăng cũng muốn báo thù. Tất cả những thứ này chỉ nhằm chiếm được Ngụy Long ngươi điều kiện này mở rất khang khái. Thần Hoàng lộ ra một vẻ mỉm cười. Ta biết rõ. Vạn Tiểu Phong cũng cười. Không ai có thể cự tuyệt một cách tương lai cường giả tối đỉnh đầu nhập. Chỉ là ta muốn cự tuyệt ngươi Thần Hoàng lại nói. Vạn Tiểu Phong cười nói, chúng ta hợp tác hội rất vui sướng. U. Vinh Quỳ, quỳ. Mơ ngươi, ngươi đây là ý gì vạn tiểu phong sững sốt. Điều kiện này không khẳng khái trong miệng ngươi nói người, là một cái biến số, tại rất nhiều người ngoài ý liệu. Thần Hoàng thản nhiên nói, hắn tồn tại đối với chúng ta đều có chỗ tốt, ta không chỉ sẽ không tổn thương hắn, còn lại trợ giúp hắn nhận rõ hắn đại biểu ý nghĩa, cùng với anh oán cá nhân. mới là lý trí hành vi. Thần hoàng đã từ đặc thổ con đường biết được, Ngụy Long vậy mà thương đến giới vực công địch. Cơ hồ là khắc tinh. Hơn nữa thần hoàng bỗng nhiên khí thế bạo phát. Đại đạo oanh minh trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 17 chương 445 sai tính hạ rầm rầm rầm dương cực giới cường giả tối đỉnh. Xưng xứng tại bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực chí cường giả khí phách lại không thu liễm trực tiếp đem Vạn Tiểu Phong áp đảo trên mặt đất. Căn bản đứng không dậy nổi, ta không yêu thích ngươi nói chuyện với ta thái độ. Ta mới là Vũ Hóa Thần triều chúa tể, cũng là Dương cực giới thần tộc chúa tể. Dù cho cùng có đế tộc huyết mạch, ngươi cũng phải học được kính sợ thần hoàng chỉ là dùng khí thế, liền đem Vạn Tiểu Phong áp tại trên mặt đất, ken két ma sát, tách tách tách nhiều lần ma sát. Xác thực, mấy vạn năm phí thời gian, dù cho tăng thêm vạn tiểu phong chắc trở, có thể cũng không sánh bằng thần hoàng tiến bộ. Trinh lệp giống như hồng câu. Hiện tại, nói cho ta, ta để ngươi điều tra có quan hệ cái kia toán mệnh tất cả mọi thứ. Nếu như ta hài lòng, có lẽ sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Đi tìm cái kia ngụy chứ đảo bào thần bí người phiền phức. Thần hoàng từng chứ nói ra, chấn áp thiên địa. không thể nghi ngờ âm cực giới. Vô số không gian toái phiến sắp xếp tổ hợp, liền giống như là nước bên trong vòng xoáy, không ngừng xoay quanh, từ trung tâm nhất hướng ra phía ngoài tản ra. Toái phiến trung tâm liền là chiến trường. Kim thân cường giả cùng thuần huyết hoang thú chỉ có thể ở vào biên giới chiến trường cổ lão thuần huyết cùng với siêu cấp thế lực chi chủ bất quá ở ngoại vi nhân tộc bên này. Ở vào trung tâm chỉ có yến hạo, An Hàn, Yến Trần ba người, Yến Hạo mới là một người điên, điên cuồng lên quả thực không phải người. Kia là bán tiên lực lượng a cho dù ở dương cực giới cũng là phi thường cao tuyệt mỹ thuật, nhưng mà hắn lại có thể sử dụng đi ra. Yến Hạo liền giết chín cái cổ lão thuần huyết, bày ra thân vị đời thứ hai Thánh Hoàng chân chính cường đại thực lực, cầu tinh thuần, Thánh Hoàng chi kiếm, lại thêm bán tiên lực lượng Yến Hạo thực lực khủng bố tới cực điểm. Không phải đã nói chỉ cần ngăn chặn liền tốt rồi sao, thời gian tại ta nhóm nhân tộc cái này một bên nhân tộc bên này cường giả, cũng là xứng sờ. Yến Hạo bố trí chiến cuộc thời điểm, phân tích đạo lý rõ ràng. Nhân tộc có có thời gian ưu thế. Kim thân cường giả nhân tộc 108 vị, mà hoang thú nhất tộc 56 vị kém rất xa. Có thể là rõ ràng nói tốt ngăn trở liền được. Ngươi vì cái gì lặng lẽ mở đại thật đáng sợ dẫn đầu lão Long cùng An Hàn đối oanh. Cũng nhìn đến Yến Hạo chỗ chiến trường biến cố. Hắn vừa cùng An Hàn áp chiến, một bên khác cũng điên cuồng điều động. Điều càng nhiều cổ lão hoang thú tiến đến kháng trụ mặt lạ nam. Sau đó lại làm cái kia cái cổ lão Huyền Vũ mang người đứng vững Yến Hạo. Yến Hạo có lấy cường sát cổ lão thuần huyết thực lực Hoan thú nhất tộc ít có người có thể ngăn trở, một cách là dẫn đầu lão Long, mặt khác thì là thường xuyên đảm nhiệm túi hôn cổ lão Huyền Vũ. Huyền Vũ vốn là bị Yến Trần chủ động tìm tới. Lúc này từ cách khác cổ lão thuần huyết cùng Yến Trần chiến đấu, mà hắn thì đi ngăn lại Yến Hạo. Dẫn đầu lão Long điều chỉnh, tiến hành rất thuận lợi. Yến Hạo liền giết chín cái cổ lão thuần huyết, tự thân cũng có rất lớn tiêu hao. lại thêm dù cho chết đi chín cái cổ lão thuần huyết. Hoang thú nhất tộc tại đỉnh phong chiến lực bên trên, yêu nguyên só so nhân tộc mạnh hơn một lần. Chỉ bất quá trận chiến đấu này công thủ song phương rơi cái, đổi thành một cái cổ lão thuần huyết, ngăn lại hai vị siêu cấp thế lực chi chủ, hoặc là càng nhiều nhân tộc kim thân cường giả. Vì hoang thú một phương đổi đối thủ tranh thủ thời gian, ta phạm một sai lầm. Dẫn đầu lão Long kế hoạch là đem cường giả tối đỉnh ưu thế phát huy đến cực hạn. Hoan thú nhất tộc Tam thập nhị vị cường giả tối đỉnh. Vẹn vẹn vượt qua bất diệt lôi hiệp liền có 27 vị mà nhân tộc cái 10 vị mà thôi, dẫn đầu lão Long dự định trước ngăn chặn yến hảo. An Hàn chờ người. Điểm giúp siêu cấp thế lực chi chủ. Cái này bố trí không có sai. Có thể quên một điểm Kia liền là tại siêu Việt cường giả tối đỉnh cách này một đẳng cấp, nhân tục chiếm cứ ba vị. Yến Hảo, An Hàn, Yến Trần đều là siêu Việt phổ thông cổ lão thuần huyết tầm thứ. Mà hoang thú nhất tục chỉ có hai cây dẫn đầu lão long cùng với cổ lão huyền vũ. Yến Hảo bố trí liền là nhằm vào hoang thú nhất tục tại cường giả tối đỉnh phía trên chiến lực thiếu thốn. Dùng một chiến mười bốn vị cổ lão thuần huyết, ngược lại lấy được nghiện ếp ưu thí. Hoang thú nhất tộc tại tìm kiếm biện pháp kéo lấy yến hảo trước đó, chỉ có thể cùng nhân tộc sằng co nữa. Hai ngày về sau, song phương chiến đấu tạm thời ngừng. Ta nhóm chết đi chín vị cổ lão thuần huyết, hai vị thuần huyết, nhân tộc cũng chín tử một vị siêu cấp thế lực chi chủ, sáu cái kim thân cường giả. Dẫn đầu lão Long kiếm cây thương vong cảm thấy một trận đau lòng, chính hắn cũng có thương thế. An Hàn tông kích quá tà môn cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Lần này kỳ thực hẳn là may mắn, Yến Hạo trong tay có Thánh Hoàng chi kiếm, An Hàn thủ đoạn độc ác hơn. Nếu là cái kia thần bí mặt nạ nam cũng có chí cường lực phá hoại, vậy lần này liền thảm dẫn đầu lão long thậm chí có điểm may mắn. Nhân tộc không chỉ có ba cái đỉnh phong phía trên cường giả, Hắn bên trong hai cái lực phá hoại quá kinh người, nếu là Yến Trần cũng có cùng loại với Thánh Hoàng chi kiếm hoặc là thôn phệ hỏa diễm, loại kia thủ đoạn. Lần này liền không ngừng chiến giết chín cái cổ lão thuần huyết. Ta muốn hướng U Ma Sơn cầu viện. Dẫn đầu lão long không thể không làm ra một cách chật vật quyết định. Hắn rút cuộc ý thức được, hoang thú nhất tộc mất đi tại âm cực giới địa vị, sớm đã hiển lộ rõ ràng nhân tộc đáng sợ. Tiền nhiệm Chí Thượng Long Thần cùng với Chí Cường lão Long Đô Diệt, hắn cũng sẽ không là địch thủ cái kia. Dương cực giới, Đông Thắng Châu. Ba đạo nhân hành ở trong hư không lao vun vút, tốc độ cực nhanh, đạo vận mờ mịt. Chính là Thiên Đình Thần Cung kết thúc nghi sự về sau, lại thật thực truy vượt Tô Hợp Bách Bảo các các chủ chân hào đạo nhân. Chân Dương phái trưởng môn Cầu Dương đạo nhân, cùng với Thánh Hải phái trưởng môn Khô Cốt đạo nhân, Chân Hạo đạo hữu du tiên hoa, làm hư không hành tẩu chư thiên không bụi, không hổ là nhất đẳng phi độn tiên khí. Có bảo vật này tại thân, cùng người đấu pháp tiến thối tự nhiên. Cửu Dương đạo nhân nói như thế. Cửu Dương đạo nhân tán dương, mang theo một cỗ âm dương quái khí vị đạo. Ha ha, so lên chân Dương phái tiên thuật Hạo nhập thiên hành ta còn là có vẻ không bằng. Húng chi Cửu Dương đạo hữu truyền thuyết có chín bộ phân thân. Cơ hộ vô pháp phân biệt bản thể cùng phân thân khác nhau. Này cao tuyệt bí pháp. Ta thật là không bằng. Chân hào đảo nhân mỉm cười hồi đáp. Chân hào đảo nhân nổi tâm cười gần. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần chây cười ta chạy trốn, vậy cũng đừng trách ta bóc ngươi nổi tình. Cùng là cỡ đại đảo tông một trong, người nào còn không có người nào đen liệu. Đây là một điểm bí pháp, nếu là thâm nhập vào đi đại không đại ra đều không cần mặt. Phu cốt đạo nhân thấy thí, khẽ nhíu mày. Hắn giờ phút này, sắc mặt như ngọc, trái ngược tại Thiên Đình Thần cung hài cốt hàng lâm đích bộ dáng. Nhiều một lớp da tối. Cái này tối da chỉ là một loại che lớp, vì cũng chỉ là hành sự thuận tiện. Phu cốt đạo nhân nói, hai vị chuyến này không thể chủ quan. Dù cho kia người không phải giới vượt công địch, có thể cầm xuống đạo môn, thanh thế đã tính bất phàm. Phu cốt đạo nhân tiếp tục nói, hiện nay Dương Cực giới nhìn như không có chút xung động nào. Nhưng mà bởi vì tổ mạch Thủy Nhãn sự tình, sớm đã ám lưu hung dũng. Hung chi, có lẽ tổ mạch Thủy Nhãn chỉ là biểu tượng. Đại Kiếp Đát lặng yên không một tiếng động rơi hạ, mà ta nhóm còn không nhìn đến. Phu cốt đạo nhân một lời nói, để Chân Hào đạo nhân cùng Cẩu Dương đạo nhân đều là xin lỗi. Phu cốt đạo nhân sống túi nguyệt rất dài. lại thêm sớm đã tu đến hai cốt bất diệt chi cảnh. Liên đới lấy tâm trạng cũng là trầm ổn đáng sợ, dùng bình tĩnh ổn định chứ sưng. Vô luận là thực lực hay là làm việc cũng làm cho hai người thán phục. Gặp đây, phu cốt đạo nhân không có nói thêm nữa. Một chuyến ba người tốc độ rất nhanh. Từ Đông thắng châu tây bắc tiến nhập bắc minh châu đông nam, mà sau hướng đạo môn chỗ tiến đến. Cái kia thần bí người thực lực rất mạnh. Đến Bắc Minh Châu ta nhóm muốn thả chậm tốc độ. Hơn nữa hiện nay đạo môn cùng Chư thần hội, Tây Phượng Sơn cũng lên ma sát. Ta nhóm tung tích không thể để người ngoài biết. Chân Hào đạo nhân đi qua khô cốt đạo nhân nhắc nhở, nhiều một vệt tỉnh táo. Chư thần hội, Tây Phượng Sơn cũng không biết đạo đạo môn đã đổi chủ. Ta nhóm nếu là bại lộ, sẽ trực tiếp kích thích hắn nhóm hướng Vũ Hóa thần triều, Yêu Ma Sơn Tẩu viện. trực tiếp mãnh liệt nhân tộc cùng hoang thú, thần tộc mâu thuẫn. Chân Hạo đạo nhân nói: "Phu Cốt đạo nhân hài lòng gật đầu, ta nhóm muốn tìm hiểu một lần hiện nay đạo môn tình huống. Từ đạo môn biến hóa, phán đoán dùng thái độ gì đi giải quyết cái này trận tranh chấp. Mặc dù không tin Ngụy Long là Sơn Hải tông người, có thể có thể không đồng thủ, tốt nhất hòa bình giải quyết." Ba người bên trong, Phu Cốt đạo nhân là tiên nhân cảnh giới, Cẩu Dương đạo nhân cùng Chân Hào đạo nhân cũng là chí cường tiên thiên đạo thể, nửa bước tiên nhân. Đồng thời thủ đoạn phong phú, không kém hơn tiên nhân cảnh giới. Đến hắn nhóm cái này chủng tầng thứ, không sẽ động tay, rương y e b cùng người cùng đẳng cấp sát phạt. Trừ phi liên quan đến con đường, liên quan đến không thể điều hòa mâu thuẫn, đây cũng là Chân Hào đạo nhân nhìn thấy sự tình không đúng trực tiếp bỏ chạy nguyên nhân một trong Đừng nhìn Chân Hào đạo nhân cùng Cửu Dương đạo nhân lẫn nhau phá đám, lúc này lại không có người có ý kiến. Nên ổn thời điểm, liền muốn ổn. Một chuyến ba người trai lớp tự thân khí tức, nhìn liền là thiên nhân tu vi. Chân Hào đạo nhân đề nghị, ta biết rõ một chỗ linh trà bở, là một cái thiên nhân tu sĩ mở. Tin tức vãn lai phi thường nhanh gọn. Chân Hào đạo nhân tại đạo môn lưu lại một đoạn thời gian. lại thêm kiều đại đạo tông cũng một mực không có vùng lòng đối đạo môn dám thị. Hắn hiểu rất rõ đạo môn nội bộ, ta nhóm cái biến một lần hình dạng tướng mạo, đi kia linh trà bỏ hiểu chuyện gần nhất. Nếu là đạo môn như là thường ngày, không có kinh người biến cố, đạo môn cũng không sinh linh đồ thán. Vậy nói rõ đối phương là có thể đàm phán. Đương nhiên, ta cảm thấy hắn lớn nhất khả năng là vì tổ mặt cùng thủy nhãn. Tóm lại, Khô Cốt đạo hữu nói không sai, dù cho phải cầm hạ hắn, cũng cần biết rõ hắn một ít nội tình. Còn dư hai người không có gì nghĩ. Ba người rất mau tới đến một chỗ linh trà bỏ. Sau khi tiến vào, bỗng nhiên Khô Cốt đạo nhân dừng bước. Thế nào rồi chân Hào đạo nhân không có gọi thẳng tên, mà là theo Khô Cốt đạo nhân ánh mắt nhìn lại. Cảnh này linh trà bỏ diện tích rất lớn, chiếm diện tích ngàn rằm, có rất nhiều trà lâu. Mỗi một chỗ trà lâu đều có bất phàm cảnh trí, lẫn nhau ở giữa, có đại trần ngăn cách che đậy người khác cảm giác. Nơi này khách nhân trí ít cũng là đạo thể, hoặc là uống trà, hoặc là vô bằng gọi hữu tại nơi này giao lưu tu luyện tâm đắc, không cần lo lắng người khác quấy rầy. Mà đối với thực lực đạt đến Tiên Thiên Đạo thể đỉnh phong tu sĩ đến nói, những ngày che lấp như là không có gì. Liền gặp tại ngoài Trâm Lâu. Một cái trong trà lâu. Tòa kia trà lâu có sơn thủy chi cảnh, tính mịch tường hòa. Một cái nữ oan đạo nhân ngồi tại trà lâu vị trí cạnh cửa sổ, ngay tại suy tư. Phảng phất phát giác được có người nhìn trộm, nữ oan đạo nhân nhìn lại tới. Tựa hồ trực tiếp nhìn thấu ba người lai lịch, vốn còn tại Soán Suất Nữ Oan Đạo Nhân không Soán Suất. Thảo ẩn tàng tại Nữ Oan Đạo Nhân trong cơ thể, làm đến bản thể hắc lục quái vật, không có kém một chút nhẩy ra. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 17 chương 446 khắp nơi đều là địch nhân thượng thánh hài phái trưởng môn khô cốt đạo nhân. Chân Dương phái trưởng môn Cầu Dương đạo nhân cùng với Bách Bảo các các chủ chân hào đạo, Cửu Đại Đạo tông chi chủ đã tới ba trách không được, trách không được trách không được đạo môn dâng lên chấn thủ đại trận. Tất cả những thứ này tuyệt không là đến phòng hắn, mà là để phòng đến từ Cửu Đại Đạo tông phiền phức. Cửu Đại Đạo tông cùng đạo môn sinh tranh chấp, mà hắn phản đến bị tai họa giới vượt công địch. Vậy mà cũng hội bị người khác vả lây dùng phân thân hành tẩu hắc lục quái vật, lúc này cảm thấy buồn cười. Hắn tung hoàng thiên địa mấy vạn năm, khuỷ diệt không ít giới vực, đều là hắn đến hại người khác, không nghĩ tới có một ngày cũng lại bởi vì người khác gặp phải phiền phức. Lúc trước nhất khắc, hắc lục quái nhân đi tới đạo môn trụ sở, nhìn thấy đại trận dâng lên, hắn cảm thấy muốn trước tiên nghĩ một chút, suy nghĩ một lần, Thế là một lần nữa trở lại linh trà bỏ. Hắc Lục Quái Nhân một phương diện nghĩ muốn sẽ biến số vây chết tại âm cực giới. Có thể một phương diện khác, hắn cũng không nghĩ náo ra động tính quá lớn. Biến số đi tới tầng ngoài cùng giới vực. Cơ hội này rất khó được. Nếu là có thể hủy đi vượt giới vực đại trận, kia liền có thể không đánh mà thắng. Vấn đề duy nhất, nếu là động tính náo quá lớn Hắc Lộc Quái Nhân tin tưởng. Trần Vũ Thiên Đế ánh mắt sớm đã nhìn chăm chú lên Bắc Minh Châu, chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Không nghĩ tới tại nơi này ngược lại giải khai nghi hoặc. Hiện tại nghi hoặc giải quyết, biến số tuyệt không ý thức được nguy hiểm đến, mà là cửu đại đạo tông ăn oán tác động đến Hắc Lộc Quái Nhân. Đương nhiên, lúc này Hắc Lộc đạo nhân còn có nhất trọng phiền phức Phu cốt đạo nhân ta cái này nữ quan phân thân. Chủ nhân đến từ vạn năm hơn trước, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại gặp phải. Một cách nhận biết nàng người, Hắc Lộc Quái nhân cảm thấy mình vận khí quá kém. Một bên khác, Phu cốt đạo nhân cũng là thần sắc chấn động. Hắn đã cảm thấy có một cỗ khí tức quen thuộc, chỉ là tối nguyệt quá xa xôi. Tìm kiếm ký ức, chậm rãi hắn mới nhớ tới kia là rất nhiều năm trước, một chuyến tiên thiên đạo thể tu sĩ đi tới Trung Thiên Châu tìm tìm cơ duyên. Lúc đó, Khô Cốt đạo nhân thực lực còn là nửa bước tiên nhân. Cũng là tại thời điểm này, hắn cùng nữ quan đạo nhân quen biết. Nữ quan đạo nhân lại tên Thiên Diệp tiên tử, là tán tu xuất thân. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, tu luyện đến tiên thiên đạo thể tu vi, tạo nên uy danh hiển hách. Thiên Diệp Tiên Tử cùng năm đó Khô Cốt đạo nhân tiền nhiệm kề vai chiến đấu. Hai người ở giữa tuyệt không phát sinh qua cái gì, chỉ là kia đoạn thâm dò có thu hoạch riêng. Khô Cốt đạo nhân bởi vậy được đến bước vào tiên nhân cảnh giới cơ duyên, từ này bước ra một bước cuối cùng. Cho nên, có quan hệ tại tiền nhiệm kết bạn người, Khô Cốt đạo nhân khắc sâu ấn tượng. Tại kia trận thâm dò bên trong, không ít người đều chiếm được chỗ tốt. Thời gian vội vàng, rất nhiều người theo sau tin tức hoàn toàn không có. Hắn chúng liền bao quát thiên địa tiên tử. Vạn năm, phu cốt đạo nhân không nghĩ tới có thể một lần nữa gặp phải cố nhân. Mấu chốt là đối phương còn sống. Cái này cũng mang ý nghĩa, tiền nhiệm tán tu xuất thân thiên địa tiên tử, đã thành tựu tiên nhân chi vị ta muốn đi gặp một cái cố nhân. Người nhóm trước tiên đánh dò xét tin tức Phu cốt đạo nhân đối chân hào đạo nhân, Cửu Dương đạo nhân nói: "Phu cốt đạo nhân căn bản không có bởi vì thiên diệp tiên tử xuất hiện cảm thấy kỳ quái. Bởi vì thiên diệp tiên tử khí tức liền là nhiều năm trước khí tức, càng là nhìn, Phu cốt đạo nhân càng có thể xác định, đây chính là tiền nhiệm cố nhân." Phu cốt đạo nhân sống thời gian quá dài, nhìn quen sinh tử biệt ly, tâm tư sớm đã trầm tĩnh như băng. Nhưng mà, thật nhìn thấy cố nhân, y nguyên khó nén một phần vui sướng. Nhân sinh chuyện may mắn cái người có người may mắn, cũng có chính mình không may. Khu cốt đạo nhân chuyện may mắn đối với hắc lộ quái vật mà nói, liền là một đoạn không may. Sớm biết, ta liền thay một cái phân thân. Ta phân thân chi thuật, xác thực thật tốt, nhưng mà lại muốn gánh chịu đối phương một bộ phận nhân quả. Hắc lục quái vật lúc này tâm lý giống như là ăn phải con rồi. Đây cũng là hắn nhìn thấy khô cốt đạo nhân sát na, bỗng nhiên vượt bội nguyên nhân. Phần thân tao ngộ vạn năm trước cố nhân, cái này xác suất quả thực tiếp cận với 0. Có thể sống vạn năm, chí ít cũng là tiên nhân cảnh giới. Đối với chúng sinh, số lượng này cực kỳ ít. Mà tao ngộ vạn năm trước cố nhân, đồng thời cố nhân xuất hiện còn tác động đến kế hoạch của mình. Cái này xác suất càng là vô tận tới gần bằng 0. Nhưng mà hai người lại gặp gỡ. Tổ mạch thủy nhãn khôi phục, bản thân liền là biến số. Cái kia biến số tồn tại cũng là biến số. Không tồn tại biến số tồn tại có thể xưng là kỳ tích. Xác suất so vô tận tới gần bằng 0 còn muốn nhỏ nhiều hơn nhiều. Nói cách khác, làm không nên xuất hiện biến số, xuất hiện kia bất kể là phát sinh cớ nào quái sự, đều không lộ vẻ kỳ quái. Đây chính là ta muốn phá hủy biến xấu nguyên nhân vô pháp nắm giữ sự tình quá nhiều hắc độc quái vật hắn chúng một bộ phân thân liền là Thái Huyền lão nhân. Hắn chán ghét sự tình không bị khống chế. Nội tâm thảo nây mã lung tung trà đạp, mà mặt ngoài thiên diệp tiên tử tựa hồ phát hiện cái gì, giật mình. Khâu cốt đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện tại thiên diệp tiên tử chỗ trà lâu. cái gọi là đại trận như là không có gì. Thiên Diệp tiên tử nhìn về phía Khô Cốt đạo nhân, ngữ khí có chút không xác định, "Khô Cốt, đạo hữu Khô Cốt đạo nhân nguyên bản đã khẳng định." Lúc này nghe đến Thiên Diệp tiên tử kia uyển chuyển động lòng người âm thanh, đã xác định, Thiên Diệp đạo hữu hắn cũng là kinh hỉ, không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp phải đạo hữu. Quá khứ bao nhiêu năm, hết thảy biến thành mây khói. Thiên Diệp tiên tử xác định kinh hỉ có đó, cảm khái có đó. Chiêu Hồ Khô cốt đạo nhân ngồi xuống, mà tại nội tâm sâu chỗ, hắc lục quái vật thần không thể một bàn tay đập chết Khô cốt đạo nhân. Khô cốt đạo nhân cũng là mừng sợ, rất nhiều cố nhân cũng đã vẫn lạc, vẫn còn còn lại ta nhóm. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp phải Thiên Diệp tiên tử. Xác thực a, trước kia đã biến thành mây khói. Trân Hào đạo nhân cùng Cửu Dương đạo nhân ngạc nhiên nhìn qua một màn này cố nhân gặp lại. Trân Hào đạo nhân, không nghĩ tới nhất quán Trầm Bồn Khô cốt đạo nhân cũng có như thế thất thú thời điểm. Cửu Dương đạo nhân sờ sờ ngón trỏ trái, tựa hồ nhìn ra cái gì. Chắc hẳn cái này nữ oan thọ tuổi không ngắn, là Khô cốt đạo nhân rất nhiều năm trước cố nhân. Nếu là thành tựu tiên nhân cảnh giới sau quen biết, không khỏi như này mừng rỡ. Phu cốt đạo nhân mình rỡ rất thuần túy. Cửu Dương đạo nhân nhìn ra, liền giống như là rất nhiều năm trước, còn không gia nhập chân dương phái chính mình. Nếu là khi đó bạn chơi còn sống, Cửu Dương đạo nhân cũng biết lãi tâm. Cửu Dương đạo nhân tiếp tục phân tích nói, như thế nói đến, cái này nữ oan tu vi rất là cao tuyệt, rất có thể là ẩn sĩ tu hành người, nếu không sống không sống nhiều năm Không nghĩ tới Khô Cốt cũng có thể gặp Xuân. Chân Hạo đạo nhân có ý giêng nói. Cửu Dương đạo nhân cũng không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Hai người nguyên bản ma sát nhỏ, tan theo mây khói. Không phải có câu nói tốt, nam nhân cái kia đứng dậy, liền không có nữ nhân cái gì sự tỉnh. Nếu là Khô Cốt tao đứng dậy, cũng không có nam nhân cái gì sự tỉnh. Theo sau Nữ Oan đạo nhân cũng chính là Thiên Diệp tiên tử, cùng khu cốt đạo nhân cười cười nói nói: "Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 17 chương 447 khắp nơi đều là địch nhân hạ. Bắc Minh Châu, Tây Phượng Sơn, Bắc Tu Liên Lộc Phong bí mật phái người trước đến để nhị liên thủ với chúng ta. Trước cầm xuống đạo môn, sau đó lại xác định tổ mạch thủy nhãn về là." Hỏa Phượng đại tôn nói: "Tây Phượng Sơn sơn chủ Là một cây phượng hoàng vì họa phượng Phóng nhãn thiên hạ cũng là ít có cường giả Hắn huyết mạch có thể so với chân long tu vi thâm bất khả chắc Là tuyệt đỉnh yêu tôn Lục phong hành sự xưa nay bá đảo trực tiếp Nghe nói bác địa gần nhất không dễ chịu Hắn đã đề nghị chỉ sợ sớm đã hạ quyết tâm Yêu ma sơn đại tục một trong chu tước nhất tục tục trưởng Chu không diễm phân tích nói Chu Không Diễm là Cửu Long thủ phái tới hiệp trợ Tây Phượng Sơn tham dự cùng Chư Thần Hội cùng với Đạo Môn ở giữa đánh cờ. Đạo Môn, Chư Thần Phong, Tây Phượng Sơn tổng hội vô ý thức quên Bắc Tu Liên. Mặc dù Bắc Địa tu sĩ Liên Minh đơn thuần thực lực cũng không kém, nhưng mà trước ba người đại biểu là nhân tộc, thần tộc cùng với hoang thú nhất tộc tầm quan trọng không cần nhiều lời. Đồng thời, Bắc Tu Liên cũng chủ động giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, Tại Bắc Địa băng tuyết bên trong lặng lẽ phát triển. Hỏa Phượng đại tôn cũng có này nghi hoặc, Lục Phong thoạt nhìn là không thể chịu đựng được. Những năm này Bắc Tu Liên Không Gian Sinh tồn một thẳng bị đè ép. Ta nhóm Tây Phượng Sơn còn tốt, Chư thần hội cũng được, điều là dị tộc, ngược lại là đạo môn ác bách vô cùng tàn nhẫn nhất. Hỏa Phượng đại tôn làm đến Tây Phượng Sơn chủ. Đối Bắc Minh Châu hiểu rõ, So một mực tại Yêu Ma Sơn tu luyện chu tức nhất tộc tộc trưởng Chu không diễm. Phải hơn rất nhiều. Hỏa Phượng đại tôn nói tiếp đi Bắc Tu Liên là năm đó Bắc Minh Châu rất nhiều cổ lão thế lực tàn dư, không ít còn có Trung Thiên Châu bối cảnh. Trước kia Chân Vũ Thiên Đế tổ kiến Thiên Đình, hắn nhõm nệm dựa vào quá muộn. Bắc Minh Châu đã có Thiên Đình cẩu đại đạo tông nâng đỡ thế lực, bởi vì sinh thái vì cạnh tranh, bị chèn ép rất nghiêm trọng. Ta nhóm có thể phát rác thiên hạ sẽ có một trận miễn cố, Lục Phong cũng không hồi không cảm giác được. Lúc này, có lẽ là Bắc Tu Liên ít có cơ hội. Nếu là thật sự có thể đem đạo môn đánh cho tàn phế, nói không chừng. Bắc Tu Liên thật đúng là có thể thay thế đạo môn địa vị. Chu Không Diễm cũng là gật đầu. Chân Vũ Thiên Đế tuy tổ kiến thiên đỉnh, có thể hắn đối huyền vị cũng không quyến luyến. Nếu là Bắc Tu Liên thành vì người thắng, cũng không phải là không thể đạt động vị kia thiên đế trái tim. Dù sao, chân vũ thiên đế cần chính là ổn định, không quan tâm ai là người thắng. Chu Không Diễm đối Bắc Minh Châu không hiểu rõ, có thể an hiểu sâu dương cực giới cao tầng sử sự, sự phương thức. Đến Lục Phong có đầy đủ động cơ làm chuyện này. Hỏa Phượng đại tôn lộ ra một vẻ ý cười. Bắc Tu Liên có thể chủ động liên thủ với Tây Phượng Sơn, là một chuyện tốt. Một môn khác, Chư Thần Hội, Chư Thần Hội hội trưởng, Suất Thân Vân Lam Thần Vương tộc thần tôn Vân Cầu Thiên, cùng đến từ Vũ Hóa Thần Triều đại lực ngưu thần vương tộc tộc trưởng, cũng có một phe nói chuyện, cơ bản giống nhau. Lục Phong liên hợp cũng không chỉ Tây Phượng Sơn, liền Chư Thần Hội cũng ở trong đó. Đại lực ngưu thần vương tộc tộc trưởng tên là Ngưu Bôn, thực lực cũng là tương đương cường hãn. tung hoàng thiên địa cường giả một trong. Ngưu Bồn, Bắc Tu Liên trái ngược trạng thái bình thường. Cái này là sẽ toàn bộ bảo đều áp tại phá tan đạo môn thân bên trên. Hội so bọn ta càng thêm khẩn trương. Ngưu Bồn có sao nói vậy, thời khắc thế này Bắc Tu Liên càng không có đường lui. Song phương liên hợp lại, đạo môn rất khó đứng vững. Có thể vạn nhất đứng vững. Chư thần hội còn dễ nói. có vũ hóa thần triều duy trì, thần triều tất nhiên sẽ không để cho nhân tộc tại Bắc Minh Châu một nhà độc đại, có thể Bắc Tu Liên khó nói tồn tại. Những năm này Bắc Tu Liên có thể sống sót, trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn là thiên đế một thằng cường điều giới vượt bên trong ổn định. Tứ sai thế lực không thể tùy tiện khai chiến. Nếu là Bắc Tu Liên liên hợp chư thần hội đối phó đạo môn không thành, Đạo môn trì hoãn qua đứng dậy, nhất định chức diệt đối phương. Vân Cửu Thiên gật đầu, thần hoàng phái tới Ngưu Bôn, hai người ở trung không tệ kia liền đáp ứng hắn. Rất nhanh, Bắc Tu liên bí cảnh bên trong Lục Phong thu đến hồi phục. Lục Phong trực tiếp cùng Hỏa Phượng đại tôn cùng với Cửu Thiên Thần tôn liên hệ. Trước đó hắn đều là một mình cùng Tây Phượng Sơn Trư thần hội câu thông. Tam phương lần thứ nhất gặp mặt Không nghĩ tới Lục Phong còn liên hợp những người khác, bất kể là Hỏa Phượng đại tôn còn là Vân Cửu Thiên đều là nhất kinh. Là ngươi, Nam Thần Châu. Vũ Hóa thần triều đầu mỗi chỗ, một tòa thần cung bên trong, Vạn Tiểu Phong bị gắt giao áp tại trên mặt đất. Khí độ Vạn Tiểu Phong không yếu hơn người, nhưng ở trên thực lực liền chênh lệch quá nhiều. Thần hoàng vẹn vẹn dùng khí thí, liền đem nhấn tại trên mặt đất ma sát. Có trở thành cường giả tối đỉnh tiềm lực, cùng cường giả tối đỉnh bản thân, kém cách xa vạn rằm. Tiện nhiệm, vạn tiểu phong vừa hàng lâm dương cực giới thời điểm, địa vị của hắn so thần hoàng còn cao. Có thể hiện tại, hắn thành vì bị giấm tại dưới chân người. Ken ghép vạn tiểu phong nghĩ muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể vô pháp động đẩy. Cái này là thần hoàng cho hắn bài học thế nào vì kính sợ đây chính là kính sợ không ai có thể hứng hờ đối đãi thần hoàng. Đối đãi một vị chư thiên kinh khủng tồn tại. Phóng nhãn bản nguyên chi hải không gian vũ trụ, thần hoàng cũng là nhất đẳng tồn tại. Thần hoàng đối đãi thiên tài rất khoan dung. Nhưng nếu là được đả lẫn tới, nàng cũng sẽ để cho đối mới hiểu. Ai mới là chủ đạo người vạn tiểu phong hung hăng nhìn chăm chú lên mặt đất. Trên người hắn, liền giống như là có một vạn tòa đại sơn cứ như vậy thẳng tắp đè xuống. Vô cùng khủng bố, áp hắn không thở nổi. Vạn tiểu phong cho tới bây giờ không có nhận qua khuất nhục như vậy. Hắn không phải ai liền có thể tùy tiện khi dễ người ta cáo tớ người có quan hệ toán mệnh điều tra đi qua. Vạn tiểu phong âm thanh từng chữ nói ra, mang theo tiền nhiệm thân vì trí thượng long thần tôn nghiêm. Hắn học được cuối đầu. Nói cho hết lời, Vạn Tiểu Phong cảm giác thân bên trên áp lực giảm bớt một chút, có thể còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn cắn răng, kể ra lên điều tra toán mệnh đi qua. Nhận được mệnh lệnh lúc, một cách là rơi xuống đến bụi trần người, mà hắn có thể là giới vượt bá chủ, tiện tay có thể diệt. Sau đó một thằng điều tra không có kết quả. Đến Thiên Mãng Thần Vương phát hiện Ngụy Long cùng Toán Mệnh ở giữa liên hệ, lại đến sau cùng thảm bại. Lúc này, Vạn Tiểu Phong nghĩ đến, hắn trừ một ít tin đồn thất thiệt tin tức, cơ hồ không có tra được toán mệnh mài mai vết tích. Thần Hoàng cũng phát hiện cái này một điểm. Nàng ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Chẳng lẽ là có chạm đến bản nguyên chi hải quy các người, vượt ngang thời gian cùng luân hồi, đem một tin tức đưa đến tới, hoặc là hiện tại. Thần Hoàng nghĩ đến từ Tiên Vực Hàng Lâm, mà sau thần bí tiêu thất Ngọc Trăng, có chút tồn tại có thể để cho đặc biệt tin tức cho đặc biệt người nhìn đến. Sau đó, hội thần bí tiêu thất. Bất luận cái gì trang giấy hoặc là nói, bất kỳ cái gì không gian đều không thể tiếp nhận ý thức của bọn hắn. Cái này dạng người, chạm đến bản nguyên chi hải phương diện uy các, đứng tại chư thiên giới vực đỉnh phong, tiếp nhận đến người tôn vị. Hắn nhóm được xưng vì đại đế, còn sinh đồng đại đế cơ hồ không có. Thế gian này không thích hợp đại đế tồn tại. Hắn nhóm phần lớn từ trảm tu vi, chờ đợi mỗi một lần luân hồi, chờ đợi vạn cổ tiên lộ mở ra. Chẳng lẽ là một ít nửa bước đại đế? Thần hoàng nắm giữ huyết hoàng đế tộc huyết mạch cũng có tiên vực truyền thừa, hiểu một ít tân bí. Từ đây về sau, ngươi liền không muốn lại đi điều tra toán mệnh. Đây đại khái là ta nhóm trêu chọc không nổi tồn tại. Toán mệnh Cây xanh sưng này rất tốt. Có chút tồn tại ta nhóm không thể xưng hô tên thật của bọn họ. Nếu không vượt qua vô tận hư không, hắn nhóm cũng sẽ có cảm ứng." Thần Hoàng suy tư nói, "Hiện nay, nàng không nguyện ý xuất tạp. Vạn Tiểu Phong là tiên vượt người tới, hắn cũng biết không ít bí ẩn." Nghe đến Thần Hoàng phán đoán, cũng là kinh ngạc. Ngươi ý tứ Thần Hoàng không để ý đến Vạn Tiểu Phong mà lạt nói, người trước đó nói người kia, để ngươi nghiến răng nghiến lợi liền là Ngụy Long tử vạn tiểu phong giảng thuật bên trong. Thần Hoàng nghe đến quá nhiều lần Ngụy Long. Ngụy Long, Ngụy Long, Ngụy Long. Mặc dù vạn tiểu phong cầu hận Ngụy Long có thể nói gần nói xa, cũng có một phần bội phục. Bất kể là thiên phú, tu vi, còn là phong cách làm việc cùng với tướng mạo, đây đều là một cái người cực kỳ đáng sợ. Vạn Tiểu Phong đem Ngụy Long coi là không đổi trời chung cừu địch, nhưng ở ở sâu trong nội tâm không hẳn không có một tia thán phục. Cái này là đem hắn mấy vạn năm bỏ ra, bố cục, hít thầy cướp đoạt nam nhân, đem hắn giẫm tại dưới chân, cũng chỉ có Ngụy Long mới có thể làm đến cái này một điểm, chính là bởi vì địch nhân như này ưu tú cao tuyệt, có thể lộ ra Vạn Tiểu Phong dù cho thất bại cũng là thua ở cách này các loại nhân vật lợi hại trong tay, mà không phải vô danh tiểu bối. Đúng thế. Vạn Tiểu Phong phát hiện trên người mình áp lực lại giảm bớt chia ra. Thử nghiệm đứng lên. Đã có thể đứng lên. Ta cải biến chủ ý, ngươi có thể đi tìm người này phiền phức. Thần Hoàng lời nói ra, để Vạn Tiểu Phong giật nảy cả mình. Vạn Tiểu Phong bị áp tại trên mặt đất, Nội tâm đối thần hoàng cũng có chia ra thống hận. Cái này nữ nhân, ngày sau chắc chắn muốn nàng đẹp. Có thể lúc này, Vạn Tiểu Phong cảm thấy bị trấn áp một lần cũng không lố. Đa tạ thần hoàng. Vạn Tiểu Phong cảm tạ. Không cần vội vã tạ ta, ngươi muốn đi đối phó hắn, đại biểu chỉ có chính ngươi. Vũ Hóa thần triều lần này không hội đứng tại bên cạnh ngươi. Thần hoàng xuất ra một mai ngọc đồng, hắn là gì số Ngươi quá khứ cùng hắn đối lập, hẳn là nhìn ra, cái này là một cái có đại khí vận, có lấy đại chí tu, đại thiên phú trong người người. Ngươi cùng hắn là địch, hạ chàng hồi rất thảm. Vạn Tiểu Phong muốn nói cái gì? Thần Hoàng gia hiểu Vạn Tiểu Phong không cần nói, lẩm bẩm nói, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi chân linh phục sinh, loại cơ hội này có thể chỉ lần này thôi. Năm đó hắn cũng không hiểu biết dương cực giới có như thế huyền bí, cũng không có triệt để diệt sát thủ đoạn của ngươi. Hiện tại bất đồng, nếu là ngươi bại thua ở hắn trong tay, tuyệt vô sinh cơ. Ta nghe nói ngươi tại Hạo Long tộc sở tác sở vi, cầm xuống ba tòa tầng ngoài cùng giới vực, liền ngoại tầng giới vực cũng đấu hạ không ít lãnh thổ. Ngươi có thể khôi phục hiện nay thực lực, càng là nhân họa đắc phúc thức tỉnh vạn long thần thể Ngươi muốn suy nghĩ rõ ràng, lại đem chính mình đẩy lên một cách không lường được hoàn cảnh. Đến cùng có đáng giá hay không cái này là thần hoàng cho Vạn Tiểu Phong để nhị khóa? Nếu là ngươi hạ quyết tâm từ nơi này đi ra ngoài, kia, từ nay ngươi cũng chỉ là Vạn Tiểu Phong, mà không phải Chí Thượng Long Thần Vạn Tiểu Phong. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ thần hoàng đem kia ngọc đồng lưu tại không trung, chính mình biến mất Cái này nhất khắc, Vạn Tiểu Phong mới hoảng hốt, đắc là cảnh còn người mất, không phải trước kia. Thần Hoàng đi so hắn xa, nhìn cũng so hắn xa. Trước đó trấn áp cũng không phải đơn thuần nghiền ép lập uy, mà là để hắn cảm nhận được loại kia tuyệt vọng. Lại lần nữa mặt đối Ngụy Long, mặt đối biến số, kết cục của hắn không thể so với lần trước tốt. A ha ha, tiền nhiệm chí thượng Long thần. Hiện nay Vạn Tiểu Phong cười khẽ một tiếng. Dứt khoát quyết nhiên cầm lấy Ngọc Đồng. Bên trong vi chép chư thần hội đồng tính cùng với có quan hệ ngụy long tin tức. Ta trải qua cái gì, ngươi căn bản không biết rõ Vạn Tiểu Phong như này nói với mình. Hắn trải qua tuyệt vọng thần hoàng không hồi hiểu. Đây là một loại chấp niệm. Lần này, ta có thể thắng có thể thắng Vạn Tiểu Phong quay người rời đi. Đi ra thần điện. phóng lên tận trời, kia là Bắc Minh Châu phương hướng, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 17 chương 448 cược. Phong khởi, chiến cổ lôi, bá khí như một thượng thần điện bên trong, thần hoàng thở xải một hơi. Nàng đã thấy một cái bi kịch. Vạn tiểu phong liền giống như là một cái cược đỏ trong mắt sân cờ bạc. Đã thua một lần mệnh, đã cót lần nữa tới qua cơ hội. Tốt nhất Tỉnh táo nhất xử trí, liền là quên mất đi qua. Không nên nghĩ chính mình thua bao nhiêu, không nên nghĩ có thể thắng trở về. Có thể có một con đường lùi liền là kết quả tốt nhất. Có lẽ tương lai thật sự có được lực, hoặc là đợi đến thời cơ có thể để trang ra trả giá đắt. Nhưng làm trước còn là chịu đền rời sân. Tiền nhiệm Chí Thượng Long thần đã không có, mà Tân Sinh Vạn Tiểu Phong lại muốn trọng Tân lại đem chính mình mang lên chiếu bạc, không cá cược liền là thắng, chỉ cần cược liền sẽ thua. Một bên khác, Vạn Tiểu Phong chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thần hoàng trấn áp, vô tình mà lại bá đạo, bất quá hắn trải qua càng sâu thôn lũng, coi như là hắn mất giới tử bảo lũy đại giới, hắn giờ phút này tự do, không có gì cả thời điểm, ta mới biết nắm giữ toàn thế giới. Vạn Tiểu Phong gườm hận Ngụy Long, Hận đến tại thần hoàng trước mặt, đều không thể nhẫn nại từng giây từng phút. Có thể thần hoàng trấn áp, cùng với kia lời nói biến hướng để hắn bình tĩnh lại. Ta sẽ không lại phạm sai lầm. Ta hồi vững vàng, chờ đợi thời cơ. Nếu là thời cơ không đến, ta sẽ không xuất thủ vạn tiểu phong dị thường thanh tỉnh. Hắn không có thua, vẫn luôn tại thắng. Tất thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nhất thời thất bại không tính là gì. Hắn hiện tại, ngóc đầu trở lại, có được càng minh mông hơn tiền cảnh cùng với vô hạn khả năng. Sưu sưu sưu vạn tiểu phong nhanh chóng phi độn. Vạn Long Tư Ảnh tại quanh người hắn dần quanh, hiển lộ ra thần tôn tu vi. Đây cũng là hắn tự tin nguồn gốc, tu vi của ta nguyên bản liền không yếu, truyền thừa của ta cao tuyệt khủng bố. Nếu không phải vì Hoang Cổ Thánh Thể, Vạn Pháp Chi Thể, ta cũng không hồi áp chế thời gian dài như vậy. Thần Tôn Tu Vi tương đương tại nhân tộc tiên thiên đạo thể. Hắn từ khôi phục đến đạt đến cảnh giới như thế. Nếu là lấy dương cực giới thời gian luận, bất quá ngắn ngồi hơn nửa năm. Dùng tầng ngoài cùng không gian tốc độ thời gian trôi qua cũng bất quá 200 năm. Thật lực cường hãn, mới là vạn tiểu phong lớn nhất lòng tin. Thần Tôn Tu Vi, Vạn Long thần thể, lại thêm ta nắm giữ bí thuật thực lực của ta đã không kém gì bình thường tiên nhân. Có lẽ tại thần hoàng trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng mà Ngụy Long không phải thần hoàng. Vạn Tiểu Phong rõ ràng Ngụy Long hung tàn, nhưng mà hắn hiện tại muốn không phải đánh bại Ngụy Long, mà là bảo trụ chính mình. Hiện nay, thực lực của ta đầy đủ tự bảo vệ mình. Đây là ta xem trọng Ngụy Long nguyên nhân, rất có thể ta còn mạnh hơn hắn. Ầm ầm ầm vạn tiểu phong quanh thân đại đạo Oanh Minh. Vạn Long thần thể để hắn nắm giữ nhiều chủng đại đạo. Loại thể chất này có lẽ so ra kém Hoang Cổ Thánh thể cùng Vạn Pháp chi thể liên hợp, nhưng lại so Vạn Pháp chi thể cái này đơn nhất thể chất muốn cường hắn rất nhiều. Vạn Long thần thể thật rất mạnh, huyết mạch đầu nguồn cũng là khó có thể tưởng tượng. Vạn Tiểu Phong tại thiên địa ở giữa tung hoành ngang dọc, hướng bắc minh châu mà đi. Căn cứ những năm này ta không ngừng sưu tập tin tức cùng với thần hoàng mới vừa giao cho ta Ngọc Đồng, Ngụy Long rất có thể liền giấu tại đạo môn. Tổ Mạch Thủy nhãn nói không chừng ta thành tựu thần chủ cơ duyên tựu tại này vạn tiểu phong bình tĩnh phân tích. Trước đi chư thần hội, lại từng chút một tới gần đạo môn, sau cùng tiếp cận Ngụy Long. Ta hiện tại không vội tìm hắn báo thù. Dùng mũi long tính cách tất nhiên hội trêu chọc không ít địch nhân. Vạn Tiểu Phong lộ ra một vẻ cười lạnh. Hắn hiểu Ngụy Long, những năm này hướng nghĩ đêm nghĩ, cái này là một cái tai họa, địch nhân tuyệt đối thiếu không được. Ta núp trong bóng tối, nhìn chuẩn cơ hội, bắt lấy, đem hắn hắc hắc hắc Vạn Tiểu Phong đến Bắc Minh Châu, hướng Trư thần hội vị trí trụ sở, bay trốn đi. Bắc Minh Châu Lục Minh chủ thật lớn khí phách, chư thần hồi hồi trưởng Vân Cửu Kiều thiên dường như chào phúng, dường như tán thưởng. Vân Cửu Kiều nội tâm tính toán rất nhanh. Cái này Lục Phong một bên liên hợp chính mình, một bên khác lại liên hợp yêu ma sơn. Cái này người tính toán rất chuẩn. Bất kể là chư thần hồi hay là yêu ma sơn, đều nghĩ trước một bước trừ rơi đạo môn. Hơn nữa Bắc Tu liên không có chỗ sửa. Uy hiếp không lớn. cho nên thu đến Lục Phong phong thư. Chư thần hội trực tiếp đáp ứng xuống. Vân Cửu Thiên nhìn qua dụng cụ thông tin có một bên khác Hỏa Phượng đại tôn. Hiển nhiên, hai người bọn họ nghĩ không sai biệt lắm. Cái này có thể không giống như là phong cách hành xử của ngươi Hỏa Phượng đại tôn thật sâu nhìn Vân Cửu Thiên một mắt, trầm giọng nói: "Hỏa Phượng đại tôn nguyên bản không sai tâm tình, không còn sót lại chút gì." hợp tác với Bắc Tu Liên, đá đi tới môn sau đó cũng có thể đá đi chư thần hội. Hiện tại xem ra không có khả năng. Theo hắn biết, Lục Phong hành xử xưa nay trực tiếp, trưởng khống dục rất mạnh. Cái này trùng dấu diêm một phương, liên hợp một bên khác, mạo hiểm liên hợp tam gia hành vi, không giống như là Lục Phong thủ đoạn. Lục Phong đã sớm đem hai người biểu hiện nhìn tại mắt bên trong, nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng. có giới vực công địch duy trì, được đến tiên pháp cầu đỉnh luyện thần pháp. Tổ Mạch Thủy Nhãn đối với Bắc Tu Liên đến nói, liền không như vậy trọng yếu. Không phải nói không trọng yếu, mà là không cần tốn hao đại tinh lực đi tranh đoạt. Trước đó Bắc Tu Liên có ý nghĩ, đó là bởi vì chính mình khốn thủ Bắc địa, không chỗ dựa cũng không hướng bên trên truyền thừa. Tổ Mạch cùng Thủy Nhãn là hy vọng duy nhất. Dù cho lấy hạt xẻ trong lò lửa, rất có thể không chiếm được chỗ tốt, cũng muốn liều một phen. Nếu là một mực vùi ở Bắc Địa, Bắc Tu Liên hội phế bỏ. Nhưng mà được đến cậu đỉnh luyện thần pháp, Lục Phong cầm đầu Bắc Tu Liên từng cái truyền thừa chi chủ, đã thỏa mãn. Hắn nhóm sẽ không vì tổ mạch cùng thủy nhãn, lại đi cùng như là đạo môn. Chư thần hội, Tây Phượng Sơn liều mạng tranh đoạt. Sở lý liên hợp hai phe đi phá tan đạo môn. Một mặt là giới vực tông địch yêu cầu, nhưng ở một mặt khác cũng là vì tự bảo vệ mình. Không sai, tự bảo vệ mình. Thái Huyền lão nhân diễn toán năng lực thiên hạ đều biết, Lục Phong cũng biết. Cho nên không hội đem những này mưu đồ nói ra tới. Bắc Minh Châu có lưỡng gia nhân tộc cường lực tứ sai thế lực, một cách là đạo môn, một cách khác thì là Bắc Địa tu sĩ liên minh. Bắc Tu liên cứng thực lực, muốn so đạo môn cường đại. Chỉ là nhiều năm trước, hắn nhóm chậm một bước ném dựa vào Tân Sinh Thế Lực Thiên Đình. Theo sau, tại Lục Phẩm đánh giá phân chia thiên hạ lúc, người chậm một bước này mất đi Bắc Minh Châu nhân tộc lĩnh tổ vị trí, đánh cho tàn phế đạo môn. Dù cho tương lai giới vượt công địch tin tức bại lộ, Bắc Tu Liên cũng có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. chỉ cần Bắc Minh Châu còn sót lại một cái nhân tộc cường lực tứ giai thế lực, Bắc tu liên tầm quan trọng liền không thể thay thế, chỉ có không thể thay thế, có thể tự bảo vệ mình. Lục Phong không tin giới vực công địch, một cái ngay cả mình giới vực đều phản bội người, hứa hẹn liền giống như là cẩu thí đồng dạng, căn bản không đáng tín nhiệm. Lục Phong mang theo nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, hai vị, ở trước mặt các ngươi ta cũng không nói lão ta bắt địa tu sĩ liên minh khổ vì bị đạo môn ức hiếp, lần này vô luận như thế nào cũng muốn đòi lại một trận. Hỏa Phượng đại tôn cùng Vân Cửu Tiên liếc nhau. Vân Cửu Tiên nói: "Chỉ sợ ngươi nghĩ muốn là thay thế đạo môn gặp Lục Phong muốn nói cái gì?" Hỏa Phượng đại tôn phụ họa nói: "Không muốn phủ nhận, cái này không có gì có thể phủ nhận." Lục Phong trầm mặc một hồi, Tiêu Sái thừa nhận, "Ta muốn trở thành nhân tộc tại Bắc Minh Châu đại biểu, ta muốn rời đi Bắc Địa Băng Thiên Tuyết địa." Lục Phong nắm chặt quyền đầu, ánh mắt đầy là kiên định, "Cái này cùng ngươi nhóm không xung đột, ta nhóm Tam Phương liên hợp có thể bảo đảm đạo môn triệt để ra khỏi." Dù cho Cửu Đạo Đại Đạo Tông ra sức bảo vệ cũng không được Hỏa Phượng đại tôn cùng Vân Cửu Thiên lại lần nữa liếc nhau. Lần này Hỏa Phượng đại tôn mở miệng, "Có thể, ta nhóm không quan tâm nhân tộc đại biểu là người nào, nhưng là ta muốn ngươi lập xuống đạo tâm lời thề, không đến tham dự tổ mạch cùng thủy nhãn tranh đấu." Hỏa Phượng đại tôn cùng Vân Cửu Thiên đều hiểu một điểm, kia liền là chân vũ thiên đế uy hiếp thiên hạ. Nhân tộc tất nhiên đại hưng. Bắc Minh Châu tất nhiên có nhân tộc tông môn một chỗ cắm rồi. Đến mức đổi thành người nào hắn nhóm cũng không đáng kể. Có thể, Lục Phong trầm mặc hồi lâu đáp ứng xuống. Đạo tâm lời thề là cao nhất lời thề, không phải đối với thiên địa mà là đối với mình. Nếu là vi phạm, liền là ruồng bỏ chính mình đạo, liền là tại bản thân phủ nhận. Trừ phi thật không thèm quan tâm, nếu không kiêng thệ sẽ để cho đạo tâm lại không kiên định. Trên thực tế, Lục Phong nội tâm ngược lại thở dài một hơi. Dung của mình không quan tâm thẻ đánh bạc, đổi lấy một cái cơ hội, đây là phi thường lựa chọn tốt. Ta muốn ngang nhau hứa hẹn. Lục Phong không kiêu ngạo không tự ti. Ta nhóm cũng hồi khởi thề, cũng là đạo tâm lời thề. Ta nhóm tam phương đánh cho tàn phế đạo môn, ngươi tự bỏ tổ mạch thủy nhãn lời ít. Ta nhóm giúp ngươi thành vị nhân tộc tại Bắc Minh Châu đại biểu. Vân Cửu Thiên nói. Lục Phong lúc này mới phát thể Theo sau, Vân Cửu Thiên cùng Hỏa Phượng Đại Tôn cũng là phát thể. Vậy chúng ta nhóm hợp tác vui vẻ. Ta nhóm mau chóng chuẩn bị tam phương hợp lực, đem đạo môn phá tán ba người đều là hài lòng. Nguyên bản chư thần hội, Tây Phượng Sơn được đến tổ mạch thủy nhãn cơ hội không đến 1/3. Bởi vì đạo môn vị trí quá tốt, lại thêm còn có Bắc Tu Liên. Mà tam phương liên hợp, Bắc Tu Liên phủ trợ, đạo môn sắp ra khỏi Vân Cửu Thiên cùng Hỏa Phượng Đại Tôn Cam Đoan bên mình có một nửa độc chiếm tổ mạch cùng thủy nhãn khả năng. Dù cho không thể độc chiếm, cũng có thể thông song phân phối. Lục Phong lại càng hài lòng. Nếu là hết thảy thuận lợi, đạo môn tàn bắc tu liên thế tất không thể thay thế. Đến thời điểm thậm chí có thể đem giới vực công địch báo cáo, liền nói chính mình là nhận bạch. Tại không chỗ dựa trước đó, Lục Phong tình nguyện tuyển trạch giới vực công địch Nhưng nếu là có lựa chọn tốt hơn, hắn không nguyện ý theo giới vực công địch mạo hiểm. Thắng lợi thì đã có sao giới vực công địch mục đích, vẫn luôn là hủy đi dương cực giới. Đến mức mang theo cùng một chỗ phi thăng hứa hẹn càng là không nhìn thấy sợ không được. Còn nếu là thất bại kia liền nếu thật trượng sâu uyên. Lục Phong không nguyện ý đi cược bất cứ lúc nào. Hắn đều sẽ tìm tìm nguồn định hạ xuống khả năng hiện tại. liền là cơ hội cầm xuống đạo môn. Bắc Tu Liên Hưng Thịnh ở trong tầm tay. Lục Phong nội tâm nói như thế, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 17 chương 449 cược. Phong khởi, chiến cổ lôi, bá khí như một hạt. Bắc Minh Châu, linh trà bỏ. Phu cốt đạo nhân cùng Thiên Diệp tiên tử tán gấu xuống dưới. Thiên Diệp tiên tử giới thiệu chính mình nhiều năm kinh lịch. phần lớn tại Ẩn Cư, tại Đông Thắng Châu, Tây Tượng Châu, Nam Thần Châu, gần nhất đến Bắc Minh Châu. Còn là phát giác được thiên địa biến hóa, cho nên đến nơi này, ta gặp Bắc Minh Châu tốt khởi linh chi tượng, ầm ầm có tiên linh chi khí ập ồ hắn chúng, tâm có ý nghĩ. Thiên Diệp tiên tử hỏi: "Ngươi thật giống như là Đại Đạo tông chi chủ đi, cho tới bây giờ không thấy ngươi hành tẩu, lúc này lại đến nơi này." có phải là thật hay không có thay đổi gì khu cốt đạo nhân trong lòng hơi động. Không nghĩ tới tiền nhiệm cố nhân có cái này các loại cảm giác. Trước kia tổ mạch thủy nhãn khởi linh thời điểm, chỉ có tiên nhân tài có phát giác. Cái này biến hướng thuyết minh, cái này thiên diệp tiên tử quả nhiên đạt đến cái này cảnh giới. Não bộ trí mạng nhất. Thiên diệp tiên tử còn không cần khu cốt đạo nhân hồi đáp. Xin lỗi nói, người nếu là không muốn nói có khó khăn khó nói, không cần nói cho ta. Lúc này, Hắc Lục quái vật cũng là bán mạng già, sử xuất Thiên Ma khí hiệu dụng một trong thêm sâu khô cốt đạo nhân cảm giác. Thiên Ma khí có rất nhiều dùng pháp. Hắn chúng một trong liền là mê hoạt cảm giác, có thể thêm sâu người khác bản thân ám chỉ, tiến nhập một loại bản thân công lực tình trạng, không sẽ, sẽ không Phu Cốt đạo nhân cười nói, cái này là chính ngươi phát ra biến hóa, thế nào hội có ảnh hưởng. Khu Khổ nhất đạo ho nhẹ âm thanh, từ chân Hào đạo nhân miệng bên trong phát ra. Dùng thủ đoạn đặc thù, đưa vào Phu Cốt đạo nhân bên tay. Phu Cốt đạo nhân nuốt xuống mới vừa muốn nói ra đi, khẽ nhíu mày. Thiên Diệp tiên tử tay khẽ động, nhất đạo vô hình đạo vận bao phủ, đem chân Hào đạo nhân phát ra sóng chấn động chạm đoạn. Nàng lãnh đạm nói, nhìn đến có người muốn làm phiền ta nhóm uống trà thiên địa tiên tử ngữ khí không nhanh. Tiên nhân cảnh giới chân hào đạo nhân một mặt chấn kinh. Cái này nữ oan đạo nhân trảm đoạn hắn truyền âm thủ đoạn, là tiên nhân thủ đoạn không thể nghi ngờ. Thấy thế, khô cốt đạo nhân giải thích nói, hai người kia là đồng bạn của ta, cũng là người trong đồng đạo. Nghe lén người khác nói chuyện, có thể không phải đồng đạo nên làm sự tình. Thiên diệp tiên tử hừ lạnh một tiếng. Chân hào đảo nhân cùng cổ dương đảo nhân dứt khoát đi thẳng tới trước mặt hai người. Khô cốt đảo hữu, ta nhóm chuyến này can hệ trọng đại, chỉ có cổ đại đảo tông tài có tư cách tham dự. Ngươi trước đó nhắc nhở chúng ta. Vì cái gì chính ngươi ngược lại là quên đi cổ dương đảo nhân dùng càng cao tuyệt hơn phương pháp truyền âm. Ta nhóm chuyến này. Đây cũng là chính thiên diệp tiên tử phát sắc ra được biến hóa. Cho nên, những này cũng không tính là cái gì. Khô Cốt đạo nhân hồi đáp, chỉ là nói ra, không có chức đó bình tĩnh. Khô Cốt đạo nhân cũng phát giác được nói không thông, có lẽ là gặp phải cố nhân tâm tình kích động có điều thất thố. Hắn nhiều năm khô cốt, lạnh lùng bình tĩnh, có thể cũng không có nghĩa là khô cốt không có cảm tình. Ta có một câu muốn hỏi đạo hữu đạo hữu tu vi đạt đến tiên nhân cảnh giới. có thể là dương cực giới từ thiên đình thành lập đến nay, mỗi một lần tiên nhân độ kiếp đều có ghi chép, không biết võ đạo hữu là khi nào độ kiếp, lại là ở nơi nào một bên khác. Chân Hào đạo nhân vặn hỏi Thiên Diệp tiên tử, Thiên Diệp tiên tử thần sắc nhất biến, các ngươi hai cái không đến tiên nhân cảnh giới tiểu tu, cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta Oanh Thiên Diệp tiên tử tu vi bảo phát. chỉ là còn không triệt để nổ tung, Khô Cốt đạo nhân trước một bước, toàn thân hào phóng quang mang. Hình như có một bộ thủy tinh hài cốt đứng sừng sững cách này tòa lầu các. Đại đạo oanh minh, tiên linh bạch truyền, một cái tay, giống như bạch ngọc, hướng giữa trời vút, oanh thiên diệp tiên tử bị trấn áp ngay tại chỗ. Khô Cốt đạo nhân ánh mắt hiện lên một tia áy náy. có thể áy náy về áy náy, cậu đại đạo tông tại thời khắc mấu chốt, lẫn nhau làm trợ lực. Cái này nhất khắc cũng không ngoại lệ. Càng sẽ không bởi vì tình cảm riêng tư mà thay đổi. Thiên Diệp tiên tử đem không đến tiên nhân tu vi tu sĩ xem như tiểu tu, mà ở cậu đại đạo tông trước mặt, cái này thiên hạ trừ số ít thế lực đều là sâu hiến. Ngươi Thiên Diệp tiên tử khẽ kêu một tiếng. Ba người cảnh giác sự phản kích của nàng. Bỗng nhiên, tại chỗ chỉ để lại từng mảnh thổ diệp, tiên tử người đã biến mất. Cái này là chạy rồi còn chuẩn bị động thủ chân hào đạo nhân cùng Cửu Dương đạo nhân, mắt trợn tròn. Nhìn ngươi tức giận bộ dạng, không giống như là muốn chạy trốn, chuyện này dừng ở đây. Phu Cốt đạo nhân nhẹ giọng, nhưng không để hoài nghi, nàng là ta cố nhân, lần này là ta phạm một sai lầm. Vất quá nàng thực lực không yếu, đuổi theo nàng thời gian ngắn cũng bắt không được nàng, ngược lại sẽ kinh động đạo môn. Chỉ là nàng hiển nhiên biết rõ một ít đồ vật, khả năng hội nhiễu loạn chúng ta mưu đồ." Cửu Dương đạo nhân nói. Lần này Chân Hạo đạo nhân cùng Cửu Dương đạo nhân đứng chung một chỗ. Chân Hạo đạo nhân cũng nói, "Ta nghe các ngươi nói chuyện, nàng giống như biến mất vạn năm." Cái này dạng đột ngột xuất hiện cường giả, có phải là cùng cái kia thần bí người có chút cùng loại? Bọn họ có phải hay không cùng một bọn? Bắc Vinh Châu, đạo môn bí cảnh. Theo phân thân trở về, bản thể mở to mắt. Lần này cổ mộc giới chi hình, để thế giới thủ giúp ra một cái nhánh cây, cũng trực tiếp cướp đoạt nửa cây giới vực. Tích lũy không ít năng lượng. tải âm cực dưới tinh Big Ben ngoài còn nuốt vào hắc lục quái vật một cái phân thân. Ta nói cho Hồng Vũ, lần này không chỉ có là cửu đại đạo tông, còn có giới vực công địch. Do một cái hắn, đạo môn thống chí cương vực điều động tài nguyên nhanh hơn rất nhiều. Ngụy Long thân trước trưng bày đại lượng giới tử dương. Mỗi một cái dương, không gian lớn nhỏ tương đương tại trăm cái bình thường giới tử túi. Lúc này, những này trong dương tất cả đều là các loại tài nguyên. Ta cầm xuống đạo môn quả nhiên là chính xác. Cái này một cái thế lực, liền vượt qua ta trước đó khống chế thế lực tổng cộng. Ngụy Long cũng không khách khí, đem những tư nguyên này hết thảy thôn phệ. Những tư nguyên này đến từ đạo môn khống chế bí cảnh cùng với tại dương cực giới phụ thuộc thế lực. Đại bộ phận là linh ngọc cùng với chứa đựng đứng sậy thịt khô. Như đạo môn cái này chủng thế lực, nắm giữ lấy rất nhiều chuyên môn cung cấp thịt bí cảnh. Luyện thể không thể rời đi huyết thực bổ sung. Trực tiếp đại bí cảnh nuôi thả. Phần lớn tu sĩ theo đuổi là tinh mà không phải lượng. Ngụy Long vừa vặn tương phản, cầm xuống đạo môn sau đó, Ngụy Long tìm tới môn chủ tư khố, lại vơ vét đạo môn bí cảnh. Cho đạo môn lưu lại đầy đủ thời gian chuẩn bị những thứ này. Cho nên, lượng rất là khách quan. Dương cực giới thành hệ thống nuôi dưỡng hoang thú. muốn so âm cực giới trước tiến nhiều. Ngụy Long rất mau đem chi hết thải thôn phệ. Phu thỏa mãn thở thở ra một hơi. Khắc lục quái vật, yêu ma sơn, Cửu Đại Đạo Tông, thậm chí đã không quá dễ thấy chư thần hội, Tây Phượng Sơn. Ngụy Long nhắc tới một câu. Địch nhân của hắn thật đúng là không ít. Nhưng mà đây chính là hắn nghĩ muốn. Để cho bọn họ tới đi mà hắn, Ngụy Long hội đứng ở chỗ này chờ lấy hắn nhóm. So với hóa thành tiên thai thời điểm, Ngụy Long cường đại quá nhiều, cũng nhiều quá nhiều tự bảo vệ mình thủ đoạn. Ngụy Long đã dưỡng thành không thể địch nổi bá khí. Theo thực lực tăng trưởng, hắn lại có thể lại lần nữa lãng tùy tiện hắn nhóm đến, hết thảy đánh nát liền là hoang thú. Thần tộc chỉ là để hắn tu vi chất sinh dưỡng, đến tìm cái chết, liền để hắn nhóm chết hắn Ngụy Long nhưng cho tới bây giờ không phải dễ chêu. Người nào dám đến tìm hắn phiền phức, hắn sẽ để cho phía sau hối trung thân. Trước đó, ta trước hết đột phá Ngụy Long trong lòng hơi động. Quanh tích lũy lượng lớn thân thể năng lượng, ầm vang tiêu thất. Hướng về Tiên Thiên Đạo thể cánh cửa phát khởi xung kích. Bằng vào ta tích lũy Tiên Thiên Đạo thể trước đó, toàn bộ đều có thể vùng đất bằng sẳng. Ta tích lũy thâm hậu cảnh giới cũng đủ. Đến Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới cần thiết thân thể năng lượng sét là lượng lớn, cũng mang ý nghĩa một cái cực lớn tích lũy kết thúc. Từ siêu thoát đến bây giờ, tại âm cực giới tích lũy, Ngụy Long còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong đây chính là hắn nội tỉnh, mà hiện nay, thế giới thụ mầm non cực đạo lĩnh vực cùng với trái tim giới vực lại là tân tích lũy, chỉ là còn không triệt để bảo phát. Đây chính là Ngụy Long chỗ cường đại. Hắn đi mỗi một bước Điều lạc như này kiên cố, kiên định. Từ ban đầu tu luyện đỉnh lý, lại đến thăm dò xa nhất ba lưu, nhất quyền đánh ra tất tận toàn lực. Nếu là không thành, tái khởi nhất quyền lại đến con đường vô địch. Tìm kiếm được tự thân nói đồ, đại đạo duy ta thẳng tiến không lùi. Rầm rầm rầm lúc này, đại đạo oanh minh hát vang. Kia là cực đạo con đường gieo họ. Độc thuộc tại Ngụy Long nói đồ. phần túy đơn giản trực tiếp. Quyền phong chỗ đến, đánh đâu thắng đó trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 17 chương 450 đột phá. Tỳ động thượng oanh rầm rầm rầm đại đạo tại xung động, thậm chí liền cùng thiên địa đều đang run rẩy. Đạo môn bí cảnh cái này chủng siêu cấp bí cảnh, đầy đủ dung nạp tiên thiên đạo thể cường giả đột phá. Nhưng mà, lúc này lại có một loại run rẩy cảm giác chẳng lẽ Hồng Vũ cùng phó môn chủ còn tại thảo luận ứng đối ra sao giới vượt công địch cùng với Cẩu Đại Đạo Tông. Lúc này, hắn nhóm xong xong ngẩng đầu nhìn thiên. Đây là muốn đột phá Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới rồi, hắn đây là tại nhanh chóng thích ứng dương cực giới đại đạo uy tắc Hồng Vũ thì thảo tự nói. Chấn kinh ngủy long trước đó đã cường đại, không biết lai lịch thần bí khó lường. Đột phá Tiên Thiên Đạo thể sẽ chỉ càng mạnh ta thành tựu tiên nhân cảnh giới, có thể không đánh bại hắn. Khôi phục tự do Hầm Vũ kinh ngạc nghĩ đến, trước đó hắn còn nghĩ lấy nhất, thời nhượng nhịn, phân tích cẩu long ấm ký, lĩnh hội huyết nhục phân thân bí thuật, đợi đến thần hồn, nhục thân xong xong để thăng, một ngày nào đó có thể đánh bại Ngụy Long, trực tiếp lật bàn để nó đau đến không muốn sống. có thể hiện tại hiện thực trực tiếp cho một mạt tay. Còn ông ông Tác Hưởng, không sao. Phó môn chủ An Uỷ Hồng Vũ, ta nhóm có thể không sống qua giới vực công địch đả kích, cùng với cẩu đại đạo tông trả thù, đều còn khó nói đâu lời này của ngươi. Hồng Vũ tâm thái có chút sụp đổ, giới vực công địch muốn đánh tới, ít nhất nói rõ cái này vô danh đạo nhân không phải giới vực công địch. theo một ý nghĩa nào đó nói còn không tính quá xấu. Phó môn chủ tiếp tục an ủi. Giới vượt công địch là dương cực giới địch nhân. Trước mắt nhìn đến Ngụy Long cùng giới vượt công địch đối lập. Mặc dù Ngụy Long không giống như La Dương cực giới người, nhưng chỉ cần đối phó giới vượt công địch, thiên đế một cửa à kia có thể đi qua. Có câu nói nói hay lắm. chỉ cần ngươi đối phó giới vượt công địch, liền là dương cực giới bằng hữu. Hồng Vũ tâm tư phức tạp. Hắn thân vì đạo môn chi chủ, lưng tựa kiểu đại đạo tông, sống rất dễ chịu. Từ tổ mạch thủy nhãn khôi phục sau đó, liền tựa như cuốn vào vòng xoáy. Nguyên bản hắn cho là cái này là cơ duyên của hắn, thành tựu tiên nhân chi vị cơ duyên, còn làm một cái cất cánh mộng. Hiện nay Không Vũ Tình nguyện mộng tỉnh trở về hình dáng ban đầu. Hắn không chơi nổi. Một bên khác, Ngụy Long thân thể năng lượng cấp tốc tiêu tán, ngang qua tiên thiên đạo thể chứng ngải. Sư quá hẹp. Theo sau âm vang chống đỡ, tách tách tách tựa hồ có nước ra tiếng vang lên. Kia là thể nội cảnh giới biến hóa, dẫn động thần hồn lớn mạnh. Ngụy Long cực đạo thần hồn quan sát hắn đạo cung. Vốn là khủng lô thần hồn thân thể, lần này lại lần nữa phòng lớn rầm rầm rầm nhất đạo đạo đại đạo lực lượng ngưng tụ, hóa thành ngũ thái ban lan đen đạo vận, vận quanh Ngụy Long trung quanh. Đây chính là Tiên Thiên Đạo thể. Đạo đại thành mang ý nghĩa Ngụy Long cực đạo lực lượng cũng bước vào cảnh giới đại thành. Thần hồn lớn mạnh cũng tái trả lại thân thể. Ngụy Long vốn là đạp vào bất diệt, sinh cơ bất diệt, đi đến cuối con đường Một thân huyết nhục, giống như đỉnh cấp tiên dược, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Thân thể lớn mạnh trực tiếp để ngụy Long chỗ bí cảnh không gian vỡ vụn. Thần hồn, nhục thân lớn mạnh, chống đỡ chỗ không gian. Theo cảnh giới màng vỡ tan, Ngụy Long liền cảm giác thực lực bản thân gia tăng ba thành. Dùng hắn đi đầu chiến lực, ba thành đắc là kinh người mà cái này chỉ là vừa vừa mới bắt đầu. nương theo lấy cực hạn đại đạo đại thành, Ngụy Long từ thân thể chất cũng tái chuyển hóa. Cực đạo chi thể chuyển thành tiên thiên cực đạo chi thể. Từ đây về sau, cực đạo lực lượng như là tiên thiên, vô pháp ước đoạt. Không chỉ như đây, vạn pháp chi thể triệt để cùng Ngụy Long hóa làm một thể, cùng cực đạo chi thể xảo diệu kết hợp. Trước đó cái này thể chất cũng không phải là trời sinh, lúc này đã là trời sinh. Hoang cổ thánh thể cũng là như thế. thể chất đặc tính triệt để dung nhập huyết nhục bên trong. Tiên thiên cực đạo thể là cảnh giới thể chất, mà vạn pháp chi thể, hoang cổ đạo thể thì là tự thân thực thể, lẫn nhau bổ sung. Vạn pháp chi thể tiếp nhận là vạn pháp vạn đạo, mà hoang cổ thánh thể nói là một đầu nhục thân thành thánh chi đồ. Can cứ Ngụy Long từ cổ mục giới sinh mệnh chi thụ nghe được cố sự Cái này Hoang Cổ Thánh Thể chỉ sợ trực thông cảnh giới chí nhân, cũng chính là đại đế tôn vị. Vạn pháp chi thể, Hoang Cổ Thánh Thể là hậu thiên tạo thành. Dùng âm cực giới giả lập đạo quả, chồng chất ra lượng trùng thể chất hiệu quả. Nguyên bản kinh thế thể chất hẳn là là trời sinh. Như nắm giữ Hoang Cổ Thánh Thể kia một thân huyết nhục hồi cực kỳ khủng bố, có thể đột phá diệt vạn pháp. Hoang Cổ Thánh Thể là bởi vì Mà cái này thể chất phát huy ra năng lực là quả. Trước kia Chí Thượng Long Thần đi là một con đường khác, đem nhân quả điên đảo. Trước có thể chất đặc điểm, sau cùng tạo thành có cốt loại thể chất này sự thật. Ngụy Long cũng không thể không cảm khái Chí Thượng Long Thần tài tình. Bất kể loại bí pháp này đến từ nơi đâu, đúng là cải mệnh cao tuyệt mỹ pháp. Đương nhiên, Hoang Cổ Thánh thể, Vạn Pháp chi thể triệt để hình thành, còn là đánh bẫy đánh bà bị kia hắc lục quái vật bóp nát thân thể, ngược lại đem thân thể tiềm lực triệt để kích phát. Ngụy Long từ âm cực giới mang đến tích lũy. Trừ bỏ thêm điểm tiên phú, căn bản công pháp vô địch pháp con đường cùng với hiện nay Thanh Đồng chi thư. Chuẩn xác mà nói, Thanh Đồng chi thư cũng là thêm điểm tiên phú sản vật. Trọng yếu nhất liền là Vạn Pháp chi thể cùng Hoang Cổ Thánh thể. Cái này thay đổi Ngụy Long căn cơ, Để Ngụy Long dù là tự mình tu luyện cũng có không thể tốc độ. Nói đến có điểm hoài niệm chí thượng Long thần. Theo chức thiên cực đạo dần dần thay đổi thân thể. Hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể triệt để thành vì Ngụy Long trời sinh thể chất. Từ nay về sau, ta chính là thân phụ lượng trùng thể chất tuyệt thế thiên tài. Ngụy Long có thể cảm giác được lượng trùng thể chất càng thêm tỉ mỉ hiệu dụng. Vạn pháp chi thể có có vạn đạo lực lượng, huyền bí kinh thiên vĩ địa, nắm giữ cái này một loại thể chất, đồng cấp liền có thể tung hoành, cũng có thể cực lớn tăng phúc thần hồn, mà hoang cổ thánh thể cơ hồ tương phản, có thể phá hết vạn pháp, vạn ta bất xâm, khắc chế huyền bí. Đồng dạng có loại thể chất này cũng đầy đủ đánh nổ đồng cấp, tu luyện tới cực hạn có thể nhập thân vô địch. Theo một ý nghĩa nào đó, Hoang Cổ Thánh Thể tiềm lực so Vạn Pháp Chi Thể mạnh hơn một bậc. Trách không được Hoang Cổ Thánh Thể trước nó sử dụng, có thể tùy tiện phá hủy người khác đạo thể gì tưởng. Thiên Nhân Đạo chẳng, nguyên lai chuyên môn khắc chế huyền bí. Ngụy Long có thể cảm giác được Hoang Cổ Thánh Thể cùng Vạn Pháp Chi Thể tiến thêm một bước. Khoảng cách đại thành lại tiến một bước, hơn nữa hai loại thể chất triệt để cùng ta dung hợp. hoàn mỹ sau đó kia một loại cảm giác mãnh liệt hơn. Tựa hồ nếu là quán thông lượng trùng thể chất có thể hợp thành càng thêm nhịch thiên thể chất, mà lượng trùng thể chất biến hóa cũng chỉ là lần này đột phá một góc của băng sơn thôi. Oanh rầm rầm rầm ngủy long còn nghĩ trầm rãi cảm thụ thân thể biến hóa, nhưng mà lôi kiếp đến, lần này là tiên thiên đạo thể lôi kiếp, ít thay chín đạo, lại thêm nhất đạo vẫn tâm kiếp số Đạo môn bí cảnh đầy đủ dung nạp tiên thiên đạo thể đột phá. Có thể thực lực của ta quá mạnh, rất có thể sẽ đối bí cảnh tạo thành không thể nghịch phá ư. Ngụy Long hiện nay thực lực tại nhanh chóng tăng trưởng bên trong, thể nội các loại tích lũy ngay tại hình thành phản ứng dây chuyền. Đạt đến tiên thiên đạo thể cảnh giới mới coi như là đem âm cực giới trùng điệp tích lũy triệt để phát huy. Lần này đột phá đem hội nghênh đón một trận chất biến mang ý nghĩa ngụy long triệt để đả thông hai đầu con đường tu luyện. Cái này là một trận kinh thiên thuỷ biến dụ cho một đường đi tới. Chỉ dùng thêm điểm vững vang ngụy long. Lúc này cũng có chút khống chế không nổi chính mình tăng vọt lực lượng. Sưu ngụy long thân ảnh từ đạo môn bí cảnh sâu chỗ tiêu thất, nhanh chóng xuyên qua hư không, đi đến U Minh chi hải bên trên. U Vê quy quy, mơ, ngụy long phát hiện một ít cổ quái khí tức. Không ít khí tức cường đại, vậy mà tại đảo môn phàm vi thế lực bên trong tụ tập. Dài ngàn vạn cương vực không nhỏ. Nhưng mà rất nhiều đến đến tiên thiên đảo thể. Thậm chí tiên nhân cảnh giới cường giả. Tụ tập cùng một chỗ. Kia liền hiển tiểu. Trước độ hiếp rồi nói sau. Ngụy long cười lạnh một tiếng. Những người này khả năng có tranh đoạt tổ mạch thủy nhãn người, cũng có thể là có cựu đại đạo tông, thậm chí yêu ma sơn, Vũ Hóa thần triều, thậm chí hắc lục quái vật. Nhiều địch nhân đứng dậy, đứng xếp hàng tìm chết. Hự ngươi nhóm nên may mắn, ta hiện tại muốn độ kiếp. Nếu không muốn các ngươi đẹp ngụy long ở trong lòng tự nhủ, hắn trực tiếp tiêu hao đủ lượng thiên ma khí che giấu mình khí tức. Lần trước đánh lén giới vực công địch để hắn thu hoạt không ít thiên ma khí. Thời khắc mấu chốt đủ lượng vận chuyển, liền thiên kiếp cũng che lớp, đảm bảo để dù ai cũng không cách nào cảm thấy được hắn. Một đóa kiếp vân từ Bắc Minh Châu trung nam bộ trôi dạt đến U Minh chi hải. Sững sờ là vô pháp phát hiện, đây chính là thiên ma khí hung tàn chi chỗ. Tại ẩn giấu bản thân phương diện có thể làm cho mình ở vào một loại trạng thái rủ dị. U Minh Chi Hải lại tên Tử vong Chi Hải. Phía trên có rất nhiều vòng xoáy khí lưu cực kỳ khủng bố. Dù cho đạo thể tu sĩ cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà Ngụy Long như giẫm trên đất bằng. Quanh rầm rầm rầm tiên thiên đạo thể lôi giáp uy lực kinh người. Chỉ là Ngụy Long thực lực càng kinh người hơn. Chính đạo kiếp số, hệ số rơi hạ, mà Ngụy Long hoàn hảo không chút tổn hại kháng hạ. Vẫn tâm kíp số cũng vô pháp loạn nổi tâm của hắn. Kíp số vô pháp thương tới Ngụy Long, lại tại đoán táo hắn cực đạo bí cảnh không sai. Là bí cảnh đến tiên thiên đạo thể tu vi, ban đầu đại đạo lĩnh vực, có thể mở rộng là không gian, hình thành cùng loại tiểu bí cảnh đại đạo không gian. Truyền thừa bất đồng, mở bí cảnh cũng có chỗ khác biệt. Ngụy Long sớm tại âm cực giới, liền vô sự tự thông, Hội Mở Động Thiên. Bí cảnh cùng Động Thiên không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì ở Dương Cực giới, bí cảnh quy tắc càng thêm hoàn thiện. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 17 chương 451 đột phá. Tề Động Hạ Oanh ngụy long cực đạo lĩnh vực, bản thân khai thác tiên thiên đạo thể tu sĩ đại đạo bí cảnh, cùng bình thường bí cảnh khác biệt ở chỗ, cái này bí cảnh xen vào tư thực ở giữa. chính là tự thân đại đạo hiển hóa, là một loại đạo lực lượng năng lượng thể, lại có thể hóa thành thuần túy không gian. Điểm trọng yếu nhất, đại đạo bí cảnh có thể theo tiên thiên đạo thể tu sĩ di động, gánh chịu trên con đường lớn mà không phải đơn nhất cố định bí cảnh. Đương nhiên, nếu là tu sĩ tử vong, đại đạo bí cảnh cũng hồi trầm rãễ tiêu tán. Trừ phi lại dùng đặc thù bí thuật, đem đại đạo bí cảnh cải tạo vì bình thường bí Nếu là làm như vậy kia liền hội mất đi tính cơ động. Ngụy Long Đại Đảo Bí Cảnh liền là Cực Đảo Bí Cảnh. Cực Đảo lực lượng nguyên bản là Vạn Pháp, Vạn Đảo Hiển Hóa. Hóa thành Bí Cảnh, những này Pháp cùng nói, hết thầy đều tự tàn ra. Giống như thế giới chân thật đồng dạng, đang vận hành. Ta Đại Đảo Bí Cảnh có thể đủ bao phủ phương viên ba ngàn rậm. Nếu là ta địch nhân tiến nhập. ta có thể trực tiếp đem chi bao phủ thu nhập bí cảnh bên trong, kia sẽ hoàn toàn là ta chủ trận. Tiên Thiên Đạo Thể thủ đoạn của tu sĩ so thiên nhân tu sĩ phải hơn rất nhiều. Cái này là nhất đạo khoảng cách cực lớn. Nếu không phải có thủ đoạn đặc thù, bất kể nhiều ít thiên nhân tu sĩ cũng vô pháp cùng tiên thiên đạo thể cùng sánh vai. Đây cũng là tiên thiên đạo thể tu sĩ thường thường là một phương hùng chủ nguyên nhân. Hoang thú xưng là yêu tôn, thần tộc cũng là chi coi là cao hơn thần vương một cấp bậc thần tôn. Đại đạo bí cảnh huyền bí, Ngụy Long có thể hơi sau thăm dò, mà theo đại đạo bí cảnh lặng yên tấu tạo, Ngụy Long trái tim giới vực cũng phát khởi tổng minh. Trái tim giới vực là vô cực con đường hiển hóa, đại đạo bí cảnh là hữu cực đạo lộ hiển hóa. Hiện tại, hữu cực đạo lộ rút cuộc đuổi theo vô cực con đường. Ngụy Long thần hồn tu vi, đuổi theo nhục thân tu vi. Mặc dù còn chưa hoàn toàn cân bằng, có thể so trước đó tốt nhiều. Ngụy Long cảm thụ một chút, nội ngoại hình thành tổng minh. Thật sự có người đến công kích ta. Ta chính là đứng lấy không động, đều có thể đem tông kích thu nhập đại đạo bí cảnh. Trái tim giới vực. Cái này là song trọng giảm thương. Cứ như vậy, còn không có tính đến thể chất của ta. Tiên thiên cực đạo thể, vạn pháp chi thể, hoang cổ thánh thể, đại đạo bí cảnh trái tim giới vực. Ngụy Long bản chất nhất thủ đoạn được tăng lên. Hơn nữa không chỉ như vậy, Ngụy Long cười hắc hắc, Cửu Long Đạo Bảo một mực theo ta tiến bộ mà tiến bộ. Lúc này thực lực của ta thối biến, Cửu Long Đạo Bảo cũng tiến bộ. Bí pháp Tam thân Phật xuất thần nhập hóa Cửu Long Đạo Bảo theo Ngụy Long trưởng thành mà trưởng thành. Ma thần hồn Nhục thân lại lần nữa lớn mạnh. Từ thân thể chất vận chuyển hoàn mỹ, nhiều năng tác dụng dưới, trực tiếp thôi động tam thân thuật để thăng, đứng càng cao, tự nhiên nhìn càng xa. Yêu Nguyên chỉ có 3 cách phân thân. Ngụy Long cảm thụ để thăng sau tam thân thuật, phân thân số lượng không thay đổi, chỉ là thực lực để thăng tới bản thể 6 thành. Hắc hắc gần như đồng thời, đạo môn bí cảnh Ngụy Long phân thân, khí tức bỗng nhiên vừa tăng. Hắn chiếm cứ tại bí cảnh sâu chỗ, giữ tợn cười một tiếng, "Ngươi nhóm cái này tiểu côn trùng, nên ta đem các ngươi bắt tới kiệt kiệt kiệt kiệt." "Mạc Minh Châu, không thể nào, không nên là." "Thiên Diệp tiên tử ta coi như hiểu." "Phu cốt đạo nhân nghe đến chân hào đạo nhân, Cầu Dương đạo nhân chất vấn." Tinh tế suy nghĩ về sau, cảm thấy không quá khả năng. Ta chỉ là cung cấp một cái khả năng." Chân Hạo đạo nhân nhìn ra Khô Cốt đạo nhân không nghĩ đối với chuyện này dây dưa. Hắn cười giỡn nói, "Có lẽ thiên diệp tiên tử còn là giới vượt công địch đâu." Khô Cốt đạo nhân cũng cười, "Ha ha, vậy thì có thú." Khô Cốt đạo nhân cười xong, lại trầm giọng nói, "Nếu là chuyến này thiên diệp tiên tử uy hiếp chúng ta hành động, kia ta sẽ đích thân xuất thủ." cũng sẽ không lưu thủ ngay vậy. Chân Hào đạo nhân, Cửu Dương đạo nhân đều là gật đầu. Làm Thiên Diệp tiên tử ý muốn nhảy lên tranh đấu lúc, Khô Cốt đạo nhân trực tiếp trấn áp đối phương. Điều này nói rõ Khô Cốt đạo nhân trong lòng có phân 뜻. Lúc này làm ra hứa hẹn, hai người liền không lại nói nhiều. Mới vừa ta mới nghĩ đến một sự kiện, kỳ thực ta nhóm còn có một lựa chọn. Chân Hào đạo nhân nói, Ta nhóm có thể nâng đỡ Bắc Tu Liên. Cho tới nay, Bắc Tu Liên đều thành thật. Dù cho không có thoát ra cách này việc sự tình, đạo môn môn chủ Hồng Vũ cũng có không nên có giá tâm. Chân Hạo đạo nhân tiếp tục nói, hoặc là dứt khoát, hai người đều nâng đỡ cạnh tranh lẫn nhau. Chân Vũ Thiên Đế trấn áp thiên hạ, Bắc Minh Châu có hai cái nhân tộc đại biểu cũng không quá đáng. Có đạo lý Đạo môn một mực độc hưởng địa vị hiển hách, khó tránh khỏi hồi phiêu lên. Có áp lực, có cảm giác nguy cơ, có thể yên tĩnh một lần. Phu Cút đạo nhân tiếp thu đề nghị này. Đúng, ta đã nghe ngóng rõ ràng, đạo môn dâng lên trấn thủ đại trận. Cái nào vô danh đạo nhân không làm ra cái gì người người oán trách thời điểm, nhìn rất là cẩn thận. Cửu Dương đạo nhân cũng nói tại linh trà bỏ sưu tập tình huống. Phu Cút đạo nhân trầm tư một hồi. hạ quyết tâm, liền trấn thủ đại trận đều dùng tới. Nhìn tới cái này thần bí nhân sinh chiếm cứ đạo môn trái tim, đạo môn nguyên bản là cửu đại đạo tông nâng đỡ, mới có địa vị như vậy. Huống chi còn có tổ mạch thủy nhãn, nguyên bản khô cốt đạo nhân còn giữ định đàm phán giải quyết, có thể cái này thần bí người rõ ràng sinh cứng chiếm tâm. Hiện tại xem ra, cái này là thể hiện rõ muốn phản kháng ta nhóm trước cầm súng hắn ba người hạ quyết tâm. Đào Tẩu Thiên Diệp tiên tử tại nào đó một chỗ hư không lại lần nữa hiện thân. Chỉ là cách này nữ oan đạo nhân thân ảnh tiêu tán, hắc lục quái vật xuất hiện lần nữa. Phí ta không ít tâm tư, không nghĩ tới sau cùng cũng không có lấn vào ba người này đổi ngủ. Hắc lục quái vật mắt mang sát cơ. Ba người này làm hư chuyện của ta. Các loại hơi về sau, muốn đem hắn nhóm giải quyết hết, hết thảy chí thành phân thân. U, V, Q, Q, M, Hắc Lộc quái vật nhìn về phía thiên không tựa hồ có thay đổi gì, có thể lại nhìn đi, lại có cảm giác không đến. U, V, Q, Q, M, Hắc Lộc quái vật lại một lần nữa khẽ ồ lên một tiếng, không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Nguyên Lai là Lục Phong thành công liên hợp chư thần hội cùng Tây Phượng Sơn. Cứ như vậy, Tắc Dương lập tức liền hồi hiện thân. Ta có thể thừa dịp loạn tiến nhập đạo môn bí cảnh, hủy đi vượt giới vượt thông đạo. Hắc Lục quái vật lạnh lùng cười một tiếng, kia biến số nghĩ không ra, ta đã đem hắn tính toán gắt gao. Nếu không phải vì ẩn tàng hành tung, ta hiện tại liền có thể tiến nhập đạo môn bí cảnh. Mạc Minh Châu phía đông Chư thần hội chủ sở, ta nhóm đã cùng yêu ma sơn đạt đến chung nhận thức, tổ mạch cùng thủy nhãn sau cùng từ hai nhà chúng ta cộng đồng khống chế." Vân Cửu Tiên nói với Ngưu Bôn. "Tổ mạch thủy nhãn chỗ tại Thiên Mộ Sơn, Bắc Minh Châu vùng cực nam. Maãng Hoang khu vực chiếm cứ Bắc Minh Châu phía tây, ta nhóm chư thần hội tại đông. Chỉ cần đem cùng đạo môn thế lực giảm sóc khu vực đổi thành chúng ta người, liền có thể khống chế tổ mạch thủy nhãn." Vân Cửu Thiên tràn đầy tự tin. Trước đó, đạo môn phụ thuộc thế lực quét ngang Ly Hỏa Đạo cùng với tang hồn trai cầm súng một bộ phận giảm sóc khu vực. Lúc này, hắn nhóm tam phương đắc liên hợp, nếu là thành công, liền có thể để đạo môn cắt thịt. Những này giảm sóc khu vực liền có thể nắm giữ trong tay bọn hắn, trọng yếu nhất là cầm súng Thiên Mộ Sơn. Bất kể là phương nào thế lực, đều không có trực tiếp chiếm cứ Thiên Mộ Sơn ý nghĩ. không phải là không muốn, mà là thời cơ không đến. Tổ mạch thủy nhãn còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngay tại thời linh giai đoạn, không đánh cho tàn phế đạo môn chiếm cứ Thiên Mộ Sơn ý nghĩa không lớn. Ngưu Bôn thân vì đại lực Ngưu Thần Vương tộc tộc trưởng, nhìn như chất phác, thực tế khôn khéo. Ta tính toán Bắc Địa tu sĩ liên minh sớm có dự định Hắn nhóm thế lực trung tâm tại Bắc Địa căn bản là không có cách vượt qua đạo môn, khống chế Thiên Mộ Sơn. Bắc Tu Liên Minh chủ Lục Phong xác thực có một tay, chỉ sợ hắn mục đích lớn nhất, liền là đem đạo môn đánh cho tàn phế, tốt thay vào đó, ta cùng Hỏa Xưởng cũng có thể đoán được. Vân Cửu Thiên gật đầu, bất quá Bắc Tu Liên thủy chung là một cái biến số. Lục Phong chủ động từ bỏ, lại liên thủ với chúng ta, cái này là kết quả tốt nhất. Không có Bắc Tu Liên ra mặt, chư thần hội không hội liên thủ với Tây Phượng Sơn, hắn vừa vặn có thể làm giảm sốc. Hơn nữa đạo môn như vậy, hội càng hận Bắc Tu Liên. Vân Cửu Thiên cùng Ngưu Bồn nói chuyện, mang theo còn dư hai vị yêu tôn, cùng với mấy mấy vị yêu vương, phóng lên tận trời. Mà ở phía trên tứ không Còn có người nhìn chăm chú lên một chuyến này khí tức bất phàm thần tộc. Vạn Tiểu Phong vận chuyển nhất môn đạo thuật, đem chính mình khí tức biến mất. Chư thần hội gần đây có cái gì điều động hay sao Vạn Tiểu Phong suy tư. Chẳng lẽ là muốn đối phó Ngụy Long? Có thể phương hướng này cũng không đúng Vân Cửu Thiên một đoàn người là đi tây bắc mà đi. Vạn Tiểu Phong không dám khinh thường, dùng bí pháp che lớp tử thân cùng sau lưng Vân Cửu Thiên bất kể là Vân Cửu Thiên hay là Ngưu Bôn, thực lực cũng không tính là yếu. Đoàn người này đi đến Bắc Địa. Vạn Tiểu Phong cũng rút cuộc biết tại sao lại muốn tới Bắc Địa. May mà ta không có đến trễ. Vân Cửu Thiên xông mặt khác hai nhóm người gật đầu, một phe là Tây Phượng Sơn, một phe là Bắc Tu Liên. Vân Cửu Thiên đạo hữu đến vừa vặn. Lục Phong cười nói, sau lưng hắn hết thầy có 3 vị tiên thiên đạo thể cường giả, cùng với 8 vị tiên nhân tu sĩ. Một bên Hỏa Phượng đại tôn cũng là mỉm cười gật đầu. Phía sau hắn, trừ Chu Tước nhất tộc tộc trưởng Chu Vô Diễm bên ngoài, còn có 2 vị yêu tôn, cùng với mười mấy vị yêu vương cường giả. Tam phương sớm đã xác định cường giả suất đồng tiêu chuẩn, mỗi một phương 4 vị tiên thiên đạo thể cường giả mà sau Bắc Tu Liên tám vị tiên nhân tu sĩ, Tây Phượng Sơn 12 vị, Chư thần hội cũng là 12 vị. Hợp lại một khối, liền là 12 vị tiên thiên đạo thể cường giả cùng với 32 vị tiên nhân tu sĩ. Cái này hắn bên trong còn ba quát lục phong, Hỏa Phượng đại tôn, Chu Vô Diễm, Vân Cầu Thiên, Ngưu Bôn các loại. Tại tiên thiên đạo thể cảnh giới đỉnh cao cường giả, Không nghĩ tới ta bắt kịp thời điểm tốt vạn tiểu phong kinh hỉ tự nói, Bắc Minh Châu hết thảy tứ phương thế lực. Hoang thú nhất tộc chiếm cứ Tây Bộ, người cầm đầu Tây Phượng Sơn. Thần tộc chiếm cứ Đông Bộ, người cầm đầu Chư Thần Hội. Nhân tộc đạo môn chiếm cứ Trung Nam Bộ, phạm vi thế lực lớn nhất. Mà Bắc Tu Liên chiếm cứ Bắc Địa. Hiện nay tam phương tập hợp, hiển nhiên trực chỉ đạo môn chư vị lần này ta nhóm muốn dùng lôi đình chi thế, đánh cho tàn phế đạo môn. Đạo môn bất quá hai vị, Tiên Thiên Đạo thể lại chiếm cứ lấy Bắc Minh Châu lớn nhất cương vực, vị trí tốt nhất. Lần này ta nhóm muốn chém giết phó môn chủ, lại đem Hồng Vũ trọng thương Lục Phong liên hợp Tam Vương, thống nhất hành động. Một chuyến 44 người nhanh chóng hướng đạo môn lao đi đến bước này. Tây Phượng Sơn chư thần hội. Bắc Tu Liên Tam Phương Liên Hợp còn có Khô Cốt Đạo Nhân cầm đầu Cựu Đại Đạo Tông cùng với núp trong bóng tối Hắc Lộc quái vật. Sau cùng thì là ẩn tàng càng sâu Vạn Tiểu Phong. Những này người bởi vì một cách người tại thời khắc này đạt đến nhất trí, kiếm chỉ đạo môn trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 17 chương 452 ta. Ngụy Long. Vô địch thượng Ngụy Long từ không thiếu địch nhân Từ âm cực giới bắt đầu, một đường đi tới, hắn không biết rõ tiến hành qua bao nhiêu lần chiến đấu. Địch nhân của hắn không phải chết rồi, liền là phế. Cho nên, Ngụy Long đi đến hiện tại, không có người quật, khởi có thể không trải qua phong vũ. Cho dù là bật hắc Ngụy Long cũng phải vì tài nguyên bon ba. Siêu thoát tiến nhập dương cực giới, ta một mực ở trích một góc để thăng chính mình thực lực, phát triển khiêm tốn. Dù cho nói tốt bá đạo, trên thực tế còn là cẩn thận, trầm ổn. Ngụy Long chậm rãi từ đạo môn bí cảnh bên trong đứng lên. Cả cái bí cảnh không gian chi chi rung động, giống như cũ kỹ phòng ốc, cơ hồ không thể thừa nhận hắn uy thế. Phá toái hư không chiến lực đã trở về. Hôm nay, cái kia tiền nhiệm trảm phá hết thảy quét ngang hết thảy ta, lại trở về bí cảnh chấn động. cái này tòa diện tích vô ngân đại hình bí cảnh, chỉnh thể đều đang run rẩy. Thật là khủng khiếp, Hồng Vũ trấn kinh nhìn qua một màn này. Không đúng, trước đó không phải có cốt lôi hiệp ngưng tổ thế nào hiện tại không có. Đã không có truyền trạch tại bí cảnh độ kiếp. Kia người trước mắt này là người nào, phó môn chủ cũng ở một bên nghi hoặc đặt câu hỏi. Hồng Vũ khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Hồng Vũ nói khẽ, hắn thực lực lại mạnh mẽ Con lẽ là hắn vượt qua lôi kiếp, lại lần nữa trở về bí cảnh bên trong. Đúng vậy a. Hắn lại biến cường, nhìn đến ta nhóm tất nhiên muốn khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Phó môn chủ cũng là cảm khái. Nghe vậy, Hồng Vũ thật sâu nhíu mày. Chẳng lẽ muốn một tia hy vọng cũng không cho hắn mình bị quy giáp phượng tra tấn? Mặc dù không cách nào hoàn toàn khống chế chính mình, lại mỗi giờ mỗi khắc tản mát ra một loại uy hiếp. Cái này vô danh đạo nhân có thể tùy thời lấy tính mạng của hắn. Hắn đây là muốn làm gì, đây là muốn ra ngoài rồi phó môn chủ kinh ngạc nhìn xem. Ngụy Long gắt tay mà đứng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền trấn áp hết thảy. Cực kỳ hung tàn loại kia khí tràng, cực đoan khủng bố, có một loại vô địch tại ập phù, áp người không thở nổi. Hàm Vũ cũng đoán không ra. Cho tới bây giờ Dù ai cũng không cách nào đoán được Ngụy Long muốn làm gì. Bỗng nhiên nhất đạo nhân ảnh xuất hiện tại Hồng Vũ cùng phó môn chủ trước mặt, giọa hai người kêu to một tiếng. Cái này người không phải người khác, chính là Ngụy Long tây khoảng cách gần cảm nhận được Ngụy Long khí tức. Hồng Vũ nội tâm lại lần nữa nhấc lên kinh đào hải lặng. Ngụy Long thực lực lại lần nữa tăng cường. Quá khủng bố quá giọa người trên địa bàn của ta. nhiều một chút người không an phận, ta muốn đi đem bọn hắn giải quyết. Ngụy Long đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Âm thanh bá đạo vô song, để người nhìn không được thần phục. Địa bàn của ngươi Hồng Vũ bị Ngụy Long khí thế sở đoạt, chỉ cảm thấy thần hồn đều dừng lại. Lập tức nội tâm sinh ra một cỗ tức giận. Nhưng mà, hắn chỉ dám oán thầm, ngoài miệng nói, là dạng gì địch nhân ta cũng có thể cung cấp trợ lực. Ngươi Ngụy Long thật sâu nhìn Hồng Vũ một mắt, tựa hồ đem hắn toàn thân cao thấp, nhìn xem thấu triệt. Ngươi ngược lại là thiếu tâm. Ngụy Long nghĩ nghĩ, đáng tiếc, ngươi thực lực còn chưa đủ mạnh. Đạo môn có thể có hiện tại, không thể rời đi cửu đại đạo tông duy trì. Cá nhân ngươi thực lực chỉ có thể tính có thể, hơn nữa đạo môn tiên thiên đạo thể số lượng không đủ. Đạo môn chỉ có 2 cái tiên thiên đạo thể Ngụy Long suy đoán là Cẩu Đại Đạo tông có ý khống chế, không nguyện ý đạo môn cao giai chiến lực bảo phát. Đạo môn thực lực tại Bắc Minh Châu tứ đại thế lực bên trong, có lẽ là thực lực yếu nhất, có thể nắm giữ tài nguyên nhiều nhất. Trên thực tế, bỏ đi có lẽ là càng thêm chuẩn xác. Cái kia, cái kia thật là quá đáng tiếc. Hồng Vũ nội tâm thở dài một hơi, vậy kính xin tiền bối cẩn thận. Yên tâm đi. Ta một cách người đầy đủ ngụy long tràn đầy tự tin. Những này người đều là tìm chết. Không ai có thể là ta một hiệp chi địch quá tốt." Hồng Vũ cười nói. Ngụy Long lại suy nghĩ một hồi, đối Hồng Vũ nói, "Khó nói ngươi cách này phiên tâm tư, ta cải biến chủ ý. Liền tử ngươi đến khống chế đạo môn đại chiến cùng ta một khối nghênh địch. Yên tâm đi, địch nhân của chúng ta sẽ không có quá nhiều tiên nhân cảnh giới cường giả." A Hồng Vũ ngốc, tiền bối không muốn vì ta đổi chủ ý, cái này hội ảnh hưởng tiền bối bố cục. Chúc mừng. Phó môn chủ đánh gãy Hồng Vũ, cung kính nói, môn chủ, cái này là ngươi cơ hội biểu hiện đi theo ta. Ngụy Long đối Hồng Vũ vẫy vẫy tay, lại nhìn về phía Phó môn chủ, ngươi cần khống chế đạo môn bí cảnh, cùng trấn thủ đại trận phối hợp lẫn nhau. Oanh Ngụy Long mang theo Hồng Vũ đi thẳng tới đạo môn bí cảnh bên ngoài Sơn Môn. Không có địch nhân a. Hồng Vũ nhìn một vòng, dùng hắn đỉnh phong tiên thiên đạo thể cảnh giới, đều không nhìn thấy địch nhân. Hoặc là thuyết minh không có địch nhân, hoặc là liền là địch nhân quá mạnh. Yên tâm đi trận chiến đấu này ta một cái người liền có thể giải quyết. Ngụy Long đứng chắc tay, đạo bào theo gió mà động. Nhìn ta nhóm đầu tiên địch nhân đến ngụy long ngón tay hướng hướng chính bắc. Tại ngàn vạn sầm bên ngoài có một đội nhân mã ngay tại bốn tập. Chư thần hội, Tây Phượng Sơn, Bắc Tu Liên Tam Phương liên hợp. Mười hai vị tiên thiên đạo thể cường giả, 32 vị thiên nhân tu sĩ. Chư vị đạo môn bên trong có Bách Bảo các các chủ chân hào đạo nhân. Ta nhóm nhất thiết phải nhanh chóng đánh cho tàn phế đạo môn, cho cho hắn nhóm lôi đình một kích. Nếu không cửu Đại đạo tông hội rất nhanh chạy tới. Lục Phong nhắc nhở, quanh đến đạo môn cương vực, một đoàn người triệt để nổ tung tốc độ, nhanh chóng phi độn. Phương Bắc là Bắc Tu Liên hắn nhóm đã vùi ở Bắc địa rất nhiều năm, căn bản không có đảm lượng. Hồng Vũ vận chuyển bí pháp, lại nhìn không thấu ngoài ngàn vạn rẫm. Không đúng đó là cái gì bỗng nhiên, Hồng Vũ giống như là phát hiện cái gì. Vắc Tu Liên Trư thần hỏi Tây Phượng Sơn Hồng Vũ ngữ khí một lần so một lần chấn kinh. Cái này ba cái thế lực vậy mà liên hợp rồi hắn nhóm làm sao dám làm sao dám Hồng Vũ đại nổ tốt. Ngụy Long bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt của hắn dần dần trang nghiêm. Chiến đấu chính là chiến tranh. Dù cho đối diện là yếu gà, cũng muốn cho cho đối thủ đầy đủ tôn trọng. Mà tôn trọng đối thủ duy nhất phương thức kia liền là thỏa thích phá hủy đối phương oanh ngụy long bạc thiên ma lên. Đạo môn đại trận căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Đạo môn đại trận căn cơ là đạo môn bí cảnh, mà đạo môn bí cảnh sớm đắc là Ngụy Long hình dạng. Ngụy Long cấp tốc đề thăng, ánh mắt trang nghiêm mà thân thể lượi bĩnh, liền giống như là thú liệt bạch thú chi vương. Ẩm chứa kinh người sát cơ, oanh oanh oanh bộ sa hư không, ngụy long thân ảnh như đao thẳng cắt xông bầu trời xa mà đi. Nhìn Hồng Vũ sớm có phát giác, lại đem trấn thủ đại trận đều lấy ra làm Hồng Vũ phát giác được Lục Phong một đoàn người thời điểm. Đồng dạng đối diện cũng phát hiện hắn. Ha <cười> ha, ta nhóm lần này liên hợp phi thường cấp tốc. Dù cho Hồng Vũ hiện tại phát giác, lại có cái gì có thể làm đây này Hỏa Phượng đại tôn chỉ là cười một tiếng. A Vân Cầu Thiên tựa hồ phát hiện cái gì, giống như không có chân hảo đạo nhân chân hảo đạo nhân đều không tại. Kia thật là trời cũng giúp ta, Lục Phong cũng là kinh hỉ. Nếu là chân hảo đạo nhân không tại kia liền hoàn mỹ. Nếu không còn muốn lo lắng áp đối phương. Người đứng bên cạnh hắn Tây Chu vô diễm tựa hồ phát hiện cái gì. Một bên Lưu Vân không an hiểu nhìn về nơi xa, hỏi: "Thế nào rồi quá đẹp Vân Cầu Thiên hồi đáp: Bỗng nhiên a o ồ đám người cùng nhau kinh hô. Người kia trực tiếp rời đi đại trận hắn tuyển trạch tự bỏ chủ trận. Cái này là cái gì chiến thuật, hắn không phải chạy trốn. Hắn thật là từ bỏ chủ trận. Hắn hướng chúng ta đến rồi, hắn tốc độ thật nhanh. Thật nhanh thật nhanh không được quá nhanh, hắn là tu vi gì? Hắn thân thể làm sao có thể tiếp nhận nhanh như vậy, tốc độ nhanh nhanh nhanh nhanh chư thần hồi hồi trưởng vân cầu thiên gầm thét. Tây Phượng Sơn sơn chủ Hỏa Phượng Đại Tôn cũng là gầm thét bắc địa tu sĩ liên minh minh chủ Lục Phong đồng dạng hậm hậm hậm không tốt. Hắn đi đến 9 triệu rắm không gian khoảng cách. Ngụy Long tại năm cái trong nháy mắt liền chạy tới. Hắn tốc độ quá nhanh. Người nhóm những này người cũng dám đến địa bàn của ta làm càn. Đến cùng là ai cho các ngươi lá gan tấu nói này? Ngụy Long chỉ là tự nói. Theo hắn đến. Hắn quyền đầu đắc đập ra. Hoang cổ thánh thể bỗng nhiên bạo phát, kim sắc bất hủ quang huy từ ngụy long bụng dưới dâng lên. Ba động khủng bố, ở trong đó ập phù. Giống như Áp Bách vô tận nói, quán xuyên đến thiên địa phần cuối, trấn áp tất cả mọi thứ. Ngụy long đến giây lát ở giữa, hướng tam phương liên hợp trong đám người đánh đánh một quyển. Cái này nhất quyền ầm ầm không chịu nổi một kích yếu gà. cũng dám ở trước mặt ta làm càn đều phải chết, Ngụy Long cái này nhất quyền. Nện ở tư không bên trong, liền giống như là hướng vạc lớn bên trong đầu nhập một khối đại tảng đá, bọt nước vang khắp nơi. Sau đó liền cùng vạc lớn cùng một chỗ đập phá. Ngụy Long chỉ là ở trong lòng nói, hắn cho tới bây giờ đều là nói ít, làm hơn nhiều. Không đứng vững Lục Phong, Vân Cầu Thiên, Hỏa Phượng đại tôn cùng nhau gầm thét, Quyền này khắc chế gì tượng, khắc chế đạo pháp, khắc chế đại đạo bí cảnh có người hoàng sợ phát hiện cái gì. Muộn cũng xong trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 17 chương 453 ta. Ngụy Long. Vụt. Địch Hạ Oanh đợi đến nhất quyền đi qua, một chuyến 44 người, vẫn còn còn lại 12 người. Những người còn lại đều là tiên thiên đạo thể cảnh giới cường giả, đến mức bắt tu liên tám vị tiên nhân tu sĩ. Tây Phượng Sơn mời 12 vị yêu vương, cùng với Chư Thần Hội mời 12 vị thần vương. Hết thảy chết hết chỉ là nhất quyền Tiên Thiên Đạo thể phía dưới. Chết đáng chết, giết giết giết giết lúc này. Kháng Trù Ngụy Long nhất quyền người, phát ra gầm thét, muốn đem Ngụy Long làm chết cực hạn phẫn nộ, để hắn nhóm cần phải giết chết Ngụy Long cái này người có lấy hung hãn nhục thân. Nhược điểm chắc chắn tại thần hồn. Ta nhóm công kích hắn thần hồn lục phong tựa hồ nhìn thấu cái gì, hét lớn. Cũng không tệ lắm. Vậy mà có thể chống đỡ được ta nhất quyền mà bất tử. Đáng tiếc, cái này nhất quyền, ta chỉ dùng không đến 3 phần sức mạnh tiếp xuống, liền là ta một kích toàn lực ngụy long đồng dạng ở trong lòng nói ra. Mà sau cũng không nhiều nói nhảm, thừa dịp đám người còn không kịp phản ứng, trực tiếp oanh ra huyền thứ hai. oanh oanh cái này nhất quyền, cùng quyền thứ nhất hoàn mỹ dính liền. Ngụy Long toàn thân oanh minh, da nhục tân xương ngũ tạng lục phủ toàn bộ nhiễm lên kim sắc. Kia là hào quang bất hổ. Hắn hoang cổ thánh thể mạnh hơn hư không lại lần nữa vỡ vụn. Vô tận không gian toái phiến, liền giống như là tung bay tơ liễu, theo gió nhảy múa. Quên kia khủng bố sát cơ cùng với dọa người uy lực Một màn này có lẽ rất đẹp. Không quá khủng bố đây rốt cuộc là người nào? Dù cho dị thú cũng vô pháp oanh ra cái này dạng nhất quyền có tiên thiên đạo thể, cũng chính là yêu tồn cảnh giới hoang thú, bày ra chân hình, chỉ là yêu nguyên khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. 12 vị tiên thiên đạo thể cường giả, chết đi 7 người nhất quyền phía dưới, 7 người tức tử còn lại 5 người. đều là tiên thiên đạo thể tiền nhiệm đỉnh cao cường giả. Bắc Tu Liên Lộc Phong, Tây Phượng Sơn Hỏa Phượng Đại Tôn Chu Vô Diễm, Trư Thần Hồi Vân Cầu Thiên, Ngưu Bồn. Sống sót đến năm người, hoặc là thực lực siêu tuyệt, hoặc là có bảo mệnh chi pháp, hoặc là hai người đều là có. Chỉ là, từ quyền thứ nhất bắt đầu tiếp tấu chiến đấu toàn tại Ngụy Long cái này một bên. Ta không phải là đối thủ của hắn cái này căn bản đánh không lại Ngưu Bồn giống to. trên người hắn đầy là vết thương, là không gian vỡ vụn toái phiến cắt lấy. Nếu là thường ngày, những này không gian toái phiến không đả thương được hắn. Nhưng là bây giờ, Ngưu Bôn đem toàn bộ tinh lực dùng đến kháng trụ Ngụy Long công kích. Cái này quá khủng bố bầu trời xa. Phu cốt đạo nhân, chân hào đạo nhân, Cửu Dương đạo nhân cũng là hãi nhiên nhìn qua một màn này. Phu cốt đạo nhân hơi hơi híp lại mắt. Ta nếu là bạo phát toàn lực thực lực, cũng không gì hơn cái này, trách không được chân hào đạo nhân thảm bại. Phu cốt đạo nhân tự nói, còn có kia Bắc Tu Liên, nếu là thành thành thật thật ngược lại sẽ có cơ duyên. Có thể hiện tại xem ra, đây cũng không phải là một cách dàng hoàng. Liên hợp chư thần hội, Tây Phượng Sơn, liên hợp dị tộc, không thể phó thác a không tệ. Không tệ. Vậy mà có thể chống đỡ được ta nhất quyền lực lượng, coi như có thể Ngụy Long cười hắc hắc. Câu nói này cũng là nội tâm thầm nghĩ. Quanh ầm ầm lần này, Ngụy Long song quyền va chạm, lại là hướng phía trước đâm một cái, liền giống như là song long sông phá thiên địa, quyền phong gào thét, không ai bì nổi trốn ngưu bồn xoay người bỏ chạy. Cái này đẹp mắt hắc bào đạo nhân từ sông lại đến liền đánh ra hai quyền Không nói một lời, mà công kích lại khủng bố tuyệt luôn nói là tiên nhân cảnh giới cũng bất quá là. Khủng bố tiết tấu khống chế căn bản không cho hắn nhóm cơ hội Ngụy Long Uyên Phong đánh nát Ngưu Bôn thân thể, chỉ còn lại một cái chân. Nhưng vẫn là trốn. Ngưu Bôn lợi dụng một cách đuổi bỏ, ngưng tụ ra một cách hư nhược thân ảnh, căn bản không dám dừng lại trực tiếp liều mạng đào tẩu trốn vào hư không. Hỏa Phượng Đại Tôn say lát ở giữa mẫn diệt, lại lại dục hỏa trùng sinh. Sau đó cũng là cũng không quay đầu lại trốn vào hư không, hướng bầu trời xa trốn đi. Còn lại ba người, Lục Phong chậm một bước. Chu Vô Diễm không đi tuyển trạch phản kích, mà Vân Cửu Thiên không có tuyệt mệnh khôi phục bí pháp. Cái này nhất quyền, ngũ đại đỉnh phong tiên thiên đạo thể chết đi ba người. Đào Tẩu Ngưu Bồn cùng Hỏa Phượng Đại Tôn cũng là trọng thương. Đến bước này, từ Ngụy Long đánh tới đến chiến đấu kết thúc, chỉ là Tam quyền liền đem cơ hồ tất cả mọi người giết chết. Chư thần hội, Tây Phượng Sơn, Bắc Tu Liên Tam phương liên minh cùng Ngụy Long tao ngộ địa phương, mãn thiên đều là huyết thủy. Một cơn lốc xoáy xuất hiện, đem những này thôn phệ. Ha ha ha ha Ngụy Long ngửa mặt lên trời thét dài. Đây mới là Hán đại đạo. Đại đạo duy ta, chỉ cần hướng về phía trước. chỉ cần hướng về phía trước, vung ra huyền đao, cắt lấy địch nhân, xóa bỏ hết thảy, liền đầy đủ đây mới là ta theo đuổi đạo chỉ cần ta đầy đủ trực tiếp, đầy đủ nhanh, kia đối thủ liền tất nhiên muốn cùng ta cứng đối cứng, dù cho đối thủ áp chủ bài rất nhiều, cũng chỉ có thể trong nháy mắt quyết định thắng bại nguy long trực tiếp âm cực giới chiến đấu thể hệ. Hắn thực lực đã đầy đủ áp chế huyền bí đem hắn ưu thế bày ra. Những này người quá mức không chịu nổi một kích, vẻn vẹn nhục thể của ta lực lượng đều không thể gánh chịu. Quá yếu, Ngụy Long không có lại đi truy còn lại hai cái chó nhà Cốt Tăng, mà là quay người hướng một phương hướng khác mà đi. Tiếp xuống liền là Cửu Đại Đạo Tông ba người, một bước mấy chục vạn dặm. Ngụy Long nhanh chóng phi độn Trước thiên cực đạo lực lượng, ầm ầm chạm đến đạo chi cực hạn, tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Hắn đến rồi, khô cốt đạo nhân ngưng trọng nói ra. Mà sau toàn thân đại đạo oanh minh trực tiếp bày ra thánh hài hình thái. Một tòa thủy tinh khô lâu sừng sững thiên địa, xương cốt bất hùng. Đến tiên nhân cảnh giới, có thể đổi một cách tự nhiên ngưng tụ tiên linh chi khí, chỉ là tốc độ chậm chạp. Nguyên bản đại đạo bí cảnh thành vì đại đạo tiên cảnh, lại lần nữa ra cơ cốt, giống như thực thể. Mà Khô Cốt đạo nhân đem tự thân đại đạo tiên cảnh hóa thành thánh hài một bộ phận. Luận nhục thân cảnh giới, hắn sớm đã bất diệt, tiến nhập cấp độ thứ 2, sinh cơ bất hủ. Người có lẽ rất mạnh, nhưng là ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn Khô Cốt đạo nhân đứng sừng sững thiên địa. Thánh hài tản ra hào quang bất hủ. Hình tượng của hắn không chỉ không kinh dị, ngược lại có một loại đại thế tâm ta cảm giác, ta nhìn ngươi không giống dương cực giới người, nói ngươi rốt cuộc là ai ngươi vừa rồi đã xuất rất nhiều cường giả, nếu là hiện tại ngoan ngoãn cúi đầu, ta nhóm còn có nói khô cốt đạo nhân âm thanh, giống như hồng chung, chấn động thiên địa, chân hào đạo nhân cùng cầu dương đạo nhân cũng là đều tự kích phát tu vi. chỉ thấy chân hào đạo nhân trong tay nhấc lên tổ năng lượng vòng tán phát bảo quang, mà dưới chân du tiên hoa tại hư không du tẩu, mà Cửu Dương đạo nhân quanh thân có Cửu Luân Hạo Nhật, hiển lộ vô tận quang mang, chí dương chí cương khủng bố tuyệt luân. Tốt ngụ Long rốt cuộc mở miệng, ngươi nhóm ba người hợp lực, nhìn xem có thể hay không đánh qua ta. Có thể đổi bức ra ta nhiều ít tiềm lực, hy vọng ngươi nhóm đừng để ta thất vọng nói xong. Ngụy Long bay thẳng khô cốt đạo nhân mà đi, đấm ra một quyển kim quang lấp lóe, vạn pháp chi quang ngưng tụ. Cái này nhất khắc Ngụy Long thôi phát lưỡng trùng thể chất, Hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể hết thảy bạo phát. Khủng bố uy năng tại thời khắc này bày ra. Điêu trùng tiểu kỵ khô cốt đạo nhân nội tâm âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới Ngụy Long có thể bạo phát. Có thể, cũng chỉ là hơi hơi hơi kinh ngạc. Hắn khu lâu bàn tay như núi lớn nhỏ đánh về phía Ngụy Long. Nhưng mà Hoang Cổ Thánh Thể cùng Vạn Pháp Chi Thể bảo phát cũng không phải là kết thúc. Nhất đạo hắc sắc bao phủ Ngụy Long huyền đầu, cực đạo bí cảnh ngưng tụ thành một điểm quyền mang. Mà tại Ngụy Long nơi trái tim trung tâm thế giới thụ mầm non, phía trên tiên linh chi khí đại phóng. Ai mới là điêu trùng tiểu kỵ, ai mới là sâu kiến, ngươi mới là Ngụy Long lại là trong lòng nói. thẳng đến hai người giao phong trước một cái sát na. Ngụy Long mới đem Tiên Tiên Cực Đạo Thể, Cực Đạo Bí Cảnh, Tiên Linh chi khí hết thảy bạo phát. Không cho Khô Cốt Đạo Nhân phản ứng cơ hội oanh khô cốt đạo nhân rút cuộc biến sắc. Ngươi cũng là sinh cơ bất diệt cảnh giới. Ngươi vậy mà có thể điều động tiên linh lực. Còn có ngươi tu cái gì đạo ngươi có thể vượt cấp cùng ta chiến đấu. Ngươi rốt cuộc là ai ghen ghét Khô Cốt Đạo Nhân đánh ra tay phải Xương cốt trực tiếp đứt gãy. Khô cốt đạo nhân cái này tiên nhân cường giả. Vậy mà cũng đánh không lại Liên Thủ suất kích Khô cốt đạo nhân giống to. Giúp ta một chút sức lực chân hào đạo nhân Liên Thủ với Cẩu Dương đạo nhân. So với ta người nhiều, ngươi nhóm được sao? Ngụy Long cười lạnh một tiếng. Hắn đưa tay bắn ra hai giọt kim sắc bất hổ huyết dịch rơi hạ. Rơi lát ở giữa Hắn đảo bảo phía trên lưỡng đạo long hành ảm đạm, mà sau hai người đi ra, Cầu Dương đạo nhân thần sắc nhất biến, thật là cao minh phân thân chi thuật, bất quá ta cũng có Cầu Dương đạo nhân quanh thân Cửu Long hào nhật, hóa thành chín bóng người, cùng hắn không hay tạo thành vì mười người đại trận, ngũ long biến thành phân thân, mặc cho Cầu Dương đạo nhân công kích, trực tiếp từ đại đạo bí cảnh cùng trái tim giới vực tiếp nhận giảm thương, mà hắn mỗi ra một chưởng, liền đập chít cầu dương đạo nhân một bộ phân thân, liền giống như là nghiền chít sâu kiến trực tiếp phá giải hắn đại trận. Cái này phân thân chi thuật cần tiêu hao đạo bảo long ảnh cũng không phải là tam thân thuật, có thể cũng bởi vậy, tu vi có thể cùng phân hóa người cơ hầu ngang hàng. Khác một bộ phân thân gắng hượng khuỷu đi chân hào đạo nhân mấy chục kiện tiên thiên đạo khí, thậm chí ngành hãm tổ năng lượng vòng, đem cái này tiên khí đánh ra một vết nứt. Mà tại trọng yếu nhất chiến trường, khô cốt đạo nhân trong tay xuất hiện một cái trường côn. Kia rõ ràng là một thanh tiên khí, uy năng khủng bố, mà ngụy long quanh thân long ảnh ảm đạm, bốn đầu cũng mang ý nghĩa trừ phân ra hai cố phân thân, hắn chết hai lần. Ha ha ha Ngụy Long ngược lại cười to, bởi vì một bên khác xuất ra tiên khí khô cốt đạo nhân, xương sườn đoạn mất mấy đoạn, cổ tay phải cũng đoạn mất, chân trái cũng bị chạm đoạn, rất là thê thảm. Ta nhóm không phải là đối thủ của hắn chân hào đạo nhân truyền âm khô cốt đạo nhân, hắn còn có Sới Tử Bảo Lũy không vận dụng. Đoán chừng là lưu lấy thi triển tất sát nhất kích, ta nhóm cần phải giúp đi. Âm vang Khô Cốt đạo nhân lúc này mới kịp phản ứng. Chiến đấu đến bây giờ, cái này thần bí người chỉ là dùng tự thân lực lượng, căn bản không có mượn trợ ngoại vật. Đi Khô Cốt đạo nhân quát, cái này người quá khủng bố. Chỉ sợ cần cửu đại đạo tông liên hợp xuất thủ. Khô Cốt đạo nhân, Trân Hào đạo nhân, Cửu Dương đạo nhân rút lui có tiến có lui, không có lưu lại sơ hở. Đến bước này, Khu cốt đạo đạo nhân xương cốt vỡ vụn. Chân hảo đạo nhân tiên khí tụ năng lượng vòng bị hao tổn. Tiên thiên đạo khí có rất nhiều bị thương. Mà Cửu Dương đạo nhân bị diệt mất năm cái phân thân. Nhìn đến hắn nhóm thân ảnh chật vật, Ngụy Long chỉ là cười một tiếng. Lưỡng đạo phân thân xông vào Ngụy Long đạo bảo bên trong, chống lên hắn y bào, không gió mà bay. Bảy đầu lộng lấy rong ảnh dần quanh Ngụy Long quanh thân. cửu đại đạo tông, không gì hơn cái này. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 17 chương 454 đánh nổ Ngụy Long. Phong lại lên lúc thượng đáng sợ khủng bố đạo môn đại trận bên trong hồng vũ. Đầy đầu ắp đều là hai cái ý niệm này. Ngụy Long thực tại là thật đáng sợ. Chư thần hội, yêu ma sơn, Bắc Tu Liên Tam Phương liên hợp, cơ hồ toàn diệt. Phu cốt đạo nhân, Chân Hạo đạo nhân Cẩu Dương đạo nhân, cửu đại đạo tông ba vị người cầm lái, cũng là chật vật chạy trốn. Quá mạnh đây rốt cuộc là hạng người gì loại thực lực này, đã đụng chạm đến giới vực đỉnh phong phong chiến lực. Không cách nào tưởng tượng trước đây không lâu. Hắn nghiền ép ta, còn không có kia thông rộng, thực lực bây giờ càng thêm hung tàn. Hồng Vũ thị thảo tự nói: "Ngươi lợi hại như vậy, có lẽ theo vô danh đạo nhân cũng không tệ." ngàn vạn rằm sâu trong hư không. Vạn Tiểu Phong đem chính mình ẩn tàng phi thường sâu. Lúc này, hắn hai mắt cũng đầy kinh hãi. Cái này là Ngụy Long không thể nghi ngờ liền là hắn, nhưng mà vì cái gì có thể mạnh như vậy, mạnh bảo mạnh đến bảo tác ta có thể tự bảo vệ mình khả năng đi? Có lẽ Vạn Tiểu Phong may mắn chính mình cẩn thận còn tốt, không có vội vã động thủ. Nếu không tân vi kịp khả năng như vậy sinh ra Ta cần chờ đợi, dùng ngụy long tính cách, về sau tuyệt đối sẽ trêu chọc đáng sợ hơn địch nhân. Vạn Tiểu Phong sợ, hắn cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong, còn chưa chuẩn bị xong báo thù. Ta hiện tại thật vất và thức tỉnh Vạn Long thần thể, hảo hảo tu luyện. Yêu nguyên có đại tốt trước, bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào, tìm chỗ khoan dung mà đổ lường. Có lẽ ta hẳn là buông xuống Thần hoàng nói không sai, Tiễn Nhiệm Chí Thượng Long thần đã chết rồi. Vạn Tiểu Phong hẳn là mở ra cuộc sống mới. Nghĩ như vậy, Vạn Tiểu Phong cảm thấy mình thăng hoa. Mặc dù Ngụy Long hủy diệt hắn, cướp đoạt hắn hết thảy, để hắn mấy vạn năm cố gắng trôi theo nước chảy. Có thể một số thời khắc, đương nhiên vẫn là tùy trạc tha thứ hắn. Dù sao, không tha thứ lại có thể thế nào? Long Long thật đánh không lại ngay tại Vạn Tiểu Phong nửa đường bỏ cuộc lúc. Ngụy Long chỗ tư không biến hóa lại lần nữa dâng lên. "Ha ha, biến số, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Nhất Đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lộ ra một cỗ không rõ khí tức. "Ngươi tử âm cực giới siêu thoát, kia thời điểm ta liền nên cẩn thận kiểm tra, đem ngươi triệt để diệt sát." Hắc lục quái vật từ xa thiên đi tới. Thân thành của hắn bao phủ tại hắc bào phía dưới, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là chỉ bằng khí tức liền rất khủng bố. Ngươi thực lực có chút vượt quá sự liệu của ta. Lựa chọn của ngươi cũng vượt quá sự liệu của ta. Hắc lục quái vật liền giống như là một cái người thắng. Một bước đi tới, chư thần hỏi, yêu ma sơn, Bắc Tu liên liên hợp là ta một tay thúc đẩy. ta vốn là muốn dùng này bức bách đạo môn, đem tổ mạch thủy nhãn khống chế, để ngươi không thể không ra mặt. Mà ngươi cho ta một kinh hỉ. Ngươi vậy mà một cái người trước một bước đi ra chiến đấu. Hắc lục quái vật âm thanh trầm thấp, giống như chào phúng, giống như cảm thán. Một cỗ hung hoành khí tức khủng bố tốc thẳng vào mặt. Hắc lục quái vật nổi tâm kỳ thực kinh ngạc không biết. Theo lý thuyết, biến số bản thể hẳn là tại âm cực giới. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Nhìn đến chính mình cố gia phân thân, dù cho cái này biến số không có phát hiện bản chất, cũng cảm thấy không ổn. Lòng đầy nghi hoặc. Hắc Lộc quái vật yêu nguyên khống chế toàn trường. Ta cũng đang chờ ngươi. Ngụy Long, để Hắc Lộc quái vật giật nảy cả mình. Ngụy Long giễu giễu nói, cái kia trung niên đạo nhân liền là ngươi đi, ngươi là một cái thích tìm người chết. Rất sống cái kẻ ngu, ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì, còn chính mình nhảy vào thôn phệ vòng xoáy. Nghe vậy, Hắc Lộc Quái Vật tâm hơi hồi hộp một chút, sắc mặt cũng biến đen. Ngụy Long trước quét ngang chư thần hội, yêu ma sơn, Bắc Tu Liên Tam Phương Liên Minh cùng với khô cốt đạo nhân ba người, chính là vì đưa ra tay cùng Hắc Lộc Quái Vật chiến đấu. Phía trước kia chút xa hỏa chỉ là yếu gà. Trước mắt Hắc Lộc Quái Vật có giá trị Ngụy Long thận trọng như thế. Ngụy Long cười nói: "Đúng, ta quên đi, như ngươi loại này quái vật, có mẹ loại người như ngươi không nhân dục không duyệt, tạp chủng ngược lại là thật tạp chủng gia hỏa, đến cùng thuộc về cái gì giống loài?" Nghe vậy, hắc lục quái vật âm vang bạo tạc, càn quét dư không. Bắc Minh Châu vơ ngân cương vực, vô số người hoảng sợ nhìn về phía thiên không. Cái này nhất khắc Theo hắc lục quái vật nổi dần, thiên địa đều đang run rẩy. Hắc lục quái vật đánh gãy ngùi long, "Im miệng ngươi con sâu nhỏ này, thật sự cho rằng có điểm bảo mệnh thủ đoạn, liền có thể làm càn ngươi có thể khôi phục mấy lần? Trên người ngươi chín đầu long ảnh, tạm đạm hai đầu. Nhìn đến, ngươi chỉ còn lại 7 lần cơ hội ta hồi nghiền nát ngươi. Một lần lại một lần, sau đó lại đi diệt ngươi quê quán." Diệt Âm cực giới ngụi long mắt sáng lên. Khí thế khủng bố bạo phát. Ta là vô địch, ngươi cái oái vật này ngoan ngoãn chịu chết đi, thiên địa rung động, ngụi long triệt để bạo phát. Toàn bộ thực lực tại thời khắc này hết thảy bày ra. Cực đạo lực lượng hóa thành một vệt thân thú hắc ám, hoang cổ thánh thể, vạn pháp chi thể cũng tại bạo phát. Ngoài bộ đại đạo bí cảnh cùng với ở bên trong trái tim giới vực cũng là khuấy động. Chít chít ngụy long chân đạp thiên địa, đạp phá hết thảy, hướng Hắc Lộc quái vật đánh tới. Buồn cười ngươi cũng không biết địch nhân của ngươi mạnh bao nhiêu cho là chiến thắng một chút rác rưởi liền có thể cùng ta so sánh rồi sao, Hắc Lộc quái vật cũng là bảo phát. Không do khí tức dính nhiễm hết thảy, thiên địa tại thời khắc này biến thành lục sắc. Như ngươi loại này cặn bã, thật không biết rõ trời cao đất rộng Hắc Lộc quái vật bỗng nhiên đưa tay một nắm tựa hồ đem vu tận đảo hết thảy bóp nát. Ngươi cho rằng ta còn là lúc trước ta Ngụy Long cười lạnh một tiếng. Mặt đối Hắc Lộc quái vật cái này một nắm, thân thể liền cùng thần hồn đều đang run rẩy. Tinh tế trải nghiệm cảm giác này, Hắc Lộc quái vật lực lượng, giống như lúc trước bá đạo. Ngụy Long từng tại siêu thoát thời điểm bị bóp nát một lần, lần trước giao phong cũng bị bóp nát. Nhưng mà Lần này Ngụy Long hai tay khẽ chõm, đem kia vô hình lực căng ra. Rầm rầm rầm Ngụy Long chống đỡ chết Hắc Lộc quái vật lại lần nữa bạo phát, lực lượng tăng lớn. Không thể lại cho hắn Trường Thành cơ hội, lại có thể ngăn trở một giây lát. Hắc Lộc quái vật sát tâm càng trọng, ngăn trở một giây lát, nhìn như không tính là gì, lại mang ý nghĩa Ngụy Long đã có thể cùng hắn đối kháng. Dù là chỉ có một giây lát, Hắn nhưng là chân chính đứng tại bản nguyên chi hải không gian vũ trụ tột cùng nhất cường giả. Đây chỉ là hắc Lộc quái vật lần thứ 3 cùng Ngụy Long giao thủ, mà hai lần trước Ngụy Long có thể là không chịu nổi một kích. Quanh Ngụy Long trực tiếp bị bóp nát. Bỗng nhiên, không dùng một cái chớp mắt, một cái hoàn hảo bóng người xuất hiện, chỉ là đạo bảo Long ẩn ảm đạm một đầu. Đạo bảo này cùng hắn sinh mệnh tương giao, ta vô pháp đơn độc đem chi bài trừ. Cái này bảo mệnh chi thuật, rất là cao minh hắc lục quái vật mắt sáng lên. Ngụy Long đồng dạng nắm giữ thiên ma khí, hắn nghĩ tính toán đều không thành. Lần này trước hết tha cho ngươi một mạng, lần tiếp theo lại cùng ngươi chơi đùa. Ngụy Long phục sinh sau đó trực tiếp hướng hư không bỏ chạy. Không nên mơ mộng. Ngươi không có cơ hội đào tẩu hắc lục quái vật gầm thét, hướng hư không ấm ra một chưởng, trực tiếp đem Ngụy Long lại lần nữa đánh nổ. Ngươi Ngụy Long chấn kinh. Hắc lục quái vật cười lạnh, nhìn ra lại lần nữa phục sinh Ngụy Long, rốt cuộc có điểm bối rối. Hết thầy 9 lần phục sinh cơ hội. Trước đó khô cốt đạo nhân cầm trong tay tiên khí để hắn sử dụng hai lần, còn thừa lại 7 lần. hiện tại lại dùng đi 2 lần, chỉ còn lại 5 lần. Ở trước mặt ta chiêu số giống vậy, không dùng. Hắc Lộc quái vật đạm mạc mở miệng. Hắn đã sớm tính toán kỹ. Vậy ta phải nghiêm túc rầm rầm rầm ngụy Long trực tiếp thiêu đốt chính mình thẳng hướng Hắc Lộc quái vật. Kém quá xa Hắc Lộc quái vật lại lần nữa đánh nổ Ngụy Long. Hắc Lộc quái vật thoải mái phi thường. Ngươi thật sự cho rằng đi đến bước thứ hai đỉnh phong cường giả? Là bình thường tiên nhân cường giả kia ngươi cũng quá xem thường ta liên tiếp đánh nổ 4 lần Ngụy Long sau. Hắc Lộc đạo nhân rút cổ từ trên thân Ngụy Long, nhìn đến một vẻ sợ hãi. Ngươi còn chỉ còn lại một lần phục sinh cơ hội. Hắc Lộc quái vật cũng có chút chật vật, Ngụy Long triệt để thiêu đốt, giống như như chó điên, cơ hồ muốn thôn phệ hắn. Có thể càng nhiều hơn chính là khoái ý. Ngụy Long thần sắc ầm ầm sợ hãi, đạo bào phía trên chín đầu long ảnh toàn bộ ảm đạm. Ngươi là bất diệt sao Ngụy Long King hãy mở miệng. Hắc Lục quái vật liền giống như là bất tử đồng dạng. Ta cũng không phải là bất tử, chỉ là muốn giết chết ta cần một ít khí xảo. Hắc Lục quái vật cổ quái cười một tiếng, đáng tiếc, ngươi không còn có cơ hội.